Chương 368, biết hay không thời Quang Long Hàm Kim lượng a, cầu người phiếu, 2. Nhưng đây nhường kỳ giới thiên tôn mừng rỡ một màn cũng không có chân thực xảy ra, toàn bộ thế giới đổ sụp tại cự long trong đôi mắt. Quả nhiên, đủ để phá vỡ ta tuyến nguyệt hà rào. Dù sao cũng là lấy một địch nhiều, vẫn là tại chủ vật chất thế giới, đối phương sân nhà, gã lệ ổng cũng phải thận trọng một chút. Trôi qua thời gian kính tượng. Thời gian chi lực thành tấn thành tấn tiêu hao, hai cái cáo tử thiên sứ kính tượng theo thời gian trưởng hạ bên trong bức gia, ngăn cản tại còn lại cáo tử thiên sứ trước đó. Đồng thời, cự long lân giáp dưới cơ bắt hở ra. Ma lực cùng thời gian chi lực đồng thời bắn ra, Đang vang rền giống như bảo hiếu âm thanh bên trong, ngân sắc cự long đỉnh lấy đẩy trời công kích, mạnh mẽ đi ngược dòng nước, xung kích tới kim loại màn trời phụ cận. Cuối cùng, tứ chi đạp ở kim loại màn trời bên trên, ngân sắc cự long giống như là một cái treo ngược rơi lớn. Khép hờ hai mắt, một đôi long dược thu liễm tại thân thể hai bên. Tập sát tập sát, một cú cực hàn chi khí lấy gã lệ ổng làm trung tâm sinh sôi, không gian chung quanh đều bị bao phòng, xuất hiện từng tầng từng tầng băng tinh. Một giây sau, toàn thân ma lực mãnh liệt mà ra. Hô! Nương theo lấy cự long cao cao triển khai hai cánh, cự hàng chi lực lướt về phía bốn phương tám hướng, dọc theo kim loại màn trời điên cuồng kéo dài, cho nó dắt lên một tầng nặng nghề băng tinh, đem tất cả màn trời cự pháo đều nhốt ở bên trong. Loại pháp thuật năng lực, lâm đông chi vực, gã lệ ống bạch long huyết mạch năng lực theo thân thể hắn trưởng thành, đã có viễn cổ thứ thần lực bạch long đăng cấp. Hắn xương lạnh chi lực dùng thiếu, nhưng không có nghĩa là không có. Giải quyết phụ cận kim loại màn trời cùng đại địa ma trận uy hiếp sau, ngân sắc cự long trong mắt nhìn về phía phía dưới gió nổi mây phun thế giới, tại lấy đen nhánh kim loại sắc làm nền bối cảnh tấm bên trong, từng đạo quang mang bắn ra, tạo thành hỗn loạn chiến đoàn cảnh tượng. Trải qua một hồi này thời gian, ngăn cản cáo tử thiên sứ kính tượng đã bị triệt để xé nát. Nhưng chúng nó nhiệm vụ đã hoàn thành. Gã lệ ổng mục đích cũng tương tự là đến. Ngân sắc cự long tử trên trời giáng xuống, tại sắc bén gào thét gió lốc bên trong, ngang nhiên phóng tới cáo tử thiên sứ. đã mất đi những cái kia liên tục không ngừng, như con rùi đáng ghét công kích kiềm chế, cự long thẳng tiến không lùi, uy thế ngập trời, vẹn vẹn mang theo gió lốc, liền để một chút cấp thấp máy móc tạo vật mất đi năng lực hành động. Ba cái viên chỉnh hình thái công kích liên miên không ngừng. Đồng thời, năm cái cận chiến hình neng đón mà đến. Từng trôi cao tần quang nhận chạm tại gã lê ông tuế nguyệt hàng rào bên trên cùng nhìn thấy tương lai giới bên trong biểu hiện như thế, tạo thành rõ ràng khe hở, nhưng bởi vì không có màn trời pháo cùng năng lượng ma trận chờ đơn vị hiệp trợ chỉ tăng thêm còn lại mấy cái viễn trình hình thái, tại thời gian chi lực liên tục không ngừng chữa trị hạ, cũng không cách nào trong thời gian ngắn hoàn toàn phá vỡ. Ngân sắc lớn lòng vĩ ba quét ngang, vài trăm mét dáng dấp cái đuôi lớn cuốn lên mưa như chút nước mưa to, đem vô số giọt mưa đụng nát ấy, đồng thời tát bay một cái cáo tử thiên sứ, khiến cho kim loại trên thân thể bạo khởi rất nhiều vết nước, xâm nhập lòng đất, che khuất bầu trời long rực đồng thời tả hữu tung bay, đem hai cái cáo tử thiên sứ giống như là bão lịnh giống như xa xa đánh bay ra ngoài cảm nạm tại kim loại màn trời bên trong, muốn vòng năng lực cật chiến, xem như chân long gã lệ ổng, chưa từng sẽ rụt rè, thể phách của hắn cũng là số 1, tiến công, tốc độ, phản ứng, vật lý kháng tính, năng lượng kháng tính, pháp thuật năng lực, thời gian năng lực, gã lệ ổng sở dĩ có thể lấy một đối nhiều còn nhiều lần chiếm cứ ưu thế, cũng là bởi vì hắn các phương diện năng lực đều điểm đấy, thỏa thỏa hình lục giáp chân long. Thời Quang Long cường đại cũng ở chỗ này, không chỉ biểu lộ tại thời gian năng lực phía trên, Trương đem ba cái cáo tử thiên sứ khu trục chiến trường, ngân sắc cự long một ngụm thổ tức đón lấy ý đồ chặt cổ mình cáo tử thiên sứ, đem nó bước lui, lại lấy móng đuốt mang theo thời không đứt gãy lực lượng, đem theo bên cạnh bạo khởi cáo tử thiên sứ lồng ngực đâm xuyên. Ở trong quá trình này, gã gã lệ ổng cũng nhận một chút tổn thương. Chủ yếu nguồn gốc từ những cái kia viễn trình hình thái cáo tử thiên sứ. Không gián đoạn công kích rơi vào cùng một chỗ, rốt cục phá vỡ gã lệ ổng phòng ngự, xuyên thủng hắn vảy rồng, lưu lại nguyên một đám đường kính mấy chục mét huyết nục cái hố. Bất quá, nhìn như dữ tận kinh khủng lỗ máu, lấy gã lệ ổng hình thể mà nói chỉ là vết thương nhỏ, mà lại là tổn thương tại mặt ngoài. Dựa vào cường hành thể phách, đỉnh lấy những thương thế này. Cự Long song chào bạo khởi, đem bị chính mình xuyên thấu lồng ngực cáo tử thiên sứ thân thể sẽ rách, trực tiếp biến thành hai nửa, lại dùng thời gian hổ phách phong lớn lên. Đồng thời, gã Lệ ổng pháp thuật chuẩn bị xong, thập nhị hoàn pháp thuật, thần chi yếu hại. Trong mắt tinh quang bạo phát, gã Lệ ổng thấy được ở phương xa ba cái cáo tử thiên sứ bên ngoài thân hộ thuẫn điểm yếu. Thời gian chia cắt, thời tự bạo tạc. Im hơi lặng tiếng ở giữa, những cái kia cáo tử thiên sứ vị trí vị trí thời gian trường hà hoặc là chia ra khoảng cách, hoặc là đổ lên một nước. Tại thời gian chia cắt lực lượng hạn, ngô ưu lam cường đại hộ thuận giống như là bong bóng giống như phá thành mảnh nhỏ. Thời tự bạo phá trực tiếp nổ ở trên thân thể của cáo tử thiên sứ, để bọn chúng biến gây tay gây chân, trạng thái nghiêm trọng trường. Ngân sắc cự long miệng phun sương lạnh long tức, băng phong bạo nương theo lấy cự long cái cổ chuyển động, đem mấy người này cáo tử thiên sứ nuốt ở bên trong, to như vậy băng tinh không ngừng rung động, khe hở kéo dài, bất quá trong thời gian ngắn đối phương không cách nào thoát hốn. Đến tận đây còn có năng lực tác chiến cáo tử thiên sứ, chỉ còn lại bốn cái, ba cái bị đánh bay hiện tại đã quay trở về chiến trường, hết thảy bốn cái cận chiến hình cáo tử thiên sứ. Còn cuốn thân thể của gã lệ ông tung bay, cao tần quang nhận cùng tuế nguyệt hàng rảo va chạm không ngừng, lôi kéo xuất ra đạo đạo khe hở. Nhưng kế tiếp đã không có gì huyền hiên Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám cáo tử thiên sứ ngã xuống gã lệ ông lợi trào phía dưới. Nếu không phải là máy móc chủ quan trí, đứng trước loại này đáng sợ hung thú, đội thành sinh vật có trí khôn bán thần đến, đã sớm nên chiến ý hỏng mất. Lại sau một thời gian ngắn, cuối cùng hai cái vết thương chồng chất cáo tử thiên sứ phân biệt bị cự long nắm lấy thân thể, tại cương kiêu thiết chú giống như trong lòng trào ra sức phản kháng, lại khó mà động đậy. Ngân sắc cự long bên ngoài thân giống như neo rộng sen vào nhau vết thương nhưng đối với nó như núi cao hình thể mà nói đều tại có thể tiếp nhận phạm vi không tính trọng thương kỳ giới thiên tôn hiện tại lại nói cho ta ta dám cùng ngươi là địch lực lượng là cái gì trầm mặc kỳ giới thiên tôn không có trả lời tại một đám dị giới thần sứ tôn kính trong ánh mắt tại như mưa rơi xuống vô tận vỡ vụn máy móc ở giữa ngân sắc cự long ngẩng đầu lên phát ra một thanh âm vang lên thiên hoàn toàn long ngầm là tuyệt đối thực lực vừa dứt tiếng đồng thời long chảo dùng sức cáo tử thiên sứ kim loại thân thể kẹt kẹt rung động bị ép khó xử lấy phân biệt máy móc hải cốt lại bị thời gian hổ phách phồng lớn lên Trước sau cùng gã Lệ Ẩng tác chiến 10 cái cáo tử thiên sứ, dừng ở đây toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cùng dị giới thần sứ kịch chiến 2 cái cáo tử thiên sứ, cũng bị dị giới thần sứ đánh thất linh bát lạc, chẳng mấy chốc sẽ mất đi sức phản kháng, hoàn toàn không cần gã Lệ Ẩng lại ra tay. Một đối một dưới tình huống, bọn chúng cũng không phải là Xí Thiên thần sứ cùng thanh Quang thần sứ đối thủ. Bất quá gã Lệ Ẩng cảm thấy, những này cáo tử thiên sứ cũng không thể khinh thường. Bọn chúng không thể so với bình thường bán thần sinh vật yếu nhược. Ánh mắt chuyển đi, ngân sắc cự long nhìn về phía thông thiên máy móc trụ lớn. Máy móc trụ lớn bên ngoài thân lưu động, phản phát huyết dịch dòng năng lượng đã ám đạm rất nhiều lấy máy móc trụ lớn làm trung tâm kim loại rừng rậm, lúc này đã ngừng nghỉ, đầy trời máy móc tạo vật cũng đình chỉ vận chuyển, nhao nhao quan bế động cơ, hướng về mặt đất. Vào lúc này dưới cục diện, kỳ giới thiên tôn đã minh bạch, chính mình lại phản kháng cũng chỉ là phí công. Không bằng tại sao cùng thời gian dừng lại, dừng lại bởi vì là cớn ở hạch tâm bên trong cảm giác cấp bách, nhường đang sinh ra đến nay liền thời thời khắc khắc tại vận chuyển ý chí, đạt được một lượt ngơi. Chương 369, sao động tự nhân thần hệ, 1. Tạ gã lệ ông nhìn soi mói, toàn bộ kim loại thế giới đột nhiên dừng lại. Nguyên một đám máy móc tạo vật tắt lửa bất động. Nguyên bản tràn ngập tại kim loại màn trời cùng đại địa ở giữa động cơ tiếng oanh minh bình tĩnh lại, liền lưu chuyển tại máy móc trụ lớn phía trên năng lượng mạch lạc đều ảm đạm dấp tắt. Âm thanh của kỳ giới thiên tôn đồng thời vang lên. Ngươi thắng, ta sẽ nên đón ngươi hủy diệt. Kỳ giới thiên tôn đã mất đi phản kháng ý chí, nói xong một câu về sau, liền trực tiếp chầm mặt xuống, không làm bất kỳ phản ứng nào. Cùng lúc đó, chiếm cư ở chân trời bên trong ngân sắc cự long dài trừ cự thần hóa, to lớn như sơn nhạc thân thể bắt đầu thu nhỏ, trong ngay mắt biến thành bình thường hình thể bộ dáng. Quay đầu, gã lão ông nhìn về phía một đám vết thương chồng chất dị giới thần sứ ta các người hầu, các ngươi làm rất tốt. hiện tại trở về thần quốc ga, bản thể của ta sẽ cho các ngươi đại biểu vinh quang ban thưởng. nghe được thánh giả lời nói về sau, dị giới thần sứ rất ngoan ngoãn đánh mở thần quốc chi môn, lần lượt quay trở về thần gạ lệ ổng lĩnh hàng thần quốc. toàn bộ kim loại thế giới, hiện tại độc giữ lại gạ lệ ổng cái này một cái huyết đục sinh mạng thể. hắn nhìn về phía kỳ giới chi tâm vị trí. lắc đầu, ngân sắc cự long nói rằng, hủy diệt. không, ta nói qua, ta là người đem phụng dưỡng thần phục đối tượng, ta vì sao muốn hủy diệt tứ thuộc về chính mình? đang khi nói chuyện, gạ lệ ổng long rực khẽ động, bay về phía máy móc trụ lớn. Long thể lướt qua đen nhánh kim loại rưng rậm, đi tới máy móc trụ lớn phía trước, tại kỳ giới chi tâm vị trí dừng lại. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ông, trong không khí kim loại hạt lại ngừng tụ thành kỳ giới thiên tôn hẹp dài đôi mắt, khoảng cách gần nhìn chăm chú ngân sắc cự long. Ngươi mong muốn nô dịch ta? Kỳ giới thiên tôn lời nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, nô dịch thật khó nghe, ta càng muốn xưng là hiệu chung. Gã lệ ông bình tĩnh nói rằng, giang giác giang giác, cự long lợi chảo xé mở máy móc trụ lớn mặt ngoài bọc thép, lộ ra ở vào nội bộ hạch tâm kỳ giới chi tâm, cũng là kỳ giới thiên tôn đại não cùng trái tim. Viên này bất quá to bằng đầu người kim loại hình lập phương hoàn toàn như trước đây, dài rộng cao hoàn mỹ nhất trí, không có một tia sai lầm. Nó từ mấy trăm triệu càng nhỏ xíu nã nổ cấp hình lập phương đơn nguyên tạo thành, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều tại rung động, hình thành kỳ lạ máy móc cỡ sóng, tại hình lập phương mặt ngoài đi khắp, phản phất là kim loại hô hấp, đem thị giới chi tâm lấy ra, đặt ở long trảo ở giữa. Ngân sắc cự long trong mắt, nhìn qua viên này kim loại lập phương, ta có thể tại tự thân thần cách chứng kiến hạ làm ra hứa hẹn, ngươi tại khi còn sống hiệp chung với ta, làm ta chết đi, hay là ta không còn cần ngươi thời gian, ta liền trả lại ngươi tự do. Gã Lệ Ông đưa cho một cái rất duy tâm hứa hẹn. Đầu tiên, hắn rất khó chết, ngoài ý muốn tử vong sát suất cực kỳ bé nhỏ, về phần về sau có cần hay không, kỳ giới thiên tôn, vậy cũng hoàn toàn là chính hắn định đoạt. Kim loại lập phương rung động rõ ràng ba động một chút, kỳ giới thiên tôn tựa hồ là đang suy nghĩ. Tại kỳ giới chi tâm tầng dưới chót hạch tâm bên trong, cố ý mà cả đế quốc mang theo đối chư thần căm hận, vì để cho kỳ giới chi tâm có thể sáng tạo ra một cái cường đại cơ giới văn minh, còn lại để nó không tiếc một cái giá lớn, từng bước một phát triển lớn mạnh chương trình. Chỉ cần có cơ hội, nó liền không thể không nhịn. Bởi vậy, nó thật sự tại chăm chú cân nhắc gã Lệ Ông lời nói. Cái gọi là hiệu chung trên thực tế cũng chính là nô dịch đổi lời giải thích. Nếu như là sinh vật có trí khôn, đối mặt bị nô dịch tình huống, có lẽ sẽ có mặt mũi tôn nghiêm phương diện cân nhắc, không nhất định chỉ nhìn trọng sinh chết. Bất quá đối với kỳ giới thiên tôn mà nói, nó không thèm để ý những này. Hiệu chung với trước mắt đầu này cự long, có thể tránh cho bị hủy diệt kết cục, để nó tiếp tục phát triển, hơn nữa còn có thể thử tại đối phương che chở cho âm thầm sụp tích lực lượng. Kỳ giới thiên tôn cùng lúc trước cổ ý mà cả đế quốc như thế, biết mình tương lai nhất định sẽ cùng thần linh đi hướng mặt đối lập. Bây giờ được một vị cường đại tồn tại che chở. Bất luận là thần vẫn là thứ thần lực, tại nó trong tính toán kỳ thật đều xem như chuyện tốt. Suy tư một hồi về sau, Kỳ giới Thiên Tôn chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể lại nói cho ta, có quan hệ lai lịch của ta, ta có thể bằng lòng giao dịch này. Ngân sắc cự long niết miệng cười một tiếng, nói, thành giao. Dừng một chút, gã Lệ ổng dùng chắc chắn giọng điệu, nói, ta biết ngươi nhất định sẽ bằng lòng, bởi vì làm một văn minh, một cái đế quốc hóa chủng, ngươi sẽ không bị cho phép bản thân hủy diệt. Kỳ giới Thiên Tôn duy trì trầm mặc. Gác Lệ ổng không vội không chậm, đem lai lịch của Kỳ giới Thiên Tôn đối với nó êm hai nói, nói, đã từng Tại chủ vật chất thế giới một trong vãn đại lục đông bộ, có một cái kỳ giới sư đế quốc, bọn hắn tự xưng là Y Mạc Ca. Tại cái này kim loại thế giới bên trong, thời gian lặng lặng trôi qua. Rất nhanh, gã Lệ Ông liền đem lai lịch của kỳ giới Thiên Tôn đại khái nói cho nó. Chăm mặc một hồi sau, kỳ giới Thiên Tôn dùng không có chấn động thanh âm, nói: "Ý Mạc Ca hỏa chủng, kỳ giới chi tâm. Những này là ta sinh ra mới bắt đầu danh tự. Bất quá, ta hiện tại là kỳ giới Thiên Tôn, về sau cũng là." Biết được lai lịch của mình, còn có tự thân người sáng tạo cùng thần linh ở giữa ân oán sau, kỳ giới Thiên Tôn cũng không có cái gì rõ ràng phải lững. Nếu như mất đi trái tim, ngươi còn có thể quản khống cái này kim loại thế giới sao?" Gã Lệ ông hỏi thăm nói rằng. Kim loại lập phương rung động một chút, kỳ giới thiên tôn hồi đáp, "Có thể, nhưng ta 90% ý chí ở hạch tâm phía trên, nếu như không có hạch tâm, bằng vào ta còn lại ý chí chỉ có thể miễn cưỡng duy tự nơi này vận chuyển, không cách nào lại phát triển lớn mạnh." Gã Lệ ông gật gật đầu, nói, "Ngươi trước lấy còn sót lại ý chí, chậm rãi chữa trị nơi này thương tích. Về phần kỳ giới chi tâm, ngươi viên này hạch tâm, tạm thời cùng ta rời đi." Kế tiếp tiếp, Gác Lệ ông mang theo kỳ giới chi tâm, từ nơi này kim loại thế giới rời đi trước, quay trở về Long đỉnh vị diện. Mặc dù cùng kỳ giới thiên tôn đạt thành hiệp nghị, nhưng gã lệ ổng không thể cam đoan nó sẽ tuân thủ. Thần linh lời thề loại hình ghế ước, đối kỳ giới thiên tôn loại này đặc thù sinh mệnh hình thái cũng không có hữu hiệu lực áp thúc, cho nên gã lệ ổng lựa chọn trước trực tiếp đem kỳ giới thiên tôn hạch tâm mang đi. Hắn mong muốn thử một chút, có thể hay không cho kỳ giới thiên tôn hạch tâm chương trình bên trong tăng thêm một đầu hiệu trung chính mình chương trình. Gã lệ ổng trong tay có ý mà cạ truyền thừa, hơn nữa cũng biết nhất định kỳ giới sư thủ đoạn, có thể nếm thử một phen. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác. Long đỉnh vị diện, vĩnh hằng địa đường. Tại thời gian trưởng hà nhàn nhạt chấn động bên trong, gã Lệ ổng mang theo kỳ giới chi tâm, trực tiếp hiện thân tại tổ rồng bên trong. Dù Nạ lúc này đang đảo cái bụng, dầm dầm đem vàng bạc bảo thạch hướng trên người mình tưới, ánh mắt nhắm lại, hài lòng nghe những này tiểu bảo bối cùng mình lẫn giáp va chạm thời gian sinh ra đinh đinh đang đang giòn vang âm thanh. Nhìn thấy gã Lệ ổng trở về, lực năng Long thiếu nữ trở mình, theo ngửa mặt biến thành nằm sấp nằm. A, đây là cái gì? Dù Nạ thấy được gã Lệ ổng buông xuống kỳ giới chi tâm. Kỳ giới một đạo đỉnh cấp tạo vật. Gã Lệ ổng đơn giản nói với Du Nạ nói kỳ giới chi tâm lai lịch. Vậy nó hiện tại có làm được cái gì? Ju Na vây quanh kim loại lập phương đi lòng vòng thân thể, màu tím nhạt đôi mắt chớp động, hiếu kỳ nói. Sau khi nghe được lời của Ju Na, âm thanh của kỳ giới thiên tôn trực tiếp theo kỳ giới trong lòng vang lên. Ta có thể đem kim loại vật liệu cơ giới hóa, coi như rời đi chính mình kim loại thế giới, cùng rất nhiều máy móc tạo vật cắt ra liên hệ, vẹn vẹn viên này hệ tâm, bây giờ cũng có được có thể so sánh chuyển kỳ sinh vật năng lực. Gã lệ ổng xuất ra một khối đường kính mấy thước bí ngân, thừa một lần, hắn cũng rất tốt kỳ năng lực của kỳ giới thiên tôn. Ông, kim loại lập phương rời đi gã lưỡi ống long chảo, lơ lửng mà lên. Một khối kỳ lạ năng lượng phóng xạ theo kim loại lập phương bên trên bán ra, rơi vào to lớn khối bí ngân phía trên. Giang Zác răng rắc tại gạ lệ ổng cùng Juna nhìn soi mói, khối này bí ngân phía trên hiện lên rất nhiều khe hở, sau đó dọc theo những này khe hở, Giang Zác răng rắc mở ra mới biến hình tổ hợp. Trong mấy mắt, cả người dài 3 mét tả hữu, toàn thân trên dưới mang theo ma pháp phụ văn cùng máy móc hoa văn ngân sắc máy móc tiểu long xuất hiện ở tổ rồng bên trong. Hô, nhỏ cơ giới long vung lên long dục, dựa vào long dục ở giữa tua bin bản năng lượng lưu, trực tiếp cất cánh, tại tổ rồng trung thượng hạ tung bay. Chương 369, sao động cự nhân thần hệ, 2 Ánh mắt của Dúnạ đi theo nhỏ cơ giới Long, Thình Linh một móng vuốt vươn lên ra, đem nó nhấn xuống đến, sau đó hiếu kỳ chọc chọc, giống như rất thú vị đây này. Loay hay nhỏ cơ giới Long, Dúnạ ngạc nhiên nói rằng, chắc không được có thể nhanh như vậy sáng tạo ra một cái kim loại thế giới, thì ra có loại này kỳ dị năng lực. Gã lệ ông nhìn trầm trầm kim loại lập phương, yên lặng thầm nghĩ. Dúnạ giống như là đạt được món đồ chơi mới đứa nhỏ, không ngừng đùa lấy cơ giới Long, gã lệ ông thì là nhắm mắt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuộc về ý mặc cả kỳ giới sư truyền thừa tri thức, toàn bộ hiện lên ở trong đầu của gã lẹo ông. Khi lấy được bảy bí khí về sau. Gã lệ ổng liền đem kỳ giới sư truyền thừa đều nhìn một lần, dựa vào loài dòng trí nhớ bảo tồn trong đầu, chỉ có điều, gã lệ ổng tại kỳ giới một đạo bên trên chỉ là lướt qua liền thôi. Bây giờ tạo nghệ bất quá cùng loại với cao vị kỳ giới sư, khó mà chế tạo ra truyền kỳ thực lực kỳ giới tạo vật, chớ nói chi là kỳ giới chi tâm loại bảo vật này. Bởi vì mong muốn sửa kỳ giới chi tâm chương trình, gã lệ ổng hiện tại ổn định lại tâm thần, đem lực chú ý tập trung ở kỳ giới truyền thừa bên trên, lấy hắn hiện tại đối thế gian vạn vật quy tắc vận chuyển lý giải thấy rõ lại thêm thời quang long bản thân năng lực học tập, còn có bày ở trước mặt hoàn chỉnh kỳ giới truyền thừa, tại hết sức chăm chú tình huống hạ, đối với kỳ giới chi đạo lý giải phi tốc tăng tốc. Thời gian trường hà không hề bận tâm chảy xuôi. Long đỉnh vị diện nơi này, gã Lệ Ổng lại lần nữa bắt đầu đối kỳ giới truyền thừa nghiên cứu, hắn vô cùng chuyên chú, dường như về tới vừa tiếp xúc đến ma pháp, cùng nhiệt nghiên tập thời điểm, tiến triển cũng là tiến triển cực nhanh. Bất quá, mong muốn trong thời gian ngắn liền đạt tới có thể sửa kỳ giới chi tâm chương chỉnh trình độ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng gã Lệ Ổng cũng không nóng nảy. Hắn có nhiều thời gian. Tại gã Lệ Ổng tại Vĩnh Hằng trong cung điện bế quan học tập thời điểm, Thiên đường sơn tầng thứ nhất, Julie ạ thiên đường. Á không thần tộc tại diễn võ trường to lớn bên trong làm lấy ngày qua ngày huấn luyện, thánh quang bắn ra bốn phía, vĩnh viễn không thôi, ngân hải bên trong chi chít khắp nơi hòn đảo bên trên hiện đầy thiện lương sinh vật dấu chân, sinh hoạt an nhàn bình tĩnh. Vĩnh hàng thần quốc bên trong, thân thể tại siêu phàm thần lực vận chuyển hạ, biến thành vạn mét cấp cự long vĩnh hàng cùng thời gian chi long, ở vào thần quốc vị trí trung hướng nhất, long rực che khuất bầu trời, đem từng vị ở tại vĩnh hằng thần quốc bên trong thần sứ bao phủ ở bên trong. Thân ánh mắt gã lệ ổng động chặt. Siêu phàm thần lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm, liên tục không ngừng thả ra ngoài, Newton như, như sợi Hoà tan như thế lại như thế thần vật, nhờ vào đó bệnh lấy thần quốc đại trận, đồng thời đem nơi này tự nhiên quy tắc biến hoàn toàn thiên hướng về chính mình thần chức quyền hành. Theo thời gian trôi qua, thời gian cùng vận mệnh lực lượng dần dần tràn ngập tại vĩnh hằng thần quốc mỗi một tức không gian nơi hẻo lánh. Mấy tuần về sau, thần quốc không gian bên trong cuối cùng một đạo quy tắc dây chuyển mang tới thuộc về thần gã lệ ổng là ấn bao trùm lấy toàn bộ thần quốc đại trận giống nhau đã hoàn mỹ hình thành. Ban hằng ở chân trời bên trong cự long mở mắt ra, thần quang lóe lên một cái, thần gã lệ ổng to lớn thần thể thu nhỏ biến thành hơn trăm mét dài, quá khổng lồ thân thể, nhiều khi cũng không thuận tiện. Trừ phi là vì chiến đấu hoặc là muốn tốt hơn điều động siêu phàm thần lực. Dưới tình huống bình thường, tại ở Thần Quốc thời điểm, liền bất hủ Long hậu cùng Kim trúc Long thần đều là bảo trì tại hơn trăm mét hình thể. Hô, Vĩnh Hàng Thần quốc, rốt cục đúc thành. Thần gã lệ ổng chậm chậm thở ra một hơi, mặt nạ bên trên lộ ra có chút mệt mỏi vẻ mặt, không xem qua bên trong lại là tinh quang bột phía. Vì để cho Vĩnh Hàng Thần quốc hoàn toàn làm xong, Thần gã lệ ổng một thân siêu phàm thần lực tiêu hao bảy tám phần. Bất quá, ở vào lúc này Vĩnh Hàng Thần quốc bên trong, hắn loại này chống dông trạng thái đang lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, so ngoại giới tối thiểu phải nhanh hơn gấp bốn năm lần ở chỗ này, thần gã lệ ổng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể khiến phong vân biến sắc. Thần linh là thần quốc duy nhất chúa tể, thậm chí không cần một tia siêu phàm thần lực, nhất niệm liền có thể đem thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, giống nhau, nhất niệm cũng có thể khiến vạn vật khôi phục, người chết trở về. ca ngợi vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long, chủ ta thần uy. tại thần quốc đúc thành sát na, ở chỗ này định cư lại dị giới thần sứ đều lòng có cảm giác, trực tiếp sắc mặt trang nghiêm vì một chân trên đất, cũng cùng nhau hướng phía chân trời bên trong thần gã lẹo hô to ca ngợi. mới vừa từ một đỉnh núi tổ dông bên trong đi ra thủy tinh long nhĩ cổ lẹ nhĩ nà nhìn chung quanh một màn tại loại này không khí lên nhiễm hạ, lập tức học dị giới thần sứ nhóm cũng quỳ xuống xuống tới. chủ ta thần uy, chủ ta thần uy. thủy tinh long lung lay cái đuôi, cùng dị giới thần sứ nhóm cùng một chỗ vui thích la lên. long thanh âm vang rội, đưa tới rất nhiều nhìn chăm chú, dị giới thần sứ nhóm nhìn về phía lẫn vào phe mình đội ngũ thủy tinh long, chỉ liếc qua sau, liền sắc mặt quái dị thu hồi ánh mắt. đầu này thủy tinh long là thần chủ long nữ người phục vụ, nhận long thần đơn sủng, có thể ở thần điện bên trong thiếp thân hầu hạ loại kia. bất quá đầu góc giường như không dễ dùng lắm dị giới thần sứ nhóm miên lặng thẩm nghĩ. ha ha, chúc mừng chúc mừng. gã lẹ ổng. Ngươi Thần Quốc xây thành là một cái đáng giá chúc mừng chuyện. Một đạo phóng khoáng long ngâm cười to vang lên. Tới gần tại vĩnh hằng Thần quốc một chỗ khác Thần quốc dị không gian bên trong, một đạo bạch kim chi quang lấp lóe mà đến, biến thành bạ hạ một màu bạch kim lớn long thần thể. Thần quốc xây thành sẽ có càng nhiều thần sứ mong muốn đi theo với ngươi. Bị ngươi ưu hái tín đồ con dân, giống nhau có thể thăng nhập Thần quốc, tốt hơn vì ngươi cung cấp tín ngưỡng, cung cấp siêu phàm thần lực. Thần gã lê ống cùng kim trúc long thần tiến vào thần điện, tâm tình. Chủ yếu là kim trúc long thần đang nói, thần gã lê ống đang nghe. Kim trúc long các loại tập tính hoặc nhiều hoặc ít là chuyển thừa từ Kim Trúc Long Thần, đương nhiên, ở trong đó cũng bao quát lắm lời Hoàng Đồng Long. Nói nói, Kim Trúc Long Thần lời nói xoay chuyển, nói, ngươi còn nhớ rõ Quang Minh Thần sao? Quang Minh Thần nguyên sơ Thái Dương Chi Thần từ địch, cho qua gã lệ ổng thần lực kết tinh, nhưng là tại tinh giới kết thúc chi thời gian chiến tranh, nhưng lại ứng tinh linh chủ thần có dĩ loạn thỉnh cầu, ngăn cản bất hủ Long Hậu, dẫn đến đời thứ nhất Á Thiết Long Vương lá bài tẩy này bại lộ, cùng Long Thần hệ lên nhất định xung đột. Thần gã lê ổng gật gật đầu, nói, đương nhiên. Dừng một chút, thần gã lê ổng thanh âm bình tĩnh, nói, Quang Minh Thần ngăn cản ta đang thần, ta làm sao lại quên? Bất quá. Tại khi yếu ớt, thần đã cho ta trợ giúp, ta cũng nhớ kỹ. Long phổ biến mang thủ, thần gã lệ ổng cũng không ngoại lệ. Về phần ngày xưa Quang Minh Thần cho chỗ tốt, thần gã lệ ổng giống nhau nhớ kỹ. Nhưng một mã thì một mã, thần gã lệ ổng cũng gã lệ ổng như thế, đối lại ân oán vẫn là rất rõ ràng. Quang Minh Thần tại Rônii Á Thiên Đường có một tòa thần quốc, người đây hẳn phải biết. Quang Minh Thần thần quốc không ngừng một chỗ, trong đó một tòa ở vào Thiên Đường Sơn tầng thứ 7, Rônii Nhã Thiên Đường cũng được xưng là Sán Lạn Thiên Quốc. Xem như Thiên Đường Sơn tầng thứ bảy, Sán Lạn Thiên Quốc tương đối là thủ. Đây là tràn ngập trí thiện đến luật lực lượng nghe nói là trong đa nguyên vũ trụ thiện lương trật tự khởi nguyên là lý tưởng hóa trí thiện trí địa, sán lạn thiên quốc bên trong cũng không có phàm vật sinh hoạt, liền sĩ thiên thần sứ hoặc là á không thần tộc loại hình dị giới thần sứ đều không có. phàm là nội tâm có một tia tại ác đều không thể tiến vào sán lạn thiên quốc, liền xem như thiện lương sinh vật tại sán lạn thiên quốc bên trong cũng biết bị hòa tan, trở thành sán lạn thiên quốc bản chất một bộ phận. cho nên tại sán lạn thiên quốc chỉ có thuộc về thiện lương trận doanh thần linh ở lại, còn nhiều là cường đại thần lượng người. thần gã lệ ông đi qua một lần sán lạn thiên quốc. Hắn có thể cảm thấy Sán Lạn Thiên Quốc đối với mình bại xích, Nếu như đem Thần Quốc xây dựng ở Sán Lạn Thiên quốc, Thần quốc bia năng lại nhận Sán Lạn Thiên quốc áp chế. Dù sao Thần nội tâm gã lệ ổng ý nghi tà ác vẫn là có một chút như vậy. Nếu như không phải là bởi vì có thần kỳ vị cách, tại Sán Lạn Thiên quốc thậm chí sẽ làm trận qua đời. Sán Lạn Thiên quốc xem như thiên đường trong núi chỗ nguy hiểm nhất, Tần Thừa Sư cùng Tầng Thứ Bảy ở giữa, bởi vậy có một vị rất cường đại thứ Thần lực sĩ Thiên Thần sứ thủ vệ. Ta cùng Quan Minh Thần từng có giao tế, quan hệ cũng không tệ lắm. Thần trước đó tìm tới ta, nói bằng lòng dùng một khối miệng nhận Thần thạch, hóa giải cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn. Quang Minh Thần thay có dọn ra tay, chỉ là vì trả một lần ân tình, đối Long Thần hệ đối bản thân ngươi cũng vô ác ý. Quang Minh Thần ngăn trở là gã Lệ Ẩng đăng thần, cho nên xem như cùng thần gã Lệ Ẩng kết xuống ân oán lớn nhất. Về phần bất hủ Long Hậu, Quang Minh Thần không muốn cùng loại này tà ác Long Thần đã quan hệ, địa ngục các thần cũng không cách nào tới Thiên Đường Sơn Dương ai. Nếu như ngươi bằng lòng nhận lấy miệng nhặt thần thạch, đoạn ân oán này liền xóa bỏ. Dừng một chút, Kim Chúc Long Thần cố ý nói bổ sung, đương nhiên, ta chỉ là giúp Quang Minh Thần chuyển lời, ngươi không cần để ý ta, làm ra chính ngươi cho rằng thích hợp lựa chọn liền có thể. Đang khi nói chuyện Tại kim trúc long thần long trảo bên trong, một cái hình tròn, tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim tảng đá nổi lên, chiếu rọi tại thần trong mắt của gã lệ ổng. Thần gã lệ ổng nhìn trầm trầm miệng nhật thần thạch, suy tư một hồi, sau đó trầm trầm gật đầu, nói, Quang Minh thần chủ động cầu hòa, ta bằng lòng cho thần mặt mũi này. Một phương diện, Quang Minh thần xem như cường đại thần lực, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, mặc dù không có thần hệ, nhưng có nhất định đồng minh. Tại tinh giới thời điểm, thần cũng không có thật cùng bất hủ long hậu đánh nhau. Một phương diện khác, thần gã lệ ông cùng Quang Minh thần ở giữa ấn đoán không tính sâu. Cuối cùng một phương diện, miệng nhật thần thạch là bảo bối tốt thần gã lệ ông từng muốn muốn làm một khối miệng nhật thần thạch đến nhưng một mực không thành công miệng nhật thần thạch đơn giản mà nói chính là một quả cỡ nhỏ mặt trời sau một lát kim trúc long thần theo vĩnh hằng thần quốc bên trong rời đi làm thần gã lệ ông đem siêu phàm thần lực dốt vào miệng nhật thần thạch đem nó thôi phát sau một vòng đại nhật từ từ bay lên chiếu rọi bát phương tạo thành vĩnh hằng thần quốc bên trong sáng ngời nhất nguồn sáng cái này vầng mặt trời có thể làm một cái cường hiệu năng lượng nguyên vĩnh hằng thần quốc hàng rào bị lại lần nữa ra cố tại miệng nhật thần thạch chiếu rọi xuống từng người từng người dị dưới thần sứ mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ phơi nắng thân thể có chút loay ánh sáng có thể đoán được, sau đó sẽ có càng nhiều dị giới thần sứ, bằng lòng đi theo tại thần gã lệ ông. Thần gã lệ ông về tới chính mình thần điện. Từng khỏa bông tuyết băng tinh lượn vòng mà đến, biến thành băng xương tiểu nữ thánh giả thân thể. Tại thần gã lệ ông nhìn soi mói, Ô Lỗ ở thánh giả sóng mắt lưu truyền, thấp giọng nói, số lệm phía trước mấy ngày rời đi thần quốc, hưởng ứng phong bạo chi chủ hiệu triệu, đi vạn thú vườn. Dừng một chút, Ô Lỗ ở thánh giả tiếp tục nói, không chỉ là số lệm, rất nhiều cự nhân thần linh đều đi vạn thú vườn. Thần ánh mắt gã lệ ông nhem lại, nói, ngươi nói là, cự nhân thần hệ nội bộ tổ chức một lần nghị hội? Tô lù ở thánh giả trong miệng phong bạo chi chủ, cũng không phải là phong bạo chúa tể, phong bạo cùng hủy diệt chi thần tạ lót. Phong bạo chi chủ là cự nhân thần hệ đương kim sinh động cường đại nhất thần linh, lúc đầu phong bạo cự nhân, cự nhân chủ thần ăn nạn trưởng tử, một vị nắm giữ cường đại thần lực cự nhân, lại phối hợp cự nhân lực lượng bản thân, so phong bạo cùng hủy diệt chi thần càng mạnh một phần. Tại cự nhân chủ thần đối bản tộc thần hệ thất vọng, thoái ẩn tại cực lạc cảnh, không hỏi thế sự thời gian bên trong, vị này phong bạo chi chủ đã mơ hồ trở thành cự nhân thần hệ lãnh tụ. Cự nhân chủ thần bên ngoài vẫn là ăn nạn, nhưng trên thực tế, hành xử chủ thần trước trách đã biến thành phong bạo chi chủ. Nếu không phải từ đối với án nạn tôn trọng cùng cuối cùng một tia chờ mong, cự nhân chủ thần chi vị đã nên thay. Đề lời nói với người xa lạ tháng trước trên lệch 300 người phiếu, chưa tới 2000, tháng này bình thường 6000 chữ tả hữu đổi mới, thỉnh thoảng tính ngày vạn. Chương 370, rơi vào vực sâu linh hồn. Cự nhân thần hệ nghị hội, nói cái gì nội dung? Thần gã lệ ông nóng nhìn hướng Ô lù ở Thánh Giả, trầm giọng nói rằng: "Ô lù ở Thánh Giả lúc đầu, thanh âm êm dịu bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, nói: "Ta chỉ biết là sổ lệm cùng một chút cự nhân thần linh đi thần hệ nghị hội, về sau ta nói bóng nói gió, cũng không có chiếm được tin tức hữu dụng." Giết lạnh nữ thần dù sao không phải cự nhân thần linh. Mặc dù cùng xương cự nhân chi thần hiện tại là phối ngẫu quan hệ, nhưng là có quan hệ cự nhân thần hệ nội bộ trọng đại quyết sách, thần cũng rất khó theo sổ lệm trong miệng biết được. Toàn bộ cự nhân thần linh đều đi. Thần gã Lệ Ổng cẩn thận do hỏi. Nghe được thần gã Lệ Ổng lời nói sau, Ốc Lũ ở Thánh giảng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Rất nhiều thần đều biết cự nhân thần hệ nội bộ không hợp, nhưng cùng lúc cũng không rõ ràng, cự nhân thần hệ nội bộ đấu tranh phân liệt tình huống so với các nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Thần gã Lệ Ổng tới hào hứng. Thần sớm biết cự nhân thần hệ cũng không phải bền chắc như thép, nhưng nghe ý của Ốc Lũ ở Tình huống đại khái là so với trong tưởng tượng của thần nghiêm trọng hơn. Cẩn thận nói một chút, Tô Lũ ở cân nhắc một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, "Ta cùng Sở Lệm kết bạn rất sớm, tại mấy chục vạn năm trước liền từng là phối ngẫu, bởi vậy rõ ràng hơn một chút cự nhân thần hệ nội bộ tình huống." Dừng một chút, thần tiếp tục nói, "Cự nhân chủ thần ăn nạn, không còn hỏi đến cự nhân thần hệ sự vụ nguyên nhân chủ yếu, chủ yếu chính là chịu đủ chính mình dòng dõi huyết mạch ở giữa Vĩnh Vô Chỉ cảnh minh tranh ám đấu. Hơn nữa, cự nhân thần linh đối với chủ thần ăn nạn thái độ, chỉ sợ là e ngại càng nhiều hơn toan tính." Tô ở thấp giọng nói, "Sở Lệm mỗi lần nhắc tới mình phụ thân, Ta đều có thể nhìn ra trong mắt thần toát ra khẩn trương cùng sợ hãi. Cự nhân chủ thần ăn nạn, cũng được xưng hô là vạn vật cha, là một vị mười phần mâu thuẫn lại cường đại thần linh, tại cường đại thần lực bên trong thực lực cũng là đứng hàng đầu, số 1. Thân cơ trí, suy nghĩ nhiều, bắt học, đồng thời có toàn chi chi thần xưng hô. Nhưng nàng đồng thời ngang ngược tự tư, mình làm ra quyết sách chưa từng cho hoài nghi. Một khi làm ra quyết định, thần tuyệt sẽ không cải biến hắn chủ trương, cho dù là đối mặt mới biến số hoặc tiến một bước phát triển, dù là được chứng thực là không tốt quyết sách, thần cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngỗ nghịch tình huống. Cự nhân thần hệ phân liệt đấu tranh nghiêm trọng còn có một nguyên nhân. Ản nạn bạn lư đông đảo, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái vị cách có thể cùng thần xứng đôi thần hậu phối ngẫu, từng vị dòng dõi mẫu hệ huyết mạch không giống nhau. Tại án nạn đối truyền thừa chính mình rất nhiều bản tính cự nhân thần hệ nạn lòng phách trí, thoái ẩn về sau. Còn lại cự nhân thần linh có thể nói là nối lòng một đại khẩu khí. Cự nhân chủ thần ẩn cư chi địa, nghe nói chỉ có phong bạo cự nhân chi thần, vị này cự nhân chủ thần thương yêu nhất trưởng tử biết được, cái khác cự nhân thần đều không rõ ràng chủ thần chỗ. Nhưng coi như biết, các nàng cũng sẽ không đi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có bất kỳ cái gì một vị cự nhân thần hội đi tìm kiếm chủ thần án nạn trợ giúp. Các nàng quá e ngại chính mình phụ thần. Cùng số Lệm đồng thời đạn sinh đồng bào huynh đệ còn có hai cái, đều là cự nhân trụ thần đệ nhị thay có tự, hỏa cự nhân chi thần sốt, thạch cự nhân chi thần lôi US. Bởi vì xương cùng lửa đối lập, số Lệm cùng sốt ở giữa ma sát không ngừng, mà thạch cự nhân chi thần lôi US chỉ chú ý thạch cự nhân sự vật, đối còn lại cự nhân loại hoàn toàn bỏ mặc, chỉ cần không nhằm vào thạch cự nhân, còn lại cự nhân toàn bộ diệt vong, đoán chừng cũng sẽ không có phản ứng. Olu ở Onu nói, chỉ là ta biết, số Lệm cùng sốt ở giữa bộ phát chiến đấu, cũng không dưới nghìn lần. Thần tiếp tục nói, còn có phong bạo chi chủ thần cung tự nhiên cùng đi săn chi thần bắt nguồn từ lúc trước cự nhân chủ thần đối phong bạo chi chủ coi trọng đối với tự nhiên cùng đi săn chi thần khinh thị cũng ra đời thâm căn cố đế mâu thuẫn không tính chủ thần đương kim cự nhân thần hệ có hai vị cường đại thần lực một là phong bạo chi chủ cự nhân chủ thần trưởng tử hai là tự nhiên cùng đi săn chi thần cự nhân tộc bảo hộ cùng hủy diệt chi thần cự nhân chủ thần trưởng nữ các nàng là án nạn đời thứ nhất dòng dõi. đối với hai cái này thần linh ở giữa mâu thuẫn thần gã lệ ổng cũng là cũng có trông nghe thấy cái này bắt đầu tại long vẫn thời kỳ chiến tranh long vẫn trong lúc chiến tranh Long thần cùng cự nhân thần chi ở giữa cũng ra tay đánh nhau. Ngay lúc đó cự nhân chủ thần đã thoát ẩn, cự nhân thần hệ chiến lực chủ yếu là phong bạo chi chủ cùng tự nhiên cùng đi săn chi thần, nhưng tự nhiên cùng đi săn chi thần lúc trước thần chức quyền hành bên trong, phần lớn đối với chiến đấu lực không có tác phúc, thân làm cường đại thần lực lại biểu hiện rất kém cỏi. Bởi vậy, cho tới nay địa vị cao hơn phong bạo chi chủ trực tiếp giận giữ mắng mỏ tỷ muội của mình là vô dụng chi thần. Long vẫn sau khi chiến tranh kết thúc bị kích thích tự nhiên cùng đi săn chi thần bắt đầu cấu trúc lực lượng lĩnh vực, bây giờ cũng được xưng là bảo hộ cùng hủy diệt chi thần, nắm giữ so với lúc trước cường đại hơn nhiều chiến lược. Yêu cầu phong bạo chi chủ thu hồi trước kia lời nói, nhưng là phong bạo chi chủ kế thừa án nạn ngoan cố, như cũ cho rằng tự nhiên cùng đi săn chi thần rất vô dụng. Giữa hai bên ân đoán, cứ như vậy kết, án nạn hai vị đời thứ nhất dòng dõi có mâu thuẫn, đệ nhị thay con tự ở giữa giống nhau không hợp, còn lại tự nhiên cũng có thể thấy đúng. Theo thời gian trôi qua, tổ lưu ở cẩn thận nói tự mình biết tất cả thi tức. Đối với cự nhân thần hệ nội bộ đấu tranh xung đột, thần gã lệ ổng dần dần có rõ ràng hiểu rõ. Đương nhiên, nếu như là cùng long thần hệ toàn diện khai chiến, những người khổng lồ này thần tỷ lệ lớn sẽ đoàn kết lại, liên thủ đối địch, dù sao nội bộ lại không hợp, cũng là cùng một thần hệ, cũng tỷ như bất hủ long hậu cùng kim trúc long thần cũng là ma sát không ngừng, nhưng nên liên hợp thời điểm, tuyệt sẽ không do dự. Nhưng là cự nhân thần hệ đấu tranh tình huống, lại xa so với long thần hệ phức tạp. Long thần hệ bên trong chủ yếu chính là bất hủ Long hậu cùng Kim trúc Long thần ở giữa xung đột. Hơn nữa tại Long vẫn chiến tranh sâu đã an ổn lắng lại rất nhiều. Mặc dù vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng đã không có ra tay đánh nhau ghi chép. Những người khổng lồ kia thần chi ở giữa rắc rối phức tạp mâu thuẫn phân tranh, thần gã lệ ông cảm thấy có thể rất tốt lợi dụng. Là tổ lù ở sau khi nói xong, thần gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đã biết. Dừng một chút, thần gã lệ ông bổ sung nói rằng, ngươi làm không tệ, về sau tiếp tục chú ý cự nhân thần hệ, có bất kỳ dị động đều trước tiên cho ta biết. Tổ lù ở lưu lại một cái thánh giả ở chỗ này, thánh giả cùng thần linh bản thể tâm ý tương thông. Có tin tức lời nói, thần gã lệ ông có thể rất nhanh đến mức biết. Ô lù ở thánh giả gật gật đầu, nói khẽ: "Ta minh bạch." Ngẩng đầu nhìn một chút thần gã lệ ông vẻ mặt trầm tư, Ô lù ở thánh giả rất tức thời không có quấy rầy thần gã lệ ông suy nghĩ, thân thể của thần hóa thành nhỏ vụn băng tuyết, đi hướng thần điện bên trong thuộc về mình tầm cung. Kế tiếp, thần gã lệ ông đem theo Ô lù ở thánh giả nơi này biết được tình báo tin tức sửa sang lại đến. Thần gã lệ ông cảm thấy, Long thần hệ cùng cự nhân thần hệ hoặc sớm hoặc muộn, sớm muộn phải có một trận chiến. Cự nhân thần hệ đối với cái này giống nhau tính tưởng. Các nàng triệu khai nghị hội, mục đích 89 phần 10 chính là nhằm vào hiện tại Long thần hệ Cùng nó chờ đợi đối phương ra tay trước khó, không bằng sớm hơn ra tay, âm thầm đối cự nhân thần hệ sử dụng một chút thủ đoạn. Chỉ là, muốn vòng âm nhu quỷ kế, thần gã lệ ổng tự biết cũng không ám hiểu. Nhưng cái này không sao cả, thần gã lệ ổng không ám hiểu, long thần hệ bên trong có thần ám hiểu, hơn nữa vô cùng yêu quý. Ổn thỏa lý do, thần gã lệ ổng trực tiếp đi một chuyến ngũ sắc thần quốc, định ngày hẹn bất hủ long hậu, thần không có trực tiếp dùng siêu phàm thần lực truyền lại tình báo tin tức, bởi vì có khả năng nửa đường bị cái khác thần linh phát giác. 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất, A Phlena địa ngục. Ngũ sắc thần quốc Thần gã lệ ổng không phải lần đầu tiên tới nơi này, thần quốc chi môn nối thần gã lệ ổng rộng mở, thần xe nhẹ đường quen tìm tới Bất Hủ Long hậu chỗ Thủy Tinh cung. Tại to như vậy trong cung điện, thần gã lệ ổng mới vừa tới thời điểm, thấy được không ngừng Long hậu một con rồng. Long hậu trước người, một cái toàn thân đen nhánh, hiện ra không thể phá vỡ kim loại cảm nhận dày trăm thước thiết long, lặng lặng nằm giập trên mặt đất, nó một thân lân rách tung toé, còn không có hoàn toàn phôi phục. Chính là đời thứ nhất Á Thiết Long vương. Đỏ, lục, lam, hắc, bạch. Ngũ sắc quang mang nồng đậm như là sương mù, theo Bất Hủ Long hậu năm viên long đầu bên trong phun ra đi ra đem đời thứ nhất ái thiết long vương bào phủ trong đó liên tục không ngừng dung nhập đời thứ nhất ái thiết long vương mỗi một tấc lân giáp tại thần gã lệ ẩu đến ngũ sắc thần quốc sau bất hủ long hậu lúc này mới đình chỉ phun ra ngũ sắc khí tức sau đó đời thứ nhất ái thiết long vương thân thể lóe lên liền theo trong cung điện biến mất không thấy gì nữa a đây không phải đem thần quốc an trí tại thiên đường sơn thời gian long thần sao thế nào có rảnh dáng lâm chín tầng địa ngục nghe long hậu có chút âm dương quái khí lời nói thần gã lỵ ẩu mặt rồng bên trên lộ ra một chút vẻ xấu hổ rất hiển nhiên đối với thần gã lỵ ẩu cuối cùng quyết định đem thần quốc xây dựng ở thiên đường sơn cùng kim Trúc long thần làm hẳn xóm, mà không phải tại 9 tầng địa ngục, nhường Long Hậu có chút bất mãn. "Long Hậu, ngươi rõ ràng, 9 tầng địa ngục không thích hợp ta." Thần gã Lệ ông giải thích một chút. "Cùng là long thần, ngươi xưng hô ta là tỷ a mặt là được rồi." Long Hậu cũng không có làm khó dễ thần ý của gã Lệ ông. Nam viên long đầu cùng nhau nhìn chằm chằm thần gã Lệ ông, tại hư nhẹ một tiếng sau, dùng lưỡi biếng lại trách cứ giọng điệu nói, "Ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì không? Ngươi cái tên này, đến nơi này của ta nhất định là có chuyện muốn nhờ. Nếu như là vì những cái kia tinh linh bán thần, thì chờ một chút a, ta, ta còn không có điều giáo tốt." thần gã lệ ổng lắc đầu, chân thành nói, không không không, ta được đến một chút tình báo, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên đặc biệt đến nói cho ngươi. tại long hậu nhiều hứng thú ánh mắt hạ, thần gã lệ ổng đem cự nhân thần hệ nội bộ tình huống nói cho long hậu. sau khi nghe xong, bất hủ long hậu mắt lộ ra tinh quang, nói, ta biết cự nhân thần hệ nội bộ giống nhau không hợp, nhưng không nghĩ tới, các nàng mâu thuẫn tình huống nghiêm trọng như vậy. thân thể của bất hủ long hậu đứng lên, nam viên đầu đều nét miệng cười ha ha, lộ ra sắc bén răng nanh, có ý tứ, có ý tứ. cự nhân thần hệ nếu là hoàn toàn sụp đổ, không biết do hạn nạn sẽ có cảm tưởng gì tiếp tục trốn ở xó xỉnh bên trong, vẫn là hiện thân hành xử chủ thần chức trách. Long hậu mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, tự lầm bẩm, thở dốc đều tùy theo tăng thêm rất nhiều. Có thần gã lệ ổng mang tới tình báo, biết cự nhân thần hệ nội bộ đủ loại đối lập mâu thuẫn sau, am hiểu nhất đùa bỡn lòng người, yêu thích âm nhu quỷ kế ác long chi thần, đã vội vã không nhịn nổi. Nghe bất hủ Long hậu hưng phấn nói nhỏ, nhìn biểu tình của thần, thần nội tâm gã lệ ổng hơi sợ hãi. May mắn là trận doanh mình thần linh, quan hệ hữu hảo. Nếu như là đối địch trận doanh, loại này không từ thủ đoạn, suốt ngày nghĩ đến thế nào thiết kế hố thần ác thần quả thực là một cái phiền phức lớn. Thần gã Lệ ổng có thể đoán được, tại Bất Hủ Long hậu trong đại não, tuyệt đối đang nổi lên cái này đến cái khác âm độc hiểm ác kế hoạch. Sau một lát, Bất Hủ Long hậu nhìn về phía thần gã Lệ ổng, tâm tình không thể nói, ta thích ngươi mang tới những tin tức này, bọn chúng để cho ta nghĩ đến rất nhiều thú vị trò chơi nhỏ, nhằm vào cự nhân thần trò chơi. Thần gã Lệ ổng mỉm cười, nói, như vậy cũng tốt. Đến ngũ sát thần quốc đạt được mục đích sau, thần gã Lệ ổng cùng Bất Hủ Long hậu cáo biệt, dự định rời đi. Nhưng còn không có rời đi thời điểm, Bất Hủ Long hậu đột nhiên nói, chờ một chút, trước ngươi nắm ta tìm kiếm hai cái linh hồn, ta căn cứ Long chi tên thần, tìm tới bọn chúng. Thần ánh mắt gã Lệ Ẩng ngưng tụ, bất hủ long hậu trong miệng hai cái linh hồn, là tại gã Lệ Ẩng lúc nhỏ yếu theo lấy hắn, kết quả chết bởi dung nham bán vị diện bị tập kích bất ngờ thời gian dư ba công kích hai cái hồng long. Giao cùng gỡ giận hạ, chỉ là hai cái trưởng thành hồng long mà thôi, thực lực của bọn nó đối với cái này thời gian gã Lệ Ẩng mà nói không đáng giá nhất tới, tùy tiện một cái dị giới thần sứ đều có thể tùy tiện đem nó nghiền chết. Nhưng bắt đầu tại không quan trọng thời gian hiệu trùng, cùng hiện tại Huy Hoàng thời điểm đi theo, tính chất hoàn toàn không giống. Gã Lệ Ẩng không có quên bọn chúng, cùng rất nhiều hồng long như thế, bọn chúng tại tử vong về sau, linh hồn rơi vào vực sâu không đáy. Sinh ra tự chủ vật chất thế giới sinh vật tại sau khi chết, linh hồn sẽ căn cứ sinh tiền trận doanh quy hướng, uy về đồng loại hình ngoại tầng vị diện, sau đó bị vị diện năng lượng ngấm dần, trở thành vị diện kỳ tĩnh giả, thậm chí có cơ hội trở thành ác ma hoặc là thần sứ. Xem như thiên tính có chút tà ác hùng long, linh hồn đa số là tiến vào tầng dưới vị diện. Tiếng do hú vực sâu, vực sâu không đáy, chín tầng địa ngục các loại cũng có thể. Linh hồn của chân long, tại vực sâu vẫn luôn rất quý hiếm. Bọn chúng đã rơi vào một vị ác ma lãnh chủ trong tay, bị vực sâu năng lượng cải tạo thành vực sâu long ma. Liên ở vào vực sâu không đáy tầng thứ nhất, Vadu ni a vực sâu Dừng một chút, Bất Hủ Long Hậu tiếp tục nói, ở vào tầng thứ nhất Vạn Nguyên Bình Nguyên, là Thâm Nguyên Ác Ma cùng Địa Ngục Ma Quỷ ở giữa huyết tinh chiến tranh chinh yếu nhất chiến khu. Tầng thứ nhất Ác Ma lĩnh chủ, đồng thời cũng là một vị huyết chiến tướng quân, người hai cái quyển thuộc hiện tại cũng bị cuốn vào huyết chiến. Ta xem như ở Địa Ngục Long Thần, trừ phi là chính thức tuyên bố cùng Ác Ma hoặc là Ma Quỷ là địch, nếu không cũng không tốt đúng tay huyết chiến. Nhìn qua thần gã lệ ổng, Bất Hủ Long Hậu lại tùy ý nói, chỉ là hai cái không xuất sắc trưởng thành Hồng Long Ma tôi, hiện tại còn biến thành Bộc Sâu Long Ma, từ bỏ bọn chúng a, ngươi cũng tinh tường Bộc Sâu tình huống. Nghe vậy, thần gã lệ ổng biểu lộ nặng nề một chút vực sâu không đáy, vẫn là huyết chiến chi địa. Tại đăng thần thời điểm, thần gã lệ ổng cùng ác ma vương tử thù hận liền đã kết, nếu là tiến về vực sâu, nên đón thần gã lệ ổng sợ rằng sẽ là một đống ác ma lĩnh chủ vây công. Liên cương đại thần lực cũng không dám tùy ý đặt chân vực sâu. Nếu là bản thể đi qua, cho dù có năng lực của thời Long Dịch Lưu, vực sâu cũng là một chỗ rất nguy hiểm địa phương. Thần gã lệ ổng nghĩ nghĩ, chân thành nói, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ không cưỡng cầu. Bất quá nếu là có cơ hội, ta cũng sẽ không tùy ý từ bỏ bỏ chúng. Dung Thiên đỉnh thần hệ bên kia thường nói lời nói chính là có năng lực nhưng không cứu lời nói, thần gã lệ ông suy nghĩ sẽ không thông suốt. cùng tầng thứ nhất ác ma lĩnh chủ làm giao dịch thế nào, thần gã lệ ông hỏi thăm nói rằng, bất hủ long hậu lắc đầu, nói, đi mổ đồ có thủ gán với ngươi, trừ phi bạn rủ rủ không có ý định tại vực sâu lan lộn tiếp nữa rồi, nếu không không có khả năng bằng lòng, ác ma vương tử so bình thường ác ma lĩnh chủ cường đại quá nhiều. bạn rủ rủ vực sâu tầng thứ nhất ác ma lĩnh chủ danh tự, hơn nữa lấy ác ma bản tính, đưa ra giao dịch đối phương nhất định sẽ công phu sư tử vạm. bất hủ long hậu đưa ra đề nghị, nói rằng, cùng nó nghĩ đến cùng ác ma làm giao dịch không bằng ngụy trang thân phận, chiêu mộ một chi lính đánh thuê thay địa ngục tham dự huyết chiến, dạng này có cơ hội tại huyết chiến trận đem ngươi quyền tộc mang đi, có có thể được ma quỷ đại công thức thủ lao. chương 371, trăm bảy phạt phong pháp huyết mạch tin tức cầu nguyện phiếu 1. long đình vị diện vĩnh hằng điện đường bên trong nam ngang tại trong tổ dòng ngân sắc cự long trầm trầm mở ra hai mắt lộ ra một vệt vẻ, vẻ suy tư. Thân gã lệ ống bên kia đạt được tin tức, gã lệ ống hiện tại cũng đã toàn bộ rõ ràng. dao cùng gỡ dễ hạ biến thành vực sâu long ma, vẫn là lệ thuộc vào ác ma huyết chiến quân. gã lệ ống nghĩ nghĩ cảm thấy bất hủ long hậu đề nghị là tương đối thích hợp. trên thực tế nếu không phải bởi vì phát hiện hai cái hồng long thời cơ không đúng hơi trễ, bất hủ long hậu tại vừa phát hiện thời điểm liền có thể trực tiếp đem bọn nó mang đi. Long hậu mặc dù là cư trú ở địa ngục thần linh, nhưng cũng không phải là ma quỷ. Tại trong vực sâu cũng ở một chút cùng loại long hậu ác thần. Ác ma nói chung sẽ bán long hậu một bộ mặt, nhưng trở thành ác ma huyết chiến quân hai cái vực sâu long ma vốn là không dễ dàng như vậy muốn đi. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là tại vinh quang chiến tranh sắp kết thúc thời điểm, ác ma vương tử đi mổ đổ cùng long thần hệ xem như kết thù hận. Kể từ đó, long hậu mặt mũi tại vực sâu biến không dùng được. Dù sao tại vực sâu không đáy bên trong, mấy vị ác ma vương tử mới là cự đầu bá chủ. Bất luận là thần gã Lệ ổng, vẫn là ta cái này bản thể, đều không thích hợp trực tiếp đi vực sâu không đáy. Gã Lệ ổng cẩn thận nghĩ nghĩ, sắc mặt nghiêm trọng. Đi vực sâu không đáy, tại thân phận không có bị phát hiện thời điểm còn tốt, chỉ khi nào bị phát hiện, chờ đợi gã Lệ ổng chính là rất không ổn tình huống. Tại vực sâu không đáy, có vực sâu chi lực gia trì, ác ma thực lực sẽ có được đủ loại tăng phúc, hơn nữa từng vị ác ma lĩnh chủ mặc dù chém giết không ngừng, nhưng đối đãi ngoại thần thái độ vẫn là nhất trí. Như vậy, chiêu mộ một chi địa ngục huyết chiến quân là ta mà chiến, không phải không thể được chấm tư một lát sau ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc nhích nội tâm đã làm ra quyết định nhưng gã lệ ổng không định chiêu mộ huyết chiến quân hắn dự định chính mình tổ kiến một chi tham dự huyết chiến quân đội nói không chừng còn có thể vượt sâu đánh xuống một khối thuộc về ta lãnh địa vượt sâu cùng địa ngục mấy tầng trước tự huyết tinh chiến tranh sau khi bắt đầu vỡ tại ma quỷ đại công tức cùng ác ma lĩnh chủ chi phối bên trong không ngừng thay phiên thỉnh thoảng có ác ma quân đội đánh vào địa ngục sau một thời gian ngắn ma quỷ lại công chiếm vực sâu đương nhiên cái này cực hạn tại hai cái vị diện mấy tầng trước mong muốn tham dự huyết chiến thuyết đơn giản không đơn giản nhưng nói khó cũng cứ khó Ngẫu nhiên cũng có chút mong muốn quyền lợi, tài phú, vinh dự các loại sự vật sinh vật ôm ngọn đẹp đi hướng vực sâu hoặc là địa ngục cùng ác ma linh chủ hoặc là ma quỷ đại công tức ký kết khế ước trở thành huyết chiến quân một viên. Loại này không phải bản thổ sinh vật gia hỏa đồng dạng được xưng hôn là huyết chiến lính đánh thuê có thể một mình tiến về giống nhau có thể thành đoàn đi qua vô luận là địa ngục hay là vực sâu đều không chê huyết chiến lính đánh thuê nhiều. đương nhiên tuyệt đại đa số huyết chiến lính đánh thuê cuối cùng đều trở thành pháo hôi mai táng tại vĩnh viễn không mặt trời chiến trường đại địa có thể đạt thành mong muốn ít càng thêm ít. Hiện tại vấn đề tới. Tùy hạ ta có thể tại huyết chiến bên trong đánh ra ưu thế quyền tộc có nào? Đã muốn đi huyết chiến, gã Lệ Ông liền không muốn chỉ làm một chi pháo hôi huyết chiến quân đi ra. Ảnh Phạ thị tộc hỏa pháp sư. Theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm mấy chục năm an ổn phát dục, hiện tại Ảnh Phạ thị tộc hiện tại đã có hơn 10 vị truyền kỳ, hơn nữa nhân khẩu nên đón cự phúc tăng trưởng, đã đạt đến 10 vạn trở lên, trong đó có hơn 2 vạn người thi pháp. Theo nhân khẩu mà tính, lúc này Ảnh Phạ thị tộc khoảng cách quốc gia quy mô còn rất xa. Nhưng nó chỗ có được thực lực, đã vượt qua rất nhiều chủ vật chất vương quốc. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Gạt Lệ Ông khẽ lắc đầu. Ản Phạ thị tộc vẫn là lấy pháp dục làm chủ a. Bọn hắn hiện tại người thi pháp phần lớn tuổi tác quá nhỏ, mười mấy hai mươi tuổi khó làm được việc lớn. Dù sao kế hoạch hóa gia đình mới 30 năm tà hưu, Ản Phạ thị tộc tân sinh nhân khẩu lấy tuổi trẻ người thi pháp chiếm đa số. Tiềm lực vô hạn người thi pháp nếu là thương vong quá nhiều tại huyết chiến bên trong, gã Lệ ổng xác định vững chắc sẽ đau lòng. Hắn đối Ản Phạ thị tộc ký thác lấy kỳ vọng cao, nghĩ đến một ngày kia, có thể có một chi tên là Ản Phạ Đế quốc cường đại quyền tộc thế lực, bởi vì có gã Lệ ổng che chở. Ở thuộc về Long tộc cả dạ tinh cầu, tại tài nguyên đầy đủ, hoàn cảnh thích hợp dưới tình huống Ạn phạt thị tộc nhân khẩu tại lấy chỉ số thức bạo tạc tăng phúc, lấy loại này phát triển tốc độ đến xem, gã Lệ ổng ý nghĩ khả năng thực hiện tính cực lớn. Những cái kêu hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng thổ nguyên tố sinh mệnh không quá đi, số lượng đủ, nhưng là khuyết thiếu truyền kỳ chiến lực. Bởi vì hoàn cảnh có hạn, xem như gã Lệ ổng quy tộc nguyên tố sinh mệnh, hiện tại liền một cái đến truyền kỳ cấp độ đều không có. Xem ra cần đem bọn chúng đưa đến hỏa nguyên tố vị diện cùng thổ nguyên tố vị diện. Tại cái khác địa phương đều có chút lãng phí, chỉ có nguyên tố đại vị diện thích hợp nhất nguyên tố sinh mệnh phát triển, tương ứng nguyên tố nồng độ cùng số lượng, vĩnh viễn là mấy cái thuần túy nguyên tố đại vị diện tối cao nồng đậm nhất. Huyết chiến hoàn toàn chính xác không phải một cái tốt lẫn vào địa phương. Nghĩ đi nghĩ lại, Gắt Lệ ổng lục tục ngoa ngoe loại bỏ chính mình các đại quân tộc. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt rơi vào phân bố tại tổ rống bên trong, bị dù nạ xem như đồ chơi mấy đầu cơ giới long phía trên. Càng nghĩ, Gắt Lệ ổng cảm thấy là một chi máy móc quân đội đi qua thích hợp nhất. Hàng phục kỳ giới thiên tôn sau, chỉ là để nó làm một chút đồ chơi đùa dù nạ vui vẻ, đúng là là đại tài tiểu dụng. Bây giờ cách Gắt Lệ ổng bắt đầu chuyên chú vào nghiên cứu kỳ giới truyền thừa đã qua hơn nửa năm, hắn đối với kỳ giới chi tâm viên này, kỳ giới tiên tôn hạch tâm có càng nhiều hiểu rõ chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, coi như chỉ có kỳ giới chi tâm, kỳ giới thiên tôn cũng có thể sáng tạo ra một chi đại quy mô quân đội. Chi quân đội này hoàn toàn không e ngại tử vong. Hơn nữa cho dù là tại huyết tinh chiến tranh loại này kinh khủng, gối xây thịt giống như trong chiến lớn dịch, máy móc binh sĩ tổn hại lại nhiều, cũng sẽ không để kim loại quân đội có chút sĩ khí hạ xuống. ghê sốt, nếu để cho ngươi vượt vị diện vô cự điều khiển kim loại quân đội, ngươi có thể làm được sao? ghê sốt, đây là gã lệ ủng cho kỳ giới thiên tôn đặt tên. trước đó, kỳ giới thiên tôn chính mình là vô danh tự, chỉ có một cái tự giúp danh hiệu. về chủ ta, có thể. Chỉ là kim loại quân đội các hạng thuộc tính sẽ hạ xuống một bộ phận, nhất là trí năng. Vượt vị diện điều khiển, tại không có đầy đủ xây dựng cơ bản tình huống hạ, tính toán của ta lực sẽ cực kỳ hạ xuống. Kim loại Lập Phương có chút trầm nổi, đáp lại nói: "Tại kỳ giới thiên tôn quản hạt kim loại thế giới bên trong, khắp nơi đều là kỳ giới thiên tôn kéo dài thể xác, nó có thể tùy tâm sử dụng điều khiển máy móc, nhưng rời đi đại bản doanh về sau, liền cần kiến thiết rất nhiều thiết bị cơ trạng, năng lượng cùng ý chí truyền thâu mạng lưới các loại, khả năng tùy ý điều khiển máy móc." Gã Lệ Ổng suy tư một hồi, trầm ngâm nói: "Lấy sinh vật có trí khôn tư duy thay thế ý chí của ngươi khống chế, thế nào?" Tại kỳ giới trong truyền thừa, có kỳ giới sư vô cực điều khiển máy móc tạo vật phương thức, phân ra một sợi tinh thần, thông qua đặc chế kỳ giới tăng phúc, kỳ giới sư tinh thần ý chí có thể vượt vị diện tiến vào máy móc tạo vật bên trong, lại lấy kỳ giới sư tinh thần ý chí là đầu mối then chốt, điều khiển nguyên một chi máy móc đội ngũ. Đối kỳ giới sư mà nói, lấy loại phương thức này khống chế máy móc tạo vật tựa như là chơi game đồng dạng, cho dù tử vong cũng bất quá là tổn thất một sợi tinh thần lực, ngủ lấy mấy ngày nghỉ ngơi một chút liền không sao. Hơn nữa trừ phi là cao cấp máy móc tạo vật, không phải hư hại cũng không đau lòng. Tại đơn giản tính toán sau. Kỳ giới Thiên Tôn không mang theo tình cảm thanh âm vang lên. Có thể, sinh vật có trí khôn tinh thần lực càng mạnh, có thể càng tốt thao túng máy móc tạo vật, tính toán của ta lực có thể làm phụ trợ trí năng. Nghe được kỳ giới Thiên Tôn sau khi trả lời, ngân sắc cự long tuét ra miêu rộng, lộ ra thuộc về loài rồng nụ cười. Tại ngươi kim loại thế giới, tụ tập một chi trăm vạn số lượng quân đội, mức năng lượng xen vào 10 tới 40 ở giữa, lấy một vị cáo tử thiên sứ là lãnh tụ. Gã Lệ ổng phân phó nói rằng, mặc dù kỳ giới chi lòng đang nơi này, bất quá kỳ giới Thiên Tôn vẫn là có thể ở một mức độ nào đó khống chế nó kim loại thế giới, bởi vậy Khi lấy được mệnh lệnh của Gã Lệ ống sau, xa xôi máy móc tinh lập tức vận chuyển, nguyên một đám máy móc tạo vật tập kết, rốt thành trọn vẹn trăm vạn số lượng phương trận, đen ngịt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 371, án phạt phong pháp huyết mạch tinh tức, cầu nguyện phiếu, 2. Gã Lệ ống lấy ra một cái thời gian hộ phách, bên trong là bị phong ấn cáo tử thiên sứ. Kỳ giới thiên tôn thủ hạ cáo tử thiên sứ, cơ bản bị Gã Lệ ống cho đánh thành hài cốt, sau đó toàn diện phong ấn lên, loại này bán thần cấp độ định cấp tạo vật, bởi vì khuyết thiếu tài nguyên vật liệu, trừ phi là xâm lấn mới chủ vật chất thế giới, thu hoạch tài nguyên, nếu không kỳ giới thiên tôn cũng khó có thể tái tạo ý chí của gã Lệ Ông hạ, thời gian hổ phách tan dã. Tàn phá cáo tử thiên sứ lộ ra. Gã Lệ Ông mở ra thông hướng máy móc tinh vị diện chuyển thông môn, trực tiếp đem tàn phá cáo tử thiên sứ ném đi đi vào. Cáo tử thiên sứ tổn hại không nhẹ, mong muốn sử dụng lời nói, cần trước đưa đến máy móc tinh sửa chữa. Loại trang bị này, ngươi tại máy móc tinh đại quy mô chế tạo một nhóm. Gã Lệ Ông đem được từ kỳ giới trong truyền thừa vô cực tư duy điều khiển trang bị bản vẽ cho kỳ giới thiên tôn, đây là căn cứ vào loại người sinh vật thân thể chế tạo công cụ, ngoại hình tương đối cùng loại với vòng tay. Kim loại lập phương rung động một chút, phản phất là kỳ giới thiên tôn tại lần đầu như ngài mong muốn. Nó nói rằng, ở vào máy móc tinh công trình máy móc đơn vị và chuyển, tại to lớn kim loại nhà máy bên trong bắt đầu chế tạo dây chuyển sản xuất, không được bao lâu, tại truyền tống bánh xích bên trên, liền sẽ có nguyên một đám tư duy điều khiển vòng tay được sản xuất đi ra, có thể xưng kinh khủng sức sản xuất, là năng lực của kỳ giới thiên tôn một trong. Ban luận bá binh, ngày xưa cổ ý mà cả đế quốc đã rất mạnh, nhưng như cũ xa xa không cách nào cùng kỳ giới thiên tôn đánh đồng. Ảnh phạt thị tộc người thi pháp, tại cả dạ tinh cầu thời gian qua rất an nhàn, nên để bọn hắn tìm một chút chuyện làm, kiến thức hạ huyết chiến cảnh tượng hình tráng cũng có thể khoáng đạt tầm mắt kiến thức, kích thích tinh thần lực tăng trưởng. người thi pháp phổ biến nắm giữ tương đối mạnh tinh thần lực, có thể tốt hơn điều khiển máy móc. hơn nữa lấy loại phương thức này còn sẽ không tạo thành thương vong. bất quá, so người thi pháp càng có thể khống chế máy móc tạo vật là kỳ giới sư. cho dù là vượt vị diện điều khiển, kỳ giới sư cũng có thể thực hiện đủ loại đặc thủ, chuyên môn dùng cho máy móc tạo vật pháp thuật, tăng cường chính mình điều khiển máy móc tạo vật tính năng. siêu phụ tải bốc phát, động cơ quá tải, máy móc tái sinh, năng lượng tăng phúc những này kỳ giới pháp thuật là bình thường người thi pháp không có. Dù sao cũng là kỳ giới lĩnh vực đỉnh cấp kế tác, nếu như kỳ giới thiên tôn cùng kỳ giới sư phối hợp, có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, nghĩ đến đã từng từ chối chính mình một lần ý mà cả đệ nhị đế quốc. Cái này kỳ giới đế quốc nếu là có thể thu làm quy tộc, lại lấy kỳ giới sư năng lực phối hợp kỳ giới thiên tôn, có lẽ sẽ mang đến không tưởng tượng được biến hóa. Càng nghĩ, gã lệ ông quyết định lại đi một lần ý mà cả đệ nhị đế quốc. Thiên binh hậu lễ. Lần trước vũ lực bức hiếp không được, lần này gã lão ông dự định thử một chút lấy lý phục người hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Nếu như ý mà cả đệ nhị đế quốc chết sống không theo. Gã Lệ ổng cũng không có ý định hủy diệt bọn hắn. Gã Lệ ổng cảm thấy mình cùng Ý Đế quốc coi như rất có duyên phận, Ý Thánh Ý Lý, kỳ giới chi tâm, những này kỳ giới kiệt tác đều ở trong tay của hắn, xem như theo cổ Ý Đế quốc đạt được rất nhiều chỗ tốt, liền không lại khó xử Ý đệ nhị đế quốc. Ý đệ nhị đế quốc, hiện tại đối gã Lệ ổng mà nói hoàn toàn không cấu thành mối hiếp. Ngắm nhìn bốn phía, to như vậy tổ rồng chúng cái này thời gian liền gã Lệ ổng một con rồng. Du Nạ cũng không ở chỗ này. Gã Lệ ổng biết Du Nạ làm cái gì đi? Giả heo ăn thịt hổ, câu cá chấp pháp. Lực năng Long thiếu nữ hiện tại cảm thấy nhàm chán thời điểm thỉnh thoảng sẽ giả trang thành nhỏ yếu hấu long tới từng cái chủ vật chất thế giới loạn chuyển một khi cố ý đổ làm loạn sinh vật để mắt tới đầu này ấu long như vậy chúc mừng vị này sinh vật đem giải tỏa địa ngục khó khăn nhiệm vụ theo bán thần lực năng lòng trong miệng chạy thoát mang lên kim loại lập phương gã lệ ống đi trước một chuyến cạ dạ tinh cầu tại cạ dạ tinh cầu bắc bán cầu vị trí một chỗ liên miên chập trùng dãy núi ở giữa tỏa lạc lấy một chỗ chiếm diện tích mấy chục cây số nhân loại thành trì tại thiên không dương quang chiếu dọi xuống có thể nhìn thấy từng người từng người người đi đường tại trên đường phố lui tới thành trì bên trong kiến trúc phần lớn mang theo ma pháp vết tích tràn đầy ma pháp năng lượng pháp sư tháp số lượng không ít Tại tòa thành trì này bên trong, có thể nhìn thấy mấy tuổi hài tử trên thân đốt hỏa diễm chạy loạn, tại sao lưng lưu lại đốm lửa tung tóe. Thậm chí có còn không biết nói chuyện tiểu gia hỏa hi hi ha ha, dùng ngây thơ ánh mắt tò mò nhìn qua tại chính mình giữa ngón tay lượn vòng lửa nhỏ tinh. Tòa thành thị này nhân khẩu hiện tại có 11 vạn tà hữu, người trẻ tuổi cùng hài đồng số lượng rất nhiều, cơ hồ từng nhà đều có ít nhất 3 tên hài tử, trong đó có thi pháp thiên phú tỷ lệ cao đáng sợ, yêu nghiệt không nhiều, nhưng là tiểu thiên tài chỗ nào cũng có. Nơi này tên là Họa Chi Thành, chính là bây giờ án phạt thị tộc tại Cạ Dạ Tinh Cầu thành lập thành trì. Bởi vì là vĩnh hằng cùng thời gian chi long quyền tộc, ở cả dạ tinh cầu long tộc, liền xem như rất khó chung đụng ngũ sắc ác long, cũng sẽ không đến khó sở hỏa chi thành, tương phản sẽ còn chiếu cố có thừa. Đương nhiên, lấy hỏa chi thành thực lực, đồng dạng cự long lĩnh chủ cũng không phải đối thủ. Tại một hồi không gian nhỏ bé chấn động bên trong, ngân sắc cự long thân thể hiện hiện, trực tiếp giáng lâm tới hỏa chi thành trên không lĩnh vực, lập tức đưa tới từng kia ánh mắt chú ý từ đầu tới đuôi hơn 80 thân dài, hơn trăm mét dương cánh. Ngân sắc cự long cánh triển khai, đem đến từ thiên khung dương quang che đậy, lưu lại bóng ma đem thành trì bên trong mạng lớn kiến trúc cùng người đi đường bao phủ ở bên trong. Từng người từng người ản pha người ngẩng đầu, ánh mắt theo cảnh giác đề phòng, biến thành kính sợ ngưỡng mộ. Đập vào mi mắt cự long có chiếu sáng rạng rỡ lớp vảy màu bạc, trên thân phân bố kỳ lạ hình cái vòng màu đen vảy rồng, còn có ba cặp tốn lượn như mũ miệng cao chót vót sừng rồng. Liên xem như lần thứ nhất tận mắt nhìn đến gã lệ ông đại tân xinh nhỏ, cũng trước tiên liền nhận ra thân phận của gã lệ ông. "Oa, là Long thần đại nhân." Long thần đại nhân, xin ngài phù hộ ta tương lai trở thành truyền kỳ hỏa pháp sư." Một cái nhìn mới 5 tuổi tiểu nam hài nhảy chân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô. Đám trẻ con lần đầu nhìn thấy gã lệ ông, hưng phấn cùng hiếu kỳ càng nhiều. Lớn tuổi một chút thì là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, không dám tùy ý mở miệng. Hiện tại ản phạ người theo xuất sinh tới trưởng thành tiếp xúc đến các mặt, đều có vị này vĩ đại thân ảnh của Vĩnh Hằng Chi Long. Bọn hắn sống ở Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long che chở cho, tại Hỏa Chi thành chỗ dễ thấy nhất, còn đứng vững vàng thuộc về Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long cự hình điều tố. Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long vĩ đại sự tích, cũng là thành thị bên trong học viện pháp thuật môn bắt buộc. Hỏa Chi trong thành tỷ lệ không ít người thi pháp, tâm linh tu sĩ, người bình thường, là thuộc về gã lệ ổ tín đồ. Coi như không phải tín đồ ản phạ người, nội tâm cũng biết rõ, tự thân là Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long quy tộc cùng vị này long thần, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tại phát giác được gã lệ ổng đến sau, một đóa hỏa liên trên không trung nở rộ, thành chủ Án Ni ạ lấy gã lệ ổng phương Thức quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này truyền kỳ hỏa pháp sư bộ dáng cùng gã lệ ổng lần thứ nhất thấy lúc đến thần so sánh, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng thời gian đã qua hơn 20 năm, hiện tại Án Ni ạ có 40 tuổi tuổi tác. Một ngày tốt lành, vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Ca ngợi ngài, tại ngài che chở cho, án phạt thị tộc phát triển không ngừng, người thi pháp số lượng càng ngày càng tăng. Ngài dáng lâm hỏa chi thành, nhưng Án Ni ạ rất cảm thấy vinh hạnh. Ani A hướng gã Lệ Ẩm biểu đạt kinh ý, nói rằng, Gã Lệ Ẩm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống hướng tòa thành trì này, đồng thời đối Ani A nói, các ngươi hạn phạ hỏa pháp sư an nhàn thật lâu, nên hoạt động một chút. Nghe vậy, ánh mắt của Ani A sáng lên, đạm nhã ngựa khí nhịn không được cất cao một chút. Hạn phạ người thi pháp là đủ để thôn vệ tất cả liệt hỏa thời điểm chuẩn bị là ngài hủy diệt kiều định. Hỏa pháp sư tính tình giống như liệt hỏa, có khuynh hướng chiến tranh cùng phá hư. Ngày xưa đế quốc hủy diệt ngưỡng hiện tại hỏa pháp sư nhóm từ nhỏ đã bắt đầu học tập tu thân dưỡng tính, điều khiển tâm tính của mình, kiềm chế táo bạo tính cách, nhưng cái này không cách nào cải biến bọn hắn bản chất những này hỏa pháp sư đè nén trong lòng hỏa diễm đã rất lâu rồi gã lệ ông niết miệng cười một tiếng trong mắt phản chiếu lấy truyền kỳ hỏa pháp sư có chút hưng phấn khuôn mặt trầm giọng nói vượt sâu cùng địa ngục huyết tinh chiến tranh dám đi không nghe được huyết tinh chiến tranh thời điểm ạ nhỉ ạ đồng lỗ hơi co lại nhưng rất nhanh thần lấy trịnh trọng giọng địa hồi đáp ngài tâm hướng tới chính là chúng ta thân chỗ hướng gã lệ ông hài lòng gật đầu nói triệu tập trung vị trở lên người thi pháp bắt đầu là huyết tinh chiến tranh làm chuẩn bị mặt khác không cần lo lắng tự thân tính mệnh các ngươi không cần tự mình tham dự ạ nhỉ ạ nao nao không cần tự mình tham dự Gã Lệ ổng đem vô cự tư duy điều khiển, lấy máy móc thân thể cùng pháp sư ý chí tham dự huyết chiến phương thức nói cho A Ni ạ. Ngươi có thể hiểu thành có thể vượt vị diện vượt thế giới không chế nguyên tố phân thân, chết cũng chỉ hao tổn một bộ phận tinh thần lực. Biết ý của gã Lệ ổng sau, A Ni ạ nói rằng, thì ra là thế, thế,ản phạ người thi pháp sẽ không làm ngài thất vọng. Bàn giao cần thiết phải chú ý chuyện sau, gã Lệ ổng dự định rời đi. Lúc này, truyền kỳ hỏa pháp sư nhìn qua gã Lệ ổng, thấp giọng nói, đại nhân, có một chuyện, ta cảm thấy hẳn là nói cho ngài. Ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, nói, nói, nói đi, chuyện gì? A Ni ạ cân nhắc một chút ngôn ngữ. Sau đó Yêm phải nói, nói rằng, một năm trước, tộc ta một vị tên là Adi Di Đát tá cao vị người thi pháp rời đi cả dạ tinh cầu, đi hướng nguyên tố vị diện thu thập dùng cho pháp sư tháp vật liệu. Hắn đi chính là Phong Nguyên tố vị diện. Tại Phong Nguyên tố vị diện, Adi Di Đát tá cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu quý động, lần theo một màn kia quý động, hắn đã tới một tòa lệ thuộc vào Phong Nguyên tố lãnh chúa thành trì, Bạo Phong thành. Tại Bạo Phong thành bên trong thanh âm dừng lại một chút. Đồng thời, gã Lệ ổng theo A Ni Ạ luôn ngữ cùng biểu lộ, đã đại khái biết nàng lời kế tiếp. Tại ngân Sắc cử Long có chút hăng hái nhìn soi mói, Án Nghị ạ trầm giọng nói, "AD Data gặp một chi phong pháp huyết mạch, huyết mạch thuần chính ngạn phạt phong pháp sư hậu duệ, thể nội chảy xuôi cùng chúng ta như thế máu." Phong pháp sư gã lệ ông nhớ kỹ, án phạt tỷ á đế quốc cuối cùng là bị hủy bởi phong pháp sư pháp thuật, đem toàn bộ tinh cầu từ bên trong ra ngoài toàn bộ sẽ nát hủy diệt phong bạo. Tại hai loại người thi pháp đấu tranh bên trong, hỏa pháp sư nhưng thật ra là kẻ thất bại. Đương nhiên, phong pháp sư cũng không tính được thắng lợi, bản thân thương vong thảm trọng, hơn nữa phong hỏa pháp sư cộng đồng quê hương bị hủy tại một khi, huy hoàng sáng chói đế quốc không còn tồn tại. Nói đến đây, Adi Ad biểu lộ có chút phẫn nộ, đình chỉ kể ra. Sau đó thì sao? Gã lệ ông nhắc nhở. Adi Dát Á nói, hắn nghĩ tới diện quốc chiến tranh là tính tình táo bạo hỏa pháp sư các vị tổ tiên chủ động bút lên, thế là mang theo ấy nay chi tỉnh, đi hướng những cái kia phong pháp sư hậu duệ tạ lôi, khẩn cầu tha thứ, hy vọng gió cùng lửa có thể trở lại tại tốt. Kết quả hắn bị phong pháp sư ra tay công kích, tại trọng thương trốn về cạ dạ tinh cầu sau, Adi Dát Á đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Sau đó, sau đó cũng bởi vì thương thế quá có thai vong, Adi Ad nắm lại nắm đấm. Trên thân toát ra từng sợi hỏa diễm, nói: "A ta đứa bé kia chết đi thời điểm vừa mới 17 tuổi, 17 tuổi cao vị người thi pháp, là tộc ta thi tài, tương lai nhất định trở thành truyền kỳ." Ta một mực chú ý hắn, nhưng hắn lại bị những cái kia phong pháp sư nhóm giết chết. Những cái kia đang chết nói nói, "A Ni a ý thức được chính mình dần dần khó mà khống chế cảm xúc, hít một hơi thật sâu sau, bên ngoài thân nổi lên hỏa diễm bị đè nén dập ngắt. Ngẩng đầu nhìn gã lệ ổng, A Ni a mặt lộ vẻ hối nấy, nói: "Thật có lỗi, ta thật thố." Ngân sắc cự long trong mắt, nhìn xem hỏa pháp sư, bình tĩnh nói: "A Ni a, đối mặt loại tình huống này, ngươi mong muốn làm thế nào?" Nói cho ta ngươi ý tưởng chân thật." A Ni A trầm mặc một hồi, "Ta muốn đem đối A Di Đát A xuất thủ phong pháp sư toàn diện giết sạch, xem như trả thù." Thân nắm chặt nắm đấm, khe hở bên trong có liệt họa bản ra, nói rằng, "Các ngươi là ta quy tộc, ngươi nội tâm tin tưởng, hành động của các ngươi cùng thời đại biểu ý chí của ta." Gã Lệ ông nói rằng, "A Ni A thấp giọng nói, ta minh mạch, cho nên ta một mực kềm chế nội tâm lửa giận, đồng thời lệnh cưỡng chế tộc nhân không được đi hướng phong nguyên tố vị diện báo thù." Vừa mới nói xong, Gác Lệ ông dừng dương thanh âm tại A Ni A trong thai vang lên, "A Ni A, ngươi khiến ta thất vọng." sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, a ni a mặt lộ vẻ một vẻ bối rối chi sắc, vội vang nói, đại nhân, a nha thị tộc sẽ không cho ngài treo trọc phiền tay không cần thiết, xin ngài tắt giận. chân trời bên trong ngân sắc cự long lắc đầu, ăn miếng chẳng miếng, lấy máu chẳng máu, đây là ta làm việc chuẩn tắc, ngươi xem như ta quyệt tộc, chẳng lẽ không rõ? tộc nhân mình bị giết cũng không dám báo thù, loại chuyện này nếu như truyền đi, chỉ làm cho ta mất mặt. gã lệ ổng trầm giọng nói rằng, tại cự long dương cánh phía dưới, ánh mắt của a a phát sáng lên, bên trong giấy lên lửa cháy rực rực. ngươi phái một chút người thi pháp, bằng vào ta danh nghĩa đi bạo phong thành để bọn hắn thị tộc giao ra giết chết cái kia tuổi trẻ hỏa pháp sư hung thủ, sau đó ngươi nhìn xem xử trí. Về phần cái khác phong pháp sư, đối với các ngươi không có địch ý, có thể thử mời chào bọn hắn. Còn lại những cái kia, nếu là địch ký thâm căn cố đế, đối mặt loại địch nhân này, ngươi biết nên làm như thế nào. Nghe xong gã lệ ông an bài về sau, ả nhì a mặt lộ vẻ vẻ cảm động, sắc mặt trang trọng nói, "Chủ ta, án phạ hỏa pháp sư nhóm sẽ vĩnh viễn đi theo người của ngài ảnh, là ngài mà chiến, là ngài dâng lên máu và lựa. Đi thôi, làm các ngươi chuyện nên làm." Nói xong, thân thể của gã lệ ông biến mất đi dần dần biến mất trong tầm mắt của à nì Ania. Phong pháp sư cùng hỏa pháp sư cùng là Án Phạ Ti A Đế quốc dư huy. Bất quá đối với gã Lệ ông mà nói, hắn nhìn chúng chính là Án Phạ huyết mạch, có thể xương kinh khủng người thi pháp tỷ lệ. Về phần là phong pháp sư vẫn là hỏa pháp sư cũng không trọng yếu, tại ngày xưa Án Phạ Ti A Đế quốc, phong pháp sư là so hỏa pháp sư mạnh lên một chút, nhưng đó là bởi vì phong pháp sư đàn sinh sớm hơn, nội tinh thâm hậu, song vương tiềm lực là nhất trí. Gã Lệ Ẩm vừa mới bắt đầu nghe được phong pháp sư thời điểm, trong đầu xẹt qua giống nhau đem bọn hắn tu phục ý nghĩ, tế thủ phong hỏa huyết mạch. Bất quá hơi hơi nghĩ nghĩ, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này cùng nó ép buộc có mối hận cũ hai loại người thi pháp trung hầu một chủ, không bằng an tâm phát triển hiệu triệu chính mình thời gian dài hơn hỏa pháp sư, hy sinh phong pháp sư, đổi lấy mảnh liệt hơn trung thành cùng tín ngưỡng. Ngày sau xây thành độc thuộc tại họa pháp hạn phạt quyền tộc đế quốc, cũng sẽ không giẫm vào ngày xưa vết xe đổ. Chương 372, một ngày này, đế quốc con dân hồi tưởng lại bị chi phối sợ hãi, một chủ vật chất thế giới, khen đại lục. Tại tòa này rộng lớn trong đại lục, có thể nhìn thấy từng tòa to lớn sừng sững cơ giới hóa thành trì, vô số kẻ tạo hình khác nhau máy móc tạo vật tuyên bố tại thành trì mỗi một góc nơi hẻo lánh, bao quát mặt đất cùng bầu trời. Bất quá Chủ nhân nơi này cũng không phải là máy móc, từng người từng người kỳ giới lãnh chúa nắm trong tay những này thành trì, trong đó máy móc cũng chủ yếu là là kỳ giới sư nhóm phục vụ. Nơi này là ý Mạc Ca đệ nhị đế quốc lãnh thổ. Tất cả cơ giới hóa trong thành trì, hành vị nhất uy hoàng không ai qua được ở vào đại lục Đông Bắc bộ đế đô, lớn như vậy đế đô bên trong người đến người đi, giống như là to lớn thủy tinh đám giống như tầng tầng lớp lớp rèn đúc mà thành vương đỉnh đứng vững tại đế đô trung ương, tản ra gợn sóng huy quang. Chỉ có điều, nơi này cũng không phải là ý Mạc Ca đệ nhị đế quốc lúc đầu đế đô vị trí. Vào lúc này phồn hoa đế đô biểu tượng hạ, là ngày xưa hai nạn lưu lại vận bèo vết xe. Tại đế đô địa điểm cũ phủ cận thổ địa, lơ mờ có thể thấy được từng đạo giống như mạng nhện đại địa kế nước. Lấy đế đô địa điểm cũ làm trung tâm dọc theo đi, trọn vẹn mấy trăm cây số, mà ban đầu đế đô đã bị một cái hình cái vòng hố to thay thế. Hố to bên trong, loan phang có thể nhìn thấy trước kia đế đô vết tích. Tại dương quang chiếu dọi xuống, bên trong máy móc cùng kim loại hải cốt khắp nơi trên đất, nói ngày xưa cảnh tượng, không biết có bao nhiêu thi cốt chôn ở phía dưới. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ ý mà cả đế quốc một lần bị diện viễn chinh, vì chính mình đế quốc treo chọc phải địch nhân cường đại, dẫn đến đế đô lọt vào tập kích, kết quả xem như quốc bảo bảy bí khí bị đoạn. Hoàn thất huyết mạch thương vong gần 90%, còn lại tình huống càng là khó mà tính được lại. Nhưng ý Masca người có một loại chống lại tinh thần. Bọn hắn mới tới khen Đại Lục thời điểm, tình huống càng kém, nhưng vẫn là bắt nguồn từ không quan trọng, đánh bại rất nhiều thổ dân quốc gia, trở thành cái đại lục này duy nhất bá chủ. Về sau, tại kỳ giới sư nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng hạ. Cuối cùng mười mấy năm, nhờ vào kỳ giới sư nhóm cường đại sức sản xuất, ý Masca đệ nhị đế quốc cuối cùng từ lúc trước hai nạn sau gi tình huống bên trong đi ra, dần dần khôi phục được ý Masca đệ nhị đế quốc quốc lực thời điểm thị vượng, chỉ là, lại không có một kia phát triển Bởi vì bị trọng thương tình cảnh còn trước mắt rõ ràng, ý mà Ma đệ nhị đế quốc không còn dám tùy ý xâm lấn vị diện khác thế giới. Quốc lực khôi phục về sau, đế quốc ma pháp thuyền còn bỏ neo tại vũ tàu. Từ khi thai nạn ngày sau, những ma pháp này thuyền liền không có khởi động qua. Ngay hôm nay, tân đế đều náo nhiệt dị thường, kỳ giới sư nhóm tụ tập cùng một chỗ, chúc mừng lấy tân đế đều tại thai sau trùng kiến thứ 10 cho năm. Toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong, tất cả vương đình hoàng thất mở chỗ ăn chơi, như là tử quán, hoa lâu loại hình địa phương, có rất nhiều miễn phí rượu hoặc nghiệp vụ cung cấp, một chút kỳ giới quý tộc phụ trách sản nghiệp, giống nhau có trên phạm vi lớn ưu đãi cường độ xem như cả nước cùng chúc mừng thời gian. Lúc này tại đế đô góc tây bắc một chỗ vương bức trên đường phố, có mấy tên kỳ giới sư nhìn qua chúng quanh lui tới máy móc tạo vật cùng người đi đường, nhìn xem phồn hoa tân đế đều, nhớ tới lúc trước đế quốc kẻ phá hoại, các ngươi còn nhớ rõ tai nạn hình bóng sao? Cái này sao có thể quên? Phạm là trải qua ngày đó người, đời này đều không thể quên con rồng kia. Ta nghe nói, tai nạn hình bóng cũng bất quá là truyền kỳ thực lực. Tạ gã lệ ổng sau khi đi, y mặt đệ nhị đế quốc người, đem cho đế quốc mang đến tai nạn hắn gọi là tai nạn hình bóng. Ta đế quốc hơn ngàn truyền kỳ. Cú đế đô máy móc hộ vệ lại thêm truyền kỳ kỳ giới sư cũng không dưới hàng ngàn, lại không cách nào ngăn cản hai nạn hình bóng phá hủy đế đô. Ngay lúc đó hoàng thất cũng quá vô năng. Một gã không hiểu rõ lắm lúc trước tình huống kỳ giới sư tức giận bất bình. Bên cạnh đồng bạn có cái khác ý kiến. Hắn nhìn lấy mình phàn nàn hoàng thất bằng hữu, trầm giọng giải thích nói: hai nạn hình bóng không biết rõ dùng cái gì phương thức lấy được một đỉnh y mà cả vương miệng áp chế lúc ấy đế đô lực lượng phòng ngự lại trực tiếp đem vương đỉnh tăng lên vạn mét không trung. Hai nạn hình bóng khí thế hung hùng, hơn nữa có chuẩn bị mà đến. Lúc ấy toàn bộ vương đỉnh đều biến thành con tin, đế đô thủ vệ sợ ném chuột vỡ bình đây cũng là không thể làm gì chuyện. ai có thể nghĩ tới, đế quốc thứ nhất bí khí sẽ bị bảng chế ra, hơn nữa hoàn toàn có thể cùng chân chính thứ nhất bí khí địa vị ngang nhau. kỳ giới sư thở dài một tiếng, trong mắt dường như hiện lên ngày đó đủ loại. bất quá, điều này cũng làm cho đế quốc minh bạch thứ nhất bí khí tồn tại to lớn an toàn thai hoàng ẩm. hai nạn ngày sau tất cả máy móc tạo vật cũng sẽ không lại nhận thứ nhất bí khí không chế. thanh âm dừng lại một chút, kỳ giới sư gần từng chữ, nếu như thay nạn hình bóng dám bị vào bí khí lại lần nữa tập kích đế quốc, chờ đợi thay nạn hình bóng chính là đế quốc máy móc quân đoàn bảo hiểm, nó sẽ bị vô tận hỏa lực hóa thành cho bụi. Kỳ giới xưa ngữ khí rất chắc chắn, bởi vì tại bình thường sinh vật nhận biết bên trong, chỉ là mười mấy năm trôi qua, lấy long tộc tốc độ phát triển, nếu như không có gì tình huống ngoài ý muốn lợi nói, đối phương sẽ không cường đại quá nhiều. Hai nạn hình bóng là truyền kỳ bên trong cường giả, điểm này mâu Dung chỉ nghi, nhưng chỉ cần là truyền kỳ sinh vật, tại quân đế quốc đoàn vây quét bên trong, liền không có có thể sinh tồn khả năng. ý Maska đệ nhị đế quốc truyền kỳ cũng không ít. Mặt khác, ngày xưa bị tập kích tình huống bi thảm cho đế quốc gõ cảnh báo, sau thai nạn, Y Maska đệ nhị đế quốc càng là lấy cử quốc chi lực rốt cục thành công đã sáng tạo ra trong truyền thừa ghi lại kỳ giới thiên sứ, một tôn hủy diệt thiên sứ. Cựu Nhật Vương Đình hoàng thất thương vong thảm trọng, nhưng bọn hắn linh hồn bị dung luyện cùng một chỗ, trở thành hủy diệt thiên sứ chi năng, lấy khác loại phương thức sống tiếp được. Hủy diệt thiên sứ mặc dù không có đủ hoàn toàn bán thần lực lượng, chỉ có thể coi là ngụy bán thần, không cách nào cùng chân chính bán thần sinh vật địch nổi, nhưng ở hủy diệt phá hư phương diện, nó đã đạt đến bán thần sinh vật cánh cửa. Đối mặt truyền kỳ sinh vật thời điểm, hủy diệt thiên sứ có ưu thế áp đảo. Đế quốc sớm muộn sẽ tìm được thai nạn hình bóng. Lúc ấy cho tao nội sĩ nhĩ Sớm muộn một ngày sẽ rửa sạch hầu như không còn, bị tai nạn hình bóng cấp đi bảy bị khí, cũng biết trở lại Đế Đô. Kỳ giới sư ý chí chiến đấu sục sôi, nói rằng, cùng lúc đó, một đạo ngân quang từ phía chân trời thẳng tắp phong tới, xé nát đẩy trời biển mây cùng cuồng phong. Chỉ là thoáng qua ở giữa, tại Đế Đô con dân còn không có kịp phản ứng thời điểm, đạo ngân quang này đến Đế Đô không vực, dừng lại, nồng hậu dày đặc bóng ma tới đồng thời che đậy bầu trời vảy xuống rương quang, đem mấy tên kỳ giới sư bao phủ ở bên trong. Nao nao sau, mấy người này kỳ giới sư cùng cái khác tất cả phát hiện điểm này kỳ giới sư như thế, ngẩng đầu, nhìn trời trong chốc lát, khi nhìn đến trên bầu trời xoay quanh cự thú thời gian, bọn hắn đồng lô co rụt lại. thân dài trọn vẹn hơn 80 mươi mét, dường như mấy đống nhà cao tầng giống như thân thể ngân sắc cự long, đang huy động vượt qua trăm mét dương cánh, dáng lâm tới đế đô trên không. một đôi đạm mạc bạch kim long đồng nhìn xuống cả tòa thành trì. tại dưới ánh mặt trời sáng chói chói mắt lớp vảy màu bạc, vây quanh thân thể vảy đen chi hoàn, nhiều đối cao chót vót sừng rồng, tựa như vượt sâu luyện ngục giống như uy thế. những này đặc thù hỗn tạp tạp cùng một chỗ, ngay đầu tiên, liền để nơi đây kỳ giới sư nhóm minh bạch cự long thân phận, hai nạn hình bóng, từng tại mười mấy năm trước dáng lâm khen đại lục hủy diệt cũ đế đâu, tại Ken Đại Lục lưu lại hố to cùng hải quất kẻ đầu sọ. tại vô số ý mạt cả kỳ giới sư trong nội tâm đều bị đầu này cự long lưu lại vùng đi không được bóng ma, có kỳ giới sư đến nay sẽ còn theo trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong mộng là đem vương đỉnh đưa vào không trung, dẫn đến vương đỉnh hoàng thất ở không trung thấy vực sâu kinh khủng cự long. Hôm nay, tại Tân Đế đều xây thành thứ mười tròn năm, tại cái này cả nước cùng chúc mừng thời gian. hai nạn hình bóng, lại dáng lâm, nao nao sau, từng người từng người kỳ giới sư trong mắt thoát ra hỏa diễm giống như quang, sắc mặt biến đến sợ hãi mà hương phấn lên. chương ba Một ngày này, đế quốc con dân hồi tưởng lại bị chi phối sợ hãi. 2. sợ hãi là do ở ở sâu trong nội tâm đối thai nạn hình bóng e ngại. Hưng phấn, thì là bởi vì không nghĩ tới đầu này cự long còn dám lại đến. Lúc này ý mà cả đệ nhị đế quốc cũng sẽ không lại bị thứ nhất bí khí tan mất chủ yếu lực lượng thủ vệ. Đế đô máy móc quân đoàn tất nhiên có thể đem thai nạn hình bóng hóa thành cho bụi, thậm chí bắt sống lại, rửa sạch nhục nhã. Đối mặt ngày xưa mang đến sỉ nhục địch nhân, không cần có bất kỳ do dự. Ông long ông, vô số kể kỳ giới động cơ manh minh không ngừng nguyên một đám thủ vệ tại đế đô Bắc phương có truyền kỳ chi lực máy móc cự tượng mở ra tinh hồng đôi mắt ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời thân thể kẹt kẹt rung động bao phủ toàn bộ đế đô hình bầu dục phòng hộ che đậy đột ngột từ mặt đất mọc lên băng đế đô vương đình vị trí một hồi đinh thai nhức góc không bạo tiếng vang lên tại hình cái vòng sóng xung kích bên trong một đạo trắng xóa tia sáng thẳng tắp mà ra siêu việt một đám theo mặt đất phi đẳng kỳ giới tạo vật trong nháy mắt nên hướng thiên cung cự long đạo ánh sáng này tiến là hủy diệt thiên sứ cực tốc di động thời gian lôi kéo ra lưu quang toàn thân trắng sáng loại người sinh vật cấu tạo Có sáu đôi tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng cánh chim hủy diệt thiên sứ, tại từng người từng người kỳ giới sư chờ mong chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, khí thế hùng hổ, uy thế tuyệt luân. Phản phất là có thể xuyên qua sao trời, đánh nát hắc ám bóng ma quằn mang. Thời gian trôi qua dường như chậm lại. Tại vô số phân chân trong ánh mắt, hủy diệt thiên sứ biến thành lưu quang thẳng tiến không lùi, cầm trong tay một loại quang mâu vũ trang, thẳng đến thai nạn hình bóng. Sau đó, tại đến khoảng cách thai nạn hình bóng hơn 1000 thước thời điểm, tại trước mắt bao người Thủy Diệt Thiên Sứ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc xuống dưới, bóng loáng như gương khuôn mặt bên trên xuất hiện vô số hỗn loạn lộn xộn đường cong, kim loại thân thể không cầm được run rẩy. Nhìn thấy cái này đột nhiên tới một màn, toàn bộ đế đô kỳ giới sư đều là trái tim trầm xuống, không biết làm sao. Cái này, cái này xảy ra chuyện gì? Thủy Diệt Thiên Sứ, dường như ra trục trặc. Đáng chết, dù sao cũng là kiểu mới kỳ giới, chưa trải qua thực chiến, vậy mà tại loại thời điểm này như xe bị tụt xích. Chợt, đế quốc các con dân nhìn về phía gần ngàn doanh minh mà lên máy móc thủ vệ. Máy móc titan, máy móc công sư, máy móc cự lòng, máy móc hổ đều không ngoại lệ, toàn bộ có truyền kỳ cấp độ máy móc tạo vật hình thành vây kín vòng, lít nhá lít nhít, tiếp tục thẳng hướng thai nạn hình bóng. Nội tâm trầm thấp kỳ giới sư nhóm, trong mắt lại nổi lên hy vọng chi quang. Mạnh hơn truyền kỳ sinh vật, đối mặt đồng cấp tạo vật, cũng vô lực lấy một trọi ngàn. Không có ý mà cả vương miện áp chế lực lượng, đối mặt rất nhiều máy móc thủ vệ, ngươi dựa vào cái gì một mình xâm nhập ta đế quốc nội địa? Kỳ giới sư nhóm tại nội tâm hò hét bảo hiếu. Phản ứng kịch liệt như vậy, ta thật là mang theo thân thiện thái độ đến đây, mong muốn lấy lý phục người. Giờ này phút này, ngân sắc cự long khẽ lắc đầu, nhìn qua máy móc đại quân, Nói thật, liên lấy ý Maskerade đệ nhị đế quốc lực lượng quân sự, bình thường bán thần nếu như là một mình tới, tại đối phương hợp lực vây quét phía dưới, căn bản không chiếm được lợi ích, vẫn là phong hiểm cực lớn. Đương nhiên, bọn hắn kịch liệt phản ứng theo gã Lệ ổng, như cũng không có ý nghĩa. Cùng kỳ giới thiên tôn trưởng khống kim loại thế giới bên trong, động một tí lấy ước làm đơn vị tính toán kinh khủng binh lực so sánh, ý Maskerade đệ nhị đế quốc máy móc quân đội coi như không được cái gì. Bởi vì nội tâm là muốn thu phục y Maskerade đệ nhị đế quốc, gã Lệ ổng không muốn lại phá hư nơi này. Về phần trục trặc đồng dạng hủy diệt thiên sứ, là tay của kỳ giới thiên tôn nút nó tại xâm lấn cái này kỳ giới thiên sứ trí năng hơn nữa tốc độ cực nhanh chỉ là mấy hơi thở công phu tại vĩ diệt thiên sứ mặt nạ bên trên những cái kia hỗn loạn đường cong liền ngưng tụ thành kỳ giới thiên tôn hẹp dài đôi mắt run rẩy không ngừng thân thể cũng dừng lại cùng một thời gian gã lệ ửng trong mắt nhìn qua máy móc quân đoàn một đỉnh hư hảo y mãn cả vương miệng xuất hiện ở đỉnh đầu và anh xanh thẳm quang mang hình thành màn che thủy ngân chảy giống như theo y mãn cả vương miệng bên trong khảm nạm bảo thạch màu lam bên trong bắn ra đi đem tất cả máy móc tạo vật bao phủ ở bên trong nhưng gã lẹo ửng có chút kinh dị là Ý Maska Vương Miện đối với kỳ giới tạo vật quyền không chế, tại lần này lại không có thể có hiệu quả. Thấy cảnh này kỳ giới sư nhóm nheo nheo cười nhạo một thân, phản phất là đang cười nhạo cự long cử động. Ý Maska đệ nhị đế quốc sẽ không ở cùng một nơi té ngã hai lần. Sách, đoán chừng chính là chuyên môn phòng ta. Mắt thấy ý Maska Vương Miện mất đi hiệu lực, gã Lệ ổng không còn sử dụng, đem nó thu về. Nhìn qua đầy trời máy móc tạo vật, ngân sắc cự long trên mặt lộ ra một cái biểu tình quá dị. Đáng tiếc là, mặc dù không có ý Maska Vương Miện lực lượng, nhưng lần này ta có kỳ giới chi tâm. Gã Lệ ổng không phải trực tiếp giáng lâm tới Tân Đế đều không ngữ. Hắn không biết rõ Tân Đế đều địa chỉ, ban đầu là lấy thời gian truyền tống đã tới cảnh hoàng tàn khắp nơi cũ Đế đô Hải quốc. Sau đó, kỳ giới Thiên Tôn trực tiếp cảm ứng được cao năng máy móc nơi tụ tập, cũng chính là Tân Đế đều vị trí. Lần theo kỳ giới Thiên Tôn chỉ dẫn, gã lệ ổng bay lượn mà đến. Đồng thời, gã lệ ổng cũng biết kỳ giới Thiên Tôn đối với không phải chính mình sáng tạo máy móc, cũng có rất khủng bố năng lực không chế, năng lực của nó cơ hồ cùng loại với thần linh quyền hành thần trước. Lúc trước cổ ý mà cả Đế quốc ở tay khai triển máy móc tạo thần công trình, tại đưa ra kỷ giới chi tâm thời điểm. Cố ý mà cả Đế quốc đem thu thập mà đến thần tính theo kỳ giới thiên sứ trên thân bốc giáp, toàn bộ rót vào kỳ giới chi tâm. Bất quá, gã Lệ ổng tại hiện tại kỳ giới thiên tôn cùng kỳ giới chi trong lòng đều không nhìn thấy thần tính quá mang. Tại gã Lệ ổng hỏi thăm hạ, kỳ giới thiên tôn nói cho gã Lệ ổng đáp án. Nó đã đem thần tính cùng bản thân ý chí dung hợp, biến thành đặc biệt thiên tôn quyền hành, cũng chính là nó có thể đem kim loại vật liệu trực tiếp hóa thành máy móc tạo vật, hoặc trưởng cùng cái khác máy móc tạo vật năng lực nơi phát ra. Đồng thời, cái này quyền hành sẽ theo nó nắm trong tay máy móc tạo vật tăng nhiều mà cường đại. Gã Lệ ổng long trảo mở ra, Kim loại lập phương xoay tròn lấy bay lên, nguyên một đám siêu cỡ nhỏ hình lập phương giống như hô hấp giống như rung động chập trùng. Ông, một cỗ vô hình gọn sóng lấy kim loại lập phương làm trung tâm, phóng xạ lướt qua trùng quanh máy móc tạo vật. Đến tận đây, vừa đem gã lệ ống đặt vào phạm vi công kích, đang chuẩn bị công kích toàn thể máy móc tạo vật động tác dừng lại, ngắn ngủi lay động rung động về sau, bao quát hủy diệt thiên sứ ở bên trong, toàn bộ tại dưới sự khống chế của kỳ giới thiên tôn, chuyển qua phương hướng, đem tích xúc tốt công kích năng lượng nhắm ngay phía dưới đế đô. Tại máy móc lĩnh vực, kỳ giới thiên tôn liền giống như thần linh. Nó vốn là cấp cao nhất kỳ giới kỳ tác hơn nữa lại một mình phát triển mấy ngàn năm đã sáng tạo ra một cái kim loại thế giới sớm đã không phải bình thường máy móc tạo vật có thể so sánh được phảng phất là vận mệnh ba chạm lại có lẽ chỉ là cơ duyên xào hợp đối với truyền thừa kỳ giới chi tâm tạo vật chủ tục danh đệ nhị đế quốc mà nói kỳ giới thiên tôn là lớn nhất thiên địch cùng lúc đó kỳ giới thiên tôn quyền hành chi lực còn chưa kết thúc lực lượng vô hình lĩnh vực đem toàn bộ đế đô bao quát ở bên trong rất nhiều kỳ giới sư chúng quanh đi theo máy móc tạo vật lập tức bộc lộ bộ mặt hung hắc đem biến hình đi ra vũ khí nhắm ngay ban đầu chủ nhân nguyên bản nhu thuận đáng yêu máy móc cho hé miệng Răng khắp nơi kim loại răng nhọn ở giữa vươn một cái hợp tháo. Khéo léo đẹp đẽ máy móc chim triển khai cánh chim, sắt thép cánh bên trong sáng lên màu đỏ sẫm nóng rực quá mang. Thậm chí liền một chút giới xe loại hình không phải chiến đấu tạo vật, đều tạm sắt tạm sắt một hồi biến hình, lấy kỳ giới sư khó có thể lý giải được phương thức, biến thành cao lớn loại người máy móc ma tượng, thông qua kỳ giới thiên tôn cải tạo có lực lượng vũ trang. Từng người từng người bị chính mình tạo vật cưỡng ép kỳ giới sư nhìn qua quanh mình cảnh tượng, còn có chút mờ mịt mà không biết làm sao. "Phát, xảy ra chuyện gì? Chúng ta máy móc tạo vật, vì sao lại không bị khống chế?" Nghiệp Trường A Đế quốc đến cùng làm sự tình gì, mới có thể luân phiên gặp phải dạng này một con rồng. Tại ý thức tới nhà mình máy móc tạo vật lại lại bị áp chế, lần này thậm chí trực tiếp đảo ngược cửa trở thành địch nhân vũ khí về sau, vô số kể kỳ giới sư đều là mắt tối sầm lại, cảm giác cơ hồ muốn ngắt thở. Nhìn lên bầu trời bên trong ngân sắc cự long. Một ngày này, tại Long vực bóng ma dưới đế quốc con dần, lại lần nữa hồi tưởng lại bị tai nạn hình bóng chi phối sợ hãi. Chương 373, Im Mạ Sở Cạ Vĩnh Viết Không. Một Sau một thời gian ngắn, Đế đô vương đỉnh một chỗ thế hệ này ý mật cả đệ nhị đế quốc hoàng đế cùng một chút kỳ giới quý tộc ngựa mặt nhìn lên bầu trời tại vương đỉnh thủ vệ hạ nhìn qua ở trên không bàn hàng ngân sắc cự long sắc mặt vô cùng nghiêm trọng các ngươi có lẽ không tin nhưng ta là mang theo thiện ý mà đến ngân sắc cự long trong mắt nhìn xuống những này trong vương đỉnh thành viên hoàn thất nói rằng trường hợp như vậy cũng không phải là ta muốn nhìn thấy châm mặc một đám ý mật cả đế quốc hoàng thất quý tộc hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ không tin đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy bên cạnh người sợ hãi ở chân trời bên trong ngân sắc cự long bóng ma phía dưới, lúc này Ý Mạt Cả Đế đô so ngày xưa còn muốn càng thêm bất lực. Lần thứ nhất gặp phải tập kích thời gian, Ý Mạt Cả đệ nhị đế quốc tối thiểu là có lực phản kích, chỉ là trở ngại vương đình bị bắt, tại sợ ném chuột vỡ bình phía dưới mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là lần này toàn bộ Đế đô phạm vi bên trong máy móc tạo vật, cơ hồ là trong phút chốc làm phản, biến thành địch nhân vũ khí, đem nguyên một đám họng pháo nhắm ngay lúc đầu chủ nhân, bao quát vương đình ở bên trong truyền kỳ cấp độ ma tượng thủ vệ đều đã mất đi không chế. Kì giới sư chín sức chiến đấu đều nguồn gốc từ các loại kỳ giới, tại kỳ giới tạo vật phản loạn sau hiện nay tình huống đã không cần nói cũng biết, dường như chính là ý Maska đệ nhị đế quốc vũ trang sắc ngoài bị giải trừ, đem chính mình yếu ớt thân thể hoàn toàn bại lộ tại mặt của đối phương trước, chỉ cần đối phương bằng lòng, liền có thể tùy ý trả đạp. Các vị không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không phải cái gì ma long. Gã lệ ổng cười ha hả, trên mặt tuét ra một cái nụ cười thân thiện. Nhưng nghe được hắn về sau, ý Maska hoàng thất các quý tộc càng căng thẳng hơn. Đồng thời, tại dưới sự khống chế của kỳ giới thiên tôn, nguyên một đám máy móc tạo vật động cơ quan bế tắt lửa đình trệ, không còn uy hiếp khống chế chung quanh kỳ giới sư. Bất quá mặc cho kỳ giới sư thế nào thi pháp, cũng không cách nào lại khiến cho một lần nữa khởi động. Những nảy máy móc tạo vật quyền không chế vẫn là tại trong tay kỳ giới thiên tôn. Chậm. Tại từng người từng người vương đình hoàng thất khẩn trương nhìn soi mói, cự long thân thể xoay quanh giáng lâm, che đậy dương quang hình thành bóng ma hình dáng từng bước thu nhỏ, cuối cùng cùng thân thể dán vào nhất trí, giáng lâm tới trước vương đình rộng lớn sân bãi ở giữa, chính đối hoàng thất đám người. Khoảng cách gần phía dưới, hoàng thất các quý tộc càng có thể cảm nhận được cự long to lớn hình thể mang đến xung kích. Tứ chi chấm đất, thân thể mạnh mẽ ngân sắc cự long, tại hạ xuống sau ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngắm người vẹn vẹn vai thăng trước vượt qua 20 mét to lớn thân thể vượt qua trong vương đỉnh tuyệt đại đa số kiến trúc tại phụ trợ phía dưới bình thường y maska người giống như con kiến hơi nhỏ bé dường như cho dù là cự long hứng hờ hô hấp đều đủ để phá hủy bọn hắn có tất cả rất nhiều tâm trí không quá kiên định y maska người đã cảm nhận được hô hấp khó khăn mà đây là tại gã lệ ống thu liễm chính mình tất cả long uy tiền để phía dưới chỉ là hình thể mang tới thiên nhiên cảm giác các bách cũng đủ để để nơi này đại đa số người lâm vào khủng hoảng trạng thái đây cũng là kỳ giới sư một cái rõ ràng nhược điểm quá ủy lại kỳ giới Không có kỳ giới trang bị, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ cự phục hạ xuống, liền cảm giác cả an toàn cũng bị mất. Bất quá loại phản ứng này cũng là hợp tình hợp lý, dù sao Ymats cả toàn bộ đế quốc đều là căn cứ vào kỳ giới tạo thành. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tại sao phải nhìn chằm chằm chúng ta Ymats cả đế quốc không thả? Đương đại đế quốc hoàng đế, một cái khí độ uy nghi nhìn kém xa lúc trước chết tại gạ lệ ổng thổ tức hạ hoàng đế người, thân thể run nhẹ nhẹ, từ trong đám người đi ra, nói rằng, gạ lệ ổng có thể theo trong giọng nói của hắn nghe ra rõ ràng bất an. Gạ lệ ổng quay đầu, nhìn sang, thế hệ này hoàng đế tuổi tác tại trường ba tuổi bởi vì bảo dưỡng rất tốt, chậm nhìn phảng phất là thanh niên ngời, thân mang khắc rõ bánh răng máy móc đồ án đế bảo, trường bào dưới thân thể có chút gầy gò. Cự long ánh mắt dường như như thực chất, mang theo thiên quân cái nặng, để tên này hoàng đế rất cảm thấy áp lực. Hắn cái chán loẻ ra rọt rọt mồ hôi lạnh, bờ môi run nhẹ nhẹ. Nhìn thấy vị hoàng đế này biểu hiện, gã Lệ ổng lộ ra một cái gợn sóng nụ cười, thanh âm trầm giọng nói, "Ta muốn, là đế quốc này thần phục tại dưới long dục của ta, trở thành ta quy tộc. Ta sẽ dành cho các ngươi đến từ chân long che chở, mà các ngươi phải làm, là thuận theo ý chí của ta, là ta mà chiến." Đang khi nói chuyện, Gắc Lệ ổng bình tĩnh nhìn hoàng đế phản ứng một vị nhìn có chút nhu nhược hoàng đế đối gã lệ ổng mà nói tốt hơn quất phủ giống y mãn cả loại này đế quốc còn tuần hoàn theo cổ lao huyết mạch chế độ hoàng thất huyết mạch nắm trong tay kỳ giới đầu nguồn chế tạo tại hoàng thất chi phối hạ xuất thân tự tầng dưới chót kỳ giới sư nhóm coi như mong muốn đánh vỡ loại cục diện này cũng là hưu tâm vô lực cũng tỷ như lúc trước y mãn cả vương miện, có thể áp chế tất cả kỳ giới tạo vật chính là hoàng thất vì củng cố chi phối mà sáng tạo ra năng lực tại hoàng thất trong tay vật tương tự không ít mặc dù bây giờ cũng không bằng y mãn cả vương miệng cường đại như vậy nhưng cũng đầy đủ sử dụng bởi vậy, ymaska hoàng đế tại đế quốc này bên trong mặc dù là trí cao thân phận nhưng cái này không có nghĩa là năng lực của hắn cũng là trí cao, bởi vì có được tốt nhất giáo dục hoàn cảnh cùng tài nguyên như vậy, ymaska đế quốc hoàng đế lấy ưu tú chiếm đa số, nhưng cũng đi ra mấy đời vô năng hoàng đế, ymaska vĩnh viễn không tại như vực sâu như ngục lực gáp bách phía dưới, hoàng đế do do dự dự, sau cùng lời nói khó mà mở miệng nói ra, ymaska đệ nhị đế quốc truyền thừa từ cổ ymaska đế quốc kế thừa cổ đế quốc ý chí, tại cổ ymaska đế quốc có một câu chân ngôn, ymaska vĩnh viễn không thỏa hiệp, điều này đại biểu ymaska đế quốc tinh thần ý chí. Hoàng đế rất muốn dừng rưng bình tĩnh nói ra ủy mạc cả vĩnh viễn không thỏa hiệp câu nói này. Nhưng là, tại ngân sắc cự long đạm mạc ánh mắt nhìn soi mói, hắn cảm giác buồng tìm của mình dường như bị một trương bàn tay vô hình nắm lấy, hai chữ cuối cùng kẹt tại giữa cổ họng, chính là không cách nào thoát ra. Xem như đương đại hoàng đế, hắn đương nhiên vô cùng tình tưởng đợi trước hoàng đế là thế nào chết. Vị kia uy nghiêm mà trí tuệ, có thủ đế quốc con dân kính yêu phụ thần, cũng là bởi vì từ chối thẳng thắn trước mắt cự long lời nói, đang nói ra ủy mạc ca vĩnh viễn không thỏa hiệp về sau, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong biến thành cho bụi. Đương đại hoàng đế trên thực tế cũng không có cảm thấy nhiều cừu hận thai nạn hình bóng. Hoàng đế dòng rỏi huyết mạch đông đảo, nếu không phải bởi vì tai nạn hình bóng, hắn từng vị so với mình ưu tú rất nhiều huynh đệ tỷ muội cũng sẽ không chết. Hoàng đế này chi vị cuối cùng cũng không tới phiên hắn. Nói cho cùng, hắn thậm chí muốn cảm tạ vị này cường đại cự long. Lúc trước phụ thân lấy tự thân tử vong, kích thích vương đỉnh kỳ giới sư đấu trí. Thật là, đầu này cự long lấy lực lượng mạnh hơn ngóc đầu trở lại, hơn nữa lần này đã không phải là có hay không đấu trí liền có thể cải biến cục diện tình huống. Lấy tai nạn hình bóng lúc trước biểu hiện, cái gọi là thiện ý khẳng định chỉ là giả nếu là thân phục còn có thể bảo toàn đế quốc con dân tính mệnh, nhường ý Maska đệ nhị đế quốc may mắn thoát khỏi tai khó. Chỉ có điều, nguồn gốc từ cổ ý Maska đế quốc truyền thừa, vĩnh viễn không thỏa hiệp tinh thần. Chẳng lẽ muốn tại ta chỗ này đoạn tuyệt sao? Thật là, nếu như đệ nhị đế quốc hủy diệt, ý Maska đem hoàn toàn trừ khử tại trong năm tháng, không còn tồn tại. Hoàng đế nội tâm kịch liệt hoạt động, mặt lộ vẻ vẻ dãi dửa. Một bên khác, ngân sắc cự long tròng mắt nhìn qua mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh, biểu lộ dãi dửa do dự hoàng đế cũng không có thúc giục, chỉ là trơn mặt nhìn chăm chú lên, ánh mắt dường như vực sâu không đáy. Nhường hoàng đế ý chí dần dần chấm lăn, bị một điểm một điểm nuốt hết. Khi nhìn đến đối phương do dự dè dặt thời điểm, gã Lệ Ẩm liền biết vị hoàng đế này hiển nhiên là sợ chết. Nếu như là cùng bị hắn giết chết qua trước đây hoàng đế như thế không e ngại tử vong, liền sẽ không chút do dự cư tuyệt, tuyệt không thỏa hiệp, mà cái gọi là suy nghĩ cùng lợi và hại cân nhắc đều là tại cho mình tâm mang sợ hãi tìm kiếm giải vây lấy cớ. Sau một lát, hoàng đế chọn ra cuối cùng quyết định, đối gã Lệ Ẩm mở miệng nói, vì tương lai của đế quốc, vì vô số đế quốc con dân sinh mệnh, ta bằng lòng một mình gánh vác bán nước nêu danh, dẫn đầu vương đỉnh thần phục với người của ngài ảnh phía dưới. Chương 373, Y Mạ Sở Cạ Vĩnh viết cùng. 2 Không lưu loát sau khi nói xong, hoàng đế thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Nguyên gốc từ cự long uy áp, phản phất tại đống nhiên ở giữa liền biến mất. Nghe được trả lời về sau, ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, lại nhìn về phía trung quanh cái khác hoàng thất quý tộc. Những này hoàng thất quý tộc đại đa số đối hoàng đế mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nhưng cùng lúc lại có một chút may mắn, chỉ cần số ít một bộ phận, ngay đầu tiên liền đứng ra, nghiêm chính nghiêm từ nói, bệ hạ, ngài quên lời trước hoàng đế lời còn chưa dứt, suy, một đạo hàn khí hóa thành băng mâu, tại cự long hứng hờ trong ánh mắt bắn ra, xuyên thủng khuyên can người trái tim. Trung quanh hoàng thất quý tộc cùng nhau đổi sắc mặt đã nói xong mang theo thiện ý mà đến đâu. Lời này quả nhiên không thể tin. Có thể làm ra lựa chọn chính xác, ngươi là tốt hoàng đế. Chỉ cần thuận theo tại ta, ta sẽ bảo đảm, hoàng đế của ngươi chi vị sẽ vững như Thất Trọng Thiên Đường Sơn. Nghe được Cự Long lời nói về sau, hoàng đế hơi sử sở, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cự Long tiến lên trước một bước, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Hiện tại ta lời nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối? Ánh mắt của gã lệ ổng những nơi đi qua, từng vị hoàng thất quý tộc không dám nhìn thẳng, vì đó sợ hãi, cúi đầu. Đồng thời, cũng có bộ phận hoàng thất quý tộc trợn mắt nhìn gã lệ ổng, không lộ e sợ sắc mà cùng gã lệ ông đối mặt kết quả chính là bị tính nhắm vào long uy làm vỡ nát tâm linh, ánh mắt mở mịt chống không té ngã trên đất. thế nhân tôn sưng ta là vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thời gian long thần, có thể trở thành ta quyển tộc. trên thực tế là các ngươi đế quốc vinh hạnh. gã lệ lẹo ngư khí bình đạm nói rằng, cùng lúc đó ở đây hoàng thất quý tộc đều là đồng lỗ thiết chặt, bị gã lệ lẹo trong lời nói để lộ ra tin tức khiếp sợ đến. bởi vì bệ bộn nhiều việc hai sau trùng tiến, tại vinh quang trong lúc chiến tranh, ị mạt đệ nhị đế quốc chưa hề rời đi tự thân chủ vật chất thế giới. Nơi này cũng không có cự long cùng tinh linh tung tích, bởi vậy, bọn hắn cũng không biết long cùng tinh linh vinh quang chiến tranh. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, long thần từ ngữ này cho bọn hắn rung động. Tự xưng thần linh vốn có thần linh thế giới bên trong, giả mạo thần linh sinh vật, cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Bọn hắn không cho rằng trước mắt cự long là đang giả mạo thần linh. Long thần ở trên, y Maska ngày sau đem đi theo tại ngài, là ngài vinh quang mà chiến. Y mắt cả hoàng đế cái thứ nhất quỳ dặm xuống đất, hướng gã lệ ông biểu đạt hiệu trung cùng thần phục chi ý đã lựa chọn bán đế quốc, đổi lấy tính mạng của mình cùng vững chắc đế vị. Vậy vị này hoàng đế lớn nhất chỗ dựa, bây giờ cũng chỉ có trước mắt cự long, liền xem như giả long thần, cũng muốn làm trở thành sự thật long thần đối lãi. Nhìn thấy hoàng đế khuất tôn hu quý hướng quỳ sát hướng ngân sắc cự long, còn lại hoàng thất quý tộc cũng nhao nhao hiệu bảng. Bọn hắn tái diễn hoàng đế lời nói, hướng gã lệ ông tiên thể hiệu trung. Sau đó, gã lê ông rút nhỏ thân thể, biến thành nhìn như vô hại số long lớn nhỏ. Sau đó tại một đám hoàng thất quý tộc chen trúc hạng, tiến vào vương đỉnh trong cung điện. Y Masca hoàng đế đem chính mình vương tọa nhường lại, chủ động dẫn lính vô hại sổ lòng chiếm cứ vương tọa. Về sau, ta sẽ làm ta thần sứ, một chút chuyển kỳ cự long giáng lâm đế quốc các nơi. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất là phối hợp ta thần sứ, là ta xây thần điện, đúc tượng thần, truyền bá giáo nghĩa, quảng nạp tín ngưỡng chi lực. Gã lệ ông nhìn qua phía dưới hoàng thất quý tộc, trầm giọng nói rằng: Y Masca hoàng đế nghĩ nghĩ, nói: Ta chủ, đế quốc con dân đối với ngài còn lòng có khúc mắc. Điểm này, cho dù là chúng ta cũng không cách nào tùy tiện thay đổi. Gã lê ông bình đạm cười cười, nhìn chăm chú Y Masca hoàng đế, bình tĩnh nói: Từ giờ trở đi nghiêm khắc giám sát tất cả tin tức con đường, đem đế quốc tất cả ghi chép bên trong liên quan tới ta mặt trái tin tức toàn diện xóa đi, nghiêm cấm bất kỳ đối với ta chửi bới ngôn ngữ, cho báo cáo người phong phú khen thưởng. Đồng thời biên soạn ca giao truyền ký truyền tụng ta vĩ đại, tán dương ta quan huy. Mấy lời về sau tại đế quốc con dân trong mắt ta sẽ thành bọn hắn nhất kính sợ ngưỡng mộ đối tượng. Tín ngưỡng xác thực không cách nào ép buộc, nhưng tín ngưỡng hoàn cảnh lại có thể chủ động kiến tạo. Bởi vì cỗ ý mà đế quốc kinh nghiệm, tại ý mà đệ nhị đế quốc cảnh nội liên một tòa thần điện đều không tồn tại, bọn hắn cả nước đều không tin thần linh nhưng đây đối với gã lệ ổng mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt bởi vì cái này tương đương với một chỗ chưa hề khai quật qua tín ngưỡng đất màu mỡ nếu như vốn là có đối với cái khác thần linh tín ngưỡng hắn lấy loại phương thức này cải biến đế quốc con dân đối với mình ấn tượng tuyệt đối sẽ gây nên cái khác thần linh cũng vẫn tín ngưỡng là thần linh nhất không cách nào nhượng bộ danh giới cuối cùng đây là siêu phàm thần lực lập thân gốc dễ. thanh em dừng một chút ánh mắt của gã lệ ổng đảo qua bao quát ủy mãn cả hoàng đế ở bên trong hoàng thất các quý tộc về phần các ngươi biểu hiện chắc tuyệt vời sẽ có cơ hội thăng nhập vĩnh hằng thần quốc không hề bị tới sinh lão bệnh tử bối rối vì để cho đế quốc hoàng thất tốt hơn thay mình bán mạng, gã lệ ống đưa cho chỗ tốt hứa hẹn vĩ lại vĩnh hẳn cùng thời gian trí long như ngài mong muốn y hoàng đế ánh mắt sáng lên lập tức nói tại y maska đệ nhị đế quốc vĩnh sinh kỹ thuật còn rất không thành thục Thủy diệt thiên sứ bên trong đế quốc hoàng thất linh hồn cũng là rất nhiều linh hồn hòa làm một thể trên thực tế biến thành mới trí năng về phần cái khác đem cá thể linh hồn dung nhập kỳ giới thân thể kỳ giới sư cũng có được đủ loại hạn chế rất nhiều kết cục đều là nổi điên mà chết những này là lâu dài nhiệm vụ ngoại trừ các ngươi còn muốn làm một cái sự tình khác gã lê ống nhìn qua đám người Nói: "Đương nhiên, này sẽ là các ngươi kỳ giới sư am hiểu lĩnh vực." Tại hoàng thất các quý tộc ánh mắt nghi hoặc bên trong, gã lệ ổng rũa ra long trảo, dễ như trở bàn tay xé mở vị diện hàng rào, dùng kỳ giới phù văn cấu trúc ra một cái thông hướng kim loại thế giới trận pháp truyền tống. Nói: "Một loại vòng tay giống như tinh xảo kim loại vật, liền theo trận pháp truyền tống bên trong liên tục không ngừng hiện hiện ra, rất nhanh liền trồng chất thành một toàn núi nhỏ. Đây là vô cự tư duy điều khiển trang bị." Có kỳ giới sư nhận ra vòng tay, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vô cực tư duy điều khiển trang bị, tại ý Maska để nhị đế quốc cũng có sản xuất, bất quá bởi vì quá mức tinh xảo. Trở ngại kỹ thuật hạn chế, rất khó đại quy mô chế tạo, cơ bản chỉ có cao vị trở lên kỳ giới sư mới có dư lực chế tạo. Bất quá đối với kỳ giới thiên tôn mà nói, cũng chỉ là trò trẻ con. Theo đạt được cụ thể bản vẽ, tới bắt đầu thiết kế dây chuyền sản xuất, lại đến chính thức sản xuất, chỉ dùng rất ngắn thời gian rất ngắn. Ghi lại cấu trúc pháp trận này kỳ giới phụ văn. Về sau, các ngươi có thể tự giúp vô cự tư duy điều khiển trang bị. Gã Lệ ông đóng lại pháp trận, nói rằng: "Kế tiếp, các ngươi đem thông qua vô cự điều khiển phương thức, điều khiển máy móc binh sĩ, là ta tham dự huyết tinh chiến tranh." Huyết tinh chiến tranh nghe vậy, đông đảo hoàng thất quý tộc đều là nội tâm rung động. Ymasca đệ nhị đế quốc truyền thừa phong phú, hơn nữa tại thai nạn ngày trước đó, cũng đi quá nhiều chủ vật chất thế giới cùng ngoại tầng vị diện, đối với 9 tầng địa ngục cùng vực sâu không đáy ở giữa huyết tinh chiến tranh hơi có nghe thấy. Cái này có thể nói là trong đa nguyên vũ trụ kinh khủng nhất chiến trường. Tại không bao giờ ngừng nghỉ huyết tinh chiến tranh, mai táng trong đó vô tận máu và xương, trồng chất lên không biết có thể lấp đầy nhiều ít chủ vật chất thế giới bất quá huyết tinh chiến tranh mặc dù kinh khủng, nhưng không cần bản thể đi tham chiến, ý Mã Sca đề nghị đế quốc kỳ giới sư cũng không cái gì đáng sợ, dùng vô cự điều khiển máy móc chiến sĩ phương thức tham gia, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, càng giống là một trận hùng vĩ chiến tranh trò chơi. Loại trò chơi này, kỳ giới sư nhóm ở sâu trong nội tâm vẫn tương đối ưa thích. Không cần nói cho đế quốc các con dân là vì ta mà chiến. Muốn làm sao để bọn hắn tích cực tham dự huyết tinh chiến tranh, ta tin tưởng các ngươi có lý do thích hợp. Nhưng ý Mã Sca đề đế quốc con dân cải biến đối gã lệ ở ngấn tượng, trong thời gian ngắn là khó mà làm được, nếu như nói là vì hắn mà chiến, tất nhờ Ý hệ nhẹ sinh sôi rất nhiều phản kháng cảm xúc chủ ta ta sẽ không để cho ngài thất vọng y maska hoàng đế trịnh trọng nói rằng gã lệ ông nhìn chăm chăm hắn bình tĩnh nói tốt nhất là dạng này y maska đế quốc hoàng thất huyết mạch có tôn ti chia cao thấp tổng thể vẫn tương đối nhiều nếu như cái này y maska hoàng đế quá kém cỏi gã lệ ông không ngại đổi một cái liền xem như biết rõ chính mình muốn làm khôi lỗi nhưng là một long chi hạ trên vạn người địa vị như cũ có thiên đại lực hấp dẫn nhất là tại biết gã lệ ông trên thực tế là một vị long thần tình hữu hạng hiệu chung với thần linh cũng không tính là xỉn đủ sau đó Gã Lệ ổng cho ý mà cả Hoàng đế lưu lại một cái chính mình vậy rổng, phía trên Minh khắc ma pháp phù văn, có thể vượt vị diện tiến hành liên hệ, cũng có nhất định phòng hộ lực lượng. Tại kỳ giới tiên tôn trưởng không kim loại thế giới bên trong, máy móc binh xí si đã chuẩn bị sẵn sàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô cự tư duy điều khiển trang bị cũng tại liên tục không ngừng sản xuất. Gã Lệ ổng quay trở về một chuyến cả dạ tinh cầu, đem có thể thu hoạch được điều khiển trang bị pháp trận cũng truyền thụ cho án phạ hỏa pháp sư nhóm, đồng thời biết được, đã có một chi cao vị hỏa pháp sư đang ngủ tại một ga chuyển kỳ hỏa pháp dẫn đầu hạ, đi hướng phong nguyên tố vị diện. Phong nguyên tố vị diện khá rộng rộng, vị tia tuổi trẻ Hỏa pháp sư tử vong thời điểm, cũng không tới kịp nói cho Hỏa pháp nhóm bạo phong thành tọa độ. Cùng loại bạo phong thành thành trì, tại phong nguyên tố vị diện cũng không ít, cùng tên cũng có thật nhiều. Hỏa pháp nhóm lần theo huyết mạch ở giữa liên hệ, cũng muốn nhất định tìm kiếm thời gian. Về phần đánh lấy gã lệ ông vị này long thần cơ hiệu, đến bạo phong thành về sau, cuối cùng có thể hay không thuận lợi canh trừ pháp bên trong giết chết tuổi trẻ Hỏa pháp sư người mang đi, hiện tại còn không cách nào xác định. Tại gã lệ ông lựa chọn xong huyết chiến quân đội sau, trở về vĩnh hằng điện đường nghỉ ngơi. Đồng thời, một hồn hai thể thần trên gã lệ ông tiến lại lần nữa đi hướng hạ phệ nát địa ngục. Lần này, thần gã lệ ông không có trực tiếp đi ngũ sát thần quốc, mà là đi địa ngục bản thổ phương diện. Tại bất hủ long hậu giật dây hạ, thần gã lệ ông đã cùng hạ phệ nát địa ngục ma quỷ lãnh chúa đã hẹn gặp mặt đối huyết chiến khế ước tiến hành cụ thể trao đổi. Huyết chiến là thuộc về địa ngục cùng vực sâu ở giữa chiến tranh. Mong muốn kiếm một chén canh kẻ ngoại lai, nếu như không muốn quân đội của mình bị ác ma cùng ma quỷ cùng một chỗ xé nát, liền cần cùng nó bên trong một phương lập xuống huyết chiến khế ước đại biểu trong đó một phương tham chiến. Khế ước nội dung căn cứ cấp độ thực lực của hai bên cùng nhu cầu, nói chung sẽ không giống nhau. Chương ba Long cùng Ma Quỷ giao dịch. Một. A Phenaz địa ngục, 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất. Nơi này đại địa tràn đầy đốt cháy khét vết tích, đá vụn trải rộng, bên mông vô bờ. Không trung tràn ngập huyết hồng sắc quang mang, thỉnh thoảng có hỏa cầu chống rông bạo tạc. Chạy xuôi máu tươi dòng suối hỗn loạn kéo dài, cuối cùng hợp ở Minh Hà chủ lưu. A Phenaz địa ngục trên mặt đất, chuỗi lùi đồi núi cùng sơn phong tung hình, giống như là ma quỷ răng nanh, phá vỡ nơi này đơn điệu cảnh sắc. Long vũ đốt hỏa diễm ác quạ phát ra ồn ào khàn rọng tiếng kêu to, lượn vòng tại ám hồng sắc bên dưới vòng trời, hoang vu trên mặt đất hữu hình thái khác nhau tiểu ma quỷ buôn tẩu không ngừng, cả đám đều tản ra tà ác khí tức. Tại một hồi nổi lên thần tính quang mang bên trong, thần gã lệ ổng dáng lâm nơi này. Thần gã lệ ổng ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa, đem cảnh sắc nơi này thu hết vào mắt. Bởi vì không phải lần đầu tiên tới, hạ phế nạp địa ngục cảnh tượng đối thần gã lệ ổng mà nói cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Lúc này thần gã lệ ổng đang ngắm nhìn bao phủ tại hào quang màu đỏ như máu bên trong, sừng sững tại một chỗ hoang vu đại địa phủ cận thanh đồng thành lũy. To lớn thanh đồng thành lũy chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nơi đây đứng vững mấy trăm trượng cao liên miên tường thành, đem thanh đồng thành lũy hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Hơn nữa không phải một đạo, đồng tâm vòng thắt cấu nhiều tầng tường thành có chừng mười đạo. Thanh ngục đồng màu sắc cùng ả phệ nà địa ngục huyết quang đan vào một chỗ, lộ ra không thể phá vỡ cảm nhận. Từng đạo trên tường thành trải rộng dữ tợn đáng sợ cự đâm, thiêu đốt lên hừng hực ngục hỏa ngọn đuốc phong đài, các loại tản ra địa ngục chi lực trọng pháo trọng nỏ. Nguyên một đám người mặc áo giáp ma quỷ binh sĩ ở vào trên tường thành, đề phòng sương nghiêm, dùng tinh hồng sắc con ngươi nhìn về phía bốn phương tám hướng. Hơn nữa, cho dù nơi này nhìn đã vững như thành đồng, nhưng thần gã lệ ổng vẫn là nhìn thấy có vô số kẻ địa ngục linh hồn, liệt ma, tiểu ma quỷ các loại địa ngục sinh vật tại ma quỷ giám sát ra roi hạ tu kiến bên ngoài tường thành. Tại ầm ầm thanh âm cùng vô tận trong bụi mù mở rộng lấy nơi này công sự phòng ngự. Tại bắt được đời thứ nhất á thiết Long Vương về sau, gã Lệ Ẩng lần đầu tiên tới Á phê Na địa ngục, chỗ cảm thụ đến uy hiếp lớn nhất cảm giác chính là đến từ Thanh Đồng Thành Lũy chỗ sâu. Thanh Đồng Thành Lũy khoảng cách bất hủ Long Hậu Ngũ Sắc Thần Quốc có thể nói là rất gần. Thần gã Lệ Ẩng khi nhìn đến Thanh Đồng Thành Lũy đồng thời, giống nhau có thể cảm nhận được cách nơi này bất quá mấy chục cây số xa Ngũ Sắc Thần Quốc dị không gian. Theo Long Hậu nói tới, thân cùng Thanh Đồng Thành Lũy bên trong ma quỷ lãnh chúa có không tệ quan hệ, dù sao cùng ở tại Á phê Na địa ngục, thường xuyên có chỗ qua lại. Thanh Đồng Thành Lũy bên trong ma quỷ lãnh chúa Đồng thời cũng là Áp phệ Na địa Ngục đệ nhất thống lĩnh chủ. Vị này đệ nhất thống lĩnh chủ quản khống lấy nơi đây vô tận ma quỷ, tên là Bệ Dệ. Thần gã Lệ ổng đối với nó sớm có nghe thấy. Bệ Dệ xem như ma quỷ lãnh chúa, thuộc về thứ thần lực, chỉ là thần gã Lệ ổng đối Bệ Dệ thứ thần lực cụ thể tại cái gì cấp độ cũng không tin tưởng. Bất quá, vị này ma quỷ lãnh chúa thực lực không yếu. Bởi vì Áp phệ Na địa Ngục xem như 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất, cùng vực sâu không đáy tầng thứ nhất vạn nguyên bình nguyên như thế, đều là huyết chiến chiến khu chủ yếu, thường xuyên có thâm uyên ác ma đại quân tiến công tới Áp phệ Na Diệm Ngục, tập kích thanh đồng thành lũy. Đây cũng là thanh đồng phòng ngự pháo đài công sự vĩnh viễn không thôi tại gia cô tu kiến nguyên nhân. Bởi vì đem khống lấy phân tranh không ngừng tầng thứ nhất địa ngục, Bệ Dệ là một gã chính công huyết chiến ma quỷ, thuộc về địa ngục huyết chiến tướng quân, cùng vực sâu tầng thứ nhất ác ma linh chủ, thuộc về vực sâu huyết chiến tướng quân vạn dụ dụ từng có trăm ngàn lần giao thủ. Trong đầu đem có quan hệ Bệ Dệ ghi chép đều cẩn thận xét lại một lần sau, thần gã lệ ổng vung lên long dược. Tại thần tính quang huy bộc vào, ngân sắc cự long mang theo to lớn như thế, hóa thành một vệt lưu quang, bay về phía thanh đồng thành lũy. Long chưa đến, gió mạnh tới trước. Long uy cùng thần uy đồng thời đến, xung kích mà qua. Tại thập nhị hoàn trên tường thành ma quỷ bọn thủ vệ đã nhận ra bị Cự Long mang theo mảnh liệt phong bạo, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, khi nhìn đến kia mêng mông huy hoàng thần tính quang mang thời gian đều là đồng lỗ ngưng tụ, tinh hồng sắc đôi mắt nhiễm lên vẻ đề phòng. Chuẩn bị chiến đấu. Trong chốc lát, nồng đậm địa ngục chi lực lấy thanh đồng thành lũy làm trung tâm bốc lên lan lộn, dường như đun sôi mở ra nước đồng dạng, mang theo tà ác mà tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, từng người từng người khí tức cường đại ma quỷ bọn thủ vệ vận sức chờ phát động. Thần gã lệ ổng không phải đến gây chuyện. Hắn vừa mới thả ra uy thế không mang theo ác ý, chỉ là tại tuyên cáo chính mình đến nếu không đã có một nhóm lớn cấp thấp ma quỷ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử khi nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch ma quỷ thủ vệ sau ngân sắc cự lòng tại thanh đồng thành lũy phía trước ngừng thân thể ở phía trên không vực bên trong đánh giá này tòa kiên cố mà thô kệch thành lũy ma quỷ trật tự xã hội nghiêm ngặt tầng cấp rõ ràng tại không được đến lãnh chúa mệnh lệnh trước ma quỷ bọn thủ vệ mặc dù trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng cũng không có phát động đối thần gã lệ ông công kích ý thức được thần gã lệ ông là một vị thần linh hơn nữa tại đối phương không có dẫn đầu công kích dưới tình huống ma quỷ bọn thủ vệ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ là thanh đồng thành lũy thu nhận cường địch bọn chúng cần xin chỉ thị lãnh chúa Tại thần gã Lệ Ổng dừng lại thân thể cùng một thời gian. Tất cả ma quỷ thủ vệ dường như đạt được mệnh lệnh nào đó, vừa mới sôi trào vô cùng địa ngục chi lực cấp tốc lắng xuống, ma quỷ bọn thủ vệ cũng thu hồi vũ khí, không còn dùng tràn ngập để phòng ánh mắt nhìn chằm chằm thần gã Lệ Ổng, mà là cùng trước đó như thế cảnh giác nhìn về phía địa ngục bát phương. Thần gã Lệ Ổng tắm rửa lấy huyết hồng sắc qua mang, nghe được ma quỷ đại công tức thanh âm trầm thấp. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long, long thần hệ thời gian long thần, A Phệ Na địa ngục hoàng nên ngươi đến, ta đã chờ đợi đã lâu. Hô. Một đám ngọn lửa màu đỏ sập ngưng là ma quỷ hình dáng, dẫn dắt đến thần gã Lệ Ổng vượt qua 12 đạo tường thành bởi vì giống như ma quỷ liền bảo trì tại loại người hình thể, thần gã lệ ổng xem như khách nhân, chủ động đem thân thể thu nhỏ, biến thành ấu long hình thể, tiến vào thanh đồng bên trong tháo đài. Tại ma quỷ hư ảnh dẫn đầu hạ, thần gã lệ ổng vượt qua phiến phiến có ma quỷ chấn giữ đại môn, xuyên qua ưu ám thông đạo, cuối cùng đã tới thành lũy chỗ sâu lăng chúa địa đường. đến tận đây, đỏ sâm hỏa diễm ngưng tụ thành hư ảnh trừ khử không thấy. thần gã lệ ổng nhìn bốn phía, đánh giá thành lũy chỗ sâu ma quỷ đại điện. nơi này mặt đất trải rộng khẽ hở, bên trong lộ ra màu đỏ sậm quan mang, có thể loáng thoáng nhìn thấy phía dưới lăn lộn rung nhàng còn có người chết tiêu diệt mỗi giờ mỗi khắc văng lên chuyển vào thần gã lệ ông trong thay bốn phía vách tường bắt lửa cháy bỏ đuốc đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu u lam bên trong có thể nhìn thấy vô số kẻ sinh vật vặn vẹo lăn lộn khuôn mặt phản phất là lấy sinh vật linh hồn là dầu nhiên liệu cuối cùng ánh mắt theo từng tầng từng tầng đầu lâu đóng cốt chồng hình thành bậc thang hướng thượng du cách thiêu đốt lên đỏ sẩm hỏa diễm khô lâu vương tỏa sừng sững tại chỗ cao một cái thân mặc đen nhánh trọng giáp cao lớn ma quỷ tại hỏa diễm vở quanh bên trong cùng thần gã lê ông bốn mắt nhìn nhau thân thân thể của gã lê ông nổi lên nhỏ bé quan hoa cự long thân thể dần dần phồng lớn thẳng đến gần hai mét độ cao cùng vương tọa bên trên ma quỷ ánh mắt nhìn thẳng phản chiếu tại thần gã lệ ông đồng lỗ bên trong ma quỷ chính là chín tầng địa ngục đệ nhất thống lĩnh chủ bệ vệ đại công tước mọc ra gai ngược cùng lân giáp cái đuôi vốn lượng cao chót vót một đôi ma quỷ chi giác thu liệm ở sau lưng giống như cánh rơi cùng long rực cũng có mấy phần tương tự to lớn cánh chim bao trùm tại da thịt mặt ngoài tầng tầng đỏ sầm lân giáp đỏ sầm lân giáp dưới cơ bắp hở ra mười phần cường trắng hơn nữa tại lân giáp khe hở ở giữa có dung nham giống như ám trầm quang mang sáng tối chập chợn những này đặc thù dung hợp lại cùng nhau hiện lộ rõ ràng ra bệ vệ đại công tước sở thuộc ma quỷ chủng loại thâm ngục luyện ma chỉ có thể sinh ra tự chín tầng địa ngục dưới nhất tầng, thứ chín là ổ sét trong địa ngục cao cấp ma quỷ. Mỗi một tên thâm ngục luyện ma đều ít ra có được chuyển kỳ thực lực, thứ thần lực cũng chỗ nào cũng có, bọn chúng là địa ngục trụ cột vương vàng, là huyết chiến trong quân đội lãnh tụ, ma quỷ lãnh chúa tướng tài đắc lực, liền ma quỷ lãnh chúa cũng phần lớn là thâm ngục luyện ma. Chương 374, long cùng ma quỷ giao dịch 2. Tại huyết tinh trong chiến tranh uy danh hiển hách, giết chết vô số ác ma địa ngục bát ma tướng, toàn bộ đều là thâm ngục luyện ma. Nghe nói, thâm ngục luyện ma là cựu ngục chi chủ dùng ngục hỏa cùng địa ngục vật chất sáng tạo ra kỳ tắc. Loại này ma quỷ bởi vậy nắm trong tay có thể đốt hết vạn vật địa ngục chi hỏa, có cực mạnh lực phá hoại cùng sức chiến đấu. Hơn nữa đối với ngục chi chủ trung thành tuyệt đối, xem như đệ nhất thống lĩnh chủ bế dễ, cũng chỉ mặc cho cửu ngục chi chủ mệnh lệnh. Tại huyết tinh trong chiến tranh ma luyện ra trực giác nói cho ta, ngươi cực kỳ nguy hiểm, khiến một vị trung đẳng thần lực vẫn lạc vĩnh hằng cùng thời gian trì long. Quả nhiên danh bất hư truyền, ma quỷ lanh chúa thanh âm tương đối thấp nặng, có một loại làm cho người nhịn không được tin phục kỳ lạ lực lượng. Bình thường ma quỷ cũng có loại năng lực này. Đồng dạng được xưng là ma quỷ thanh âm, ma quỷ nói nhỏ. Nếu như là ý chí không kiên định bình thường sinh vật, tại ma quỷ nói nhỏ hạ đánh mất tự do tâm trí, xui xẻo hồ bơi ký kết hạ bán linh hồn khế ước, là không thể bình thường hơn được chuyện. Ma quỷ lãnh chúa Thanh em dừng lại một chút, sau đó nhếch miệng lộ ra răng nanh, lộ một cái có chút biểu tình dữ tợn. Hơn nữa, ngươi thân là Thiên Đường Sơn thần kỳ, có can đảm lấy thần thể chân thân giáng lâm địa ngục, ta kính nể sự dũng cảm của ngươi. Ta địa ngục cùng Thiên Đường Sơn quan hệ trong đó, ngươi không phải không biết. Thượng tầng vị diện Thiên Đường Sơn, cùng tầng dưới vị diện 9 tầng địa ngục, trên thực tế thuộc về mặt đối lập. Đồng dạng Thiên Đường Sơn thần kỳ, tuyệt đối không dám chân thân giáng lâm tới bên trong địa ngục dám lấy chân thân dáng lâm địa ngục, tất nhiên có cường đại lực lượng. Thế nào, Vệ Giới đại công tước chẳng lẽ đối ta giấu trong lòng ác ý? Thần gã Lệ ổng không vội không chậm, bình tĩnh nói rằng: "Ma quỷ lãnh chúa tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm thần gã Lệ ổng, trầm mặc một lát sau, đột nhiên cười ha ha, nói: "Ta cùng Long Hậu giao hảo, có Long Hậu đảm bảo tại, ta tin tưởng ngươi là ạ phệ nạp địa ngục khách nhân." Thần gã Lệ ổng khuôn mặt không thay đổi, Bạch Kim Long Đồng cùng Ma Quỷ Lãnh Chúa nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng. "Đương nhiên, ta hiện tại mặc dù thân ở Thiên Đường Sơn, nhưng cũng chỉ là kém một chút liền đem thần quốc xây dựng ở địa ngục." Tại vừa rồi, thần gã lệ ổng nhẹ cảm cảm nhận được một chút ác ý trước mắt ma quỷ lãnh chúa, hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn có chút ý nghĩ, nhưng trở ngại long thần hệ thực lực, thần gã lệ ổng tự thân trỗi triển lộ lực lượng, không dám phó chư vu hành động. Liên ác ma vương tử đều thất bại tan tác mà quay trở về, nghe nói đến bây giờ còn trốn ở chính mình cứ điểm bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương. Ma quỷ lãnh chúa lại ngấp nghé sức mạnh của thời con long, cũng không dám tùy ý động thủ. Cho dù ngay tại địa ngục, tại trong địa bàn của mình. Địa ngục ma quỷ chỉnh thể mà nói là thủ tự trận doanh, ma quỷ mặc dù bản tính tà ác, nhưng là có kế hoạch, có trật tự tà ác. Không giống ác ma những cái kia hỗn loạn vô tự, làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả tiên điên. Hơn nữa địa ngục mức độ nguy hiểm so vực sâu không đáy trên thực tế muốn ít rất nhiều, tổng thể thực lực không bằng vực sâu không đáy. Cái này cũng rất dễ lý giải. Một bên là bị xác định hoàn tất 9 tầng vị diện, một bên khác là liền thâm viên ác ma tự thân đều không thể thấy rõ vô tận vô diện. Địa ngục sở dĩ có thể ở huyết tinh trong chiến tranh cùng vực sâu địa vị ngang nhau, đánh có đến có về, hoàn toàn là bởi vì đám thâm nguyên ác ma quá hỗn loạn, không có thống nhất ý chí, ác ma linh chủ ở giữa trinh phạt không ngớt, ở vào vô tận phân liệt bên trong. Ma địa ngục có cửu ngục chi chủ cái này chí cao ma quỷ chỉ huy, Tất cả ma quỷ lãnh chúa đều nghe lệnh của ở tại nạ ổ sẹt địa ngục cửu ngục chi chủ. Tại vực sâu không đáy bên trong một mực có một cái dự ngôn truyền thuyết, là một vị ác ma vương tử đánh bại cái khác vương tử, trở thành duy nhất ác ma quân vương. Trình hợp vực sâu sau, tại quân vương dẫn đầu ác ma quân đoàn hạng, trong đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện thế giới sẽ nên đón trung niên tận thế, tất cả vị diện đều sẽ bị vực sâu không đáy thôn về, trở thành duy nhất vực sâu. Ta cảm thấy thật đáng tiếc, thì ra chúng ta có cơ hội trở thành lá diệm. Nghe được thần gã lê ông lời nói sau, ma quỷ lãnh chúa thở dài một tiếng, dường như thật vì thế cảm thấy đáng tiếc. Chậm, thần gã lê ông đi thẳng vào vấn đề, nói về rìa đại công tước, ngươi cũng đã biết mục đích chuyến này của ta. ta có một chi không sợ tử vong, vô cùng vô tận quân đội, cố ý hưởng ứng địa ngục chiêu mộ, trở thành địa ngục huyết chiến quân. địa ngục huyết chiến chiêu mộ, từ khi huyết tinh chiến tranh bắt đầu sau, liền chưa hề đình chỉ qua. bất cứ sinh vật nào đều có thể hưởng ứng địa ngục chiêu mộ, xem như địa ngục huyết chiến quân tham dự huyết tinh chiến tranh, lấy giết trog ma huyết chiến quân thu hoạch được quân công, lại từ ma quỷ nơi này đổi lấy đủ loại khen thưởng. đương nhiên, mong muốn chỉ làm một phiếu, kiếm được liền đi, cũng không có chuyện tốt như vậy. chỉ có quân công tích lũy tới nhất định mức sau, mới có thể thoát ly huyết tinh chiến tranh. 99% ngoại lai sinh vật đều chết tại tích lũy quân công trên đường, được từ ma quỷ khen thưởng cuối cùng vẫn lưu tại địa ngục. Vực sâu cũng có tương tự vực sâu chiêu mộ. Bất quá, ngoại lai sinh vật sẽ rất ít lựa chọn trở thành vực sâu huyết chiến quân, cái này nguồn gốc từ ác ma không cách nào dự đoán hỗn loạn tà ác tính cách, không có sinh vật mong muốn cùng tên điên liên hệ, hơn nữa cái này tên điên còn có được lực lượng mạnh mẽ. So sánh dưới, ma quỷ thanh danh liền tốt rất nhiều. Có thể ở huyết tinh trong chiến tranh sống sót, đạt được đầy đủ quân công thoát thân rời đi ngoại lai sinh vật rất ít, nhưng phàm là người thành công, rời đi địa ngục sau, đều không ngoại lệ trở thành xa gần nghe tiếng quý tộc lãnh chúa thu được tài phú quyền thế vinh quang hơn nữa địa ngục rất ưu đãi những người thành công này bọn hắn thậm chí có thể dùng cực lớn chiếc khấu ưu đãi thuê ma quỷ trở thành thị vệ của mình thủ vệ chính mình kiếm lấy đến tất cả sự vật vô cùng vô tận ma quỷ lãnh chúa phải hỏi tuân ngữ khí nói rằng Thân gã lê ông gật gật đầu lặp lại một lần nói vô cùng vô tận máy móc binh sĩ không giống như là huyết đục sinh mệnh chết chính là chết bị tổn hại máy móc binh sĩ chỉ cần không phải nghiêm trọng đến ngay cả cặn cả cũng không còn trình độ liền có thể nấu lại trùng tạo lại mới tinh ra lò tiếp tục lao tới chiến trường quân đội của ngươi từ sinh vật gì tạo thành kim loại cấu trang thể, cấu trang thể, đây là rộng rãi nhất đối với cùng loại máy móc binh sĩ loại sinh vật này sương hô. Kim loại, nhang thạch, cây tối, những này đều có tương ứng cấu trang thể tồn tại, bất quá nhiều số là ma pháp sinh ra, dưới tình huống bình thường quy mô cùng chất lượng xa xa không cách nào cùng kỳ giới thiên tôn sáng tạo đánh đồng. Có ý tứ, địa ngục huyết chiến trong quân còn không có kim loại cấu trang thể. Không phải huyết nhục sinh vật, có thể lại càng dễ chống cự vực sâu chi lực ăn mòn, quân đội của ngươi càng thích hợp tại vực sâu sân nhà chấp hành nhiệm vụ, bất quá kim loại cấu trang thể trí tuệ thấp xuống, không cách nào độc lập chấp hành nhiệm vụ, đoan trưởng chỉ có thể xem như phá hoại. Bệ Dệ như có điều suy nghĩ, đánh giá lấy từ máy móc tạo thành quân đội. Thần Gã Lệ Ông lắc đầu, nói: "Ta máy móc quân đội cùng bình thường kim loại cấu trang thể không, giống, có đầy đủ trí năng." "A? Như vậy, chi quân đội này giá trị càng lớn hơn." Ánh mắt Bệ Dệ khẽ nhúc nhích, nói rằng: "Chật, Ma Quỷ lãnh chúa sắc mặt biến đến chỉnh trọng lên, cẩn thận hỏi đến thần gã Lệ Ông đủ loại vấn đề. Xem như một gã ma quỷ, một gã huyết chiến tướng quân, tại huyết tinh chiến tranh tương quan công việc bên trên, Bệ Bê Dệ biểu hiện rất chân thành. Có thể có cơ hội thu hoạch được một chi cường đại huyết chiến quân cùng cực sâu tác chiến, bất luận một vị nào ma quỷ lãnh chúa đều sẽ chăm chú đối đãi." hơn nữa cực ít sẽ làm âm lưu đây hí bởi vì huyết chiến tầm quan trọng đám ma quỷ tương đối coi trọng danh dự của mình sau một thời gian ngắn ma quỷ lãnh chúa cùng thần gã lệ ổng ở giữa vấn đáp kết thúc cụ thể hiểu rõ tới thần gã lệ ổng quân đội quy mô cùng đặc tính sau bề dễ càng thận trọng như thế quy mô huyết chiến quân cũng không phải trò đùa cẩn thận suy tư một lát mặc huế lãnh chúa nói rằng ngươi có thể đại biểu ạ phệ nã địa ngục tham dự huyết chiến để báo đáp lại ta sẽ trực tiếp cho ngươi một tòa cỡ lớn địa ngục khoáng mạch xem như tiền đặt cọc về sau quân đội của ngươi mỗi giết chết một cái ác ma công hãm một tòa ác ma cứ điểm đều sẽ ghi lại tương ứng quân công Không cùng loại loại cùng thực lực tiêu chuẩn ác ma, khác biệt quy mô ác ma cứ điểm, đối ứng khác biệt quân công, quân công bề ngoài sẽ có cụ thể miêu tả. Ngươi có thể dùng quân công đổi lấy tài bảo, trang bị, lãnh thổ, ma quỷ, phàm la địa ngục tất cả đều có công khai ghi giá, đều có thể đổi lấy. Dừng một chút, ma quỷ lãnh chúa trầm giọng nói, nếu là quân công đầy đủ, thậm chí, ngươi có thể mời vĩ đại cự ngục chi chủ tự thân vì ngươi ra tay, đương nhiên, này sẽ là một món cực lỗ. Nghe xong ma quỷ lãnh chúa kể ra sau, thân ánh mắt gã lệ nhắm lại, nói, ngoại trừ những cơ sở này khế ước nội dung bên ngoài, ta còn có mấy cái điều kiện nghe vậy, ma quỷ lãnh chúa nói rằng, tại địa ngục, ngươi cần trước hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình, thu hoạch được đầy đủ quân công, khả năng bàn lại điều kiện. thần gã lệ ông cười ha hà nói, vậy dễ đại công tước, ta mến, ta nếu là đại biểu ả phenas tham dự huyết chiến, cũng lấy được đầy đủ chiến tích, ngươi xem như đệ nhất thống lĩnh chủ, cũng biết từ đó được lợi à? ma quỷ lãnh chúa chợt mặc, thần gã lệ ông nói là sự thật, căn cứ mỗi tầng địa ngục quân công tổng số xếp hạng, cựu ngục chi chủ sẽ dành cho lãnh chúa tương ứng phong thưởng, cho nên ma quỷ lãnh chúa đối huyết tinh chiến tranh cũng rất để bụng. ta lúc này ở ả phenas địa ngục thanh đồng thanh lũy nhưng ta giống nhau có thể đi ở vào di nào lạc tư địa ngục chìm xuống chi thành đi đứng vững tại di esto địa ngục hắc vụ thế tháp thần ý của gã lệ ông là hắn có thể cùng cái khác ma quỷ lãnh chúa lập xuống huyết chiến khế ước ta sở dĩ cái thứ nhất đi vào ả phê nạt địa ngục là bởi vì long hậu hướng ta giới thiệu ngươi ta là mang theo thành ý đến đây nhưng nếu như ngươi cũng không đủ thành ý ta muốn ta cũng chỉ có thể đi ả phê nạt bên ngoài địa ngục phương diện cùng cái khác ma quỷ lãnh chúa thương lượng huyết chiến khế ước ma quỷ mặc dù là chuyên gia đàm phán nhưng quyền chủ động nơi tay nắm đại quân thần gã lê ông nơi này tại thần gã lệ ông dừng rưng ánh mắt nhìn soi mói ma quỷ lãnh chúa nhả ra nói rằng nói đi điều kiện của ngươi là cái gì thần gã lệ ông nói rằng ba tòa cỡ lớn địa ngục khoáng mạch xem như tiền đặt cọc đồng thời ta muốn chỉ định tham dự ở vào vực sâu tầng thứ nhất vạn nguyên bình nguyên huyết chiến khu từ quân đội của ta công chiếm ác ma cứ điểm cùng lãnh thổ thuộc về cá nhân ta tất cả cuối cùng quân công của ta muốn gấp bội tính toán ma quỷ lãnh chúa tại hỏa diễm bên trong đứng người lên trầm giọng nói trước hai cái điều kiện ta có thể bằng lòng ngươi nhưng là thứ ba cùng cái thứ tư điều kiện ngươi không cảm thấy quá mức sao nó mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, dường như thần gã lệ ổng điều kiện xúc phạm điểm mấu chốt của mình, không cách nào bằng lòng. thần gã lệ ổng lui ra phía sau một bước, nói, như vậy đi, vì biểu đạt ta bằng lòng cùng ngươi thành ý hợp tác. cái thứ tư điều kiện làm ta không nói. ma quỷ đại công tước lắc đầu, lộ ra không có thương lượng biểu lộ, nghiêm túc nói, ngươi nếu là đại biểu ạ phê nà địa ngục, ngươi đánh xuống lãnh thổ liền giống nhau thuộc về ạ phê nà địa ngục, ngươi cái điều kiện thứ ba, ta giống nhau không thể nào tiếp thu được. thần gã lê ông trầm mặc một hồi, bế dễ đại công tước, thật đáng tiếc, xem ra chúng ta không cách nào trở thành đồng bạn hợp tác. nói xong thần thân thể của gã lệ ông mở đi, liền phải trực tiếp rời đi thanh đồng thành lũy. Biểu Lộ nghiêm túc ma quỷ lãnh chúa bình tĩnh nhìn chăm chú lên, giống nhau không hề lay động. Thằng đến cuối cùng, làm thần thân ảnh của gã lệ ông muốn hoàn toàn biến mất sau, ma quỷ lãnh chúa nghiêm nghị biểu lộ biến bất đắc dĩ, nói: "Các loại." Tại nói trên mặt, trước đó biểu hiện ra sắc mặt giận dữ cùng nghiêm túc đồng thời biến mất không thấy gì nữa. "Muốn thử các ngươi những này trên người chân long chiếm chút tiện nghi, thật đúng là khó như lên trời." "Gê tởm." Thần gã lệ ông cái điều kiện thứ 3 cũng không phải là không cách nào bằng lòng. Tại vực sâu đánh xuống lãnh địa cùng tứ điểm, mong muốn vững chắc giữ vững khó như lên trời coi như bệ dễ đạt được, đối với nó mà nói cũng không bao lớn có ích. Nếu như là địa ngục huyết chiến khu lãnh thổ cứ điểm liền coi là chuyện khác. Nếu như là địa ngục lãnh thổ, ma quỷ lãnh chúa nói cái gì cũng sẽ không bằng lòng thần gã lệ ông điều kiện. Thần gã lệ ông đến coi chuẩn bị, biết ma quỷ lãnh chúa tất nhiên sẽ bằng lòng. Ma quỷ lãnh chúa hùng hùng hổ hổ, vắng trách một hồi, cuối cùng vẫn đối thần gã lệ ông nói: Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ba tòa khoan mạch chỉ định vạn liên bình nguyên chiến khu, thuộc về ngươi người tất cả công chiếm lãnh địa. Sau đó, ma quỷ lãnh chúa sát mặt lại lần nữa trang nghiêm lên, thấp giọng nói: Tại cửu ngục chi chủ chứng kiến hạ, tại minh hà chứng kiến hạ. Tại tất cả ma quỷ chứng kiến hạ, ta, Avenas địa ngục trưởng khủng giả, đệ nhất thống lĩnh chủ ma quỷ Bệ Dệ, ở đây lập xuống huyết chiến khế ước hô. Nương theo lấy ma quỷ lãnh chúa nói nhỏ, một đạo màu xám trắng tia nước nhỏ theo hư không rời rạc mà đến, hóa thành trang giấy hình dạng, đồng thời, nhiều đám địa ngục chi hỏa giấy lên, vặn vẹo hồi báo, biến thành tại trang giấy bên trên tiếp vàng văn tự. Chậc, huyết chiến khế ước trôi hướng thần gã lệ ổng. Thần gã lệ ổng cẩn thận thẩm duyệt lấy huyết chiến khế ước tất cả nội dung. Tại xác định không có bỏ sót, không có ám hố trò siết về sau, thần gã lệ ổng đối ma quỷ đại công tước niết miệng cười một tiếng, nói, hợp tác vui vẻ. Ma quỷ lãnh chúa biểu lộ thoạt nhìn không có vui vẻ như vậy. Cung thần gã lệ ông hợp tác chỉnh thể mà nói là chuyện tốt, nhưng ở khế ước phương diện vượt bộ, nhường xem như ma quỷ bệ rệ giống như là bị Long Tiên sứ ngứa ngáy giống như khó chịu vô cùng. Một vệ siêu phàm thần lực hóa thành thuộc về thần gã lệ ông thánh huy, khắp ở huyết chiến khế ước bên trên. Cùng lúc đó, ở vào chủ vật chất thế giới kim loại thế giới, từng người từng người máy móc binh sĩ động cơ mở ra, bên ngoài thân nổi lên năng lượng màu u lam ma kín, vô tận vụ vũ âm thanh hội tụ vào một chỗ, tựa như núi kêu biển gầm thủy triều. Chương 375, Bá Thiên Long, cầu người phiếu, 1. Long đỉnh vị diện Sưng sưng tại vô tận biển mây ở giữa vĩnh hằng điện đường bên trong, vẫn còn trạng thái ngủ ngân sắc cự lòng cảm giác mũi của mình nữa, thế là thân thể cao lớn lật ra cả người, tiếp tục nằm ngáy ho o nhưng rất nhanh, bị đâm, cảo cảm giác lại hiện lên. Lặp lại mấy lần về sau, đối phương còn không có đình chỉ, rơi vào đường cùng, gã lệ ổng tránh ra đôi mắt. Đập vào mi mắt chính là quay trở về vĩnh hằng điện đường dù nạ. Vị này long đình lực năng long hậu, lúc này đang rũi ra cái đuôi của mình nhỏn, nhắm ngay gã lệ ổng lỗ mũi phủ đến vút đi, nhìn gã lệ ổng lăn qua lộn lại bộ dáng, mặt rồng bên trên còn lộ ra cười hì hì biểu lộ. Tại gã lệ ổng sau khi tỉnh lại, Dù Na vội vàng thu hồi cái đuôi, giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, song gã lệ ống nháy máy mắt, Ngươi dường như rất vui vẻ. ở bên ngoài chơi rất tận hứng sao? Gã lệ ống lắc lắc đầu, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà có chút ngây thơ đầu não tùy theo biến thanh tỉnh, đồng thời nói với Dù Na: đúng nha đúng nha. Đôi mắt của Dù Na hiện ra gợn sóng ánh sáng, không kịp chờ đợi cùng gã lệ ống giảng thuật chính mình tại chủ vật chất thế giới câu cá chấp pháp kinh nghiệm. Tì như lấy vô hại ấu long hình thái ngộ nhập tại ác vu yêu lãnh địa, tỉnh tỉnh mê mê xâm nhập cự nhân thành trì. Ngây thơ bị mặt vào người thi pháp phòng thí nghiệm, dưới sự trùng hợp tiến vào tà giáo đồ tế tự hiện trường các loại. Gã Lệ ổng chăm chú lắng nghe. Thật đúng là một đoạn không tệ kinh lịch đâu. Ngân sắc cự long lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nói rằng, ta còn không có chơi chán, bất quá lại có chút tưởng niệm ngươi, cho nên về tới trước. Zuna thò đầu ra, tới gần mặt nạ của gã Lệ ổng. Một lớn một nhỏ hai cái cự long thân mật dán dán về sau, ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến ở vào Phong Nguyên Tố vị diện án phạt phòng pháp nhóm. Zuna, ngươi sinh ra tại Phong Nguyên Tố vị diện, đúng không? Zuna nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy đâu. Cha mẹ ta vô ảnh tòa thành ngay tại phong nguyên tố vị diện, phong nguyên tố vị diện cũng chính là khí nguyên tố vị diện, là dù nạ sinh ra chi địa. Long đình hoàn cảnh cùng phong nguyên tố vị diện có 90% cùng loại. Mới đầu, chính là thông qua một cái cấu trúc khí nguyên tố bán vị diện pháp thuật mới chế tạo ra long đình bán vị diện. Tại một loạt phát triển lớn mạnh sau, tạo thành lúc này rộng lớn vô ngần long đình vị diện. Bởi vì truyền kỳ long trùng dòng roi huyết mạch tươi tốt, lực năng long trưởng bối sẽ cùng loại với kim trúc long, cùng nhau nuôi dưỡng lâu long lớn lên. Hơn nữa theo du nà nói tới. Tại hiện có lực năng trong Long tộc, căn bản là từng đôi từng đôi, không tồn tại thượng vàng hạ cám thấp kém huyết mạch. Tại phối Ngô quan niệm vương diện, lực năng Long thi đấu trong tộc so sánh một lòng, hơn nữa 10 phần bất bể. Dù sao có thể vào truyền kỳ Long trùng mắt sinh vật là thật quá mức hiếm thấy. Qua một thời gian ngắn, chúng ta có thể đi phong nguyên tố vị diện nhìn xem. Gã lệ ông đối cái khác lực năng Long có lòng hiếu kỳ. Dù sao truyền kỳ Long trùng sinh thái đều rất thần bí, giống hắn loại này sinh động tại các đại vị diện thế giới xem như dị loại. Đến lúc đó ta có thể dẫn ngươi đi vô ảnh toa thành. Cha mẹ của ta không có việc gì sẽ không rời đi toa thành, hiện tại hẳn là còn ở đâu. Rồi đi vô ảnh và thành thời gian dài như vậy, ta cũng có chút tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân. Du Na mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, nói rằng: "Lực năng Long vẫn tương đối coi trọng huyết mạch giáng buộc. Đúng rồi, ngươi có nghe nói qua Hồng Thải Long tồn tại chuẩn xác tin tức sao?" Gã Lệ ông dò hỏi. Du Na lắc đầu, nói rằng: "Không có ai, ngay cả chúng ta lực năng Long bản thân, ta cũng chỉ gặp qua cha mẹ của mình, còn có lúc trước hiệp trợ chúng ta thái cổ lực năng Long trưởng bối. Tại toàn bộ phong nguyên tố vị diện, đoán chừng cũng chỉ có chúng ta một nhà lực năng Long." Hóa ra là dạng này. Gác Lệ ông như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Hàn Huyên một hồi về sau, du nã bởi vì bên ngoài du lịch một đoạn thời gian, hiện tại vừa mới trở về, tinh thần có chút mệt mỏi, liền đem chính mình chôn đến trùng điệp bảo thạch phía dưới, nhắm mắt ngủ. Sau một thời gian ngắn, gã Lệ ống đem kim loại lập phương theo trong thứ nguyên không gian lấy ra. "Ta muốn máy móc cự long chuẩn bị xong chưa?" Cự Long trầm giọng nói rằng. Âm thanh của kỳ giới thiên tôn vang lên, không mang theo tình cảm nói, "Đã chế tạo hoàn tất." Chật, ngân sắc cự long thi triển thời gian truyền tống, thân thể biến mất đi. Lấy thời gian trường hà là chất môi giới, gã Lệ Ông lại lần nữa giáng lâm tới kỳ giới thiên tôn chế tạo ra kim loại thế giới, máy móc tinh cầu. U ám kim loại màn trời hạ, ngân sắc cự long thân thể theo hư không hiện hiện, nhưng là thực thể. gã lệ ông hít một hơi thật sâu. không khí nơi này bên trong bởi vì tràn ngập nạ nổ cấp kim loại hạt nhỏ, dường như đều nhiễm lấy một loại sắt thép hương vị, cùng bình thường chủ vật chất thế giới không khí hoàn toàn khác biệt. bình thường sinh vật nếu là trong lúc vô tình lại tới đây, đoán chừng đều không thể hô hấp. tại mấy ngàn mét không trung, gã lệ ông nhìn xuống phía dưới lại điện. tâm mắt bên trong, lít nha lít nhít, nhiều loại máy móc binh sĩ sắp xếp có thứ tự, lấy nguyên một đám san sát nối tiếp nhau phương trận hình thái phân bố trên mặt đất. một cái xuống dưới cơ hồ nhìn không thấy bờ, một mảnh đen kịt, như là kim loại sắt thép hình thành đại dương mênh mông. Chỉnh thể cùng loại hình người, có kim loại xúc tu cánh tay cùng cánh tay máy sắt nện. Gai mảnh trạng, có tinh hồng la rẽ mắt, sau lưng du động xúc tu máy móc con mực, chọn vẹn mấy chục mét đường kính, mang theo trang kiện vô cùng chân đốt, có nặng nghề bọc thép, phía trên còn chở khách cường điệu lửa lực năng lượng pháo cự dài. Ánh mắt của gã lệ ống đảo qua đủ loại máy móc binh sĩ, cuối cùng dừng lại tại trong phương trận. Ở chỗ này, trung bình ngàn mét khu vực một mảnh trống không, chỉ có một cái máy móc tạo vật đứng lặng yên. Một đầu giữ tận đen nhánh kim loại cự long. Nó từ đầu tới đuôi thân dài 100 mét, Toàn thân từ một loại đen nhánh lạnh lẽo cứng rắn kim loại chế tạo, trên thân trải rộng máy móc bọc thép, kim loại gai, vô số kể kỳ giới phụ văn tràn ngập tại thân thể mỗi một tốc không gian, tại một đôi máy móc long rực ở giữa chuyên chở dày đặc năng lượng ma trợn, đồng thời có máy móc cùng ma pháp mị cảm hoa văn lấy kim loại cự lòng trái tim làm trung tâm, tràn trọc bảy kín toàn thân. Kim loại lớn long tĩnh tĩnh đứng ở trong phương trận. Nó không có khởi động, một đôi mắt ám đạm không ánh sáng, nhưng như cũ tản ra kinh khủng cảm giác gáp bách cùng tuyệt cường ấy thế, phảng phất là vô tận máy móc binh sĩ quân vương chúa tể. Đây là dung bốn tôn cáo tự thiên sứ, lại lấy ngải cung cấp chân quý kim loại vật liệu là ngài lượng thân sáng tạo ra máy móc tự lòng, lực chiến đấu của nó muốn vượt xa cáo tử thiên sứ, là ta cho đến trước mắt cấp cao nhất kỳ tác, danh hiệu là Bá Thiên chân Long. Âm thanh của kỳ giới thiên tôn cũng nhiễm lên một tia không hiểu cảm xúc. Đối với nó mà nói, không có cái gì so sáng tạo ra kiểu mới hào cường đại tạo vật càng đáng giá hưng phấn sự tình. Gã Lệ Ổng xem như Long đỉnh chi chủ, đồng thời còn có một vị thần linh phân thân, cùng cái khác long thần so sánh khả năng không tính giàu có, nhưng trong tay đồ tốt cũng có rất nhiều, nhất là thần gã Lệ Ổng giàn đúc thần quốc thời gian còn giữ lại những cái kia thần cấp vật liệu. Tùy tiện lấy ra, đều là tuyệt đối chân bảo. Gã lệ ông lấy một chút còn lại thần quốc vật liệu, đồng thời giải phong càng nhiều cáo tử thiên sứ, giao cho kỳ giới thiên tôn, vì chính là cho mình cũng sáng tạo một bộ dùng để tham dự huyết chiến, chỉ huy quân đội máy móc thể xác. Cô này máy móc thân thể khẳng định là không thể quá yếu, nếu không vừa mới lộ diện liền bị đánh bại, cũng quá thật mất mặt. Bá thiên chân long, gã lệ ông nhìn trôi nổi tại bên cạnh kim loại lập phương một cái, kỳ giới thiên tôn ra hỏa này cho mình tạo vật đặt tên, luôn luôn ưa thích dùng một chút khí phách mười phần danh hiệu, cáo tử thiên sứ, kỳ giới thiên tôn, bá thiên chân long những này danh hiệu đều không ngoại lệ, mặc dù là máy móc ý chí. Nhưng Kỳ giới Thiên Tôn rõ ràng có chính mình đặc biệt huynh hướng yêu thích. "Chủ ta, ta còn tại thiết kế cái khác cùng Bá Thiên Chân Long cùng hệ liệt máy móc cự long. Trấn Thiên Chân Long, Diệu Thiên Chân Long, Lục Thiên Chân Long, Uy Thiên Chân Long những này ta đã có cụ thể mạch suy nghĩ, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, rất nhanh ta có thể vì ngài cung cấp một chi máy móc cự long tạo thành quân đoàn." Dính đến chính mình chuyên nghiệp, Kỳ giới Thiên Tôn biểu hiện tương đối tích cực. Nghe vậy, ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, nói rằng, "Có thể, ta dựa mắt mà đợi. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế lại Kỳ giới Thiên Tôn, nói không chừng trong tương lai một ngày, Long tộc có thể lại thêm một chi máy móc long chủng." trương 375, bá thiên long cầu nguyện phiếu 2. cùng lúc đó kim loại lập phương rung động từ đó tách ra một cái tử vi hình hình lập phương tạo thành vòng tay chật vi hình hình lập phương tản mát tách ra vòn quanh tại gã lệ ổng long chảo phần tay giống như là cho gã lệ ổng lân giáp bên trên văn lên một đạo màu đen đường cong ngài có thể phân ra bộ phận tinh thần ý chí trực tiếp thao túng bá thiên long kỳ giới thiên tôn nói rằng gã lệ ổng không cần vô cự tư duy điều khiển trang bị dù sao xem như máy móc hạch tâm kim loại lập phương ngay tại hắn nơi này trực tiếp dùng kim loại lập phương điều khiển hiệu quả muốn so vô cự tư duy điều khiển trang bị mạnh hơn nhiều Đeo lên kim loại lập phương hình thành vòng tay sau. Gã Lệ ổng thấy lại lấy tầm mắt bên trong Bá Thiên Chân Long, lập tức có cảm giác không giống nhau, một loại như cánh tay vung chỉ cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhìn qua Bá Thiên Chân Long, Gã Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rầm rầm rầm. Tựa như ác long bảo hiếu, lôi đỉnh rơi xuống thanh âm tại Bá Thiên Chân Long trong lồng ngực vang lên, nó chân long động cơ khởi động. Từng đạo màu đỏ sẫm quang mang tự Bá Thiên Chân Long giáp ngực hoa văn ở giữa sáng lên, phảng phất là thiêu đốt lửa diễm, sau đó trong nháy mắt liền theo mạch năng lượng trải rộng toàn thân. Cự Long đôi mắt cũng phát sáng lên. Gắc Lệ ổng nhắm mắt lại, Tầm mắt của hắn biến đổi, ngẩng đầu, liền thấy bàn hàng ở chân trời bên trong ngân sắc cự long. Uy nghiêm, mạnh mẽ, oai hùng dùng bá thiên chân long thị giác nhìn chính mình, gã Lệ ổng cảm thấy mình mị lực thật sự là càng ngày càng thâm hậu, tùy thời tùy khắc đều đang tỏa ra, tựa như là trong đêm tối ngọn đuốc giống như lóe mắt, làm cho người khó mà coi nhẹ. Bá Thiên Chân Long tầm mắt hơi đặc biệt, như thác nước dòng số liệu tại tầm mắt bên trong không ngừng chảy qua, phân tích gã Lệ ổng lúc này nhìn thấy tất cả sự vật. Chiến lược cước định, nguy hiểm ước định, chiến đấu sách lược đề cử, nhược điểm thăm dò, hành động dự phản. Đủ loại tin tức ở trong mắt gã Lệ Ẩng lưu động không ngừng, bình thường sinh vật nếu là đồng thời đem những này đại lượng tin tức đặt vào não hải, đoán chừng chỉ có thể mờ mịt vô phương ứng đối. Khống chế người tinh thần lực càng cường đại, càng có thể phát huy ra máy móc tạo vật trí lực. Mặt khác, Bá Thiên Chân Long bản thân cũng có rất mạnh trí năng, tại ý chí của gã Lệ Ẩng thay thế máy móc trí năng thời gian, trí năng liền sẽ trở thành phụ trợ công cụ của hắn. Nhắm ngay thân thể của mình, gã Lệ Ẩng khởi động đối địch phân tích. Trong chốc lát, tầm mắt vô hạn run ngắn, khóa chặt khép hở hai mắt ngân sắc cự lòng, dường như gián mặt quan sát. Lại trong máy mắt, nguồn gốc từ bá thiên chân long tầm mắt biến hoàn toàn đỏ đậm, to lớn cảnh cáo hai chữ xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngân sắc cự long bên ngoài thần trùng quanh cũng xuất hiện một vòng bắt mắt xích hồng quan mang, lấp lóe không ngừng. Cảnh cáo, cảnh cáo. Mục tiêu là long đỉnh chi chủ, thần linh thánh giả, chủ vật chất thế giới đỉnh cấp bán thần. Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm, không đề nghị cùng nó là địch, mời rời xa mục tiêu. Tại kỳ giới thiên tôn trong kho tài liệu, hiện tại đã ghi chép lên gạ lệ ống tin tức. Nếu là còn lại máy móc binh sĩ không chế người thấy được gạ lệ ống bản thể, hơn nữa còn kích động lời nói, bọn hắn máy móc trí năng giống nhau sẽ dành cho trình độ lớn nhất cảnh cáo. Đồng thời, ngân sắc cự long mở mắt. Gã Lệ ổng cùng Bá Thiên Chân Long bốn mắt nhìn nhau, dùng ý chí thao túng Bá Thiên Chân Long bay lên. Chỉ thấy tại Bá Thiên Chân Long máy móc long dược vụ ở giữa, có năng lượng lốc xoáy bắn ra, hóa thành mảnh liệt khí diễm, khiến cho giải trăm thước thân thể nhất phi trùng tiên, mang theo uy mạnh khí thế, thẳng vào thiên không. Tại dưới sự khống chế của gã Lệ ổng, Bá Thiên Chân Long bắt đầu hiện ra chính mình đủ loại năng lực. Bản thể đi vực sâu không đáy quá nguy hiểm, phải dùng Bá Thiên Chân Long tham dự huyết tinh chiến tranh lời nói, gã Lệ ổng cần trước biết rõ ràng năng lực của nó, đồng thời thuần thục sử dụng. Phân ra bộ phận tâm thần, gã Lệ ổng một bên chơi lấy cái này lớn đồ chơi. Một bên khác bắt đầu cấu trúc cự hình vị diện truyền tống trận. Tại ngân sắc cự long trầm thấp trú ngữ niệm tụng âm thanh bên trong, có vô số kẻ ma pháp phù văn từ không trung hiện hiện, lại rơi vào kim loại đại địa, biến mất trong đó, tạo thành trực tiếp mấy chục cây số cự hình pháp trận hình dáng. Cùng lúc đó, một cỗ tà ác khí tức theo pháp trận trong hiện hiện. Không cần gã lệ ông lại tiêu hao ma lực của mình, tựa như giang hà giống như địa ngục chi lực trực tiếp cô hóa trận pháp truyền tống, tạo thành giải trên mặt đất cự hình địa ngục chi môn. Đại quy mô vượt vị diện binh lực truyền tống, cho tới nay đều không phải là chuyện dễ dàng, tương đối hao phí tài nguyên năng lượng. Bất quá địa ngục đám ma quỷ vì tại huyết tinh trong chiến tranh chiếm cư ưu thế tại huyết chiến khế ước bên trong sẽ rõ sát thực viết xuống địa ngục sẽ hiệp trợ huyết chiến lính đánh thuê tiến hành vị diện truyền tống thiết trí địa ngục chi môn cũng không lâu lắm tại kim loại thế giới bố trí song thông hướng hạ phê nã địa ngục địa ngục cửa về sau Gác lệ ông dùng thời gian truyền tống quay trở về vĩnh hằng địa đường ngân sắc cự long phụ phục tại tầng tầng tài bảo phía trên cảm thụ được vàng bạc bảo thạch cùng mình lăn dắp đút ve cảm giác nhắm mắt lại hắn không có ngủ mà là tại tiếp tục vượt vị diện điều khiển bá thiên chân long tại kim loại thế giới bên trong bá thiên chân long tại kim loại màn trời hạ tùy ý bay lượn dữ tận kim loại thân thể khí thế bằng bạc thí nghiệm lấy nó vận chuyển rất nhiều vũ khí tại cả dạ tinh cầu tư trú ẩn phà hỏa pháp sư rộng lớn trong thành trì tại hôm nay là thường yên tĩnh ngày xưa người đến người đi đường đi không gặp được mấy cái ẩn phà người nhìn có chút buồn cũ bé nhất là trung vị trở lên người thi pháp dường như đều theo trên đường phố biến mất đồng dạng bất quá còn lại ẩn phà người cũng không thấy quái bởi vì những cái kia hỏa pháp sư chỉ là ở nhà ở của mình bên trong mang tới vô cự tư duy điều khiển trang bị tinh thần ý chí đến tới một cái thế giới khác t thật là nhiều máy móc cấu trang thể Nơi này thiên cung lại bị kim loại hoàn toàn bao trùm. Ca ngợi ta chủ, nơi này khẳng định là thuộc về vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long thế giới. Tại một chút máy móc tạo vật tạo thành cỡ nhỏ trong phương trận, có máy móc tạo vật mở mắt, nguyên một đám lây kim loại thân thể hiếu kỳ chạy chạy tới, đánh ra chính mình vị trí kim loại thế giới. Máy móc số lượng binh lính rất nhiều, cơ hồ vô cùng vô tận. Nếu như là một đối một, gã lệ ông bên này hỏa pháp sư cùng kỳ giới sư là xa xa không đủ, hơn nữa cũng không tất yếu dạng này. 99% máy móc binh sĩ, vẫn là chỉ lấy chí năng khu động, nhưng sẽ dựa theo quyền hạn đẳng cấp, nghe lệnh của bị tứ duy điều khiển máy móc tạo vật. Loại này máy móc tạo vật cũng phổ biến cao cấp một chút, làm một quân đội tiết điểm đầu mối then chốt. Đồng thời, tại Ken Đại Lục, Ymaska đệ Nhị Đế Quốc, từ đế quốc hoàng thất sáng tạo chiến tranh trò chơi, không bao giờ ngừng nghỉ huyết tinh chiến tranh, và hôm nay chính thức khởi động máy móc cùng ác ma chém giết va chạm. Tại sắt thép cùng huyết nhục trong lò luyện, ai khả năng trở thành cuối cùng bên thắng? Tại Ymaska đệ Nhị Đế quốc, rất sớm đã tồn tại có game giả lập, kỳ giới sư nhóm sẽ thông qua loại trò chơi này hoặc tăng cường chính mình đối với máy móc tạo vật điều khiển, hoặc là mua phòng thiết kế máy móc tạo vật các loại. Tại đế quốc hoàng thất trôi thúc giới. Không bao giờ ngừng nghỉ huyết tinh chiến tranh trở thành gần nhất thụ nhất chú mục lên giả lập. Vô cự tư duy điều khiển bị đóng gói thành bình thường trò chơi trang bị, lấy giá thấp bán ra ngoài. So so với hỏa pháp nhóm số lượng càng nhiều kỳ giới sư, ý chí giống nhau đi tới kim loại thế giới, đối trung quanh cảnh tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại này chân thực cảm giác, không hổ là đế quốc hoàng thất chế tạo. Mặc dù là giả lập, nhưng bối cảnh nếu là căn cứ vào địa ngục cùng vực sâu huyết tinh chiến tranh, hy vọng các phương diện có thể cùng chân chính huyết chiến dựa sát vào. Hoa, Và, trên trời có đầu dài trăm thước kim loại cự long bay qua, chúng ta lúc nào thời điểm cũng có thể điều khiển loại này đẳng cấp máy móc tạo vật sao? mới đến kỳ giới sư cũng là nghị luận âm ỉ bá thiên chân long là gạ lệ ổng huyết chiến máy móc tự nhiên không có khả năng cho cái khác người sử dụng. bất quá vì điều động kỳ giới sư nhóm tính tích cực kỳ giới thiên tôn phối hợp y mà cả đệ nhị đế quốc hoàng thất lời giải thích cố ý làm ra một bộ máy chơi game chế nơi nội giới sư cho không chế máy móc ban đầu đẳng cấp cũng sẽ không cao nhưng đi chấp hành một chút kỳ giới thiên tôn ban bố nhiệm vụ lại tỉ như giết chóc cắn mà công hãm cứ điểm các loại đều có thể thu hoạch được quân công lấy quân công có thể hối nói cao hơn quyền hạ giải tỏa cường đại hơn máy móc tạo vật thu hoạch được càng nhiều máy móc binh sĩ Mặt khác, hạn phạ hỏa pháp sư bên kia, bởi vì rõ ràng biết mình là tại tham dự huyết tinh chiến tranh, cũng không phải là lấy chơi game hình thức khống chế máy móc, cho nên cùng kỳ giới sư có chỗ khác biệt, không cần từng bước một giải tỏa quyền hạn, có thể trực tiếp lựa chọn sử dụng thích hợp nhất chính mình máy móc tạo vật. Kỳ giới thiên tôn sẽ che đậy hỏa pháp cùng kỳ giới sư ở giữa giao lưu khai thông. Hỏa pháp nhóm tại kỳ giới sư người chơi trong mắt, là nắm giữ đặc thủ trí năng cường đại cơ giới sinh mệnh, cũng không phải là giống như bọn hắn kỳ giới sư người chơi. Thời gian trường hà lặng lặng trôi qua. Tại sau một thời gian ngắn, ban hằng ở chân trời bá thiên chân long dừng lại thân thể. Đồng thời vô số ánh mắt tập trung tại Bá Thiên Chân Long, tại kỳ giới sư người chơi trong mắt Bá Thiên Chân Long là phe mình đại tướng thống soái, bọn hắn cũng không biết Bá Thiên Chân Long phía sau màn chân thực thân phận, chỉ là rất chờ mong lấy chính mình có thể điều khiển loại này đẳng cấp máy móc thời gian. Gã lệ ông nhìn xuống phía dưới vô cùng vô tận máy móc binh sĩ, ánh mắt lướt qua những cái kia rõ ràng có trí tuệ sinh vật ý chí khống chế máy móc, sau đó hạ đạt hành động chỉ lệnh. Kỳ giới thiên tôn hiệu chung với gã lê ông, không hề nghi ngờ, hắn có được cả chi trong quân đoàn cao nhất quyền hạ. Phanh phanh phanh, vô số kể máy móc tạo vật hành động lên từ không trung cùng đại địa cùng một chỗ. Chặt chẽ cẩn thận có thứ tự tiến vào địa ngục chi môn truyền tống trận pháp vi. Một khi tiến vào truyền tống trận, những này máy móc tạo vật thân thể liền giấy lên hỏa diễm, hô biến mất không thấy. Gã lệ ống long rực một hồi, trong lòng lực động cơ nhanh mình, bay vào địa ngục chi môn. Hô, nó lửa màu đỏ sẫm giấy lên, bao trùm bá thiên chân long thân thể. Làm hỏa diễm tán đi, trong mắt gã lệ ống thế giới đã vì một trong biến. Tràn ngập trong không khí huyết hồng sắc quang, chảy xuôi máu tươi dòng sông, chất đầy xương khô cùng thi hài, tràn đầy kẻ nước cháy đen đại địa ạ phệ nạt địa ngục cảnh tượng đập vào con mắt. Cách đó không xa, chính là tại 12 đạo tường thành vây quanh bên trong thanh đồng thành lũy nơi này là địa ngục. T, thế nào cảm giác cùng thật đi tới địa ngục như thế, ta dường như có thể ngửi được nơi này khí tức tà ác. Kỳ giới sư các người chơi là cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc không thôi. Tại doanh ngựa sở cả đệ nhị đế quốc cổ lao trong truyền thừa có quan hệ với 9 tầng địa ngục ghi chép, cũng có kỳ giới sư đi qua địa ngục, nhưng đây chỉ là cực thiểu số. Tuyệt đại đa số kỳ giới sư chỉ là nghe nói qua, không có đi hướng năng lực của địa ngục. Hiện tại mặc dù là lần đầu tiên tới, bọn hắn lại cảm giác hết thảy trùng quanh đều là vô cùng chân thực. Đồng thời, một gã thân cao khoảng ba mét, người mặc trọng giáp. Cơ bắp khôi Ngô Thâm Ngục luyện ma đứng ở tường thành đỉnh, nhìn chăm chú lên trận pháp truyền tống mênh ngông thành thế. Chính là Bế Dễ Đại công tước. Tại không gian nổi lên chấn động bên trong, từng đám hình dạng khác nhau máy móc tạo vật xuất hiện tại Ả Phệ Nạ Địa Ngục, truyền tống trận nổi lên quang thiểm nhấp nháy không ngừng. Từ đó bước ra máy móc binh sĩ liên tục không ngừng, dường như không có cuối cùng. Bế Dễ Đại công tước ánh mắt lộ ra vui mừng. Có loại này quy mô cùng chất lượng máy móc cấu trang thể, Ta Ả Phệ Nạ Địa Ngục huyết chiến sắp xếp, nhất định có thể có chỗ để cao, thu hoạch được cửu ngục chi chủ trú ngụ. Hồi lâu sau, trận pháp truyền thống nổi lên linh quang mới hoàn toàn dập tắt đến tận đây, tại thanh đồng thành lũy bên ngoài địa ngục trên cánh đồng hoang đã xuất hiện một chi lít nha lít nhít, căn bản là không có cách nhìn tới bên cạnh máy móc quân đoàn. Máy móc quân đoàn trật tự dày mạch, phân bố có thứ tự, hội tụ thành một chỗ giường như kim loại hải dương. Thanh đồng thành lũy ma quỷ bọn thủ vệ nắm thật chặt vũ khí của mình, mỹ mắt nhịn không được nhảy lên, lấy tầm mắt bên trong máy móc quân đoàn quy mô. Nếu như là đến tiến công thanh đồng thành lũy lời nói, nơi này ma quỷ thủ vệ sợ rằng sẽ lâm vào một phen khổ chiến, nhất là cầm đầu kim loại cự long, giữ tận mà to lớn thân thể xem xét liền có rất mạnh sức chiến đấu. Phụng ta chủ dụ lệnh, ta đem xuất lĩnh quân đoàn. Đại biểu ạ Phệ Nas địa ngục tham dự huyết tinh chiến tranh. Gã Lệ Ông nhìn về phía ma quỷ lãnh chúa, lấy bá thiên chân long châu có được thô lệ kim loại âm nói rằng, hắn không có bại lộ thân phận của mình, đây là không quan trọng chuyện. Bốn cái huyết nhật về sau, thông hướng vạn uyên bình nguyên cửa mới có thể mở ra. Địa ngục cùng vực sâu sở dĩ chinh chiến không ngừng, có một cái rất trọng yếu nhân tố, chính là hai cái này vị diện khoảng cách quá gần, thông qua minh hạ cơ hội quấn quýt lấy nhau. Tại địa ngục khu vực, có thật nhiều thông hướng vực sâu không gian đường hầm, mà lại là tiên nhiên sinh ra. Vực sâu cũng là như thế, coi như không thông qua không gian đường hầm trực tiếp dựa vào Minh Hà giống nhau có thể đi tới đi lui tại hai cái vị diện. đương nhiên, dạng này quá nguy hiểm. Huyết tinh chiến tranh bùng phát nhiều năm như vậy, vượt sâu cùng địa ngục đã biết rõ chính mình phương diện bên trong cửa cụ thể thông hướng địa phương nào. Có thể đi hướng bạn liên bình nguyên cửa, dễ đối với cái này hết sức rõ ràng. Trước đó, ta trước cho các ngươi đánh lên địa ngục huyết chiến quân là cấn. Ma quỷ lanh chúa hít sâu một hơi, chậm cánh của nó triển khai, giơ cao cánh tay. Một cố vua hình gọn sóng lấy ma quỷ lãnh chúa thân thể làm trung tâm bắn ra đi, lướt qua máy móc quân đoàn, sau đó tất cả máy móc tạo vật đều nhiễm lên một loại thuộc về địa ngục đặc thù khí tức. Chương 376: Huyết nục khổ yếu, cầu phiếu, một phiếu. 1. Bễ dễ đại công tức cho máy móc quân đoàn đánh lên ạ Phệ Nạt Địa Ngục là cớ. Như vậy, đến Vạn Nguyên Bình Nguyên sau, cùng thuộc tại Địa Ngục Huyết Chiến quân cũng sẽ không phi cơ tấn công giới quân đoàn, đồng thời, cái khác ma quỷ lãnh chúa nếu là nhìn thấy máy móc quân đoàn, ngay đầu tiên liền sẽ biết máy móc quân đoàn đang đại biểu ạ Phệ Nạt Địa Ngục tham chiến. Đương nhiên, cùng Thâm viên Ác Ma ngẫu nhiên gặp lời nói, đối phương sẽ không chút do dự binh khí tương hướng, đánh xuống là cớ về sau. Ma quỷ lãnh chúa nhìn về phía Bá Thiên Chân Long, đánh giá vài lần cái này uy thế hùng mãnh kim loại cự long, nó nói rằng Tại thanh đồng thành lũy đông bắc phương hướng 3000 ngàn cây số bên ngoài, đoạn thời gian trước có một chi thâm liên ác ma quân đội vượt vị diện mà đến, chiếm cứ thông hướng vạn nguyên bình nguyên địa ngục chi môn. Vây quanh địa ngục chi môn, tại một ga tạ dạng nghi hỏa phần ma dẫn đầu hạ, bọn chúng kiến tạo một chỗ ác ma cứ điểm. Chỗ này ác ma cứ điểm quy mô không lớn, các loại ác ma chiến sĩ tại trường mười vạn, thủ lĩnh hỏa phần ma là một vị loại bán thần lực đại ác ma. Thanh em dừng lại một chút, tắm rửa lấy huyết hồng sắc quan mang, ma quỷ lanh chuỗi trầm thấp tiếng nói lại lần nữa vang lên, dẫn đầu ngươi máy móc quân đoàn, quét sạch chiếm cứ địa ngục chi môn ác ma, phá hủy ác ma cứ điểm. Đối với ma quỷ lãnh chúa mà nói, loại này thỉnh thoảng xâm nhập hạ phệ nát địa ngục cỡ nhỏ ác ma quân đoàn tựa như là con rối đồng dạng, cơ hồ vô cùng vô tận, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có tương tự ác ma quân đoàn đột kích. Đặt ở trước kia, Bệ Dệ đại công tức rất tình nguyện lấy địa ngục chi hỏa đem ác ma toàn bộ phá hủy. Thứ thần lực các ma, nhưng chỉ là bán thần tiêu chuẩn cấp độ, hơn nữa còn ở vào thuộc về ma quỷ địa ngục sân nhà, cũng không bị vị này huyết chiến tướng quân để vào mắt. Lần này Bệ Dệ đại công tước cố ý lưu lại đối phương, mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút máy móc quân đoàn sức chiến đấu. Đây là các ngươi xem, như địa ngục huyết chiến quân nhiệm vụ thứ nhất. Để cho ta nhìn xem, các ngươi là bực nào tinh lương huyết chiến chi sĩ. Nghe vậy, Bá Thiên Chân Long thân thể trải rộng màu đỏ sầm liệt diễm quang mang thịnh vượng mấy phần, trong lồng ngực động cơ tiếng oanh minh chấn động không ngớt, sau đó tại ma quỷ lánh chúa nhìn soi mói, máy móc long dục mang theo cuồng bạo năng lượng vô. Không cần ngôn ngữ, ý chí của gã lệ ổng trực tiếp truyền khắp máy móc quân đoàn. Đi theo Bá Thiên Chân Long mang theo đôi lửa, đen ngịt máy móc đại quân bắt đầu chuyển động, tại đường chân trời phương xa đón huyết quang chiếu rọi, phản phất là có thể thôn phệ tất cả kim loại triều dâng. Cùng lúc đó, chờ đợi đã lâu kỳ rồi các người chơi nhận được cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ. Đi theo Bá Thiên Chân Long phá hủy ác ma cứ điểm, giết chết tất cả ác ma, đã thông đi hướng vực sâu không đáy địa ngục chi môn, đánh giết ác ma người nhiều nhất, đem giải tỏa truyền kỳ máy móc quyền khống chế hạ. Kỳ giới sư các người chơi tinh thần rung động, ma quyền sát trưởng rốt cục bắt đầu. Ha ha, ta máy móc đại pháo đã đói khát khó nhịn. Tổ đội tổ đội, có người hay không cùng một chỗ tổ đội giết ác ma? Ác ma đại danh bọn hắn có nghe nói qua quá nhiều lần, có thể ở game giả lập bên trong khống chế kỳ giới, thể nghiệm một fan cùng ác ma chiến tranh, cũng đủ để khiến kỳ giới sư nhóm hưng phấn lên. Rất nhiều kỳ giới sư người chơi thông qua nội bộ băng tần, đã đang thương lượng sử dụng khác biệt máy móc binh chủng hình thành rết ma tiểu đội, đối như thế nào hiệu suất cao đánh giết tà ma, thu hoạch quân công, tiến hành kịch liệt thảo luận. Gã Lệ ổng thông qua quyền hạn của mình, nghe lén lấy kỳ giới sư người chơi thảo luận. Bởi vì đem huyết tinh chiến tranh xem như trò chơi, kỳ giới sư các người chơi tư duy cùng bình thường huyết chiến quân hoàn toàn khác biệt, hành vi độ cao không thể dự đoán. Cũng tỷ như hiện tại, có một ít kỳ giới sư người chơi thao túng chính mình máy móc đội ngũ, khóa chặt ở vào thành đồng thành lũy ma quỷ lãnh chúa, mong muốn thử công kích bệ rễ lại công tước, hạ đạt chỉ lệnh công kích. Mục tiêu là ma quỷ lãnh chúa bên ta quân đội bạn trước mắt không thể chọn chúng máy móc trí năng trả lời như vậy chớ đến một kia tình cảm thật sự là đáng tiếc tên ma quỷ kia lãnh chúa nhìn rất cường đại rất muốn nhìn xem nó thế nào chiến đấu kỳ giới sư người chơi có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt có kỳ giới thiên tôn kiểm soát toàn cục sẽ không để cho bọn hắn làm ra còn không có nhìn thấy ác ma liền bắt đầu thống kích ma quỷ quân đội bạn hành vi thời gian lặng lặng trôi qua tại hào quang màu đỏ như máu chiếu dọi xuống tại ảo vệ nã địa ngục hoang vu mặt đất rung động bên trong dường như vô biên bắt ngắt máy móc quân đoàn hướng phía ác ma cứ điểm vị trí bắn ra. Dọc đường gặp phải một chút hình thái khác nhau địa ngục sinh vật. Tại toàn bộ địa ngục, ngoại trừ công tước, lãnh chúa những này đặc thù giai tầng. Còn lại tuyệt đại đa số địa ngục sinh vật giai tầng bị rộng rãi chia làm 3 tầng. Dễ hiểu dễ hiểu thấp, bên trong, cao. Bất luận là cấp thấp địa ngục chó, kim chấm ma, liệt ma hay là trung cấp thép ma, móc cơ ma, dục ma thậm chí là ngẫu nhiên gặp một chút cao cấp ma quỷ, hùng phế ma, cốt ma, huyết giáp ma các loại, tại xa xa nhìn thấy máy móc quân đoàn thời gian, cũng không dám có chỗ vận động. Cho dù là không có ma quỷ lãnh chúa lãnh, máy móc quân đoàn quy mô cùng khí thế cũng khiến những này địa ngục dân bản địa nhượng bộ lui binh. Ánh mắt của gã lệ ổng đảo qua ngẫu nhiên gặp đủ loại ma quỷ, mà bị Bá Thiên chân Long nhìn chăm chú đến ma quỷ, rất nhiều đều cảm thấy thân thể cứng đờ, không rét mà run. Liên xem như tại địa ngục, nắm giữ bán thần chi lực ma quỷ cũng là đỉnh cấp sinh vật, thậm chí có thể trở thành một phương công tước, hoặc là nói, bất luận tại bất luận cái gì vị diện thế giới, bán thần sinh vật trên thực tế đều là thua thất khó kiếm lại cường đại. Tại cửu ngục chi chủ quản cứng hạ, địa ngục ma quỷ giai tầng trật tự xâm nghiêm, so hôn loạn vực sâu không đáy so sánh tràn đầy trật tự. Gã lệ ổng tại nội tâm yên lặng thẩm nghĩ, địa ngục có nói đặc biệt quy tắc vận chuyển. Ở chỗ này, một gã ma quỷ hình thái sẽ không câu nệ tại một loại, tính cách cùng chủng loại đều sẽ theo chính mình tấn thăng mà thay đổi. Tỉ như, một cái cấp thấp liệt ma, nếu là may mắn lập xuống công lao, lại may mắn đạt được chính mình chỗ lệ thuộc trung cấp ma quỷ cấp trên thăng chức phê chuẩn, liền có thể thay ra đổi thịt, tại bên trong ngục hòa trọng sinh, biến thành một loại nào đó cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trung cấp ma quỷ. Cấp thấp ma quỷ mong muốn tấn thăng, cần đạt được trung cấp ma quỷ cấp trên phê chuẩn. Đồng lý, trung cấp ma quỷ nếu như muốn trở thành cao cấp ma quỷ, cũng cần đạt được chỗ lệ thuộc cao cấp ma quỷ cấp trên phê chuẩn. Bởi vì cao cấp ma quỷ đã là địa ngục trụ cột vương vãi Cao cấp hơn lãnh chúa có quyền hủy bỏ trải qua cao cấp ma quỷ đồng ý tấn thăng chương trình. Về phần cao cấp ma quỷ, nếu muốn trở thành mạnh hơn cao cấp ma quỷ, tỉ như cường đại nhất thâm ngục luyện ma, thì cần muốn lấy được lãnh chúa tán thành. Bởi vì loại này Sâm Nghiêm có thứ tự tấn thăng quy củ, tại toàn bộ địa ngục, cơ hồ tất cả ma quỷ đều có chính mình sở thuộc cấp trên, một tầng tiếp lấy một tầng, cuối cùng tạo thành kim tự tháp giống như quyền lợi kết cấu, trật tự Sâm Nghiêm, căn cứ không cùng cấp, cấp, cao cấp ma quỷ đối cấp thấp ma quỷ có tuyệt đối chi phối lực. Ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất, dĩ nhiên chính là Cửu Ngục chi chủ, chín tầng địa ngục chúa tể người. Cửu Ngục chi chủ phía dưới thì là mỗi một tầng ma quỷ lãnh chúa, ma quỷ đại công tước. so lãnh chúa đại công tước lại thấp một tầng, thì là ma quỷ công tước. trên thực tế, ma quỷ đại công tước cũng là công tước, chỉ là mỗi một tầng bên trong cường đại nhất công tước. ma quỷ đại công tước địa vị cao thượng, nhưng cũng không phải dễ làm như thế. có thật nhiều thực lực cường đại ma quỷ công tước không giờ khắc nào không tại lấy mơ nước ánh mắt nhìn chằm chằm lãnh chúa vị trí, y độ dùng các loại phương thức thay vào đó. liền gã lê ông biết, athenas địa ngục đệ nhất thống lĩnh chủ, tại trước đây thật lâu cũng không phải là thâm ngục luyện ma bế dễ, mà là một cái tên là đầm phàm dẻo ma quỷ. Bệ rễ vốn là đâm phạm dục công tứ thuộc hạ, lấy âm nhu quỷ kế thành công cấp đoạt lãnh chúa chi vị. Cửu ngục chi chủ cổ vũ ma quỷ ở giữa lục đục với nhau cùng quyền lợi đấu tranh. Bởi vậy, bệ rễ loại hành vi này tại địa ngục không chỉ có sẽ không bị phỉ nộ, ngược lại sẽ lớn chịu táng dương, nhận rất nhiều ma quỷ ngưỡng mộ tôn kính. Tại tôn kính đồng thời, những này ma quỷ đồng thời âm thầm nghĩ thế nào thay thế bệ rễ đại công tước. Chương 376: Huyết nhục khổ yếu, cầu người phiếu 2. Nghe nói, tiền nhiệm đệ nhất thống lĩnh chủ đâm phạm dẻo bị cầm tù tại thanh đồng thành lũy chỗ sâu, bị thâm ngục luyện ma liên tục không ngừng rút ra lực lượng. Tại ma quỷ lãnh chúa chi vị đấu tranh trong hạ màn, kết quả bình thường đều rất thê thảm. Cân nhắc tới bề dễ đại công thức nếu như không tất yếu, cực ít sẽ rời đi thanh đồng thành lũy. Tiền nhiệm đệ nhất thống lĩnh chủ bị cầm tù tại thanh đồng thành lũy chỗ sâu truyền ngôn có cực cao tính chân thực. Suy tư liên quan tới địa ngục đủ loại tin tức, gã lệ ống không chế lấy bá thiên trần lòng, dẫn đầu như thủy triều kim loại đại quân tiếp tục hướng phía ác ma cứ điểm bắn ra. Áp phế địa ngục, ác ma cứ điểm trước trời canh. Ác ma chủ loại không thể so với ma quỷ chủ loại ngôn yếu, hoặc là nói xa xa muốn bao nhiêu ra ma quỷ chủ loại. Mỗi một chi ác ma quân đoàn đều là từ nhiều loại khác biệt ác ma tạo thành, trừ phi là cực kỳ tình huống đặc thù. Nếu không, không có đơn độc một loại ác ma tạo thành quân đoàn. căn cứ khác biệt ác ma khác biệt năng lực, bọn chúng tại trong quân đoàn đồng dạng đảm nhiệm lấy khác biệt binh chủng, tiến hành điều tra, chiến đấu, trị liệu các loại ở chỗ này ác ma linh ác, chủ yếu có hai loại ác ma đảm nhiệm. Nện ma, cùng tiên ma. Hai loại ác ma đều là lúc này vượt sâu không đáy người phát ngôn, cùng ác ma vương tử đi mồ đổ như thế, thuộc về tạ dạng nị ác ma. Nện ma là một loại nửa loại người sinh vật nửa nện bộ dáng ác ma, nắm giữ thuộc về loại người sinh vật nửa người trên, cơ bắp khôi nô, bộ dáng linh ác. Bên ngoài thân trải rộng cương châm giống như gò ráp, loại người khuôn mặt bên trên có lít nha lít nhít nện mắt kép cùng hung ác giang nhanh. Bọn chúng nện thân thể nửa người dưới giường như xe tăng chiến xa giống như nặng nề vô cùng, từng tầng từng tầng đen nhánh giáp sát giường như sắt thép đúc thành, tựa như bọc thép. Hơn nữa trải rộng mang hạ độc cực đông. Langchu Mitka, một vị ác ma vương tử, nghe nói chính là cường đại nhất nện ma. Cái khác nện ma xem Langchu Mitka giống như thần minh. Vị này ác ma vương tử lúc này không tại vực sâu không đáy, nó tại hỗn loạn ác ma cùng chật tự chư thần một trận trong chiến tranh gặp bại, bị chư thần phong ấn tại tiếng gió hú vực sâu nơi nào đó, vị trí cụ thể không người biết được. Rất nhiều cho rằng Langchu Chu sẽ thành ác ma quân vương ác ma tận sức tại giải cứu nó, nhưng cho tới nay đều không thể tìm được nó bị phong ấn cụ thể địa điểm. Bất quá đám ác ma chưa hề từ bỏ. Về phần Tiên Ma, loại này ác ma có loại người sinh vật thân thể hình thể, bọn chúng toàn thân trên dưới cắm đầy kim loại tiên mất, phía sau có một thành tự huyết nục tạo thành sen lẫn ác ma chi cùng, thị lực cùng năng lực nhận biết tại ác ma bên trong số 1. Huyết nục cùng kim loại bùn đất các loại vật liệu hỗn hợp ác ma chi lực tạo dựng thành tháp canh, cao đến trăm mét. Tiên Ma đứng ở loại này ác ma tháp canh bên trên, như chim hướng ánh mắt lợi hại liếc nhìn tứ phương. Nện ma tại tháp canh trung quanh lòng đất nện tổ bên trong ẩn nuốt. Thông qua chọn vẹn có thể dọc theo nện tổ mấy chục cây số bên ngoài mạng nện thăm dò địa ngục mặt đất độc tĩnh. Hai loại ác ma, cho tới nay đều là ác ma trong quân đoàn tốt nhất lính ác. Phía sau ác ma cứ điểm nguy nga đứng vững, nồng đậm ác ma khí tức thời điểm không ngừng tản ra đi ra. Trước trời canh nơi này, một gã trong lòng đất trong xào huyệt nện ma chớp động mắt kép, cúi đầu nhìn về phía trải rộng xào huyệt mạng nện. Không màu trong suốt, thường nhân khó mà phát giác mạng nện phát ra cực kỳ nhỏ chấn động, ngoại trừ nện ma, có rất ít sinh vật có thể cảm giác được loại chấn động này. Điều này đại biểu lấy, có sinh vật đặt chân tới nó bố trí mạng nện lĩnh vực. Nện ma biểu lộ không có cỡ nào thận trọng. Dù sao thỉnh thoảng liền có địa ngục sinh vật ngộ nhập tiềm ẩn bao trùm có mạng nhện địa phương, gây nên mạng nhện chấn động, nó đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chỉ là một cái hô hấp về sau, tại trong sào huyệt gần như tất cả mạng nhện sợi tơ trong cùng một lúc chấn động lên, mà lại là rõ ràng, kinh liệt, điên cuồng rung động, phảng phất có thiên quân vạn mã đặt chân mạng nện lĩnh vực, trà đạp lấy địa ngục hoang vu đại địa, hơn nữa thẳng đến ác ma cứ điểm vị trí mà đến. Hơi sững sờ sau, nện ma biểu lộ lại biến. Địch tập, cơ hồ tất cả nện ma đồng thời lấy ác ma lời nói hô to lên tiếng, sắc nhọn thanh âm đâm xuyên trời cao mà tại bọn chúng phát ra bảo hiếu cùng một thời gian. ở và Atma tháp canh tiên ma nhóm cũng là cùng nhau sắc mặt đại biến, ngưng trọng vô cùng ngắm nhìn phương xa. tại ạ Phệ Nhat địa ngục huyết hồng sắc quang mang bao phủ xuống, theo xa xôi đường chân trời dâng lên một màn màu đen thui chiều, hiện ra kim loại cảm nhận ánh sáng lạnh, nhìn kéo dài vô tận. máy móc đại quân gót sắt bước qua che kín cái nước địa ngục thổ địa, bụi đất tung bay, đại địa chân chiến, ầm ầm thanh âm từ xa đến gần. tại một đám biết bay máy móc binh sĩ phía trước nhất, toàn thân từ đen nhánh kim loại chế tạo bá thiên chân long, tắm rửa lấy huyết quang ánh vào Atma gắt trong mắt, hung uy hiền hách, sát khí bất người. Cầm đầu tiễn ma dơ Cao Ác Ma chi cùng, hướng phía bầu trời bắn ra mũi tên. Whoeng! Mũi tên nổ tung, biến thành một đoàn tử sát ma hỏa, chiếu sáng bầu trời, ánh vào phía sau Ác Ma cứ điểm. Điều này đại biểu lấy đại quy mô địa ngục quân đoàn đột kích. Tại tính trệ một cái trước mắt sau, Ác Ma cứ điểm ầm vang ở giữa sao động, từng người từng người ác ma nhảy lên tu kiến lên không bao lâu tường thành, dùng điên cuồng, khát máu, điên cuồng, lại có chút kiêng cũng kỳ ánh mắt nhìn qua máy móc quân đoàn. Mục tiêu đang ở trước mắt, phá hủy ác ma cứ điểm, quét sạch tất cả ác ma. Bá Thiên Chân Long báo hiệu một tiếng, ý chí truyền khắp máy móc quân đoàn. Nhìn qua tầm mắt bên trong sinh động như thật ác ma cứ điểm, từng người từng người giữ tợn đáng sợ ác ma, kỳ giới sư các người chơi lại sợ hãi lại hưng phấn, khống chế máy móc tạo vật đi theo bá thiên trần lòng, hình thành kim loại triều dâng thẳng tiến không lùi. Rất nhanh, gã lệ ông liền tới gần ác ma cứ điểm 50 cây số tả hữu khoảng cách. Cái này đã tiến vào máy móc quân đoàn phạm vi công kích. Từng cái gánh vác dày đặc trọng tháo, thân thể trọn vẹn trăm mét đường kính cự giải trực tiếp nguyên niệm ngừng chân, sắc thép chân đốt cắm vào sâu trong lòng đất, ổn định lại thân thể, đồng thời toàn thân trên dưới mạch năng lượng toàn bộ sáng lên. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít thực thể đạn pháo theo cự giải giáp lưng trọng pháo bên trong cắt cánh, thăng lên không trung về sau, chuyển phương hướng, liền hướng phía ác ma cứ điểm nghịch kích mà đi. Xoay quanh trên không trung máy móc con mực bắn ra cao năng sát tuyến, theo sát phía sau. Số lượng nhiều nhất sát nện dựng thẳng lên phía sau cánh tay máy, tại cánh tay máy trung ương họng pháo ngưng tụ ra từng đạo trắng loa trung sáng, xuyên thủng không khí, tản ra sáng rực nhiệt độ cao. Còn lại máy móc tạo vật cũng là cùng thi triển bản lĩnh, nhao nhao bạo khởi công kích. Chỉ là trong nháy mắt, thực thể vũ khí, năng lượng sát tuyến, sóng xung kích, không gian lưu đà, nhiều loại công kích hội tụ thành kinh khủng phong bạo dường như như thác nước trút xuống làm ác ma cứ điểm, ác ma cứ điểm nhìn xem tràn ngập toàn bộ tầm mắt công kích thủy triều, từng người từng người ác ma cả kinh thất sắc, đồng lô thi chặt, Á vẽ nát địa ngục lúc nào thời điểm nhiều dạng này một chi máy móc cấu trang thể tạo thành quân đoàn, một gã khôi nô cao lớn hỏa phần ma theo ác ma cứ điểm bên trong đi ra, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. hô, ác ma chi dực cao cao triển khai vô tận liệt hỏa theo nó bên ngoài thân ra bị nẻ ra thịt bắn ra, che khuất bầu trời, tạo thành một mặt đem ác ma cứ điểm toàn bộ bao phủ ở bên trong hỏa diễm hỗn thuẫn, ác ma cứ điểm trung điểm pháp trận kích hoạt, phối hợp với hỏa diễm hỗn thuẫn biến thành bình chứa. Ma ma ma. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Tại dày đặc như mưa to thế công hạ, nhiều đám khe hở tại cứ điểm bình chướng bên trên không cầm được hiện hiện. Đáng chết địa ngục lính đánh thuê. Đột kích không phải ma quỷ, nhưng là mang theo ma quỷ lạ tấn khí tức, hiện nhiên là bị ma quỷ thuê viết chiến quân. Hỏa phần ma chú mắng một tiếng, toàn thân hỏa diễm bắt đầu tăng vọt. Tại vô tận hỏa diễm bao phủ xuống, cái này đại ác ma thân thể giống nhau liên tiếp tăng vọt, rất nhanh liền biến thành hơn trăm mét cao hỏa diễm ác ma, liệt hỏa tại da thịt của nó ở giữa rời rạc, trên thân thể hạ dường như từ nóng bỏng nham tương tạo thành. Cấp tốc bước lên nhiệt độ khiến phụ cận ác ma ra thịt nóng hổi, không khỏi cấp tốc rời xa. Chương 376: Huyết nhục khổ yếu, cầu mưa phiếu, 3. Giống. Hỏa phần ma nhanh chân bước ra, ngập trời hỏa diễm hình thành dài đến ngàn mét kinh khủng lớn rồi, ra sức một quyển, liền thao túng hỏa nguyên tố năng lượng cùng ác ma chi lực biến thành cao tốc xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy, tản ra không có gì sánh kịp hấp lực, đem đến từ máy móc quân đoàn công kích hết sức hút vào trong đó, giảm bất bình thường áp lực. Nhìn thấy ác ma thủ lĩnh đại chiến tần uy, còn lại ác ma binh sĩ nhận lấy khích lệ, đồng thời bắt đầu hướng về phương xa máy móc quân đoàn phát động công kích. Ác ma hỏa cầu, năng lượng hướng hấp, hủy hóa hỏa quang, xương vỡ ma tiên ác ma quân đoàn phản kích. Bọn chúng công kích rơi vào dãy đặc như thủy triều máy móc trong quân đoàn, phá hủy rất nhiều máy móc, nhưng so với máy móc quân đoàn chính thể, lại chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận, càng nhiều máy móc chiến sĩ liên tục không ngừng phun trào, một bên khởi động công kích từ xa, một bên hướng phía ác ma cứ điểm bắn ra. Đồng thời, hai đạo đen nhánh laser bỗng nhiên bạo khởi, to dài vô cùng, mang theo lực lượng hủy diệt chùm sáng trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm vòng xoáy năng lượng yếu nhất vị trí, giống nhau lần theo trùng điệp bình chứng pháp trận nguy điểm, xuyên thủ phong ngự, đâm xuyên qua hỏa phần ma lòng lực. Nóng hổi hỏa diễm giống như huyết dịch, tại hỏa phần ma một tiếng rú thảm bên trong vang khắp nơi mà ra. Đen nhánh trùng sáng đầu nguồn, chính là Bá Thiên Chân Long hai con người. Phá hư tử quang, Bá Thiên Chân Long vận chuyển vũ khí một tròng, nắm giữ xuyên thủng thần lực hộ thuẫn, xé rách thần thể cường đại lực lượng hủy diệt, phối hợp Bá Thiên Chân Long nhược điểm phân tích, trực tiếp đưa cho hỏa phần ma trọng thương. Hai mắt bắn ra phá hư tử quang, nương theo lấy Bá Thiên Chân Long đầu lơ di động, trực tiếp cắt ngang mà qua. Xuy. Hỏa phần ma thân thể một phân thành hai. Có ý tứ. Bá Thiên Chân Long khác loại phương thức công kích, cùng vật vị diện khống chế máy móc chiến đấu. Dường như chơi game hình thức chiến đấu đưa cho gã lệ ông kỳ lạ cảm thụ, nhường hắn có chút hưng phấn lên. Ở xa Long đỉnh vị diện bên trong nhắm mắt bất động, dường như ngủ say ngân sắc cử lòng, cái đuôi không tự chủ tạo động lung lay. Đồng thời, trôi nổi tại mấy ngàn mét không trung, Bá Thiên Chân Long chuyển động đầu lâu, ánh mắt rảo qua chỗ, xì xì xì thanh âm không ngừng, từ vực sâu sắc thép chế tạo ác ma cứ điểm dường như bông tuyết gặp hỏa diễm, bị phá hư tử quang biến cảnh hoàng tán khắp nơi, một chút bị quét trúng ác ma càng là trực tiếp hòa tan phân giải. Ta muốn đem các ngươi toàn diện hóa thành tro bụi, biến thành rách dưới kim loại hài cốt. Đang tức giận cùng thống khổ báo hiệu âm thanh bên trong. Hỏa Phần Ma vỡ ra thân thể tụ lại, nhưng là thân thể rõ ràng hư ảo rất nhiều. Nó bảo hiếu âm thanh vừa mới vang lên, liền bị đánh gãy. Xem như ác ma thủ lĩnh Hỏa Phần Ma, không hề nghi ngờ đưa tới rất nhiều kỳ giới sư người chơi chú ý, mỗi thời mỗi khắc đều có mảnh cháy mạnh hỏa lực tập kích hướng Hỏa Phần Ma, lít nha lít nhít công kích mặc dù mức năng lượng không đến bán thần chi lực, nhưng liên hợp cùng một chỗ, cũng đủ để khiến Hỏa Phần Ma đầu đau nhức không thôi. Máy móc quân đoàn số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hỏa lực chi mảnh cháy mạnh càng là hoàn toàn áp chế ác ma cứ điểm, nguồn gốc từ ác ma phản kích chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hiện tại đám ác ma vẹn vẹn phòng ngự đều úc còn không mang nổi mình úc. Chi này ở vào Áp Phệ Na địa ngục ác ma quân đoàn quy mô không lớn, hoàn toàn không phải máy móc quân đoàn đối thủ. Tại gã lệ ông điều khiển hạ, tại Bá Thiên Chân Long máy móc long rực ở giữa, sáng lên từng đạo hình lập phương trạng năng lượng ma trận. Siêu năng chấn động ma trận, Bá Thiên Chân Long một loại khác vũ khí. Che khuất bầu trời máy móc long rực hoàn toàn kéo dài tới, cách không nhắm ngay hỏa phần ma. Ông long ngọng. Không khí nổi lên chấn động kịch liệt, từng đạo hình tứ phương năng lượng thúc theo long rực ở giữa bắn ra, đem dọc đường tất cả sự vật rung động nát bấy, cuối cùng mặc cho hỏa phần ma thế nào chớp động vẫn là tinh chuẩn rơi vào trên người của nó. Máy móc tạo vật công kích cho tới nay đều là vô cùng tinh chuẩn. Tương tại kim loại thế giới cùng kỳ giới thiên tôn chiến đấu qua gạ lệ ổng đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Lúc trước mỗi thời gian mỗi giây đều có vô tận công kích rơi vào trên người hắn, căn bản là trốn không thoát. Nếu không phải có tuyến nguyệt hàng rào ngăn kháng, gạ lệ ổng cũng không dễ dàng như vậy cầm xuống kỳ giới thiên tôn. A, ta không sao. Bị năng lượng ma trận công kích trúng đích một đợt sau, hỏa phần ma hơi sưng sờ, thiêu đốt lên hỏa diễm đại thủ ở trên người lục lọi một chút, phát hiện liền một chút thương thế đều không có. Nhưng không đợi nó cao hứng thể nội bỗng nhiên chuyển đến dị dạng cảm thụ. Ong ngóng ngóng hỏa phần ma thể biểu hỏa diễm chấn động lên, tính cả hỏa diễm dưới thân thể, đều không cầm được bắt đầu cao tần run rẩy, trong một giây hơn trăm triệu cấp bậc chấn động để nó hỏa phong đều biến mô hình hồ lên. A! Một tiếng không dám tin kinh hô sau, nương theo lấy bảnh một tiếng, hỏa phần ma thân thể trực tiếp nổ tung, thiên nữ tán hoa giống như biến thành tàn mát mưa máu, cùng vỡ vụn hỏa diễm cùng một chỗ hướng về bốn phương tám hướng. Lúc này, hỏa phần ma còn chưa chết vong. Loại bán thần đại ác ma sinh mệnh lực cũng là vô cùng ngưỡng mạnh. Tàn mát hỏa diễm cùng huyết dịch chạy trở về, biến thành thân thể càng hư ảo rất nhiều hỏa phần ma. Thư nhột hỏa phần ma thấy lại hướng máy móc quân đoàn, nội tâm đã manh động thoại ý nó rõ ràng thủ không được nơi này. Một chỗ khác, gã lệ ông nhìn ra hỏa phần ma mong muốn chạy trốn ý nghĩ. Loại này đại ác ma quân công cũng không ít, hắn sẽ không dễ dàng buông thà. Tại ý chí của gã lệ ông hạ, bá thiên chân long trong lồng ngực, tiếng động cơ nổ âm thanh bắt đầu tăng lên, rất nhanh liền áp đảo trong chiến trường ồn ào náo động, hồng trung đại lự giống như chuyển khắp ác ma cứ điểm. Động cơ quá tải, kỳ giới sư pháp thuật một trong, có thể trong khoảng thời gian ngắn cực lớn tăng cường máy móc các loại năng lực, một cái giá lớn thì là đến tiếp sau sẽ lâm vào nhất định trạng thái hư nhược. Gã lệ ông có kỳ giới sư truyền thừa, hắn biết kỳ giới pháp thuật cũng không ít. Lấy quá tải động cơ làm trung tâm, giống như là máu tươi, lại giống là dung nham rực sắc dòng năng lượng trải rộng thân thể của bá thiên chân long, nhường đen nhánh kim trúc long thể biến thành rực sắc, đồng thời hiện ra kinh khủng nhiệt độ cao, không khí chung quanh tùy theo vật liệu. Với không khí đánh nổ, sóng xung kích tung bay một chút cỡ nhỏ máy móc. Thân thể của bá thiên chân long trên không trung lôi kéo ra một đạo dược sắc lưu quang, thoáng qua ở giữa đi tới át ma cứ điểm. Đồng thời, những cái kia trải rộng thân thể dòng năng lượng cuối cùng hội tụ ở trên đỉnh đầu bá thiên chân long nhường kia một đôi vốn lượn giữ tận cự giác biến ánh sáng huy hoàng trở thành nơi đây nhất ánh sáng lóa mắt bá thiên va chạm giàn dị tự nhiên cự long va chạm lại mang theo cường bạo nhất lực lượng dài trăm thước kim loại cự long ngang ngược đụng nát ác ma cứ điểm bình thường sừng rồng đâm xuyên qua hỏa phần ma lồng lực đỉnh lấy thân thể của nó một đường hướng về phía trước tại đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong đem ác ma cứ điểm trước sau xuyên qua đồng thời tại địa ngục đại địa một đường cày ra thật dài khe rãnh cạn nước lớn long chi sừng cũng là vũ khí nó tại trúng đích mục tiêu sau tản ra cường đại từ trường lực lượng một bên nước thuốc áp chế ác ma không cho nó di động đào thoát một bên liên tục không ngừng phóng thích vặn vẹo từ trường, phá hư ác ma thân thể. rất nhanh, Làm bá thiên chân long tại trăm dặm có hơn dừng lại thân thể sau, bị đính tại sườn rồng bên trên hỏa phần ma đã là hơi thở mong manh, thân thể thu thọ thành bình thường lớn nhỏ, bị treo ở sườn rồng nọ, không có sức phản kháng. bá thiên chân long những năng lực này vẫn rất chơi vui. gã lệ ổng cảm thấy mình có chút yêu thích lên xem như máy móc người điều khiển cảm giác. dưới không chế của hắn, bá thiên chân long lung lay đầu, rồi ra kim trúc long chảo, cây đốt đốt ma thân thể lấy xuống, vứt xuống trong miệng. tại thân thể của bá thiên chân long nội bộ có một cái năng lượng lò luyện, có thể đem sinh vật cường đại luyện hóa. Chuyển hóa làm cơ thể năng lượng, hỏa phần ma chính là bị ném tới năng lượng trong lùi hẹn xem như cao năng nhiên liệu. Một bên khác, tại máy móc quân đoàn cường đại hỏa lực hạng, bị bá thiên chân long đụng thủng bình chứa ác ma cứ điểm không thể kiên trì được nữa, hoàn toàn rơi vào. Bởi vì ác ma như kẻ điên bản chất, thủ binh bọn chúng bình thường là không có tác dụng gì, còn muốn phòng bị bọn chúng phản kích, máy móc quân đoàn không lưu tình chút nào, hướng phía ác ma cứ điểm liên tục không ngừng khuynh tạ manh cháy mạnh hỏa lực, thẳng đến toàn bộ cứ điểm đều biến thành phế tích, liền quanh mình dưới mặt đất nặng mấy triệu sau mới đình chỉ công kích. May mắn không chết ác ma bị máy móc chiến sĩ từng cái thanh trừ, một tên cũng không để lại. Cuối cùng, trận này huyết tinh chiến tranh mở ra màn thức, bởi vì địch quân quy mô nhỏ bé, lấy máy móc quân đoàn như bẻ cảnh khô đại thắng mà kết thúc. Chương 377, vạn nguyên bình nguyên 1. đem còn lại ác ma chiến sĩ toàn bộ quét sạch, lại dọn dẹp ác ma cứ điểm tường đổ về sau. Gã ổng không chế lấy bá thiên chân long, tại ác ma cứ điểm vị trí trung tâm thấy được cái gọi là thông hướng vạn nguyên bình nguyên địa ngục chi môn. Nó lúc này nhìn cũng không tin tưởng, cái này phiến địa ngục chi môn nhìn phản phất là ảo phệ nãy địa ngục trong không khí hào quang màu đỏ như máu thực chất hóa sản phẩm, loáng thoáng tạo thành lóe lên to lớn cánh cửa giống như hình dạng là gần tại bên trong lòng đất, tản ra kỳ lạ không gian lực lượng chấn động. Vị diện hàng rào rất yếu. Ân. Hơn nữa giống như đang kéo dài yếu bớt, không được bao lâu, nơi này vị diện hàng rào sẽ hoàn toàn xuất hiện một lỗ hổng. Gã Lệ ổng dùng Bá Thiên Chân Long phân tích nơi này địa ngục chi môn. Vị diện hàng rào xuất hiện lỗ hổng, nói chung là ngẫu nhiên, không thể nào đoán trước, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu như gặp phải loại này thiên nhiên lỗ hổng, tốt nhất đừng tùy tiện đặt chân tiến vào, nếu không có lẽ sẽ bị truyền tống tới cực kỳ nguy hiểm thế giới. Bất quá ạ Phệ Na địa ngục nơi này thiên nhiên truyền tống môn, đã thông qua vô số lần nhập chứng, xác định một bên khác thế giới. Cơ bản đều là núi liền vực sâu nơi nào đó, hoặc là cái khác phương diện địa ngục. Qua một đoạn thời gian nữa, làm trước mắt gã lệ ủng vị diện hàng rào mở ra lỗ hổng, cũng liền mang ý nghĩa thông hướng vạn nguyên bình nguyên địa ngục chi môn mở ra. Lúc này, máy móc quân đoàn lúc này đang thu về lấy ác ma thi hài, còn có kiến trúc dùng cho ác ma cứ điểm vực sâu vật liệu, tại ác ma quy mô nhỏ phản kích hạ, nơi này máy móc quân đoàn cũng nhận tổn thất nhất định. Nhưng những tổn thất này cực kỳ bé nhỏ. Thu hoạch đại lượng ác ma thi thể cùng vực sâu vật liệu sau, có thể sáng tạo ra càng nhiều máy móc binh sĩ. Ngươi có thể thử sáng tạo một chút, có thể thích ứng vượt sâu hoàn cảnh, thậm chí lấy ác ma chi lực là nguồn năng lượng khu động ác ma máy móc. Nếu như có thể thành công, tại vực sâu tác chiến liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Gã lệ ông nhìn xem vân công có thứ tự máy móc quân đoàn, nói với kỷ giới thiên tôn: Vực sâu không đáy không giống với rất nhiều vị diện. Trải qua rất nhiều thần linh, thậm chí là thần hệ thăm dò, các nàng phát hiện vực sâu không đáy gồm có đặc biệt vị diện ý thức, một loại vô hình, nhưng là lại cắm dễ tại vực sâu không đáy mỗi một tấp nơi hẻo lánh vực sâu ý thức. Nghe nói thâm viên át ma chính là loại ý thức này hóa thân. Nếu là sinh ra một vị át ma quân vương. Vậy nó đem cùng vực sâu ý thức kết hợp, trở thành vực sâu ý thức chân thực thân thể. Tại vực sâu, ngoại lai sinh vật nhận áp chế rất lớn, ác ma thực lực thì sẽ có được kết sủ tăng phúc. Địa ngục hoàn cảnh đối với ma quỷ tăng phúc so sánh cùng nhau, liền kém xa tí tắc. Nếu có đại lượng có săn ác ma tiến hành nghiên cứu, cái này sẽ không thái quá khó khăn. Kỳ giới thiên tôn dùng bình tĩnh nhưng là chắc chắn thanh âm, trả lời nói rằng, chỉ cần có thích hợp vật liệu, lại trải qua phức tạp thiết kế, kỳ giới thiên tôn có đầy đủ tự tin, mình có thể sáng tạo ra bất kỳ hình thức máy móc tạo vật. Hô, một cơn gió mạnh đánh tới. Áp phế năng địa ngục ma quỷ lãnh chúa tắm rửa lấy trong không khí tràn ngập huyết quang, vung lên ma quỷ chi dự, thân ảnh từ xa mà đến gần, rất nhanh liền xuất hiện ở bị công hãm ác ma cứ điểm trên không. Các ngươi đã hiện ra lực lượng của mình, đạt được ta tán thành. Ta chờ mong nhìn thấy, máy móc quân đoàn tại huyết tinh trong chiến tranh nghe tiếng, khiến ác ma nghe tin đã sợ mất mật, tại vạn uyên bình nguyên như giống trên đất bằng. Vế dè đại công tức không có keo kiệt chính mình tán thưởng. Tại máy móc quân đoàn tiến công ác ma cứ điểm thời điểm, vị này ma quỷ lãnh chúa toàn bộ hành trình trong bóng tối quan sát, máy móc quân đoàn trỗi cho thấy cuồng bạo hỏa lực, lấy thảm thức bao trùm. Đồng thời lại tinh chuẩn vô cùng siêu viễn trình đa kích phương thức tác chiến, khiến ma quỷ lãnh chúa cũng theo đó ghé mắt. Cái này đã có thể so với đại quy mô ma quỷ quân chính quy. Nếu là có huyết chiến tướng quân dẫn đầu, đủ để đi hướng hung hiểm nhất huyết chiến khu. Loại này quy mô huyết chiến lính đánh thuê, tại toàn bộ huyết tinh trong chiến tranh cũng không mấy cái, có thể vì địa ngục huyết chiến quân chia sẻ rất nhiều áp lực, đồng thời cho vượt sâu huyết chiến quân mang đến rất nhiều áp lực. Những cái kia ngu xuẩn điên dã ma, không tuân thủ khế ước, không có trật tự, đầy trong đầu đều là hỗn loạn điên cảm xúc, căn bản không có lính đánh thuê dám vì bọn chúng mà chiến hử, tình huống như vậy duy trì Sớm muộn có một ngày, tại Cựu Ngục chi chủ dẫn đầu hạ, ma quỷ giấu chân đem trải rộng vực sâu, đem tất cả ác ma khu trục hầu như không còn. Ma quỷ lãnh chúa mặc sức tưởng tượng lấy hoàn toàn công hãm vực sâu mỹ hảo tương lai. Sau một lát, nét mặt của nó biến nghiêm túc một chút, lấy trước dương sau hướng phương thức đối bá thiên chân long tiếp tục nói, ngươi quân đoàn lấy được lần này thắng lợi, mà lại là toàn thắng, nhưng không cần bởi vậy khinh thường ác ma. Giống ác ma này cứ điểm quy mô, tại Vạn Uyên bên trong vùng bình nguyên vô số kể. Hơn nữa, Vạn Uyên bình nguyên ở vào vực sâu, ở vào Vạn Uyên bình nguyên huyết chiến khu cùng thăm nguyên ác ma như thế hỗn loạn vô cùng. Tại Vạn Uyên bình nguyên Ngươi có thể gặp phải cấp thấp nhất khi ma, nhưng vận khí không tốt, cũng biết ngẫu nhiên gặp thực lực có thể so với thần linh ác ma linh chủ, không ngừng một vị ác ma linh chủ sinh động tại vạn nguyên bình nguyên. Gã lệ ống nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Bởi vì tương đối coi trọng máy móc quân đoàn, hy vọng máy móc quân đoàn có thể vì chính mình mang đến càng nhiều con công. Ma quỷ lãnh chúa sau khi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, cái này phiến địa ngục chi môn thông hướng vị trí, khoảng cách một gã huyết chiến tướng quân thành lũy không xa. Ngươi dẫn theo dẫn máy móc quân đoàn, trực tiếp lân cận kiến tạo muốn xẻ gì bị ẩn lũy, phát triển lãnh địa. Ta sẽ thông báo cho huyết chiến tướng quân, để nó cho phép máy móc quân đoàn tồn tại ở phụ cận. Trung binh có địa ngục huyết chiến tướng quân tại, các thể thực lực cường đại. ác ma lĩnh chủ sẽ mang trong lòng kiên kỵ. Gã lệ ông do hỏi vị tiêu huyết chiến tướng quân. Ma quỷ lanh chuối nứt miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, nói: địa ngục bát ma tướng một trong, thứ sáu ma tướng. Nghe vậy, ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện lên địa ngục bát ma tướng tin tức. Địa ngục bát ma tướng, có khi cũng được xưng hô là hắc ám bát ma đem, sâu ngục bát ma đem. Bọn chúng là tám tiên nắm trong tay chính yếu nhất địa ngục huyết chiến quân ma quỷ, toàn bộ đều là thâm ngục luyện ma cùng bệ dệ đại công tức thuộc về đồng loại ma quỷ. Nghe nói, địa ngục bát ma tướng môi cái đều có không kém gì ma quỷ lãnh chúa sức chiến đấu, là kiểu ngục chi chủ vì huyết tinh chiến tranh chuyên môn sáng tạo ra chiến tranh át ma, bọn chúng tên thật không người biết được, chỉ có thứ nhất tới thứ bát ma đem danh hiệu. Địa ngục bát ma tướng trực tiếp lệ thuộc vào kiểu ngục chi chủ, chỉ có thể nghe theo kiểu ngục chi chủ điều lệnh. Bất quá, ma quỷ lãnh chúa mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ cho chút. Bế Dễ Đại Công Tước là một vị rất có lòng trách nhiệm ma quỷ. Đối mặt đại biểu ạ phệ nà địa ngục tham chiến huyết chiến quân, vị này ma quỷ lãnh chúa không sợ người khác làm tiền. bàn giao rất nhiều tại vạn liên bình nguyên cần thiết phải chú ý chuyện. Có thật nhiều là gã lệ ông Long Chi trong truyền thừa chưa hề đề cập tới. Dù sao cũng là thuộc về ma quỷ cung ác ma chiến tranh, Long tộc truyền thừa ghi chép chỉ có thể coi là đôi câu vài lời, kém xa cùng ma quỷ nhận biết so sánh. Kế tiếp, ma quỷ lãnh chúa lại trở về chính mình thanh đồng thanh lũy. Bế Dễ Đại Công Tước đồng dạng là một gã huyết chiến tướng quân nhưng chủ yếu phụ trách ác phệ nạp địa ngục không nhận ác ma xâm nhập, tại ác phệ nạp địa ngục cũng chia vải lấy không ít huyết chiến khu, bản thổ ma quỷ cùng đột kích ác ma giao chiến không ngớt. Kế tiếp, thời gian lặng lặng trôi qua. Ngẫu nhiên có kỳ giới sư các người chơi hạ tuyến rời đi, hướng còn lại kỳ giới sư nói không bao giờ ngừng nghỉ huyết tinh chiến tranh cái này lên giả lập cực cao tính chân thực, mạnh mẽ ạ người cho mình kỳ giới sư đồng bạn. Tại ý chí của bọn hắn sau khi rời đi, máy móc chiến sĩ bản thân chức năng sẽ khôi phục, mặc dù không bằng kỳ giới sư, nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng sẽ không xuất hiện kỳ giới sư người chơi một chút tuyến, máy móc chiến sĩ tại chỗ trục trặc tình huống. Sau một thời gian ngắn, theo vị diện bình thường suy yếu, huyết hồng sắc quang mang càng thêm nồng đậm, cuối cùng tạo thành gần như thực thể cự hình môn hộ. Chương 377, Vạn Nguyên Bình Nguyên 2. Thông hướng Vạn Nguyên Bình Nguyên địa ngục chi môn đúng hẹn mà tới. Tại huyết hồng sắc cửa lớn về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận hỗn loạn cùng khí tức tà ác, vượt sâu khí tức từng tia từng sợi lộ ra mà ra, đồng thời phảng phất có chồng chất ác ma bảo hiếu vang lên, làm cho người không rét mà run, không dám tùy ý đặt chân. Nếu như là thật ở vào nơi đây, kỳ giới sư nhóm chỉ sợ không dám động. Nhưng ở game giả lập bên trong, thao túng máy móc tạo vật bọn hắn cũng đã là ma quyền sát trưởng, không thể chờ đợi. Chật, tại tựa như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh âm thanh bên trong, bá thiên chân long động cơ bâng động, long rực vung đẩy, xuất lĩnh lấy máy móc quân đoàn, liên tục không ngừng tiến vào địa ngục chi môn. Vạn uyên bình nguyên là vực sâu không đáy vô số kẻ phương diện đỉnh cao nhất, nơi này là một mảnh không một bóng người, không có một ngọn cỏ hơn nữa cho bụi dày tích đất nghèo, thiêu đốt tại như địa ngục đỏ thâm dưới thái dương. Tại tràn đầy cho bụi vô tận bình nguyên ở giữa cắm ba loại hình dạng mặt đất, trên mặt đất to lớn vượt sâu khe nước, to lớn sắt thép cứ điểm cùng ốm lượn lưu động minh hà. Răng khắp nơi, giống như lạch trời giống như đáng sợ khe hở sâu không thấy đáy, cực kỳ nguy hiểm. Nếu là trượt chân rơi xuống lại may mắn không có bị kẽ nứt ở giữa nô ra nham đâm hoặc là nghỉ lại tại chỗ tối ác ma giết chết, liền có cơ hội đến không cách nào dự báo cái khác vực sâu phương diện. Những này sâu không thấy đáy, lit nha lit nhít, cái răng lược kẽ nước đem vạn nguyên bình nguyên chia cắt thành vô số bất quy tắc ô lưới giống như khu vực. Có khu vực trọn vẹn mấy ngàn vạn cây số vong, nhưng cũng có nhỏ đến chỉ cho một người đứng thẳng địa phương. Tại đó thâm liệt dương quang mang hạ, vạn liên bình nguyên siêu cử hình ô lưới khu vực nơi nào đó, không gian nổi lên rõ ràng chấn động. Hô, gió bao đánh tới cuốn lên mặt đất thật dày khô ráo cho bụi hình thành tre khuất bầu trời sương mù mông lung nặng nề bụi mù vừa mới hình thành một giây sau liền bị khiến trách mở lộ ra to lớn kim loại cự long thân thể bá thiên chân long nhìn khắp bốn phía đánh giá vạn nguyên bình nguyên hoàn cảnh địa lý đồng thời từng người từng người máy móc binh sĩ cũng thông qua được địa ngục chi môn đến nơi đây thời gian dần trôi qua phủ kín đại địa hình thành mênh mông vô bờ máy móc quân đoàn vạn nguyên bình nguyên hoàn cảnh nơi này cùng trong điện tịch ghi lại dường như giống nhau như đúc tề đế quốc hoàng thất sẽ không phải đi thật vạn nguyên bình nguyên lấy cảnh a kỳ giới sư các người chơi nhìn qua thế lương hoang vũ nóng, cằn tối bình nguyên, nhao nhao phát ra sợ hãi thảm thủ. Bất luận là ạ phế nạt địa ngục vẫn là Vạn Nguyên Bình Nguyên, cái này game giả lập xây mô hình đều vô cùng chân thật, để bọn hắn dường như thân lâm kỳ cảnh. Một chút máy móc bên trên trang bị sinh vật giác quan kỳ giới sư người chơi, thậm chí có thể cảm nhận được phá động tại Vạn Nguyên Bình Nguyên ở giữa thô lệ gió nóng, cùng xen lẫn trong gió, nồng đậm gây mùi máu tanh mùi vị. Gã lệ ông roi mắt trông về phía xa, tại không tính chỗ rất xa thấy được một tòa mang theo địa ngục phong cách sắt thép thành lũy. Toàn thân huyết hồng, dường như nhuộm máu tươi vết sắt thành lũy chính là thuộc về thứ sáu ma tướng ma quỷ thành lũy đã sừng sững tại vạn liên bình nguyên mấy ngàn năm mà không ngã trong lúc đó chống cự qua không biết bao nhiêu lần đến từ ác ma đại quy mô tiến công gã lệ ông máy móc quân đoàn xuất hiện địa phương thuộc về ma quỷ trận doanh nơi này xem như địa ngục huyết chiến quân tại vạn liên bình nguyên đánh xuống lãnh địa nơi này địa ngục huyết chiến quân nhiệm vụ chính là đang toàn lực bảo toàn hiện hữu lãnh địa thành lũy đồng thời tận khả năng công hãm càng nhiều ác ma cứ điểm đem càng nhiều lãnh thổ đặt vào ma quỷ trong không chế gã lê ống bay đến không trung Hắn thấy được rất nhiều ngoại trừ huyết sắc thành lũy bên ngoài ma quỷ lãnh địa, chi chi khắp nơi giống như phân bố nơi này, từng vị ma quỷ thủ vệ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại ác ma địa bàn không dám có chút thư giãn. Máy móc quân đoàn đến, đưa tới nhất định báo động. Toàn bộ từ máy móc cấu trang thể tạo thành quân đoàn, hơn nữa còn là khổng lồ như thế quy mô, nơi này địa ngục huyết chiến quân là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay đầu tiên, có vô số đạo tràn đầy ác ý căm thù ánh mắt vượt qua viễn trình khoảng cách, trực tiếp khóa chặt tới máy móc quân đoàn vị trí, tại vạn nguyên bên trong vùng bình nguyên ma quỷ cường giả cũng không ít, ánh mắt của bọn nó ngưng tụ như thần, mang theo ma quỷ uy áp. Tại ba thiên chân long bị nhìn chăm chú đến thời điểm, lấy tinh thần lực của gã lệ ổng đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhất là nguồn gốc từ huyết sắc thành lũy một ánh mắt, rất có lực các bách. Nếu như là đống nhiên đột kích gã ma quân đoàn, tuyệt đối trong nháy mắt lọt vào toàn phương vị đả kích. Bất quá, bởi vì phát hiện máy móc quân đoàn mang theo ạ phê nát địa ngục lạc ấn, minh bạch chi này máy móc quân đoàn là địa ngục quân đội bạn sau, những này tập trung đến ánh mắt lần lượt tán đi. Nguyên liệu đóng quân, thành lập máy móc thành lũy, sửa chữa công sự phòng ngự. Quan sát một hồi cảnh vật chung quanh về sau, gã lệ ổng hạ đạn chỉ lệnh. Máy móc quân đoàn vị trí, tại địa ngục huyết chiến quân trận doanh bên ngoài biên giới. Nếu là có ác Ma quân đội được kích, nhưng là không có kiên cố phòng ngự thành lũy lời nói, tại loại này ác Ma chiêm cứ lấy tuyệt đại địa lợi, thực lực bị tăng phúc địa phương, là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi. Trải qua bệ dễ đại công thức chỉ điểm, gã lệ ổng biết đi vào vạn nguyên bình nguyên sau, cần lập tức động viên, kiến tạo thành lũy, tận khả năng gia cố phòng ngự. Vừa lúc, kỳ giới thiên tôn rất am hiểu xây dựng cơ bản, cả một cái kim loại hóa chủ vật chất thế giới đủ để chứng minh. Ông long long tại máy móc trong quân đoàn, một loại kỳ lạ, cùng loại trên địa cầu xe tải nặng máy móc tạo vật bắt đầu vận hành, cái bậy có vào? kề sát mặt đất, từng tầng từng tầng kim loại tấm tự động dọc theo đi, đồng thời không ngừng biến hình mở rộng, trong chớp mắt liền biến thành một cái chiếm diện tích mấy trăm mét vuông kiến trúc đơn vị. Đây chỉ là một bắt đầu. Càng nhiều, chuyên môn dùng cho kiến tạo máy móc lĩnh vực máy móc tạo vật vật chuyển. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vạn nguyên bình nguyên khô giáo cẩn tối đại địa bắt đầu nổi lên kim loại màu sắc, từng toa từ kim loại chế tạo kiến trúc đơn vị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thư duy truyền thâu mạng lưới cơ chạm, thiềm điện tháo tháp, nguồn năng lượng lò luyện, kim loại chuyển hóa nghi, toàn phương vị không phòng nữ ma trận. Tại ầm ầm tiếng ồn nào bên trong, vô tận bụi đất rơi lên. Máy móc quân đoàn tiến hành như hỏa như đồ xây dựng cơ bản, tại kỳ giới sư người chơi một chút pháp thuật kỹ năng gia trì hạ, hiệu suất kỳ cao, tiến triển nhanh chóng. Nhìn qua tầm mắt bên trong phát sinh tất cả. Gã Lệ Ẩng suy tư một chút, sau đó nói với kỳ giới Thiên Tôn, "Ta muốn, có thể cho những này kỳ giới sư người chơi càng nhiều quân hạn." Tí như, tại Vạn Nguyên Bình Nguyên có ổn định lãnh địa sau, trực tiếp đem binh tổ, kim loại chuyển hóa nghi loại hình kiến trúc mô hình giao cho bọn hắn. Thậm chí có thể để bọn hắn tự mình khai phát sáng tạo mới máy móc tạo hình. Sau đó quay chúng quanh chủ lãnh địa tự do phát huy, lấy nguyên một đám cỡ nhỏ độc lập quân đoàn phương thức phát triển, từ điểm cùng mặt, trải rộng vạn nguyên bình nguyên. Tư duy hỗn loạn điên cuồng ngắt ma, gặp phải hành vi độ cao không thể dự đoán kỳ giới sư người chơi. Gã Lệ ống rất hiếu kỳ sẽ xảy ra như thế nào va chạm. Tại vực sâu cùng địa ngục huyết tinh chiến tranh nơi này, gã Lệ ống là dự định nuôi thả kỳ giới sư người chơi, chỉ đem bọn hắn quen thuộc địa ngục cùng vực sâu sau, liền để kỳ giới sư các người chơi tự do phát huy, ý chí của kỳ giới thiên tôn cũng biết lấy phụ trợ làm chủ, không tiến hành can thiệp quá nhiều. Có lẽ, trong tương lai một ngày Những này kỳ giới người chơi có thể cấp cho hắn không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ông, kỳ giới thiên tôn chớ đến tình cảm nói, như ngài mong muốn, ta sẽ dành cho bọn hắn càng nhiều quyền hạn. Nhìn qua kiến tạo bên trong máy móc lĩnh vực, gã lệ ông nội tâm mong đợi lên. Nếu là kỳ giới thiên tôn chính mình tiến vào vạn nguyên bình nguyên, mong muốn phát triển máy móc thế lực, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ bị ác ma xé nát. Nếu là không có ma quỷ tướng quân che chở, nơi này ác ma linh chủ cũng không phải dễ chơi. Được. Tại ma quỷ tướng quân che chở cho máy móc quân đoàn có thể tốt hơn phát triển lớn mạnh. Dừng lại quan sát sau một lúc, bởi vì ngay tại chơi gây giây, tạm thời không có đáng giá chú ý chuyện, ý chí của gã lệ ổng theo Bá Thiên Chân Long thân thể rời đi. Tại vĩnh hằng điện đường trong tổ rồng, gã lệ ổng mở mắt. Bá Thiên Chân Long ở máy móc lãnh địa trung đường, động cơ giật cắt, thân thể vảy rồng bọc thép ở giữa lưu chuyển quang mang hoa văn ám đạm xuống dưới, nhưng giữ tận kim loại thân thể như cũ hiện lộ rõ ràng lực lượng cường đại. Chương 378, thời gian qua đi 6 năm lúc trong ngực rồng, cầu 1 phiếu, 1. Vạn Nguyên bên trong vùng bình nguyên máy móc quân đoàn phát triển kiến thiết đã đi vào quỹ đạo. Tại Long đỉnh vị diện bên này gã lệ ổng bản tôn chậm chậm mở ra bạch kim sắc đôi mắt, đem tinh thần ý chí thu sạch về tới chính mình cự long trong thân thể. Sở dĩ tham dự huyết tinh chiến tranh, nguyên nhân gây ra là gạ lệ ủng hai cái hồng long quyền tộc lâm vào ác ma một phương huyết chiến trong quân, bởi vì cung ác ma vương tử ở giữa ấn đoán, không có quá tốt phương thức có thể đem bọn họ theo huyết tinh trong chiến trường mang ra. Nhưng cho tới bây giờ, lấy máy móc quân đoàn thanh thế như vậy quy mô đặt chân vạn nguyên bình nguyên, thậm chí vì cường hóa máy móc quân đoàn trí năng cùng chiến lược, cố ý lại đi ị mà đệ nhị đế quốc, đem kỳ giới sư đế quốc thu làm quyền tộc. Trên thực tế, mang đi hai cái hóa thành vực sâu long ma quyền tộc chỉ là nhân tiên chuyện. Đó cũng không phải cái gì hạch tâm mục tiêu. Hiện tại gã lệ ông chủ yếu mong muốn là tại Vạn nguyên Bình Nguyên đánh xuống một chỗ cắm rủi, tại vực sâu không đáy loại này hỗn loạn địa phương chiếm cứ một chỗ thuộc về mình lãnh địa, bất luận là thu thập vực sâu không đáy bên trong các phương ác ma tình báo, hay là vì vực sâu không đáy đặc sản vật liệu, dùng quân công theo địa ngục một phương thu hoạch được tài phú, đều là rất có lời chuyện Mặt khác, thông qua quyền hạn của mình, gã lệ ông đã ban bố bắt sống hai cái vực sâu long ma nhiệm vụ. Bởi vì phong phú nhiệm vụ ban thưởng, kỳ giới sư các người chơi sẽ rất xem trọng nhiệm vụ này. Đừng máy giới lĩnh vực hoàn thiện củng cố về sau, bọn hắn liền nên xuất động. Về phần muốn thế nào tại Thâm Viên lĩnh chủ bạ rủ rủ huyết chiến trong quân, Tinh chuẩn đem hai tên bị chỉ định vượt sâu Long Ma bắt sống tới Ma Quỷ trận doanh, Cái này muốn nhìn kỳ giới sư các người chơi kỳ lạ trò chơi tư duy. Vì hoàn thành game giả lập bên trong nhiệm vụ, kỳ giới sư người chơi vì thế thiết kế đủ loại chiến lược não động mở rộng. Ngươi gã lệ ổng xem ra cũng vì đó ghé mắt. Sinh vật có trí khôn tư duy hỏa hoa, đụng tới máy móc tạo vật kinh khủng đặc tính. Hai cái này dung hợp lại cùng nhau, sớm muộn sẽ bắn ra làm cho người không cách nào coi nhẹ qua mang. Tổ rồng nội bộ, gã lẹo quay đầu nhìn một chút bên cạnh, tầm mắt rơi vào một chỗ có chút hở ra tài bảo trồng lên mặt hắn có thể nghe được gợn sóng đều đều tiếng hít thở. Không có quay rầy còn tại ngủ say dù nà, thân thể của Gã Lệ Ông nổi lên thuộc về y ma thánh ý ánh sáng màu hoàng kim, sau đó khép hờ hai mắt, đem tâm thần lại lần nữa đắm chìm trong kỳ giới sư trong truyền thừa. Kỳ giới thiên tôn biểu hiện vượt ra sắc. Gã Lệ Ông mong muốn có thể hoàn toàn không chế lại kỳ giới thiên tôn suy nghĩ liền càng mãnh liệt. Bây giờ vì có thể không chế kỳ giới thiên tôn, Gã Lệ Ông đem kỳ giới chi tâm theo kim loại thế giới bộc ra, vẫn luôn mang theo trên người, trên thực tế, dạng này cực lớn trình độ suy yếu năng lực của kỳ giới thiên tôn. Nếu là đem kỳ giới chi tâm thả lại kim loại thế giới Hệ tâm trở về sau, kỳ giới thiên tôn biểu hiện sẽ còn càng thêm xuất sắc. Đến lúc đó, tại huyết tinh trong chiến trường máy móc quân đoàn, khả năng chân chính bắt đầu hình thành thiên thai tình thế, mà bây giờ chỉ có điều xem như một chi quy mô không tệ, có nhất định năng lực tác chiến, nhưng như cũ cần địa ngục ma tướng che chở quân đoàn. Lúc này gã Lệ Ẩng đã nghiên cứu tới kỳ giới sư trong truyền thừa truyền kỳ cấp độ nội dung. Kỳ giới con đường bước đầu tiên là chú linh, cũng chính là giao phó máy móc lấy trí năng, nhờ máy móc tạo vật có thể nghe theo kỳ giới sư chỉ huy. Tới truyền kỳ cấp độ, truyền kỳ kỳ giới sư cần thiết nắm giữ trọng yếu nhất năng lực, vẫn là chú linh phảng phất là luân hồi đồng dạng, lại về tới lúc đầu nguyên điểm. Chỉ có điều truyền kỳ kỳ giới sư chú linh tại trong truyền thừa bị cụ thể mệnh danh là sang linh. Sang linh cũng là vì máy móc tạo vật giao phó linh trí, nghe cùng truyền thừa mở đầu chú linh phảng phất là như thế. Nhưng là giữa hai cái này có khác biệt cực lớn. Chú linh tiêu chuẩn là nhường máy móc tạo vật có thể động là được rồi. Là kỳ giới sư nhập môn cánh cửa. Mà sang linh thì là yêu cầu kỳ giới sư có thể chưa từng có chế tạo, dùng một bộ kỳ giới sư đặc hữu kỳ giới phủ văn sáng tạo ra máy móc chi linh, cho máy móc tạo vật càng thắng được hơn sinh vật có trí không trí năng. Máy móc chi linh. Trên thực tế là một loại kỳ giới phụ văn mã hóa hạch tâm chương trình. Gã Lệ ông như có điều suy nghĩ, cái này khiến hắn nhớ tới địa cầu. Địa cầu khoa học kỹ thuật cùng kỳ giới sư truyền thừa tại rất nhiều phương diện có dị khúc đồng công chi diệu. Gã Lệ ông đem ma pháp nguyên tố dẫn vào địa cầu, bọn hắn nếu có thể đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại, nói không chính xác có thể đi ra cùng ý mà cả đế quốc hoàn toàn khác biệt máy móc con đường. Tại kỳ giới chi tâm nội bộ cũng có máy móc chi linh. Kỳ giới thiên tồn tư duy an cấp, đối đãi thế gian vạn vật phương thức, chính là nguồn gốc từ máy móc chi linh. Nếu như có thể sửa nó máy móc chi linh phụ văn chương trình Liên có cơ hội nhường kỳ giới thiên tôn trung thành với ta, trở thành khả không kỳ giới cơ bảo. Vẻ mặt gã Lệ Ẩng biến chuyên chú lên, càng chăm chú hấp thu truyền thừa tri thức. Thời gian lặng lặng trôi qua. Trong tổ giống bầu không khí trở nên yên tĩnh, gã Lệ Ẩng đắm chìm ở kỳ giới sư trong truyền thừa, nhờ vào tự thân cường đại năng lực học tập, đối máy móc chi linh lý giải thấy rõ càng ngày càng tăng. Đồng thời, vĩnh hằng thần quốc bên trong. Tại quân mặt trời thần thạch chiếu rọi xuống, tôi thám đứng vững thần điện tắm rửa lấy kim sắc dương quang, trôi nổi tại thần quốc kiếp cung, không, cố định chậm rãi rời dần lấy, thỉnh thoảng liền có thật nhiều thần quốc cư dân lấy kính sợ ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn về phía thần điện Thần điện nội bộ, trong tầm cung, thủy tinh long nỉ cố lệ nỉ nạ biến thành hình người, thân làm long nữ hầu cận, nỉ cố lệ nỉ nạ nhiệm vụ cũng không phải là thủ vệ thần quốc, lấy thực lực của thần tiêu chuẩn, tùy tiện lôi ra tới một cái dị giới thần sứ, là có thể đem nỉ cố lệ nỉ nạ đánh chạy trối chết. Nỉ cố lệ nỉ nạ nhiệm vụ, chủ yếu là chiếu cố long thần sinh hoạt thường ngày, khiến vĩ đại thời gian long thần cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cái này không, nỉ cố lệ nỉ nạ đang cầm một loại từ chủ vật chất thế giới tín đồ cống hiến tới ngàn tầng tơ tầm vài tơ, ra sức cho thần gã lệ ông lau sạch lấy thần thể vải rộng. Thần thỉnh thoảng vụng trộm nhìn thần gã lệ ông một cái. Sau đó rũi ra tay nhỏ, thừa dịp thần gã lệ ổng không chú ý, si mê vướt về thần gã lệ ổng vảy rồng. Thần gã lệ ổng vảy rồng hiện ra gợn sóng thần tính quá mang. Phía trên không có một tơ một hào không một hạt bụi, thuần tịnh vô hạ. Đây đương nhiên là không cần thanh lý, cỗ lên nhị nạ cho thần gã lệ ổng lau vảy rồng, là nhị cỗ lên nhị nạ chính mình mạnh mẽ yêu cầu, dù sao thần cái này lòng nữ hầu cận nếu là từng ngày cái gì cũng không làm, phàm phất là đang ăn nhàn cơm như thế. Thần gã lệ ổng cũng không có cư tuyệt. Lau vải rồng thời gian nhỏ bé xuất cảm, đối chân long mà nói vẫn tương đối thoải mái. Hàn Tại Vinh quang trong chiến tranh là Long tộc ở tiền tuyến dục hết phân chiến, hiện tại lên đỉnh trở thành long thần, hơi hơi hưởng thụ một chút thì thế nào? Long nữ hầu cận hiện tại còn không chỉ nghĩ cô Lệ Ni Na một cái. Bởi vì thần quốc mới lập, thần gã Lệ ổng chọn lựa một bộ phận chính mình Long tộc tín đồ tiến vào thần quốc, những này kẻ may mắn bên trong có chút giống cái chân long mong muốn đi theo thần gã Lệ ổng, trở thành long nữ hầu cận. Thế là thần gã Lệ ổng chọn lựa một chút. Đường đường long thần long nữ hầu cận chỉ có nghĩ cô Lệ một cái lời nói, cũng không quá phù hợp bởi vì trước hết nhất trở thành long nữ hầu cận, hơn nữa cùng thần gã lệ ổng có chút tình cũ, nhị cố lên ni nạ trước mắt xem như hầu cận ở giải nhận rất nhiều tín đồ hâm mộ, nhị cố lên ni nạ thật vui vẻ là thần gã lệ ổng lau vài dòng, đồng thời còn có cái khác long nữ hầu cận liền ở vào thần đầu của gã lệ ổng bên cạnh, cho thần gã lệ ổng dâng lên mỹ thực dưỡng ngon, thần gã lệ ổng chỉ cần há hốc mồm, liền có long nữ hầu cận đem chân tu món ngon đưa đến trong miệng, trong lúc đó nói lên bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ bị xem như thần dụ đối đãi, sau đó không có bất kỳ cái gì chất vấn hoàn thành, ngoại trừ long nữ hầu cận bên ngoài còn có một số tinh linh thị nữ. Cùng thực lực lớn nhiều không mạnh long nữ hầu cận so sánh, những này tinh linh thị nữ nhưng rất khó lường. Nguyên một đám tinh linh thị nữ, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, nhưng toàn bộ mơ hồ lộ ra bán thần khí tức, đặt ở ngoại giới, thật là thực sự bán thần cường giả. Giống nhau như lúc, dường như theo trong một cái mô hình khắc đi ra hẻo lệ cùng ệ sờ cả. Ngày xưa song sinh hoa thần sứ, lúc này chính bản thân xuyên phát họa ra nổi bật dáng người vây xa, dùng xanh thảm ngón tay, nhẹ nhàng ấn nặn lấy thần gà lệ ổng sừng rồng. Chương 378, thời gian qua đi 6 năm lúc long ngực rồng, cầu người phiếu 2. Toàn thân kim quang lượn lẫy, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ thiên luân công chúa đang dùng thích hợp cường độ đánh lấy thần gã lệ ông cõng, là lòng thần làm lấy xoa bóp. Lúc trước bị bắt làm tù binh tinh linh bán thần, tại thần gã lệ ông xin nhờ hạ, đã bị bất hủ long hậu hủ thực tâm trí. Giống được tinh linh bán thần trở thành thần quốc thủ vệ. Giống cái tinh linh bán thần là thần quốc thủ vệ đồng thời, cũng tương tự bị thần gã lệ ông xem như thị nữ. Khục, bộ dạng này là mục đích, chủ yếu là vì trừng phạt ngày xưa địch nhân, nhường thân làm tinh linh bán thần phục thị long thần, đối tinh linh bán thần mà nói là chẩn chửi nhục nhã. Tuyệt không phải đơn thuần vì hưởng thụ. Bất quá, lại phát hiện bản thể đang dốc lòng đắm chìm trong kỳ giới sư trong truyền thừa mà chính mình nằm tại thần điện hưởng thụ thị nữ chấn an thời gian, so sánh phía dưới, thần gã Lệ ổng cảm giác có chút chuẩn dạng. Ta ở chỗ này hưởng thụ, bản thể giống nhau có thể thay nhập cảm giác được. Thần cũng coi là thay bản thể vương lòng một chút. Gã Lệ ổng cùng thần gã Lệ ổng, là một hồn hai thể, chủ hồn cùng phân hồn quan hệ. Xem như bản thể, gã Lệ ổng có thể trực tiếp thay vào thần gã Lệ ổng đủ loại cảm thụ. Bất quá thần gã Lệ ổng xem như phân thân mong muốn thay vào gã Lệ ổng cảm thụ, thì cần phải có gã Lệ ổng đồng ý cho mình nằm ngửa hưởng thụ tìm tìm lý do sau, thần gã Lệ ổng vẫn là cảm thấy chuẩn dạng, thế là tại lại qua sau một thời gian ngắn, Goku Long Trảo Lưu Luyến không rời giải tán Long Nữ hầu cận cùng tinh linh bọn thị nữ, chỉ có chết ra lại mặt nỉ cô lệ nĩa còn lưu tại nơi này, ít nhất phải có một vị Long Nữ hầu cận lưu tại nơi này chiếu cấu ngại. Nì cố ngài. Nỉ cô lệ nĩa ôm thần gã lệ ổng cái đuôi không buông tay, nghĩa chính nghiêm từ nói, tại ý thức tới thần gã lệ ổng không khó ở chúng, bởi vì là cực bắc băng nguyên cựu nhật bạn bè, đối nàng cũng không tệ sao. Nam sùng mà tiểu thủy tinh long liền dần dần lớn mật, nội tâm cùng thần gã lệ ổng ở giữa vô hình ngăn cách không còn thâm hậu như vậy, khôi phục nhiệt liệt to gan bản tính. Ta sao không biết mình vậy mà không thể sinh hoạt tự gánh vác? thần gã lệ ổng vây vẫy đuôi, nói với nỉ cổ lệ nì nạ. đồng thời, nhu hòa lực lượng đem nỉ cổ lệ nì nạ chấn tới vàng đúc thành thần điện trên mặt đất, ngã một cái mông đôn. ta có chính sự muốn làm. nghe được thần gã lệ ổng chăm chú ngự khí sau, ở vào hình người nỉ cổ lệ nì nạ xoa cái mông nhỏ, vậy lên quyết miệng, bất quá cũng không có quấy rầy nữa thần gã lệ ổng, rời khỏi nơi này. trận. thần gã lệ ổng duỗi ra long trảo, trên không trung phát họa rời dạng. ánh mắt thần giống nhau chuyên chú lên, một thân siêu phàm thần lực bắn ra, lấy đặc biệt quy luật xen lẫn thành hình lưới kết cấu, chậm rãi bao trùm lấy không gian trung bình. Gã gã lệ ông đắm chìm ở kỳ giới sư chuyên thừa. Thân gã gã lệ ông bắt đầu sáng tạo long ma võng. Tại Long Đình vị diện cùng Vĩnh hàng thần quốc hai cái cự long, đều chuyên chú vào chính mình sự tình bên trên. Thời gian trường hà lặng lặng chảy xuôi, thẳng tiến không lùi. Thẳng đến gần ba tháng về sau, hai cái giống nhau như lúc ngân sắc cự long đồng thời mở hai mắt ra. Rốt cuộc đã đến. Thân gã gã lệ ông giọt cục cục một tiếng, sau đó tiếp tục khép hờ hai mắt, hết sức chuyên chú nghiên cứu long ma võng, vì mình kế tiếp thần chức mà cố gắng. Cùng lúc đó, Long đỉnh vị diện, Vĩnh Hằng điện đường bên trong, ở vào tổ rồng bên trong ngân sắc cự long ngẩng đầu, ngắm nhìn nổi lên ngọn sóng tạo thành một cái lốc xoáy thời gian trường hạ thời Long lịch lưu lần này cách hơn 6 năm tới rất muộn gã lệ ông nhìn chằm chằm lốc xoáy nên trả nợ ngân sắc cự Long thấp giọng tự nói sau đó tinh thần tập trung đến thời Long lịch lưu hình thành lốc xoáy bên trong thấy được bên trong ngay tại phát sinh cảnh tượng nhìn qua tầm mắt bên trong cảnh tượng ngân sắc cự Long hơi sướng sở tầm mắt bên trong một chỗ tối tăm không mặt trời tràn ngập chết vong linh khí linh vực màn che đột ngột từ mặt đất mọc lên nó ngăn cách tươi đẹp dương vang đem trung quanh vạn dặm khu vực bao phủ ở bên trong cương thi khô lâu ngậm ma hấp huyết quỷ Từ vong kỵ sĩ. Trong lĩnh vực, tại vô tận vong linh sinh vật gào thét bảo hiếu âm thanh bên trong, thân dài khoảng cách 30 mét còn cách một đoạn ngân sắc cự long vung lên long rực, sau lưng còn đi theo hai cái hồng long, cùng một lục tối sầm hai cái ngũ sát long. Một gã tản ra nồng đậm khí tức tử vong vũ yêu, đang điên cuồng cười lớn. Vô cùng vô tận huyết nộc tinh hoa cùng linh hồn chi lực theo lĩnh vực các nơi bay vút lên, hội tụ hướng vũ yêu thân thể, duy trì liên tục không ngừng cường đại lấy khí tức của hắn, dường như khô lâu giống như khô cạo vô yêu bề ngoài, đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ phong phú cường tráng. Cảnh tượng này quá nhìn quấn mắt. Bởi vì loài rồng cường hãn trong trí nhớ, ngày xưa phát sinh ở nọ đại lục chuyện còn trước mắt rõ ràng. Hazisơ có ý tứ, lần này lại là đi qua thời gian tuyến ta. Gã Lệ ổng nắm nhìn thời gian vòng xoáy, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, không đợi không chậm. Bế mở. Ma pháp tạo nghệ còn xa xa không bằng truyền kỳ Vu yêu còn nhỏ, gã Lệ ổng xuyên qua vong linh lĩnh vực, nhưng không thành công đột phá mà ra, chỉ là theo một phương hướng khác lại lượn quanh đi vào. Sau đó mấy đầu tính cách táo bạo ngũ săn long, tập kích hướng truyền kỳ Vu yêu. Kết quả tự nhiên là bị đối phương dùng tê liệt tiếp xúc khiến thành bánh trưng, từ trên cao rơi hướng vong linh đại dương mênh mông bên trong. Con nhỏ gã Lệ Ông mắt thấy không cách nào rời đi vong linh lĩnh vực, chỉ có thể bị ép cùng Cường Đại Vu Yêu một trận chiến. Trốn đi xem như lá bài tẩy thời gian đình chỉ năng lực, con nhỏ gã Lệ Ông một bên không ngừng hô hoán xem trò vui gã Lệ Ông, một bên chủ động hướng phía Hazis phi hành mà đi, đang đến gần tới một khoảng cách sau, thừa dịp Vu Yêu không chú ý, nổ lên ra tốc thái, cực tốc tới gần Vu Yêu, như muốn đặt vào thời gian đình chỉ lĩnh vực. Giống như lúc trước, thân làm truyền kỳ Vu Yêu, kiến thức rộng rãi Hazis đã nhận ra thời gian lực lượng, lấy pháp lệnh pháp thuật cắt đứt con nhỏ gã Lệ Ông tiếp cận. Kế tiếp tiếp, tại gã Lệ Ông bình tĩnh âm thầm nhìn soi mói, Hazis vui mừng như điên cười ha ha cái này vu yêu nhận ra thời quang long, ta kinh tài tuyệt diễm, ta thiên phú tuyệt luân. nếu như có thể lấy được đến thời quang long sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn, thời gian chi lực cũng sẽ làm việc cho ta. bằng vào ta thực lực, bằng vào ta trí tuệ, bằng vào ta thủ đoạn. long thần hóa thân dáng lâm trả thù, ta giết không tha. lại đem thời gian chi lực hiểu thấu đáo, đến lúc đó, ta đem lấy bất hủ vu yêu thân thể đối đầu thần linh bản thể. gã lệ ủng rõ ràng nhớ kỹ. tại lần thứ nhất hắn nghe được ha jin điên cuồng kêu gào thời gian, không thể không thừa nhận, nội tâm của hắn chỗ sâu hiện lên một tia sợ hãi. bất quá bây giờ lại nghe. Chỉ cảm thấy cái này vũ yêu thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng, hoàn toàn không coi long tộc ra gì. Ta của tương lai, lúc nên xuất thủ liền ra tay a." Con nhỏ gã lệ ông lo lắng thông qua thời long nghịch lưu kêu gọi. Gã lệ ông niết miệng nở nụ cười, sau đó mở ra thân thể, đổi thoải mái hơn tư thế, tiếp tục quan sát. Rất nhanh, Hazis sở lấy 9 hoàn pháp thuật, pháp lệnh tử vong, chúng đích con nhỏ gã lệ ông. Con nhỏ gã lệ ông rơi hướng đại địa, ném ra một cái hô sâu, đem chúng quanh từng mảnh nhỏ vong linh ép phân thân rữa. Lúc này con nhỏ gã lệ ông đã không có gì sức phản kháng. Xách, nhanh như vậy liền đạt được tay làm sao lại không thể nhiều kiên trì kiên trì gã lệ ông gật gù đắc ý đứng lên thời gian chi lực bắn ra giang hà giống như tràn vào thời gian lốc xoáy thưởng ứng con nhỏ gã lệ ông triệu hán cùng lúc đó con nhỏ gã lệ ông mặc dù trạng thái rất kém cỏi nhưng trên mặt ngược lại lộ ra buông lòng liều lộ chỉ là cảm thụ được toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức nội tâm hùng hùng hồ hồ về phần hắn đang mắng mắng rồi rồi nội dung gã lệ ông đối với nó hết sức rõ ràng Thử vong nhất chỉ hariz sở xuề bàn tay ra một cây tái nhợt ngón tay thoát thể mà ra mang theo nồng đậm chết vong linh khí nhanh như như thiểm điện trên không trung sệ qua một kia ô quăng trong nháy mắt liền xuyên thủng ngàn mét khoảng cách. Nhưng là, cơ hồ đã đụng chạm đến còn nhỏ gã lệ ông chán tử vong chi chỉ, lại dừng lại ngưng trệ tại không trung, khó mà tiến thêm. Con nhỏ gã lệ ông ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một cái toàn thân từ thời gian chi lực ngưng kết, gần trăm mét ngân sắc cử long, theo thời gian trường hà bên trong nội lên, trong mắt ngắm nhìn chính mình. Bao trùm tại thân thể mặt ngoài ngân sắc vảy rồng, mấy đạo thần bí vảy đèn chi hoàn, giống như mũ miệng sáu con sừng rồng còn có một đôi chiếu sáng dạng rỡ bạch kim long đồng. Đây là, ta của tương lai sao? Con nhỏ gã lệ ông bị gã lệ ông uy thế khuất phục, sinh lòng hướng tới chi sắc chương 378, thời gian qua đi 6 năm lúc long ngực rỗng, cầu người phiếu, 3. Gã Lệ ổng túi đầu nhìn qua con nhỏ gã Lệ ổng, chấm ngâm nói, bị thương nặng, sắp gặp tử vong, đối ngươi ta mà nói đều là khó được tao ngộ, thật tốt trải nghiệm một phen a. Cơ hội như vậy, theo thời gian trôi qua, chỉ có thể càng ngày càng ít. Sau khi nói xong, nhìn xem con nhỏ gã Lệ ổng không phản bác được, có chút hơi đen biểu lộ, gã Lệ ổng thể nghiệm được lúc trước tương lai tâm tình của gã Lệ ổng. Tại sao phải nhường đi qua mình đã bị gặp chắc chờ sau lại ra tay đâu? Gã Lệ ổng cảm thấy, một mặt là vì để cho chính mình có thể được tới tốt hơn trưởng thành một phương diện khác thì là bởi vì chơi vui. Nhìn con nhỏ gã Lệ ổng không hiểu hoài nghi ánh mắt, gã Lệ ổng mỉm cười, nói, "Ta biết người đang suy nghĩ gì. Tin tưởng ta, ngươi về sau liền minh bạch ta ý tứ. Sinh mệnh dài dàng giặc mà buồn tẻ, cũng nên tìm một chút nho nhỏ về vui." Con nhỏ sắc mặt gã Lệ ổng càng đen hơn. Gã Lệ ổng nhìn xem con nhỏ gã Lệ ổng biểu lộ, cảm giác hết sức vui vẻ thú vị. Chỉ là, liền cùng lúc trước tương lai gã Lệ ổng nói tới như thế, đi qua tương lai của gã Lệ ổng, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, sẽ không đã định trước trở thành chính mình nhìn thấy tương lai. Cũng tỉ như Hiện tại gã Lệ ổng cùng hắn lúc trước nhìn thấy tương lai gã Lệ ổng, chỗ có được năng lực liền không giống. Nơi xa, bị hai cái thời quang long không nhìn vô yêu, sát mặt ngưng trọng vô cùng, tại hít một hơi thật sâu về sau, bắt đầu siêu phụ tải thu nạp huyết đục tinh hoa cùng linh hồn chi lực. Gã Lệ ổng tùy tiện thi triển lớn khôi phục thuật, nhường con nhỏ trạng thái của gã Lệ ổng khôi phục như lúc ban đầu. Lại nhìn về phía Hazisở. Tại vô tận chết vong linh khí vẩn quanh bên trong, Hazisở sinh vật đẳng cấp liên tiếp trèo cao. Hoàn thành huyết tế phong thần nghi thức hắn, sinh vật đẳng cấp cuối cùng dừng lại tới 40. Một thân khí tức rất không ổn định, nhưng đích thật là đạt đến chủ vật chất thế giới bán thần cánh cửa. Lúc này sắc mặt của Hazisơ hững hờ, thân thể cứng tráng, khuôn mặt u lãng. Ngoại trừ đồng lỗ bên trong giấy lên một đám u hỏa bên ngoài, nhìn cùng Vu Yêu hoàn toàn khác biệt. Hazisơ, đã lâu không gặp. Lần này, ta sẽ đích thân giết trên ngươi. Gã Lệ Ông nhìn qua Hazisơ, gọn sóng nói rằng, Vu Yêu cùng con nhỏ gã Lệ Ông đều là hơi sợ. Hazisơ đối gã Lệ Ông lời nói không rõ ràng cho lắm. Con nhỏ gã Lệ Ông thì là xác định gã Lệ Ông là tương lai của hắn, bắt đầu hoài nghi lời người, cảm thấy mình tương lai đã đã định trước tốt dường như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với cái này, Gã Lệ Ông nghĩ tới rồi lúc trước tương lai gã Lệ Ông đối với mình lời nói, "Phản phất là truyền thừa, phản phất là số mệnh luân hồi đồng dạng." Gã Lệ Ông nhìn qua còn nhỏ gã Lệ Ông, nói khẽ, "Tương lai chưa từng là đã hình thành thì không thay đổi. Lựa chọn của ngươi quyết định tương lai của ngươi. Ngươi bây giờ, tương lai như cũ tràn đầy sự không chắc chắn." Mắt thấy còn nhỏ gã Lệ Ông trong mắt mê mang tán đi, gã Lệ Ông chuyển di ánh mắt, nhìn về phía bán thần Vũ Yêu. Bởi vì quá gấp gáp hoàn thành huyết tế phong thần nghi thức, Vũ Yêu trạng thái rất không ổn định, biểu lộ biến hóa không ngừng, ôm mình đầu. Trong miệng còn tự lẩm bẩm. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn tình trạng ngay tại dần dần ổn định. Gã Lệ ổng lặng lặng chờ đợi, không có thừa dịp ha Hazisơ thần chí không rõ thời điểm ra tay. Đối với cái này lần thứ nhất đạt thương nặng chính mình, để cho mình nếm đến tử vong tư vị vui, yêu. gã Lệ ổng không muốn quá đơn giản đem nó giết chết. Trong lúc đó, khôi phục trạng thái còn nhỏ trước gã Lệ ổng đi cùng vong linh làm chiến, thu được hai cái cao vị người thi pháp tiên thể hiệu trùng, dưới sự chỉ điểm của gã Lệ ổng, lần thứ nhất dùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long danh nghĩa. Cũng không lâu lắm, bản thân Vu Diêu trạng thái hướng tới ổn định. Ánh mắt Hazisơ âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Sắc Cự Long, 800.000 người loại sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn hội tụ ta thân. Lúc này ta khoảng cách bán thần vưu yêu thân thể cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. Thời Quang Long, truyền kỳ Long Chủng, thì tính sao? Ha Rít Sở đã có bán thần sinh vật đẳng cấp, chỉ là hắn tình trạng hiện tại là cưỡng ép chấn áp xuống, vẫn chưa ổn định. Chờ hoàn toàn đem những cái kia sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn tiêu hóa, hắn liền sẽ trở thành chân chính bán thần sinh vật. Bán thần, tương ngữ này đối với còn tại ngọa đại lục còn nhỏ gã lê ông mà nói, đã là cao cao tại thượng, không cách nào tưởng tượng. Nhưng giống dạc Ha Jisŏ hoàn toàn không biết rõ trước mắt hắn ngân sắc cự Long đến cùng là ai. Ha nếu là biết, tại vinh quang trong lúc chiến tranh, bị gã lệ ổng hoặc giết hoặc bắt bán thần, tuyệt đối sẽ quay đầu liền chạy, không dám có một chút đối kháng chi tâm. Liên chính thống bán thần đều không phải là gã lệ ổng đối thủ. Hắn cái này vừa mới bước vào bán thần cánh cửa, trạng thái còn bất ổn vũ yêu, như thế nào lại là đối thủ? Nhưng Ha không rõ ràng điểm này, bởi vì trung quanh tràn đầy chết vong linh khí, hắn cảm thấy ưu thế tại bên mình. Tại gã lẹo ổng bình tĩnh nhìn soi mối, hắn mặc niệm trúng ngữ, trong lĩnh vực vong linh sinh vật bắt đầu bạo động, hội tụ thành một cái vài trăm mét cao dường như như ngọn núi nhỏ cự hình vong linh, bởi vì là khác biệt vong linh sinh vật tạo thành, khác biệt tứ chi lit nha lit nhít xếp cùng một chỗ, nhìn dị dạng vừa kinh khủng. tại cự hình trong cơ thể vong linh, harizor bảo hiếu gào thét, ta sẽ rút ra linh hồn của ngươi, nô dịch thân thể của ngươi. đối với cái này, gã lệ ổng dùng ánh mắt thương hại nhìn qua vu yêu, ngươi đối thời gian vĩ lực hoàn toàn không biết gì cả. hắn bình tĩnh nói rằng, sau một khắc, so lúc này gã lệ ổng to lớn rất nhiều cự hình vong linh bắt đầu chuyển động, nện bước cầm ẩm bộ pháp, khí thế hung mãnh phóng tới gã lệ ổng, gã lệ ổng không hề lay động, chỉ là. Vô biên bắt ngát thời gian nước sông bắt đầu tụ đến, ngân sắc cự long thân thể bắt đầu biến hóa, nên phong biến dạng. Chỉ là trong mấy mắt, một cái thân dài vượt qua ngàn mét, hô hấp dường như lôi minh, mang theo như vực sâu như ngủ uy áp kinh khủng cự thú, xuất hiện ở vong linh lĩnh vực bên trong. Cự hình vong linh khí thế hung hăng bộ pháp cứng đờ. Con nhỏ gạ lệ ổng há to miệng, không nháy một cái nhìn chằm chằm cự thần hóa gạ lệ ổng. Tại vong linh trong lĩnh vực tất cả còn may mắn còn sống sót sinh vật, có trí khôn nhất định vong linh, đều ngước nhìn phía chân trời cự thần hóa gã lệ ổng, sắc mặt cứng ngắc, cơ hồn nạt thở. Wen, gã lệ ổng một móng đuốt vỗ xuống cao mấy trăm thước cự hình vong linh, tại cự thần hóa trước mặt gã lệ ổng tựa như là yếu đối đứa bé, trực tiếp bị anh kích phá thành mảnh nhỏ. Haiz sợ cảm giác chính mình dường như bị một ngọn núi đụng vào, theo phá thành mảnh nhỏ tản ra vô tận vong linh sinh vật bên trong vạch ra một đạo đường vòng cung, xa xa bị đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, bán thần Vu yêu thân thể đã huyết nhục mô hình hổ, vô cùng thế thảm. Cái này một bàn tay thô, chia đôi thần vu yêu tạo thành nghiêm trọng tâm lý tổn thương. Hắn ngậm mấy giây về sau lại trở nên điên cuồng, đổi thành bất kỳ một cái nào lý trí bán thần đều biết chính mình tuyệt không phải gã lệ ổng đối thủ, trước tiên chạy trốn mới là thượng sách. Ha ha. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, đây là chuyện không thể nào. Thiên mệnh tại, ta là nhất định trở thành bất hủ thần linh người, làm sao có thể thua với ngươi? Ta Hazis sở không muốn chết, ai cũng không cách nào giết chết ta. Ánh mắt của gã lệ ổng vẫn là mang theo vẻ thương hại. Cái này thật sâu đâm nhói sự kiêu ngạo của Hazis sở nội tâm. Bằng vào ta sinh mệnh lực, bằng vào ta toàn bộ ma lực, bằng vào ta linh hồn, bằng vào ta trí tuệ, đánh cược ta tất cả. Tại Liêu lĩnh, Vĩnh Viễn không nhận mệnh trong tiếng giống giận dữ. Trong lĩnh vực tất cả chết vong linh khí đều tụ đến. Đồng thời, Hazis vết nhục thân thể khô quắc sụp xuống. Dưới. Thể nội như đại dương ma lực cực tốc giảm bớt, hóa thành vô số đen nhánh phủ văn trên không trung bay múa. Cuối cùng, một cây đen nhánh không ánh sáng, dường như thâm trầm nhất ban đêm trường mâu ngưng tụ thành hình. Chết cho ta! Biến thành gần như khô lâu bộ dáng vu yêu bảo hiếu một tiếng. Trường mâu bắn ra, xuyên thủng không gian, thẳng đến đầu của gã lỵ ổng. Thời gian trôi qua dường như chậm lại. Tại con nhỏ gã lỵ ổng có chút khẩn trương nhìn soi mói, đen nhánh trường mâu chạm tới bên ngoài thân gã lỵ ổng. Sau đó phảng phất là đậu hũ đánh tới sắt thép hàng rào giống như, chuẩn bị đứt gãy. Tuế Nguyệt hàng rào lõe lên một cái, biến mất tại gã lỵ ổng trung quanh. Tú đầu nhìn một chút đứt gãy sụp đổ thành chết vong linh khí Trường Ngâu, gã Lệ ổng thấy lại hướng trong gió lộn xộn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được Hazisở, ghét bỏ nói, còn có khác thủ đoạn sao? Loại này cho trẻ con pháp thuật cũng không cần lấy ra dùng. Đã rất hư nhược Hazisở che đầu, bắt đầu không ngừng lặp lại tự nói, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng ra hoàn này, dường như hoàn toàn điên mất rồi. Kinh nghiệm liên tiếp đả kích về sau, thậm chí vốn là hỗn loạn điên cuồng vô yêu, bởi hái lâm vào trạng thái hư nhược, không cách nào áp chế thể nội chưa tiêu hóa đông đảo linh hồn, hiện tại trạng thái càng kém. Cự thần hóa gã Lệ Ẩng rũa ra che khuất bầu trời long trảo đem con kiến giống như nhỏ bé Hazis sở nắm ở trong lòng bàn tay, thậm chí không rõ Vũ yêu bản năng tiến hành phản kháng, đương nhiên là không có hiệu quả chút nào. Gã Lệ ổng có chút dùng sức bóp. Vâng, cơ này bản thần Vũ yêu thân thể nổ tung lên, còn không có bị tiêu hóa sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn bay về phía bốn phương tám hướng. Trong đó, gã Lệ ổng không nhìn đông đảo linh hồn, đem sinh mệnh tinh hoa thu lấy cùng một chỗ, dùng chính mình cường đại ma lực cùng tinh thần lực, trực tiếp bỏ đi tất trước, nương là một quả huyết sắc sinh mệnh bảo thạch. Chợt, gã Lệ ổng đem sinh mệnh bảo thạch cho con nhỏ gã Lệ ổng Có viên này sinh mệnh bảo thạch, con nhỏ gã lệ ông đem bước vào truyền kỳ lĩnh vực, thu hoạch được một lần tăng lên trên diện rộng. Làm xong đây hết thảy về sau, gã lệ ông đối con nhỏ gã lệ ông gợn sóng cười một tiếng, thân thể dần dần biến mờ đi, biến mất tại thời gian trường Hà Nội lên gợn sóng bên trong. Đồng thời, vong linh lĩnh vực bị đuổi tan ra, đạm kim sắc kia sáng chiếu rọi xuống tới, con nhỏ gã lệ ông cầm sinh mệnh bảo thạch, nóng nhìn gã lệ ông rời đi phương hướng, tấm giữa lấy rương quang, trong mắt tràn đầy sáng ngời. Chương 379, bị bắt cóc vực sâu long ma, cầu người phiếu, 1. Không nghĩ tới lần này thời Long Dịch Lưu sẽ là tại nọ đại lục cùng Hazis sở chiến đấu trong lúc bất chi bất giác, ta theo ban đầu ở truyền kỳ vu yêu trước mặt khẩn trương sợ hãi nhỏ số lòng, phát triển đến hôm nay long đình chi chủ trong tổ rồng, ý thức trở về gã lệ ông có chút cảm khái, cũng đã từng tương lai gã lệ ông lời nói như thế, thật sự là hắn không có tuân theo cái gì cố định quỹ tích trưởng thành, biến thành lúc trước nhìn thấy tương lai gã lệ ông rất rõ ràng, gã lệ ông cùng lúc trước nhìn thấy tương lai gã lệ ông có không giống năng lực, tương lai chưa từng là đã hình thành thì không thay đổi, mỗi làm ra một lựa chọn, liền sẽ sáng tạo ra một cái hoàn toàn khác biệt tương lai, tương lai vô cùng vô tận khả năng, liền đại biểu cho không cách nào tính toán vô tận thời gian tuyến được ta cứu dưới đi qua gạ lệ ổng, hiện tại khả năng đã không thuộc về ta đầu này thời gian tuyên quá khứ. Gạ lệ ổng yên lặng thẩm nghĩ, đồng thời, bây giờ có thể là quá khứ gạ lệ ổng cung cấp che trở hắn, cũng đã hiểu được thời Long Lịch Lưu vì sao luôn luôn tại tối hậu quan đầu mới có thể đạt được hưởng ứng. đương nhiên không chỉ là vì chơi vui, xem như trời sinh cường đại, đã định trước sẽ trưởng thành là thứ cường đại thân lực thời con Long, nếu là mỗi lần gặp phải nguy cơ, đều ỷ lại tại thời Long Lịch Lưu giải quyết, như vậy dù cho thật trở thành thứ cường đại thần lực, trở thành thái cổ thời con Long, đến lúc đó, cho tới nay chưa hề trải qua nguy cơ thái cổ thời con Long đem không có đủ bất kỳ kháng phong hiểm năng lực, tại cường đại thần lực bên trong chỉ có thể coi là hạng chót kẻ yếu. Ngươi vừa mới là đi thời gian khác tuyến đi. Đã theo tài bảo chồng bên trong chui ra ngoài Zuna, nhìn chằm chằm gã Lệ Ẩm nói rằng, Zuna có thể phát giác được thời gian trường hà dị biến, đối với gã Lệ Ẩm thỉnh thoảng sẽ bị thời Long Lịch lưu triệu hoán, đi trợ giúp thời gian khác tuyến chính mình cũng là biết đến. Nhìn thấy gã Lệ Ẩm sau khi gật đầu, Zuna không kịp chờ đợi nói, nhanh cùng ta nói một chút, ta đối cái khác thời gian tuyến ngươi rất tốt kỳ đầu. Tại Zuna ánh mắt mong đợi bên trong, gã Lệ Ẩm nói rằng, lần này thời Long Lịch lưu có chút không giống. Hắn đem lần này thời Long Lịch lưu chuyện đã xảy ra êm tai nói. Chính mình tại khi còn nhỏ tao nội Vũ yêu, sắp gặp tử vong kinh lịch cũng thuận tiện nói cho Dù Nạ. Sau khi nghe xong Dù Nạ mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, chớp chớp đạm con mắt màu tím, hâm mộ nói, cảm giác các ngươi thời quang lòng lòng kinh lịch rất có ý tư ai, giống như ngươi lớn thời điểm, ta ngay tại phụ mẫu che chở cho một mực ngủ ngon, chưa từng gặp qua chơi vui chuyện thú vị. Gã lệ ổng phát ra một hồi long ngâm cười to, nói, ngươi bây giờ không phải cũng là một mực tại đi ngủ, cùng sồ long như thế, vĩnh viễn ngủ không đủ. Tại gã lệ ổng chế nhạo hạ, Dụ Nạ cảm thấy xấu hổ, nhào tới cùng gã lệ ổng náo thành nhất đoàn nhoáng nhoáng, khoảng cách gần tiếp thân tiếp xúc hai cái long quấn tới cùng một chỗ, trong tổ dòng bầu không khí liền biến vi diệu, từng tầng từng tầng vàng bạc bảo thạch chấn động không nứt. Vạn uyên bình nguyên huyết chiến khu, tại màu đỏ thâm nóng bỏng mặt trời chiếu dọi xuống, một chỗ cỡ nhỏ ác ma cứ điểm đang tao ngộ lấy một lần đến từ ma quỷ huyết chiến quân xâm lấn tiến công. Đối phương không phải ma quỷ quân chính quy, là đại biểu địa ngục huyết chiến lính đánh thuê. Hơn nữa, những này huyết chiến lính đánh thuê cũng không phải là đại quy mô xâm lấn cả chi quân đoàn, mà là từ máy móc cấu trang thể tạo thành quy mô nhỏ đội ngũ. Cách xa nhau hơn mười dặm tại rất nhiều cấp thấp ác ma xa xa không cách nào công kích tới đối phương viễn trình khoảng cách. tại một cái cao vị máy móc đơn vị dẫn đầu hạ, trăm vị trật tự giành mạch máy móc binh sĩ tạo thành tiểu đội. hết thảy bốn cái tiểu đội, từ khác nhau phương hướng duy trì liên tục không ngừng quấy giày ác ma cứ điểm. quấy giày ác ma cứ điểm máy móc đội ngũ, toàn bộ từ cao tính cơ động, cũng có được siêu viễn trình đả kích vũ khí máy móc binh sĩ tạo thành, cách mấy chục cây số, đều có thể dùng cao năng laser tinh chuẩn bắn chết xoay quanh tại ác ma cứ điểm bên trong mục nát rồi. ác ma cứ điểm đều có phòng ngự bình thường, nhưng phòng ngự bình thường là nắm giữ đại chiến thời gian mở ra. Đối mặt loại này, tiểu quy mô quái rối, mở ra bảo hộ cứ điểm phòng ngự bình thường, hoàn toàn là lãng phí cứ điểm phòng ngự năng lượng. Thật là, không có cứ điểm bình thường bảo hộ. Đối mặt máy móc tiểu đội duy trì liên tục không ngừng quấy rối, ác ma cứ điểm trên tường thành ác ma bọn thủ vệ đã sớm vì thế bực đội vô cùng, tinh thần của bọn nó lúc cần phải khắc căng cứng, phòng bị không biết rõ sẽ từ cái kia phương hướng phóng tới cao năng chùm sáng hoặc là thực thể vũ khí. Sơ ý một chút, liền sẽ bị những này siêu viễn chỉnh công kích đả thương. Máy móc tiểu đội vận dụng chiến thuật du kích, không ở một chỗ ở lâu. Bọn chúng tại kỳ giới dư người chơi điều khiển hạng đánh một thương đội chỗ khác cùng đến đây phá hư máy móc tiểu đội ác ma chiến sĩ quần nhau không ngừng máy móc binh sĩ cũng không phải toàn năng cao tính cơ động cùng siêu viện chỉnh vũ khí vũ trang dẫn đến những này máy móc binh sĩ chính diện năng lực chiến đấu tương đối kém một khi bị ác ma chiến sĩ đuổi kịp liền sẽ bị cấp tốc phá hủy thành kim loại hải quất đối ác ma cứ điểm duy trì liên tục không ngừng gây rối nhường đám ác ma phiền phức vô cùng đồng thời cũng bỏ ra mấy chi máy móc tiểu đội một cái giá lớn đương nhiên máy móc quân đoàn đặc điểm chính là nhiều người có thể tái sinh máy móc binh sĩ cũng không phải là cái gì khan hiếm chiến sĩ chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tại binh tổ bên trong có thể dây chuyển sản xuất giống như liên tục không ngừng sản xuất. Làm kỳ giới thiên tôn đem binh tổ loại hình kiến trúc đơn vị quyền hạn cấp cho cho kỳ giới sư người chơi sau. đã có thật nhiều kỳ giới sư người chơi lấy công hội hình thức tạo thành tiểu đoàn thể, đào móc vạn nguyên bình nguyên khoáng sản, vây quanh căn cứ chính bên ngoài chế tạo cấp thấp binh tổ, cũng theo càng nhiều tài nguyên thu hoạch, tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, từng bước một thăng cấp binh tổ. Tại mấy tháng nảy thời gian bên trong, kỳ giới sư người chơi bên trong đã tạo thành mấy cái cỡ lớn công hội. Lúc này ở duy trì liên tục máy dối ác ma cứ điểm máy móc đội ngũ, liên lệ thuộc vào bá thiên công hội cái này lấy ba thiên chân long danh sương tiền tố xem như công hội tên người chơi tổ chức nó quy mô tại tất cả công hội bên trong cũng là đứng hàng trước mao hội trưởng là tại ạ phệ nã địa ngục tiến công ác ma cứ điểm thời gian đánh giết ác ma nhiều nhất người chơi bởi vậy đạt được nhiệm vụ ban thưởng một tôn truyền kỳ máy móc tạo vật quyền không chế hạ. bắt sống vực sâu long ma nhiệm vụ ban thưởng là có thể chỉ định một cái bất kỳ kiến trúc đơn vị thăng liền hai cấp nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này thăng cấp binh tổ chúng ta công hội đem khắp nơi dẫn trước trở thành máy móc trong lĩnh vực đệ nhất công hội bá thiên hội trưởng tại nội bộ băng tần cùng thành viên khai thông lấy nhiệm vụ này không cho sơ thất chỉ cần có thể dẫn xuất vượt sâu Long Ma truy kích chúng ta, khoảng cách thành công cũng chỉ có cách xa một bước. Thô lệ gió nóng lôi cuốn núi đất, từ phương xa thổi tới. Thời gian không nhanh không chậm bình tĩnh trôi qua. Tại ác ma cứ điểm bên trên, từng người từng người ác ma thủ vệ nhìn lẹ kệ không ngừng công kích, sát mặt giống như là ăn phải con ruồi giống như khó chịu, nội tâm manh động nhảy xuống tường thành, rời đi cứ điểm, đưa chúng nó sẽ thành mảnh kim loại xúc động. Thật là trở ngại quân lệnh, thủ vệ không thể tùy ý rời đi vị trí của mình. Mặc dù không có gì tổn thất, nhưng chúng nó hoàn toàn chính xác bị buồn nôn tới. Cùng lúc đó phải đi ra truy kích máy móc tiểu đội ác ma binh sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì đối phương tính cơ động thật sự là cao, mỗi phá hủy một chi máy móc tiểu đội đều cần nỗ lực không ít thời gian tinh lực. Cuối cùng, ác ma cứ điểm cao tầng rốt cục nhịn không được. Đối phó loại này đáng ghét đội du kích ngũ, đám ác ma dự định phái ra cao cấp ác ma, đưa chúng nó một lần hành động tiêu diệt. Rất nhanh, một chút giống nhau có cao tính cơ động, cao vị thực lực cất bước ác ma rời đi cứ điểm, hướng phía phương vị khác nhau máy móc tiểu đội cực tốc truy kích mà đi. Ở trong đó, bao quát lấy hai cái vực sâu long ma. Vực sâu long ma cũng không phải là tuần túy ác ma. Bọn chúng là rơi vào vực sâu chân long linh hồn, bị vực sâu chi lực căn mọn, lại trải qua ác ma lĩnh chủ chuyển hóa, hình thành ác ma chủ loại. Hồng Long bởi vì tà ác bạo ngược thiên tính, chuyển hóa hình thành vực sâu long ma thực lực mạnh nhất. Chương 379, bị bắt cóc vực sâu long ma, cầu 100 phiếu, 2. Vực sâu long ma bộ dáng là bán long hình nửa người hình. Tại trọn vẹn gần cao 20 mét đứng thẳng trên thân thể, bọn chúng có ác long thủ cấp, sừng rồng, một đôi rộng lượng đốt lửa long rực, toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy màu đỏ sẫm bảy rồng. Tại càn cối hoang vu trên không bình nguyên, hai cái vực sâu long ma tắm rửa lấy màu đỏ thấp quang mang, long dực trong lúc huy động, xé nát đầy trời bụi đất cùng gió nóng, lôi kéo ra một đạo hỏa diễm giống như thẳng tắp, bọn chúng phân biệt thẳng đến hai chi máy móc tiểu đội vị trí, bị vực sâu long ma truy kích máy móc tiểu đội, tại hết sức rời xa trốn tránh đồng thời, hữu ý vô ý ở giữa hội tụ hướng cùng một chỗ, cũng không lâu lắm, tốc độ càng nhanh vực sâu long ma chỉ khoảng cách máy móc tiểu đội bất quá ngàn mét khoảng cách, đồng thời, hai cái vược sâu long ma chỗ truy kích máy móc tiểu đội đang chạy trốn thời điểm, dẫn lĩnh bọn chúng xuất hiện ở cùng một khu vực, nhìn qua tầm mắt bên trong máy móc tiểu đội, vược sâu long ma bảo hiếu một tiếng. Bọn chúng dơ lên cao cao cánh tay. Nhiều đám hỏa diễm giống như hoa văn theo bọn nó bên ngoài thân trên vảy rồng phát sáng lên, cũng hội tụ du động hướng hai tay vị trí. Có màu đỏ sậm hỏa cầu theo long chảo ở giữa lăn lộn hiện hiện, cũng càng lúc càng lớn. Hủy diệt a! Vực sâu long ma ánh mắt lộ ra khát máu quan mang, đem đường tính đã mở rộng tới hơn 30 mươi mét cự hình hỏa cầu ném mạnh mà ra. Mặt trời nhỏ giống như hỏa cầu mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, âm vang rơi hướng hai chi máy móc tiểu đội. Vang! Hỏa cầu bạo tạc, đem hoang vu bình nguyên nổ tung ra một cái kinh khủng hố sâu, trung canh hỏa diễm lăn lộn, khắp nơi trên đất cháy đen. Hố sâu biên giới thổ địa thậm chí xuất hiện nhiệt độ cao kết tinh hóa vật chất. Hai chi bị hỏa cầu khóa chặt chúng đích máy móc tiểu đội, như vậy toàn bộ hủy diệt. Hai cái vực sâu long ma liếc nhau một cái, hướng phía đối phương hung ác hừ lạnh một tiếng sau, liền muốn rời khỏi, trở về ác ma cứ điểm. Nhưng là ngay lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên nổi lên kịch liệt chấn động. Một gã toàn thân ngân bạch hình người máy móc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xé rách không gian, xuất hiện ở giống được vực sâu long ma bên cạnh, kim loại bàn tay đặt tại vực sâu long ma trên trán. "Ân." Hình người máy móc xuất hiện tốc độ rất nhanh. Vực sâu long ma vừa mới kịp phản ứng, theo bản năng ngẩng đầu, Si si si ngân xả giống như hồ quang điện theo hình người máy móc trong lòng bàn tay ban ra, trong ngay mắt liền bao phủ vực sâu long ma toàn thân, vô số hồ quang điện tại nó bên ngoài thân nhảy nhót không ngừng. Vực sâu long ma toàn thân kịch liệt co quắp run rẩy, thân thể huyết nhục co rút cùng một chỗ, khó mà hành động. Đồng thời, ngân bạch máy móc cánh tay kia nổi lên đặc thù tần suất chấn động, ra sức vung lên. Không gian tùy theo vỡ ra, tạo thành một mặt truyền tống môn. Truyền tống môn hình thành trong ngay mắt, vực sâu long ma liền bị trở tay ném đi đi vào. Kế tiếp, hình người máy móc không chút do dự lại lần nữa bạo khởi, thân thể lóe lên một cái, liền xuất hiện ở một cái khác vực sâu long ma thân thể phụ cận giống cái vực sâu long ma có chỗ phòng bị tại một tiếng bảo hiệu sau đủ để nóng chảy sắt thép nhiệt độ cao liệt diễm vây quanh thân thể ẩm vàng bắn ra đáng tiếc là đối với ngân bạch máy móc lại không có cái tác dụng gì kim loại bàn tay đột phá liệt diễm đặt tại vực sâu long ma trên chán lại lần nữa phóng xuất ra ngàn vạn địa quang ẩm cái này vực sâu long ma cũng là thân thể co rút lên lại bị trở tay ném vào chuyển tống môn ngân bạch máy móc theo xuất hiện tới khiến vực sâu long ma mất đi sức phản kháng lại đến đem nó chuyển tống rời đi cái này một loạt quá trình hành vấn nước chảy dường như diễn luyện qua vô số lần đồng dạng trên thực tế cũng là như thế. Mặc dù là lần thứ nhất chính thức hành động, nhưng ở nãy trước đó, máy móc trí năng đã mô phỏng vô số cấp bậc bắt sách lược, xác định các loại tình huống, tất cả hành động bắt cóc áp dụng vô cùng thành thạo. Đem hai cái vượt sâu Long Ma cấp tốc vượt đi ngân bạch máy móc, chính là Bá Thiên Công Hội hội trưởng chỗ không chế chuyển kỳ cấp độ máy móc chiến sĩ, loại hình là liệt không người, nắm giữ cường đại không gian truyền tống năng lực. Tại hội trưởng sử dụng động cơ quá tải, siêu phụ tải năng lượng buộc phát trở kỳ giới sư kỹ năng sau, vốn là đứng hàng chuyển kỳ cấp độ liệt không người, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát năng lượng hiệu quả tự nhiên không phải hai cái vẫn chưa tới chuyển kỳ vượt sâu Long Ma có thể chống cự. Ông. Ác ma cứ điểm vị trí, một cỗ trùng trùng địa điểm, ngưng tụ như thật tà ác uy áp tầm vàng bộc phát. Mấy cái ác ma phóng lên tận trời, rời đi cứ điểm, thẳng đến liệt không người chỗ phương vị. Phát giác được có truyền kỳ cấp độ địch nhân thời gian, cứ điểm bên trong truyền kỳ ác ma ngồi không yên. Truyền kỳ ác ma tại ác ma cứ điểm bên trong xem như cao cấp chiến lực, trước đó đến từ máy móc tiểu đội lẻ tẻ quấy rối chỉ nhằm vào bình thường ác ma, căn bản là không có cách gây nên truyền kỳ ác ma coi trọng. Đồng thời, liệt không người không có chút nào lưu lại ý tứ. Tại chói lại hai cái vực sâu long ma sau, mục đích đã đạt thành nó trước tiên bước vào truyền tông môn, từ nơi này biến mất lại xuất hiện thời gian, đã tới máy móc lĩnh vực, ong ong ong. ở chỗ này, các loại máy móc tiếng vang minh bên thay không dứt, từng toa kiến trúc đơn vị duy trì liên tục không ngừng vận hành lấy, chúng bành lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là lạnh như băng kim loại cảm nhận, liền trong không khí đều tràn ngập một loại mắt thường không cách nào nhìn thấy kim loại hạt nhỏ. chuyển kỳ ác ma không có đuổi theo, liệt không người có chút đáng tiếc nhìn cổng không gian một cái. nếu như chuyển kỳ ác ma điên cuồng tới đổi vào không biết địa điểm cổng không gian, đến máy móc lĩnh vực lấy máy móc lĩnh vực lực lượng phòng ngự vài phút là có thể đem bọn chúng bắt được, liền xem như bán thần ác ma tới, giống nhau đến biến thành máy móc lĩnh vực vật thí nghiệm. Vực sâu là ác ma lãnh địa, nhưng bị trên phạm vi lớn cải tạo qua máy móc lĩnh vực, mặc dù ở vào vực sâu, nhưng lại là máy móc sân nhà. Trừ phi là chính thức đại quy mô quân đoàn tiến công, bằng không mà nói, chỉ là lẻ tẻ ác ma sầm lấn, chỉ là đến cho thí nghiệm bộ môn đương nghiên cứu hàng mẫu. Nhiệm vụ hoàn thành, hai điểm kiến trúc đơn vị thăng cấp điểm đã cấp cho làm đem vực sâu long ma đưa vào căn cứ chính, giao cho nở tờ cờ máy móc binh sĩ sau. Bát Thiên Hội trưởng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, ở vào Long Đình vị diện ánh mắt Gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, nhận được đến từ tin tức về kỳ giới thiên tôn. Những này kỳ giới sư người chơi hiệu suất làm việc không tệ đâu. Đối với kỳ giới sư người chơi mà nói, nhiệm vụ liệt biểu bên trong có nhiệm vụ chưa hoàn thành, tựa như là toàn thân có co con kiến đang bò, bọn hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thế nào giải quyết hệ thống nhiệm vụ, 10 phần tích cực, hiệu suất kỳ cao. Nhanh như vậy, biến thành vực sâu long ma giờ cùng gờ Dệ Thạ liền bị bắt được. Gã Lệ ổng cũng trong bóng tối chú ý Vạn Nguyên bên trong vùng bình nguyên máy móc lĩnh vực phát triển. Từ khi đem rất nhiều kiến trúc đơn vị sáng tạo quyền hạn giải tỏa sau khi ra ngoài, kỳ giới xưa người chơi liền một phát không thể thu, điên cuồng khai quật phụ cận tài nguyên, chấm mê ở lãnh địa kiến thiết, những nơi đi qua có thể nói là không có một mả cỏ. Vây quanh căn cứ chính, bọn hắn không ngừng mở rộng lấy máy móc lãnh địa phạm vi, đã đem chung quanh các loại khoáng mạch khai thác sắp tinh quang, lại xây dựng thêm, liền sẽ chạm đến cái khác ma quỷ huyết chiến quân địa bàn. dạng này liền không lễ phép. kể từ đó, mong muốn tiếp tục phát triển, liền cần đi xâm lấn ác ma trận doanh, bắt đầu chiến lược thuộc về mình lãnh địa, lấy khai thác nhiều tư nguyên hơn, sáng tạo càng nhiều binh sĩ, lại lấy càng lớn quân đoàn quy mô công hãm ác ma cứ điểm. Sau đó mở rộng lãnh địa, lại khai thác nhiều tư nguyên hơn đây là lý tưởng nhất tốt phát triển hình thức. Cùng lúc đó, vĩnh hang thần quốc bên trong, thần gã lệ ông lấy siêu phàm thần lực, tại máy móc lĩnh vực tạo thành một mặt thần quốc chi môn, kỳ giới thiên tôn khống chế vực sâu long ma, đưa chúng nó trực tiếp đầu nhập vào đi vào. Ông, thần quốc chi môn khép kín. Hai cái dây rùa không ngừng vực sâu long ma, vị trí thế giới đã đổi thiên địa. Trời đất quay cùng ở giữa bọn chúng đi tới một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ trong thần điện. Chói buộc lấy thân thể dòng điện trừ khử không thấy, vực sâu long ma khôi phục năng lực hành động. Táo bạo dễ giận vực sâu long ma vô ý thức bảo hiệu một tiếng đồng thời ngẩng đầu, thấy được ở thần điện chỗ cao nhất thần tọa vị trí, toàn thân trên dưới tản ra thần thánh vĩ lực, hiện ra thần tính quang mang ngân sắc cử long. Bảo hiếu âm thanh im bặt mà dừng. tại long thần lực áp bách hạ, vượt sâu long ma bảo hiếu hóa thành thấp giọng nhẹ nào. trên thân thể mặc dù đã không có chói buộc, nhưng ở trong thần điện cảm thụ được mênh mông vô tận siêu phàm thần lực, nguồn gốc từ chúng sinh linh đỉnh tồn tại thần uy, vượt sâu long ma hoàn toàn không dám vọng động tại chói mắt thần tính quang mang chiếu dọi xuống, bọn chúng đồng thời cúi đầu xuống, không cách nào nhìn thẳng thần uy. thần gã lệ ống thu liễm thần tính quang mang phóng xạ đẳng cấp, dùng long ngữ trầm giọng nói, ngẩng đầu, nhìn thẳng ta. nghe vậy. Vực sâu long ma theo bản năng ngầm đầu, nhìn về phía vị kia long thần, đang sợ hãi bên trong, chẳng biết tại sao, bọn chúng tại vị này trên người long thần, quỷ dị cảm nhận được một tia quen thuộc cùng an tâm. Tất cả vực sâu long ma, tại bị chuyển hóa sau khi thành công, đều sẽ bị vực sâu chi lực ăn mòn ký ức, đem chân long chuyển thừa, linh hồn ký ức các loại toàn diện áp chế ở chỗ sâu nhất, sau đó trở thành nghe theo ác ma linh chủ điều lệnh chiến tranh binh khí. Nhưng bản năng cảm giác không cách nào cải biến. Thần gã lễ ổ thấy được hai cái vực sâu long ma nghi ngờ biểu lộ. Ánh mắt của hắn luôn trốn vực sâu long ma trên thân lít nha lít nhít, một tầng chồng lên một tầng cũ ngân mới tổn thương, sắc mặt biến đến nhu hòa một chút. Giao kèo, gỡ dệ hạ. Các ngươi nên một lần nữa trở lại ta dưới trướng, lại lần nữa đi theo tại ta. Thần gã lệ ống nâng lên long trảo, nhẹ nhàng vung lên. Tại hai cái vực sâu long ma trên đỉnh đầu, thần quốc hàng rào mở ra một lỗ hổng, hai đạo ngưng tụ như thật du nhì ạ thiên đường chi quang bị thần gã lệ ống dẫn dắt tới chiếu dọi tại vực sâu long ma trên thân. Ngân sắc thiên quốc quang giống như là màu bạc cây cột giống như đem hai cái vực sâu long ma bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, xì si xì si si thanh âm cùng vực sâu long ma thống khổ bảo hiếu âm thanh đồng thời vang lên bị ngân sắc quang mang chiếu sáng vực sâu long ma dường như bị rội cho axit sủi phỉ diệt đồng dạng toàn thân trên dưới toát ra hơi nước khói xanh bởi vì đau nhức kích thích bọn chúng kịch liệt giằng co mong muốn thoát ly ngân sắc quang mang chỗ khu vực nhưng là tại thần gã lệ lẹo vĩ lực áp chế xuống nửa bước cũng khó rời đi chỉ có thể bảo hiếu kêu rên không ngừng thần gã lệ lẹo nhìn qua một màn này khuôn mặt bình tĩnh chỉ lại áp suất càng nhiều ngân sắc quang mang chiếu rọi mà đến theo thời gian trôi qua vực sâu long ma thân thể càng thêm suy yếu thiên đường sơn quang mang độ cao ngưng thực xuống tới lại biến thành khiến ác ma cùng ma quỷ đều sợ như xả hạt thánh quang, cư trú ở thiên đường sơn dị giới thần sứ đều sẽ sử dụng thánh quang, chính là nhờ vào thiên đường sơn hoàn cảnh ảnh hưởng, trí thiện chi địa thánh quang đối với tầng giới giới sinh vật tà ác mà nói không khác đốt thân liệt hỏa. Đồng thời, từng sợi đen nhánh phát tím vực sâu khí tức bị buộc xuất thân thân thể, bại lộ tại ngân sắc thánh quang bên trong, bị bốc hơi thành hư vô. Rất nhanh, Vực sâu long ma huyết nục thân thể đã hoàn toàn bị thánh quang tinh hóa, tính cả những cái kia vượt sâu chi lực không còn tồn tại. Hai cái vẻ mặt mờ mịt, cùng sò long như thế lớn nhỏ nửa hư hảo hùng long linh hồn xuất hiện ở nguyên địa. Tại uy hoàng rộng lớn thần điện bên trong, Hồng Long linh hồn câu nệ nhìn chung quanh một chút, không biết mình đã đến nơi nào. Lam vực sâu chi lực bị loại trừ, bọn chúng xem như vực sâu long ma ký ức đã biến mất theo hầu như không còn. Hai cái Hồng Long linh hồn ký ức, lúc này đều dừng lại tại chính mình tử vong một sát na kia. Nơi này là thiên đường sao? Không đúng, bằng vào ta đã làm chuyện, hẳn là xuống địa ngục hoặc là vực sâu mới đúng. Linh hồn của Gạo nhỏ giọng rọt lẩm bẩm một chút, sau đó cùng linh hồn của gờ Dệ thạ liếc nhau một cái. Sau đó, không chờ bọn chúng ngẩng đầu, liền nghe tới một cái quen thuộc mà thanh âm uy nghiêm. Gạo Gơ dệ thạ đã lâu không gặp, hai cái hồng long linh hồn trong mắt toát ra hào quang sáng tỏ, ngước đầu nhìn lên hướng quang mang vĩ nạn long thần. Gã lệ ổng đại nhân, ô ô ô, ngài thế nào cũng đã chết. Giao kéo đứng thẳng lôi kéo mặt rồng, đầu óc còn không có kịp phản ứng tình huống lúc này, bị thương thích nói. Gơ dệ thạ muốn thông minh một chút, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, tại cảm thụ được thần trên người gã lệ ổng mênh ngông khí tức thần thánh, thật to ha hốc miệng ra, ánh mắt trở lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Gơ dễ thạ đụng vào giao kéo, thấp giọng nói, gã lê ống đại nhân, giống như trở thành long thần. A, giao kéo ngẩn người. Sau đó cẩn thận nhìn một chút lúc này thần gã lệ ông. Nhìn xem thần gã lệ ông hoàn mỹ không một tì vết khổng lồ thân thể, bao phủ tại bên ngoài thân trung quanh thần tính quan mang, Dao Kiêu rốt cục ý thức được thần gã lệ ông này thân phận của thời gian. Long thần ở trên, ta đây là đang nằm mơ sao? Dao Kiêu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thần gã lệ ông trong mắt, nói, khoảng cách hai người các ngươi bỏ mình, đã qua hơn 20 năm. Nói, hai sợi siêu phàm thần lực tại thần dưới sự khống chế của gã lệ ông, tiến vào hai cái linh hồn của hồng long thân thể bên trong. Trong chốc lát, năm gần đây phát sinh đại sự. Những cái kia bị khắc vào Đại Tân Sinh Chân Long trong trí nhớ truyền thừa, dần dần bị hai cái Hồng Long linh hồn chỗ thấy rõ lý giải. Long cùng tinh linh vượt vị diện vượt thế giới đại chiến, Long đỉnh chi chủ hung hăng trở về. Tinh linh thần hệ bên trong vận mệnh cùng lịch sử chi thần vẫn lạc. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, thời gian long thần sinh ra. Vinh quang chiến tranh kết thúc. Đang tiếp thụ tới những ký ức này sau, hai cái Hồng Long lại lần nữa nhìn về phía thần gã lệ ông, mắt lộ ra nồng đậm ngưỡng mộ cùng vẻ kính sợ. Vĩ đại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, có thể ở ngắn ngủi như vậy thời điểm lên đỉnh long thần, chỉ có ngài có thể làm được. Nho nhỏ Hồng Long linh hồn lay động lên cái đuôi từ kỳ hương phân nói chỉ là ngấp lại gã lệ ông đăng thần đủ loại kinh nghiệm dạo cùng gờ dễ thả liền kích động không thôi chính mình đi theo chân long trở thành long thần bọn chúng cũng cảm thấy cùng có vinh yên chỉ là không thể tại vinh quang trong chiến tranh cùng ngài sóng vai chiến đấu xem như ngài nhanh buốt là ngài tuyên dương uy danh thật là quá đáng tiếc hai cái hồng long linh hồn thở dài một hơi nói rằng thân gã lệ ông mỉm cười đối hồng long linh hồn nói tương lai đường còn rất dài các ngươi sẽ thành ta thần quốc sứ đồ từ nay về sau tiếp tục là ta mà chiến đồng thời thần gã lê ông thôi động siêu phàm thần lực tại hồng long linh hồn hiếu kỳ nhìn soi moi. Như tơ như sợi siêu phàm thần lực vây quanh hai cái hồng long linh hồn bắt đầu xen lẫn biến hình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấu trúc thành hồng long thân thể. Rất nhanh, hai cái thân thể vượt qua dài 40 mươi mét to lớn hồng long thân thể xuất hiện ở rộng lớn bên trong thần điện. Các ngươi là ta mà chết. Lúc này phục sinh trở về, ta ban cho các ngươi chuyển kỳ sứ đồ thân thể. Thần gã lệ ông không có keo kiệt siêu phàm thần lực, đã sáng tạo ra hai cỗ chuyển kỳ hồng long thân thể, hơn nữa còn không phải mới vào chuyển kỳ chân long thân thể. Đối thần gã lê ông mà nói, chỉ cần bỏ được siêu phàm thần lực, đây không tính là nhiều khó khăn chuyện. Tại thích dưỡng sau một thời gian ngắn, hai cái hồng long mở mắt ra, cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không khỏi mừng rỡ như điên. Cảm tạ ta chủ ban ân." Thần gã lệ ẩu nói, "Đây là các ngươi nên được." Chợt, thân gã lệ ổng cơ cơ long chảo, thần điện đại môn mở rộng. "Đi thôi, đi thể nghiệm các ngươi tân sinh. Vĩnh Hằng thần quốc, sau này sẽ là giả viên của các ngươi." Cực kỳ hưng phấn hồng long phát ra cao long âm, sau đó vung lên long dục, bay lượn xuất thần điện. Bọn chúng bay lượn tại Vĩnh Hằng thần quốc trong không trời, vừa cảm thụ tân sinh huyết nhục thân thể, một bên quan sát thưởng thức thần quốc phong cảnh. Chương 380: Ăn mừng a là cũ thần thăng trước. Khoảng cách Vinh Quang Chiến Tranh kết thúc, với hàng cùng thời gian chi long đăng thần, đã qua gần thời gian 8 năm. Tại cái này 8 năm ở giữa, bởi vì Long vẫn thời kỳ chiến tranh thương vong tạm trọng, chân long nhóm bản năng đối với long thần cảm giác không tín nhiệm. Tại Vinh Quang Chiến Tranh kết thúc về sau, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu giảm xuống. Bởi vì tín ngưỡng chi lực tăng gấp bội, từng người từng người long thần thần cách đẳng cấp, đều tại theo thời gian trôi qua mà leo cao. Ngay tại hôm nay, long thần hệ bên trong đã xảy ra một kiện đại sự lúc này đã xử lý xong chính mình hai cái hồng long quyển tộc thuộc về vấn đề gã lệ ống, ngay tại vĩnh hằng điện đường bên trong tiếp tục nghiên tập kỳ giới sư truyền thừa, nắm giữ kỳ giới sư lý luận tri thức càng thêm phong phú. do như vậy tổ dòng chúng cái này thời gian chỉ có gã lệ ống một long, tại vượt qua thiếu niên long giai đoạn sau đã bước vào thanh thiếu nam giai đoạn du nạ, tâm tư linh hoạt rất nhiều, không còn cùng ban đầu như thế một mực chờ tại tổ dòng bên trong không nguyện ý rời đi, cùng gã lệ ống đơn độc ở chung được sau một thời gian ngắn, tìm tới hứng thú yêu thích du nã tiếp tục đi chủ vật chất thế giới dung loạn, thân vốn muốn gọi bên trên gã lỵ ống cùng một chỗ, chỉ có điều. Gã lệ ông hiện tại chuyên trú vào kỳ giới truyền thường nghiên cứu, cho nên dù nạ không có quấy giày hắn. Trong tổ rồng, ngân sắc cự long chính diện cho chuyên trú, một đôi long chào ở giữa có ma lực không ngừng phun chào. Vô số kể kỳ giới phù văn ngay tại gã lệ ông long chào ở giữa bay múa, hiện ra gợn sóng ánh sáng, lấy đặc biệt quy luật tổ hợp lại với nhau, chậm rãi xoay tròn rung động lấy, dường như một tòa hơi co lại cỡ nhỏ tinh hà. Tại ý chí của gã lệ ông hạ, kỳ giới phù văn không ngừng lượn vòng thẳng hợp. Cuối cùng, tại hơn nửa giờ về sau, hơn mười vạn mai cực nhỏ kỳ giới phù văn tại gã lê ông long chào ở giữa cấu trúc tạo thành một quả kỳ dị phù văn tiểu cầu. Viên này phù văn tiểu cầu dị thường tinh xảo, từ trong tới ngoài đều trải rộng kỳ giới phù văn hoa văn đồ án. Hơn nữa phát tán đi ra lớp lõa quang mang cùng sinh vật hô hấp đồng dạng, chập chùng không ngừng. Quy luật có thứ tự. Gã lệ ông mắt không chấp nhìn chăm chăm phù văn tiểu cầu. Sơ cấp máy móc chi linh chế tạo lên dường như cũng không khó như vậy. Gã lệ ông dọn thì thầm một tiếng. Lúc này lơ lửng tại hắn trên long trảo mặt phù văn tiểu cầu chính là máy móc chi linh kỳ giới sư trong truyền thừa trọng yếu nhất bộ phận mấu chốt. Tự nhiên tập đại lượng truyền thừa chi thức sau. Gã lẹ ông cảm thấy mình đã hiểu được máy móc chi linh cấu tạo phương thức. Thế là lần thứ nhất hắn bắt đầu thử sáng tạo máy móc chi linh. Sau đó, một bước đúng chỗ, trong lúc đó không có sinh ra bất kỳ sai lầm sai lầm liền thành công. Cái này cùng gã Lệ Ổng xem như thời Quang Long cường đại năng lực học tập có quan hệ, cũng nghĩ lại với hắn lúc này bản thần tinh thần lực của cấp bậc lượng, chỉ là sáng tạo chuyển kỳ cấp độ máy móc chi linh, đối với cái này thời gian gã Lệ Ổng mà nói, tựa như người trưởng thành đi học tập sơ trung tri thức như thế nhặt nhóm. Nếu như gã Lệ Ổng hiện tại vẫn là chuyển kỳ cự Long, liền không cách nào đơn giản như vậy thành công. Ánh mắt của gã Lệ Ổng tại trong tổ rồng quét một vòng. Chợt, hắn lay ra mấy khối khoáng thạch kim loại Khang Họa ra kỳ giới phù văn, gã Lệ ổng đem nó liên tục không ngừng đánh tới những kim loại này khoáng thạch phía trên. Theo kỳ giới phù văn là ấn, tại ý chí của gã Lệ ổng hạ, mấy khối khoáng thạch kim loại hòa tan thành kim loại dịch, sau đó hỗn hợp đan vào một chỗ, dựa theo tâm ý của gã Lệ ổng, bắt đầu cấu trúc thành các loại máy móc kết cấu, cuối cùng biến thành một cái sinh động như thật máy móc sư. Từ đầu tới đuôi dài hơn 3 mét máy móc sư, tại gã Lệ ổng hình thể so sánh hạ, giống như là một cái tinh xảo phỉ ngủ đồ chơi. Máy móc sư tử bị gã Lệ ổng long trảo cầm, nhìn ngơ ngác. Gã Lệ ổng tiện tay chế tạo ra cái này máy móc sư chỉ là cấp thấp nhất máy móc tạo vật, không có gì trí năng, có thể chấp hành người chế tạo vô cùng chuẩn xác cụ thể mệnh lệnh, nhưng nếu như mệnh lệnh hơi hơi mô hình hồ một chút, nó liền sẽ không biết làm sao. Ánh mắt tại máy móc chi linh cùng máy móc sư tử ở giữa rời rạc một chút. Tại dưới sự khống chế của gã lệ ông, dường như tiểu cầu giống như máy móc chi linh tiến vào máy móc sư tử thân thể. Trong chốc lát, kỳ giới phủ văn quang hoa tại máy móc sư tử bên ngoài thân bắt đầu lưu chuyển lập loé, bất luận trong ngoài, kết cấu của nó đồng thời đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, tại dung hợp máy móc chi linh sau, cái này máy móc tạo vật sinh vật đẳng cấp trực tiếp cất cao tới trung vị cấp độ. Gã Lệ ổng cẩn thận nhìn về phía máy móc sư tử. Lúc này máy móc sư, bên ngoài thân lưu chuyển lên kỳ lạ ma pháp cùng máy móc kết hợp mạch năng lượng cùng hoa văn, hơn nữa một đôi kim loại đồng lỗ mặc dù vẫn là lạnh như băng, nhưng cùng lúc nhiều hơn một loại rõ ràng trí năng cảm giác. Trước đó ngơ ngác sững sở khí chất không cánh mà bay. Ngồi xuống. Gã Lệ ổng hạ đạt chỉ lệnh. Tại hắn hạ đạt chỉ lệnh đồng thời, máy móc sư tử liền ứng thanh ngồi xuống. Chất, tại dưới sự khống chế của gã Lệ ổng, cái này máy móc sư tử đều đâu vào đấy hoàn thành lấy hắn sở hạ đạt đủ loại chỉ lệnh. Đối với gã lệ ổng Sở Hạ đạt mô hình hồ chỉ lệnh, nó cũng có thể tiến hành phán đoán của mình, sau đó căn cứ vào hoàn cảnh chung quanh đi xử lý. Trong tổ rồng, gã lệ ổng thúi đầu nhìn chằm chằm đang xoay quanh vòng cố gắng cắn về phía chính mình cái đuôi máy móc sư tử, lộ ra có chút hăng hái ánh mắt. Ta chế tạo, là cấp thấp nhất máy móc chi linh, mà tại kỳ giới Thiên Tôn hạch tâm chỗ sâu, nó máy móc chi linh, là cổ ý mã cả đế quốc, cái này cả một cái kỳ giới đế quốc lấy cửu cốc chi lực sáng tạo đỉnh cấp kiệt tác, đoán chừng vẫn là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ có mới may mắn thành công. Gã lệ ổng yên lặng trầm nghĩ, Hiện tại kỳ giới thiên tôn bản thân phát dục hơn ngàn năm, đã hoàn toàn thành thụ, có chính mình phát triển hình thức, hơn nữa có rất nhiều địa phương thoát ly kỳ giới hệ thống, càng là khó mà phục chế. Gã lệ ông giống như là cầm đồ chơi đồng dạng, đem máy móc sư tử cầm lên. Chỉ có điều, ta không cần có thể sáng tạo ra kỳ giới thiên tôn loại này đẳng cấp trí năng. Chỉ cần có thể tại kỳ giới thiên tôn hạch tâm trí năng chương trình bên trong, tăng thêm bên trên trung thành với quy tắc của ta, là được rồi. Theo gã lệ ông, đây là có cơ hội có thể thực hiện. Điều kiện tiên quyết là hắn tại máy móc chi linh mã hóa phương diện có đầy đủ tạm nghệ. Hiện tại gã lệ ổng chỉ có thể chế tạo ra nhất sơ cấp máy móc chi linh, đây đương nhiên là không đủ, bất quá gã lệ ổng có nhiều thời gian. Cùng nhau đi tới, vị này Long đỉnh chi chủ cũng có đầy đủ đầy đủ nạo khí, tin tưởng lấy năng lực của mình, lại chuyên chú vào kỳ giới chi đạo một đoạn thời gian, không cần bao lâu về sau, liền có thể thử đi sửa kỳ giới thiên tôn hạch tâm. Tại ý chí của gã lệ ổng hạ, máy móc sư tử vùi ở tổ rồng nơi hẻo lánh. Nó chỗ ổ lấy địa phương, đã chất đống mây trăm hình thù kỳ quái máy móc tạo vật, đây đều là gã lệ ổng thí nghiệm làm ra, trực tiếp toàn bộ tập trung đến tổ rồng một góc. Sắc mặt gã lệ ổng lại lần nữa trang nghiêm trang trọng lên. Đầy sao giống như kỳ giới phụ văn theo hắn long trảo ở giữa bay ra, tạo gã lệ ổng ý niệm hạ, tiếp tục cấu trúc hình thành mới, phức tạp hơn máy móc chi linh. Thời gian trường hà lặng lặng trôi qua. An tính thời gian không có duy trì liên tục quá lâu. Đông nhiên ở giữa, một cỗ uy hoàng vạn trượng màu bạch kim thần thánh vĩ lực theo du nỉ ạ thiên đường bạc khởi, ngang qua thiên đường sơn, lướt qua bao quát chủ vật chất thế giới ở bên trong rất nhiều vị diện thế giới. Vượt sâu không đáy, chín tầng địa ngục. Vạn thú vườn, tức là cảnh, tiêu viêm địa ngục. Chủ vật chất thế giới, thượng tầng giới, tầng dưới giới, giới, nguyên tố giới. Tại vô tận vị diện thế giới bên trong, tất cả bán thần trở lên từng giả, trong cùng một lúc lần đầu, nhìn về phía đạo này huy hoàng vạn trượng, mang theo kinh khủng uy thế thần thánh vĩ lực, có mặt lộ vẻ vẻ kiêu rẻ, có mừng rỡ không thôi, có thở ơ lạnh nhạt. Các loại phản ứng không cách nào cơ đúa cả nắm. Dù Nhi ạ thiên đường, ngân sắc thiên quốc. Vĩnh Hằng thần quốc bên trong, đang thưởng thức tại Thiên Luân công chúa cầm đấu tinh linh bọn thị nữ nổi bật dáng múa thần gã lệ ông, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách mình thần quốc không xa, cơ hội chính là hàng sóng Bắc Phong thần quốc. Thần ánh mắt của gã lệ ông xuyên qua Bắc Phong thần quốc bức trướng, đến bạ hạ cùng Lừng lây thần quang căn nguyên, liền ở vào nơi này. Màu bạch kim thần quang theo bạ hạ một cung nội bắn ra đi, để lộ ra thần quốc hằng rào, đem dù ỷ ạ thiên đường trong lúc nhất thời nhuộm thành màu bạch kim, vô số kẻ dị giới thần sứ mặt lộ vẻ mặt lộ vẻ vẻ tính sợ, cánh chim thu liễm, đầu lâu buông xuống, hướng phía bắc phong thần quốc vị trí làm cao thượng lễ nghi. Ha ha ha, trung đẳng thần lực. Ta rốt cục đột phá nhược đẳng thần lực gông cùm xiển xích, khôi phục thành trung đẳng thần lực. Kim chúc long thần long ngâm tiếng cười to theo trong cung điện vang lên, cuồn cuộn như nước thủy triều, truyền khắp bảy tầng tiên đường sơn. Thiên đường sơn chư thần thân ảnh lục tục ngao ngoe tại dù nỉ ạ trong thiên đường hiện hiện ra chúc mừng Kim trúc Long thần trở lại trung đẳng thần lực phần lớn còn mang theo chân quý hạ lễ mang đến Kim trúc Long thần bắt phong thần quốc Long vẫn chiến tranh sau Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu như thế thần lực đẳng cấp theo cường đại thần lực rơi xuống tới nhược đẳng thần lực thời gian qua đi xa sang Tuyết Nguyệt lần này cùng tinh linh vinh quang chiến tranh đại thắng về sau bởi vì Long tộc tín ngưỡng một lần nữa ngưng tụ thu về Kim trúc Long thần thần lực đẳng cấp để cao tới trung đẳng thần lực thời kỳ viết cổ Long tộc sở dĩ có thể trở thành đa nguyên vũ trụ bá chủ Cùng hai vị bản thân liền là thứ cường đại thân lực, giống nhau còn có cường đại đẳng cấp siêu phàm thần lực long thần cùng một niệm thở. Tại tín ngưỡng chi lực tán đi, thân lực đẳng cấp một đường suy yếu tới nhược đẳng thần lực sau, hai vị long thần vẫn là thứ cường đại thân lực, nhưng bởi vì siêu phàm thần lực rơi xuống, thực lực tổng hợp đã là giảm mạnh, kém xa tít tắp lúc trước, hiện tại, kim Trúc long thần thần lực đẳng cấp mặc dù khoảng cách toàn thịnh thời kỳ còn xa xôi, nhưng tóm lại là có chỗ đột phá. Hệ tại nhược đẳng thần lực không biết bao nhiêu năm long thần rốt cục đạt được tăng lên, này tâm tình của thời gian kích động trình độ có thể tưởng tượng. An mừng a vĩ đại cao quý kim trúc long thần thiên đường sơn thánh long bắc phong chi chủ và hôm nay đột phá khôi phục thành trung đẳng thần lực an mừng à ta long tộc ngày xưa vinh quang cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa dâng lên chiếu dọi các giới toàn bộ long tộc trong nháy mắt này đều hứng chịu tới long thần tấn thăng tin tức yên lặng một lát sau rất nhiều vị diện trong thế giới chân long nón đều phát ra cao hứng bừng bừng bảo hiếu tiếng hô to nguyên một đám ở chân trời bên trong tùy tiện bay lượn lên quần long loạn vũ thiên không làm cho nhiều sinh vật chủng tộc kinh hồn bả vía cái khác sinh vật chủng tộc rất nhiều vẫn không rõ chuyện gì xảy ra nhưng nhìn long tộc phản ứng tuyệt đối là đáng giá an mừng đại hỷ sự Lần trước nhìn thấy loại trạng diện này, vẫn là vĩnh hằng cùng thời gian chi long phong thần thời điểm. Mới vẹn vẹn thời gian qua đi 8 năm tả hưu, liền lại lần nữa xuất hiện quần long loạn vũ cảnh tượng. Rất nhiều sinh vật có trí khôn có một loại mơ hồ dự cảm, tại long vẫn chiến tranh sau rơi xuống bá chủ chi vị long tộc, có lẽ muốn một lần nữa khởi. Đây đối với những sinh vật khác chủng tộc mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Một ngày này, có vô cùng vô tận sinh vật có trí khôn muốn bởi vậy không ngủ yên giấc, nhất là xem như chân long tộc địch đám cự nhân, bọn chúng nằm mơ có lẽ đều sẽ mộng thấy long tộc trở lại đỉnh phong, đem tự thân chủng tộc hóa thành nô lệ thuốc đầy cảnh tượng đáng sợ tới so sánh, là chỉnh thể đều ở vào hương phấn trạng thái long tộc, tân thần sinh ra, cũ thần thăng chức, tộc ta thần hệ càng thêm lớn mạnh, ta dường như đã thấy chân long chi dực bay lượn tại chân trời, những nơi đi qua vạn tộc thần phục cảnh tượng, có chân long thấp rộng nhỉ non, trong đầu nổi lên truyền thừa ký ức, bất luận là vinh quang chiến tranh đại thắng, vĩnh hằng cùng thời gian chi long đăng thần, vẫn là kim trúc long thần tấn thăng, đều truyền lại ra long tộc chấn hương tín hiệu. Cùng lúc đó, vực sâu không đáy, một chỗ tràn đầy ứ đầm lầy trạch phương diện bên trong, lộc cục lộc cục bốc lên mùi thanh hôi của đầm lầy mặt ngoài thoát ra, lộ ra một cái đầu, địa mộ đầu ngầm đầu vạn mẹo căm hận ánh mắt dường như thấy được thiên đường trong núi kim trúc long thần cùng thời gian long thần đáng chết long thần hệ đáng chết thời quang long đáng chết thiên đường sơn vầng sâu sướng muộn sẽ thôn vệ các ngươi chờ ta trở thành ác ma quân vương cái thứ nhất liền phải đem long tộc diệt tộc đị ngộ đồ dùng ác ma lời nói bảo hiếu chửi mắng lên vị này ác ma vương tử từ khi bị tương lai của thứ cường đại thần lực gạ lệ ổng chém tới một cái đầu lâu sau thương thế đến nay không có khôi phục cái này 8 năm ở giữa nó tìm đủ loại phương pháp thậm chí hút khô một gã ác ma linh chủ sinh mệnh lực cùng linh hồn đều không thể để cho mình đầu lâu khôi phục đị ngộ đồ hai cái đầu lâu. Đại biểu cho hai cái ý chí. Từ khi nó sinh ra đến nay, hai cái này ý chí cộng đồng quản hạt lấy thân thể, nhưng bởi vì ác ma bản tính, trung đụng không tính rất hòa thuận, đồng thời đều nghĩ đến thôn phệ đối phương. Rất nhiều ác ma lĩnh chủ dự đoán, nếu là đĩa mổ đồ hai cái đầu lâu có thể hợp hai là một, chính là nó trở thành ác ma quân vương thời gian. Bị chém tới một cái đầu lâu sau, cái đầu kia ý chí tiêu vong, có đủ loại năng lực giống nhau biến mất. Đĩa mổ đồ nếu là lại không có thể nghĩ biện pháp đem đầu lâu tái sinh, nó sắp không gánh nổi ác ma vương tử địa vị. Năm gần đây đã có ác ma lĩnh chủ mơ hồ đã nhận ra đĩa mổ đồ suy yếu bắt đầu dùng các loại phương thức thăm dò, một khi bị trong thâm viên ác ma biết được trận tướng, Đĩ Mộ Đồ đem hoàn toàn mất đi chính mình lực uy hiếp, vô số ngáp ngé ác ma vương tử danh hiệu lãnh chúa, đem đối Đĩ Mộ Đồ lộ ra bọn chúng răng nanh. Trước đó cùng Đĩ Mộ Đồ đối lập ác ma vương tử càng là sẽ không bỏ qua nó. Bởi vì ở vào loại này khẩn cấp ác liệt tình huống, nhìn lại phát triển không ngừng long thần hệ, Đĩ Mộ Đồ nội tâm có chút phá phòng. Tại Đĩ Mộ Đồ chửi mắng không ngừng thời điểm, bát hạ một khối phục thành trung đẳng thần lực. A phèn trong cốc gia, tinh linh chủ thần có giữ ổn thở dài một tiếng, đang suy tư sau một thời gian ngắn. Thần truyền xuống thần dụ, mệnh lệnh ạ phèn quốc độ khóa kiến quốc độ hàng rào, không coi cho phép, không được tùy ý xuất nhập. Có lẽ lòn có loại dự cảm, đa nguyên vũ trụ phải tiếp tục loạn lên rồi. Long cùng tinh linh chiến tranh dường như chỉ là một chỗ đại hỗn loạn bắt đầu mở màn. Xem như tinh linh chủ thần, thần tin tưởng lúc trước tập kích bất ngờ còn nhỏ thời quang long cũng không phải là bạn lữ của mình. Hát thủ phía sau màn còn ẩn giấu đi, không biết cụ thể có mục đích gì. Có lẽ lòn cho rằng, long thần hệ chư thần nội tâm khẳng định minh bạch, chuyện lúc trước không phải tinh linh thần hệ gây nên, nhưng các nàng vì trọng trấn long thần danh vọng, vẫn là quả quyết mượn cơ hội này lựa chọn cùng tinh linh tộc khai chiến, đạp trên vô tận tinh linh thiên quốc, trọng trấn uy danh. Bây giờ, tại Vinh Quang Chiến Tranh sau, đã suy yếu rất nhiều tinh linh thần hệ, không có năng lực lại tranh vào vũng nước đủ. Bất quá, không nên cao hưng quá sớm. Đây rốt cuộc là các ngươi Long tộc lại lần nữa ngồi lên bá chủ chi vị tín hiệu, vẫn là hoàn toàn kết thúc hồi quang phản chiếu, dù ai cũng không cách nào xác định. Có làn thấp giọng nỉ non. Kế tiếp, tại tinh linh chủ thần ý chí hạng, ạ phèn quốc độ khóa cứng tất cả không gian thông đạo, bế quan tỏa cảng. Chương 381, Long tộc chủ thần, ta còn có thể cứu giúp một chút, cầu một phiếu, một Gã gã Lệ ổng nghe Long đình bên trong đám cự long cao phấn chấn tiếng long âm, tạm dừng chính mình đối máy móc chi linh sáng tạo, mặt rồng bên trên lộ ra một cái nụ cười. Xem như long thần hệ một viên, kim Trúc long thần tăng lên, đối gã Lệ ổng mà nói cũng là chuyện tốt. Long thần hệ thực lực tổng hợp tăng lên, trong đó mỗi một tên long thần đều có thể bởi vậy đạt được càng nhiều, có lẽ có hình hoặc vô hình lợi ích. Cùng lúc đó, Thiên Đường Sơn, Juni Á Thiên Đường. Thần gã Lệ ổng chọn lựa một chút bảo vật xem như hạ lễ, sau đó theo vĩnh hằng thần quốc bên trong rời đi. Kim chúc Long thần Thần quốc cơ hồ liền sát bên vĩnh hằng Thần quốc. Lúc này Thiên đường sơn chư thần lục tục non ngoe, trực tiếp lấy chân thân dáng lâm tới du ni ạ Thiên đường, xuống đến nhược đẳng thần lực, lên tới cường đại thần lực. Thiên đường sơn chư thần phát tán ra thần tính quang huy hội tụ vào một chỗ, đem toàn bộ du ni ạ Thiên đường đều chiếu rọi tràn đầy lừng lây thần quang. Tại du ni ạ Thiên đường mỗi một cái nơi hẻo lánh, xí thiên thần sứ, thanh quang thần sứ, tinh giới sứ đồ, đóng đinh thiên tộc mỗi một vị dị giới thần sứ đều mặt lộ vẻ tôn kính thành kính chi sắc, nửa quy trên mặt đất hướng nhìn chư thần hội tụ phương hướng cúi chào biểu đạt đối thiên đường sơn chư thần kính ý bắc phong thần quốc lúc này hàng rào mở rộng hoang nên chư thần tới thăm sinh hoạt tại thiên đường sơn thần linh ngoại trừ thần gã lệ ông như vậy mới đến tới lâu dài cư trú ở này thần linh hoặc nhiều hoặc ít có chỗ liên hệ ban đầu ở vây quét nguyên sơ thái dương chi thần thời điểm chủ lực chính là thiên đường sơn chư thần tiến vào bắc phong thần quốc thần gã lệ ông nhìn thấy kim trúc long thần thần quốc lúc này cũng là vô cùng náo nhiệt vô số thần quốc sứ đồ đều tại ăn mừng chính mình thần chủ tấn thăng khôi phục lấy kim trúc long làm trụ chân long sứ đồ bay lượn trên bầu trời bay tứ tung truyền bá tin mừng đơn giản nhìn thoáng qua sau thần gã lệ ông vung lên long rực. Tại thần tính quang mang bao bủa, bước vào bạ hạ một cung. Vào lúc này bạ hạ một cung nội, từng vị hình thể cũng không tính cỡ nào kinh ngợi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô hạn vĩ nạn cảm giác thần linh, lúc này đang tụ tập ở chỗ này, là kim Trúc long thần tặng ra hạ lễ. Thần gã lễ ông đến, đưa tới Thiên Đường Sơn chư thần ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc này thần gã lễ ông cũng coi là Thiên Đường Sơn chư thần một phần tử, chỉ có điều bởi vì tới thời gian đã khuya, cùng cái khác Thiên Đường Sơn thần Ngũng kỳ cũng không có giao tình gì. Thần gã lễ ông cũng nhìn về phía Thiên Đường Sơn chư thần. Trong đó có thật nhiều thần linh, La thần lần thứ nhất nhìn thấy bạn tôn giống nhau tại rũn i ạ thiên đường chính nghĩa chi thần đệ nhị tầng ngộ sũ lì ạ thiên đường vũ xà chi thần vĩnh minh hỏa thần á mã tệ giả nữ thần cư trú ở tầng thứ ba duy nhã thiên đường chân châu thiên quốc bên trong bản thân nhân thần hệ chủ thần bảo hộ nữ thần càng tạ kéo tầng thứ tư số làm lì ạ thiên đường thủy tinh thiên quốc người lùn thần hệ chủ thần người lùn phụ thần mo là điểm. tầng thứ bảy rũn i ạ thiên đường sán lạn thiên quốc bên trong quang minh chi thần thân hệ chủ thần cường đại thần lực thứ cường đại thần lực loại này ở vào vô tận vị diện thế giới đỉnh điểm cường đại tồn tại tại bắc phong thần trong nước duy nhất một lần xuất hiện mấy vị các nàng đã đem tự thân siêu phàm thần lực hết sức thú liễm, nhưng vẫn là tản ra không có gì sánh kịp thần tính khí tức. Tại một đám thần linh bên trong, liền phảng phất trong bóng tối đom đóm giống như loa mắt. Kim trúc long thần cùng mấy vị cường đại thần lực tụ tập cùng một chỗ, bên ngoài thân thần tính quang mang có chút loá ra. giữa các nàng không có âm thanh truyền ra, nhưng chư thần đều biết những này cường đại tồn tại đang tiến hành giao lưu khai thông. Cùng rất nhiều độc lai độc vãng, tính tình quay lệ ác thần tà thần khác biệt, thiên đường sơn chư thần phần lớn giỏi về giao tế qua lại, lẫn nhau ở giữa hợp thành thiên đường sơn đồ minh. tại gặp phải một chút phiền vấy chuyện thời gian, sẽ lẫn nhau gấp rút tiếp viện. đương nhiên. Giống Long Thần hệ cùng Tinh Linh thần hệ ở giữa buộc phát vinh quang chiến tranh, cũng không phải là ngoại thần hẳn là lẫn vào sự tình. "Gã gã lệ ổng, ngươi đã đến." Nhìn thấy thần gã lệ ổng thời điểm, Kim Trúc Long Thần cơ cơ chào, nói rằng: "Chúc mừng ngươi khôi phục thành trung đẳng thần lực, ta mang đến lễ vật." Thần gã lệ ổng nói rằng: "Kim Trúc Long Thần cười ha ha một tiếng, nói: "Cùng là Long Thần, không cần khách khí như thế." Ngoài miệng nói như thế, bất quá Kim Trúc Long Thần vẫn là một chút không có do dự, đem thần gã lệ ổng mang tới bảo vật thu vào. Thần gã lệ ổng quay đầu nhìn về phía bà hạ một cùng một góc. Nơi đó đã chất đầy Thiên Đường Sơn chư thần đưa tới Hạ Lễ, thần gã Lễ ổng Hạ Lễ cũng tạm thời thả ở đi qua, các loại khiến thần linh đều nóng mắt vô cùng bạo vật trồng chất như sơn, nhường thần gã Lễ ổng có chút không cầm được hâm mộ. Đồng thời, ánh mắt của Quang Minh thần rơi vào thần trên người gã Lễ ổng. Vị này thân mang trường bào màu nhũ bạch, một đầu tóc vàng, nắm giữ mặt mũi hiền lành lão giả khuôn mặt thần linh, tại bạch sắc quang mang bao vào, đối thần gã Lễ ổng lộ ra một cái làm cho người như gió xuân ấm áp ôn hòa nụ cười. Thiên Đường Sơn từ từ bay lên tân thần, vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Ta thật cao hứng ngươi có thể thu hạ ta lễ vật." Quang Minh thần nói rằng. Thần gã Lệ Ổng gật đầu ra hiệu, vê lấy một cái nét cười của trần Long, nói, khuôn mặt trời thần thạch rất không tệ, ta thích phần lễ vật này. Hơn nữa có thể ở Thiên Đường Sơn cùng chính nghĩa Hiền Lành Quang Minh Thần là lân cận, cũng là vinh hạnh của ta. Nữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Thần gã Lệ Ổng đưa cho đối phương vừa đúng tôn trọng. Tại Quang Minh Thần biểu đạt ra thân mật thái độ sau, thần gã Lệ Ổng cũng không muốn khắp nơi gây thù hằn, vô duyên vô cớ thu nhận đến cường đại thần lực cấp độ địch nhân, hiện tại liền treo ở vĩnh hằng thần quốc trong vòng trời quần mặt trời thần thạch, đã đại biểu giữa hai bên ân oán trừ khử. Quang Minh Thần ôn hòa nhẹ gật đầu. Đối thần gã lệ ông cười nói, ngày sau có rảnh rối, có thể tới ta quang minh thần quốc làm khách. Thần gã lệ ông thần cách đẳng cấp, trước mắt ở vào nhược đẳng thần lực đỉnh phong. Bất quá, thân làm cường đại thần lực quang minh thần, nôn ngựa thái độ lại là đem thần gã lệ ông xem như đồng cấp thần linh đối đãi, không có chút nào khinh thường, không chỉ là quang minh thần, nơi này cái khác cường đại thần lực, cũng không có khinh thường thần ý của gã lệ ông. Thần gã lệ ông cũng khách khí nói, ta nhớ kỹ, đến lúc đó không nên đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa liền có thể đã thân ở Thiên Đường Sơn, đã thuộc về Thiên Đường Sơn chư thần một phân tử, thần gã Lệ ông quyết định cùng cái khác Thiên Đường Sơn chư thần như thế, lẫn nhau lung lạc chút quan hệ, đứng tại cùng một trận doanh, cái này sớm muộn có dùng đến lấy thời điểm. Lấy thần gã Lệ ông biểu hiện ra tiềm lực, hắn mặc dù là mới vào Thiên Đường Sơn, nhưng Thiên Đường Sơn chư thần sẽ vui lòng kết bạn với hắn. Đương nhiên sẽ không. Quang Minh thần mỉm cười, nói rằng, thần gã Lệ ông nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, Nguyên Sơ Thái Dương chi thần bị trọng tương sau, ta nghe bạ hạ một nói là trốn đi, sau đó mai danh ẩn tích. Người hiểu khá rõ Nguyên Sơ Thái Dương chi thần, hiện tại có quan hệ với gia hỏa này tin tức sao? đề cập nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, cái này chính mình tốt địch. Mặt mũi Quang Minh Thần biến chăm chú trang trọng một chút, ta vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của nó, hy vọng có thể hoàn toàn giết chết nó. Đáng tiếc là nó giấu rất bí mật, rất cẩn thận thu liễm chính mình tất cả năng lực, liền xem như khổ tâm tinh doanh hắc cam thế giới bị quét sạch cũng không vì mà thay đổi. Quang Minh Thần khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Một vị theo vũ trụ sinh ra thời điểm sống đến bây giờ nguyên sơ hoang thần, hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy giết chết. Thần gã lê ông nói rằng ngay sau nếu có nguyên sơ tin tức về Thái Dương Chi Thần có thể cho ta biết, cùng là Thiên Đường Sơn Thần Kỳ, ta bằng lòng giúp ngươi một tay. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần giả hẹn. Cái này Hoang Thần Danh Tự, Tạ Gã lệ Ống mang thủ tiểu buồn buồn bên trong thật là đứng hàng trước mao. Có cơ hội, thần Gã lệ Ống rất bằng lòng tự tay kết thúc nó, đem nó mai táng tại thời gian Trường Hạ Gợn sóng bên trong. kế tiếp, thần Gã lệ Ống cùng Quang Minh Thần quen thuộc Hàn Huyền một hồi, bạ hạ một cung nội, Thiên Đường Sơn Chư Thần lui tới, phần lớn tại chúc mừng Kim Trúc Long Thần tấn thăng, dâng lên hạ lễ về sau, không có trực tiếp rời đi, mà là cùng chúng quanh cái khác Thiên Đường Sơn Thần Kì khai thông trao đổi. Thần cung thần chi ở giữa cũng là cần giao tế. Sau một lát, Kim Trúc Long Thần cùng một vị nhân loại bộ dáng thần linh cùng nhau đi tới thần gã lệ ống cùng Quang Minh Thần bên cạnh. Xem như thiên đường sơn thần kỳ một phân tử, có thể xem lại các ngươi có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, ta từ đấy lòng cảm thấy vui sướng. Chương 381, Long tộc chủ thần, ta còn có thể cứu giúp một chút. Cầu một phiếu, 2. Ánh mắt của Kim Trúc Long Thần tại thần gã lệ ống cùng Quang Minh Thần ở giữa rời rạc một chút, sau đó cười to nói rằng. Thần gã lệ ống nhìn về phía Kim Trúc Long Thần. Kim chúc long thần một thân siêu phàm thần lực rõ ràng càng thêm nồng nặc, lại phối hợp thần bản thân cường đại thứ thần lực, thần uy cùng long uy trùng điệp cùng một chỗ, hùng hậu kinh người, nếu là không tận lực tu liễm, hoàn toàn bạo phát đi ra, ở đây chư thần bên trong cũng có thể chính diện chống cự xuống tới không có bao nhiêu. Thần gã lệ ổng có thể cảm nhận được kim chúc long thần vui sướng. Từ khi long vẫn chiến tranh rơi xuống tới nhược đẳng thần lực sau, đây là thần lần thứ nhất có chỗ đột phá. Mặc dù còn không có trở lại đỉnh cao của ngày xưa cường đại thần lực, nhưng cũng đáng được chúc mừng, bởi vì điều này đại biểu lấy long tộc tín ngưỡng tình huống chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa chỉ là vừa mới bắt đầu, cứ như vậy phát triển tiếp. Thần có lại lần nữa lên đỉnh cường đại thần lực, trở lại đỉnh phong cơ hội. Chật. thần gã lệ ông đưa ánh mắt chuyển hướng một vị khách nhân loại bộ dáng thần linh. Vị này thần linh có một thân cương tiêu thiết chú giống như to con cơ bắp, một đầu mái tóc dài màu trắng đang cuồng loạn không gió múa, giống nhau màu trắng đẫm đậm sợi râu che phủ lên hơn phân nửa khuôn mặt quả má. Tương đối đáng lưu ý chính là, thần hai mắt vị trí một mảnh trống rỗng, không cách nào nhìn thấy hai mắt đồng lỗ. Hơn nữa tay phải của thần thiếu thốn, cổ tay vị trí trụi lủi. Tay gãy, không mắt dạng này một vị thần thể tản tật thần linh. Toàn thân trên dưới lại tản ra nồng đậm thần lực khí tức, chỉ là chờ tại thần phụ cận, liền có thể cảm nhận được thời điểm lượn lờ tại thần đục thể cùng ý chí ở giữa chính nghĩa, vinh quang, công chính, thành thật các loại khí chất. Thần có rất nhiều danh hào xưng hô. Không mắt đại quân, Tàn thần, Công bằng chi thần, Chính nghĩa chi thần tỷ, một vị cường đại thần lực. Chính nghĩa chi thần thần quốc, giống nhau ở vào thiên đường sơn tầng thứ nhất dù nhị ạ thiên đường, thần gã lệ ông rất sớm đã đã nhận ra thần thần quốc dị không gian, bất quá cũng không có đi bái phỏng qua. Cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta Tít tỷ, thiên đường sơn chư thần một trong, Chính nghĩa chi thần. Chính nghĩa chi thần quay đầu, đối mặt với thần gã lệ ổng, nói rằng: "Thần không có ánh mắt, nhưng thần gã lệ ổng có thể cảm thấy đối phương đang đánh giá chính mình. Ngươi tốt, Chính nghĩa chi thần tỷ, ta nghe nói qua sự tích của ngươi, lấy nhân từ vũ lực, toàn bộ vũ trang thực tiễn chính nghĩa. Ta rất tán thành lý niệm của ngươi." Thần gã lệ ổng nói rằng: "Đại đa số cường đại thần lực có rất nhiều thần chức. Bất quá, Chính nghĩa chi thần tương đối đặc thụ, Thần chỉ có một cái chính nghĩa thần chức, chỉ băng mượn một cái thần chức quyền hành thành tiểu cường đại thần lực, bởi vậy có thể thấy được vị này cũng không phải là cái gì đơn giản thần linh." Nghe được thần gã lệ ổng lời nói thời gian Chính nghĩa chi thần kiên cường trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Chính nghĩa tồn tại ở tất cả sinh vật ở sâu trong nội tâm, tại chủng tộc huyết chiến lúc, là đồng tộc dục huyết phân chiến, cũng là chính nghĩa tiến hành. Vĩnh hành cùng thời gian chi long, ngươi là chính nghĩa đồng bạn, ta hy vọng ngươi về sau cũng có thể đi thẳng tại chính nghĩa trên đường, việc đã làm đều là chính nghĩa, không nên bị ác thần mê hoặc tâm trí." "Chính nghĩa đồng bạn." thần gã lệ ồm gãi gãi cái cổ vị trí vải rồng, khiêm tốn nói: "Quá khen, đều là chuyện ta nên làm." Thân gã lệ ồm không cảm thấy chính mình là cái gì chính nghĩa đồng bạn, nhưng là nhất lý giải chính nghĩa khái niệm ở phương diện này lớn nhất chuẩn bị quyền nói chuyện chính nghĩa chi thần đều nói như vậy hắn cũng chỉ có thể cố mà làm thừa nhận cũng không lâu lắm có cường hành loài dòng khí tức trước sau phá vỡ không gian bít lũy xuất hiện ở junia thiên đường sau đó lại tiến vào bắc phong thần quốc từng vị thuộc về long thần hệ long thần đến đây chúc mừng kim trúc long thần thăng trước. đối với những này mới đến long thần thần gạ lệ ổng liền quen thuộc nhiều tại tinh giới kết thúc chi thời gian chiến tranh xuất hiện qua công chính chi vậy trọng tài long thần lện đi thuật cùng phù văn chi long gẻo ngoại trừ còn có bảo khấu người bảo vệ tài phú chi long ai tia tà giả chân long người quan sát tử vong cùng thẩm phán Long thần cụ Dồ Nhi phổ tư, mặt khác, thuộc về tà ác trận doanh hỏa diễm cự long, thủy diệt Long thần ca Karel. Thư thối cùng mọi mệt chi thần, kinh khủng dạ long pha dắt, Cùng ác trong Long thần thanh danh truyền xa nhất bất hủ Long hậu. Những này Long thần cũng không có trình diện. Thiên đường sơn bài xích chán ghét mang theo tà ác thuộc tính ác thần. Hơn nữa, mặc dù cùng thuộc tại Long thần hệ, hơn nữa tại vinh quang trong chiến tranh sóng vai chiến đấu qua, nhưng cái này không có nghĩa là các nàng cùng Kim trúc Long thần vị này thiện Long chi thần quan hệ đến cỡ nào thân mật. Chư vị Long thần đến sau, cũng vì Kim trúc Long thần dâng lên hạ lễ, từng đầu tụ tập cùng một chỗ. Hình tượng khác nhau to lớn tự lòng, tại bạ hạ một cung nội đưa tới rất nhiều thần linh chú ngụ, kim trúc long thần thần cách đẳng cấp tăng lên tới trung đẳng thần lực. Nhưng long tộc tín ngưỡng là chỉnh thể đều ngưng tụ đề cao, không chỉ là kim trúc long thần, tại bên ngoài kim trúc long thần, còn lại long thần thần cách đẳng cấp hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, so vinh quang thời kỳ chiến tranh chủ có được siêu phàm thần lực có rõ ràng tăng phúc. Thời gian lặng lặng trôi qua, làm chư vị long thần trình diện sau, bạ hạ một cung nội thiên đường sơn chư thần lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại long thần hệ long thần tồn tại, gã lê ông nội giữ vĩnh hằng cùng thời gian trì long, ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? giống như xích đồng long quỷ thuật cùng phù văn chi long gẹo hiếu kỳ nháy mắt mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện tới thần gã lệ ông bên cạnh đối thần gã lệ ông nói rằng gẹo xuất quỷ nhập thần thần gã lệ ông lúc đầu đang cùng kim trúc long thần trò chuyện tại nghe được lời của gẹo sau vô ý thức nói vấn đề gì nói đi vừa mới nói xong thần gã lệ ông quay đầu liền thấy ngay tại thật dài hít sâu một hơi dường như tụ lực đồng dạng gẹo kết thúc thần nội tâm gã lê ông xiết chặt ý thức được mình nói sai ngân sắc cự long nhịn không được lui về phía sau một bước gẹo lập tức theo vào đồng thời mở ra tụ lực đã lâu miệng ngươi là thế nào đàn sinh đâu Là thời Quang Long cùng Bạch Long kết hợp sao? Ta biết huyết mạch của ngươi mẫu thân là Bạch Long, ngươi Long cha là thời Quang Long sao? Ngươi có hay không thấy qua phụ thân của ngươi, ngươi đồng tộc đâu? Xem như duy nhất sinh động thời Quang Long, ngươi sẽ cảm thấy cô độc sao? Tại Vinh Quang chiến tranh kết thúc thời gian xuất hiện thái cổ thời Quang Long, là phụ thân của ngươi sao? Vẫn là tương lai chính ngươi. Dung ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian lên đỉnh Long thần, xem như trẻ tuổi nhất Long thần, ngươi cảm giác thế nào? Đối với thần gã lệ ông, gã vị này uy tín lâu năm Long thần phi thường tò mò, thế là bao dung các mặt các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, một loạt hỏi thăm dường như bắn liên thanh giống như Tính cả quỷ thuật cùng phụ văn chi long nước bọn, hoa đỉnh đầu mặt bao phủ thần gã lệ ông. Thần gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, tại gẻo dây dưa hạ, lần lượt đáp trả thần vấn đề. Trong lúc đó, thần gã lệ ông nhìn một chút cái khắc long thần. Thần gã lệ ông bản hy vọng cái khắc long thần có thể thay mình giải vây, nhưng nhìn từng vị long thần mặt rồng bên trên cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, thần gã lệ ông liền biết các nàng rất tình nguyện đem chính mình khoái hòa xây dựng ở thần gã lệ ông quân bách bên trên, dưới loại tình huống này cơ bản không đáng tin cậy. Gẻo vấn đề dường như vĩnh vô chỉ cảnh, hơn nữa thanh âm mang theo một loại thiên nhiên để cho người ta bực bội ma lực. Thần đầu của gã lệ ông lớn lên, Thẳng đến cảm giác miệng đắng lưỡi khô sau, nhìn thần gã lệ ổng một bộ chết lặng bộ dáng, gẹo lấy lại tinh thần, vẫn chưa thỏa mãn kết thúc đối thần gã lệ ổng truy vấn. Thần gã lệ ổng rốt cục thở dài một hơi. "Ngươi thật tốt, có rất ít long bằng lòng trả lời vấn đề của ta đâu." Gẹo liếm liếm đầu lưỡi, nói rằng, "Kì hi ha ha, gã lệ ổng, chờ đợi đi bạ hà một cùng, ta có thể hay không tới ngươi thần quốc làm khách?" Gẹo ngữ điệu thanh thoát mà vui vẻ nói. Thần gã lệ ổng khuôn mặt cứng đờ. "Cái này, ta gần đây bận việc lấy cấu trúc Long Ma võng, sự vật tương đối bận rộn." "Long Ma võng?" Ánh mắt gẹo sáng lên. Kiêu kỳ tâm lại lần nữa ngo ngoe muốn động. "Geo, đúng tha gã lệ ổng a, ngươi muốn đem tộc ta mới long thần dọa chạy sao?" Kim Trúc Long Thần cắt ngang gẹo mong muốn nói lời. Geo hướng Kim Trúc Long Thần thẻ lưỡi, sau đó nhìn về phía thần gã lệ ổng, ngậm miệng lại, lại dựng thẳng lên một cây long trảo từ trái đến phải xẹt qua bờ môi, ra hiệu mình đã khóa lại miệng. "Chúc mừng ngươi trở lại trung đẳng thần lực." Biểu lối lạnh lùng, có một thân màu xám đậm vải rồng, dáng người uốn lượn thon dài tử vong cùng thẩm phán Long Thần, đang trầm mặc sau một hồi, nói với Kim Chúc Long Thần. "Cù Zoni phó tư, khó được nghe ngươi nói chuyện, ta sắp quên thanh âm của ngươi." Ha ha, ngươi có thể đến Ta thần quốc là ta chúc mừng, ta thật cao hứng." Kim Trúc Long thần cười to nói rằng, "Thẩm phán Long thần, cùng quỷ thuật cùng phù văn chi Long so sánh chính là hai thái cực, vị này Long thần thời điểm duy trì trầm mặc, lấy tỉnh táo, lạnh lùng dáng vẻ quan sát đến vạn sự văn vật, cũng phụ trách tại chân Long tử vong bài bình luận phán bọn chúng, quyết định đưa chúng nó linh hồn mang đến nơi nào." So với tại Long sinh trước cho công chính trọng tài Long thần lệnh đi, thẩm phán Long thần chỉ ở Long sau so khi chết tiến hành phán đoán. Trọng tài Long thần cùng thẩm phán Long thần, hai vị này tại Long thần hệ bên trong có tương đối đặc thù địa vị. Thẩm phán Long thần đang khô cứng ba nói xong một câu sau, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, không có đối kim trúc Long Thần lời nói làm ra đáp lại, cũng thừa dịp chư vị Long Thần không chú ý thời điểm, Lạc Yên không một tiếng động ở giữa lui vào bạ hạ một cung bóng ma trong bóng tối, dùng một đôi lạnh lùng đôi mắt lẳng lặng quan sát đến chư vị Long Thần. Thần gã Lệ ổng đã nhận ra đến từ phía sau ánh mắt, hắn biết là thẩm phán Long Thần đang nhìn chính mình. Quay người lại, thần gã Lệ ổng nhìn về phía bạ hạ một cung nội bóng ma chỗ, nhưng là thẩm phán Long Thần đã di chuyển tức thời vị trí, lại xuất hiện tại thần sau lưng gã Lệ ổng. Thần gã Lệ ổng, hắn nhanh chóng liền chuyển hai lần đầu. Thẩm phán Long Thần không sợ người khác làm phiền, tiếp tục né tránh chính là không chịu xuất hiện tại thần gã lệ ổng tầm mắt bên trong, dù là không cần nhìn thấy, trên thực tế thần gã lệ ổng cũng biết thần vị trí. Không chỉ là thần gã lệ ổng, vị này tính tình quái dị long thần, tận sức tại để cho mình rời rạc tại tất cả tầm mắt của long thần bên ngoài, điểm đầy bịt mắt trốn tìm năng lực. Nhìn nhìn chẳng biết lúc nào lại hé miệng, cuốn lên cái khác long thần chăm chỉ không ngừng đặt câu hỏi gẹo, lại cảm thụ được đến từ chỗ tối trầm mặc ánh mắt, thần gã lệ ổng sâu sắc cảm nhận được thế giới xoè le. Là thật là trung cực xã khủng long cùng trung cực xã châu long. Chư vị Long Thần tại Bạ Hạ một cung nội đã lâu tập hợp một chỗ, ngoại trừ trốn ở trong bóng tối không chịu lộ diện thẩm phán ngoài Long Thần đều quen thuộc bắt chuyện. Sau một thời gian ngắn, Kim Trúc Long Thần vẫy vẫy đuôi, cùng Hoàng Kim Đúc Thành Thần Điện mặt đất phát ra tiếng va chạm, thấy lại hướng Chư vị Long Thần, Kim Trúc Long Thần khuôn mặt bên trên nụ cười biến mất, biểu lộ biến nghiêm túc. Chư vị đồng tộc, ta tin tưởng các ngươi đều có thể cảm nhận được lúc này lòng tộc tín ngưỡng khôi phục. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Dừng một chút, Kim Trúc Long Thần trầm giọng nói, ta trước đó cùng Thiên Đường Sơn Chư Thần khai thông, các nàng nói gần nói xa đều biểu lộ ra. Không cách nào ngồi nhìn ta Long tộc trở lại bá chủ chi vị ý tứ. Đây là tại cùng rất nhiều thiên đường sơn thần kỳ giao hảo điều kiện tiên quyết. Vị diện khác thần linh đối ta Long tộc thái độ càng không cần nhiều lời. Trong tai Long thần nhìn về phía Kim trúc Long thần nói, bà Hạng muốt, ngươi cố ý nhường Long tộc lại lần nữa trở thành bá quyền. Kim trúc Long thần lắc đầu, nghiêm túc nói, hiện tại vấn đề ở chỗ, coi như ta hướng trư thần hứa hẹn, Long tộc không tiếp tục tranh bá chi phối vạn vật chủng tộc ý đồ, nhưng chỉ cần tộc ta thực lực từng bước khôi phục, các nàng liền sẽ không tin tưởng. Tài phú chi Long nghi ngờ nói, vậy ý của ngươi là? Kim trúc Long thần trầm giọng nói, các nàng đều nhận định ta Long tộc sẽ không tình nguyện hiện trạng. Như vậy, các ngươi nói cho ta, các nàng loại ý nghĩ này là đúng hay sai? Các ngươi tình nguyện hiện trạng sao? Các ngươi đối Long tộc suy yếu lòng mang không cam lòng sao? Các ngươi mong muốn lại lần nữa trở thành duy nhất bá quyền thần hệ sao? Long thần nhõm trầm mặc, nhưng không cần bất kỳ ngôn ngữ, tương vị ánh mắt của Long thần đã bại lộ trong các nàng tâm ý nghĩ. Long tộc một mực tại bị cảnh giác đề phòng, có quá nhiều sinh vật chủ tộc, thần linh, không nguyện ý lại nhìn thấy Long tộc một nhà đồ đại. Cũng tỷ như tại rất nhiều, cơ hồ đến không hết vị diện thế giới bên trong, đồ Long đều trở thành bình quan đại danh tử rất nhiều long tại không có trưởng thành trước đó liền tử vong, cùng loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đang hướng cổ vũ có rất lớn quan hệ. Loại này nhận biết là từ lúc nào bắt đầu, đâu nguồn đến từ phương nào, đã không thể nào khảo cứu. Nhưng chư vị long thần rất rõ ràng, long vẫn chiến tranh trước đó, nhưng không có loại tình huống này. Thần gã lệ ổng cũng nghĩ sâu xa lên, hiện tại đã không giống với ngày xưa, long thần hệ thực lực đạt được nhất định khôi phục, nhưng mong muốn đối mặt cái khác chư thần ý, cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì gần nhất đủ loại đại sự, yên lặng an ổn thật lâu long tộc đã bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, hoặc là không chế do lớn lên như diều gặp gió, hoặc là ngã vào sóng cuồng, phấn thân xưa vỡ. Sau một lát, Kim Trúc Long Thần ngắm nhìn một phía, thanh âm trầm giọng nói, "Lần này ta thừa dịp bự phá, truyền lại tín hiệu, nhường chư vị tụ tập mà đến, là có một chuyện, hy vọng có thể đạt được chư vị hiệp trợ." Long Thần nhóm nhìn về phía Kim Trúc Long Thần. Tại từng kia ánh mắt nhìn soi mói, Kim Trúc Long Thần nói ra khiến chư vị sắc mặt Long Thần hơi rung lời nói, "Ta một mực tại thử phục sinh Long tộc chủ thần, hữu diện Long Thần eo. Eo mặc dù đã mất đi, nhưng thần truyền thuyết, chuyện của thần dấu vết, thần tộc danh cũng còn tồn tại ở vô tận chân Long trong truyền thừa. Thần không có tự vong chân chính. Bây giờ ta đã tìm tới phục sinh chủ thần phương pháp. chương 382, trăm tám mươi hai, a ma, các ngươi nhanh hợp thể a. Long tộc chủ thần, cửu diện long thần eo, sâm la hài hòa chi long, vĩnh hằng cự luân, chư thần chi chủ, lúc đầu chi long, tất cả chư long chi tạo vật chủ. đây đều là thần danh hảo. trong đó, có thể được xưng hô là chư thần chi chủ, bởi vậy có thể thấy được cửu diện long thần cường đại. nghe được kim trúc long thần nói tới, có phục sinh cửu diện long thần cơ hội thời gian, thần gã lê ổi cùng ở đây tất cả long thần đều là sắc mặt hơi rung, nội tâm cấp tốc khởi động sóng dậy. nếu như cửu diện long thần thành công phục sinh cũng nắm giữ toàn thịnh sức mạnh của thời gian. Như vậy, Long tộc trở lại đỉnh phong, trở thành trong đa nguyên vũ trụ duy nhất bá quyền chủng tộc không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Tại Long thần hệ bên trong, chủ thần vị trí không có chút nào tranh luận. Tất cả Long thần đều là eo hài tử. Thần là tất cả trừ Long sáng tạo chủ. Vị này Long tộc chủ thần sở dĩ được xưng hô là Cửu diện Long thần, không phải là bởi vì thần có 9 khóa đầu lâu hoặc là 9 loại khuôn mặt, mà là bởi vì ở trên người của Cửu diện Long thần, có thể nhìn thấy 9 loại trận doanh toàn diện đặc thù. Cửu diện Long thần tính độ ngang qua tất cả trận doanh, bao dung và có bởi vì tự thân đặc tính bao dung toàn bộ trận doanh, tại tín niệm bên trên, cựu diện long thần không tồn tại bất kỳ định nhân, thần cung bất kỳ trận doanh thần hoặc là thứ thần lực sinh vật đều có thể tìm được giống nhau lý niệm. El duy nhất quan tâm chuyện, chính là thần bọn nhỏ, loài rồng tại đa nguyên vũ trụ tồn tại sinh sôi. nhưng nàng cũng không giống là cự nhân chủ thần ăn nạn, gặp qua nhiều, ngang ngược, khư khư cố chấp độc đoán bản tộc sự vật. thân làm cựu diện long thần, El cho rằng bất luận là tà ác ngũ sắc long, hay là chính nghĩa kim trúc long, trung lập bảo thạch long các loại, xem như các hải tử của mình, bọn chúng đều là độc nhất vô nhị, lẽ ra nên có chính mình phát triển con đường. Mà chủ thần chuyện cần phải làm, chính là che chở chính mình bọn nhỏ việc đã làm, duy trì bọn chúng, tại gặp phải phân tranh mâu thuẫn thời gian, ngẫu nhiên tiến hành một chút huyên bảo điều đình. Chủ thần nếu như eo khỏe mạnh, lúc trước Long vẫn chiến tranh liền không khả năng xảy ra. Thần gã Lệ Ẩng yên lặng thầm nghĩ. Tại Long tộc trong lịch sử, Cự diện Long thần eo không hề nghi ngờ là một vị vĩ đại, trí tuệ, đáng giá tôn kính, đáng giá nhớ lại lớn Long chi trà, nhưng cũng tiếc chính là, vị này vĩ đại Long thần, rất sớm liền vất lạc. Bình thường chân Long trong truyền thừa, không tồn tại Cự diện Long thần vất lạc nguyên nhân. Nhưng tấn thăng làm thời gian Long thần thần gã Lệ Ẩng Đối với loại này Long Thần hệ tân bí, đã cơ bản biết. Cửu diện Long Thần chết bởi Tạng Sáng chi chiến, chết tại một trận to lớn thắng lợi trước tở mở sang tịch. Tạng Sáng chi chiến, bởi vì quá mức cổ lão, cách nay quá xa, từ ngữ này tại rất nhiều vị diện thế giới đều đã bị mai táng tại vĩnh hằng lưu động thời gian trường hà bên trong. Thậm chí, một chút không có căn cơ gì bối cảnh tân thần, đều chưa từng nghe nói qua Tạng Sáng chi chiến. Tạng Sáng chi chiến, phát sinh ở thái cổ thời điểm, là nguyên sơ hoang thần cùng thần linh ở giữa chỗ bộc phát toàn bộ mặt trong chiến tranh, thẳng thiết nhất cuối cùng một trận chiến đến địch. Lúc trước, Cửu diện Long Thần lấy chính mình cường đại chân Long Thần thể đưa độc sông vào hoang thần trận doanh là chư thần chống cự lấy cuồn manh thế công kiểm chế rất nhiều nguyên sơ hoang thần vô kiên bất tuổi lợi trảo, như sắt thép thân thể hủy thiên diện địa long tức cựu diện long thần năng lực chiến đấu khiến vô số nguyên sơ hoang thần vì đó sợ hãi là tảng sáng chi chiến có thể lấy được thắng lợi yếu tố mấu chốt chư vị đều biết tảng sáng chi chiến kim trúc long thần mặt lộ vẻ một chút giận dữ nói cựu diện long thần chống cự tại phía trước nhất thẳng tiến không lùi là chư thần chia sẻ áp lực nhưng chư thần lại kiên kỵ long thần bĩ lực chậm chạp không chịu trợ giúp lâm vào hoang thần vây công cựu diện long thần dẫn đến chủ thần vỡ lạc Ngay vậy, Long Thần nhóm siêu phàm thần lực đều tùy theo khởi động sóng dậy. Nguyên Sơ Hoang Thần những này cổ lão nguyên thủy sinh vật cũng không phải là kẻ yếu. Cửu Diện Long Thần hấp dẫn đại lượng hỏa lực, nhưng nàng cường đại tới đâu cũng đánh không lại một đám hoang thần mấy quét, tại không có trợ giúp tình huống hạ, từ từ suy yếu xuống dưới, biến mình đầy thương tích, cuối cùng bị Nguyên Sơ Hoang Thần bên trong một gã cường đại tồn tại, danh xưng kinh khủng chi chủ Nguyên Sơ Hoang Thần, dùng một thanh sinh ra tự vũ trụ trong bóng tối đến hạ cá nữa, chặt đứt thân thể. Về sau, Cửu Diện Long Thần cắt thành hai đoạn thân thể, biến thành kim chúc Long Thần bạ ha mu cùng bất hủ Long hậu tỷ a mặt, hạ một đại biểu cho cựu diện Long thần thiện lương một mặt, tỷ mặt thì là đối lập tà ác một mặt. Bởi vì là cựu diện Long thần thân thể biến thành, cho nên Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu tại Long thần hệ bên trong địa vị vẫn luôn là đặc thù nhất, cũng là cường đại nhất. Cho cựu diện Long thần một kích chí mạng kinh khủng chi chủ, tại chỗ liền bị Tân sinh Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu xé thành mảnh nhỏ. Một đám giống nhau tại cùng cựu diện Long thần chiến đấu bên trong suy yếu rất nhiều hoang thần, cũng bởi vì này chạy trốn chết. Thế là tàng sáng chi chiến lấy cựu diện Long thần tử vong, hai vị mới Long thần sinh ra đã kéo xuống mờ Đến tận đây. Chư thần hoàn toàn chiến thắng nguyên sơ hoang thần, trở thành đa nguyên vũ trụ chân chính chúa thể người. Bởi vì là thân thể của cựu diện long thần biến thành. Tại Kim Trúc Long Thần nói đến bởi vì chư thần kiên kỵ mà dẫn đến cựu diện long thần tử vong thời gian, trong mắt dường như thiêu đốt lên nổi giận hỏa diễm. Thở ra một hơi thật dài, Kim Trúc Long Thần mới đưa lửa giận áp chế xuống. Thật là, thân thể của cựu diện long thần đã biến thành người cùng Long Hậu. Chẳng lẽ ngươi cùng Long Hậu muốn hợp thể đi? Có phải hay không là ngươi cùng Long Hậu hợp thể, liền có thể biến trở về chủ thần eo? Nếu như là dạng này, ha ha ha, ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy ngươi cùng Long Hậu hợp thể. Quỷ thuật cùng Phù Văn Chi Long nháy nấy mắt, thiếu kỳ lại mong đợi nói rằng, sắc mặt của Kim Trúc Long Thần tối sầm, trừng ghêo một cái, nói, ta bạ hạ một cho dù chết, cũng không có khả năng cùng thì ạ mà tên kia hợp thể. Kim Trúc Long Thần cùng bất hủ Long Hậu ở giữa mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra là Kim Trúc Long Thần rất tín nhiệm vị này cùng mình cùng nhau đản sinh Long Thần, kết quả, tại Kim Trúc Long Thần đần độn tin tưởng đối phương thời điểm, bất hủ Long Hậu lại lặng lẽ meo meo nghĩ đến như thế nào đem Kim Trúc Long Thần thuần phệ, thừa dịp bất ngờ đánh lén Kim Trúc Long Thần, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch không thể thành công, Kim Trúc Long Thần kế thừa eo đa số lực lượng tì a mặt thì là rất nhiều âm mưu trí tuệ, tỉnh táo một chút sau, kim trúc long thần trầm giọng nói, ta cùng tì a mặt mặc dù là chủ thần biến thành, nhưng bây giờ đã biến thành hai cái độc lập cá thể, không cách nào thông qua hợp thể phương thức biến trở về cựu diện long thần. thần gã lệ ông ngắm nhìn kim trúc long thần, nói, ngươi nói phục sinh phương thức, cụ thể là cái gì? kim trúc long thần khuôn mặt nghiêm một chút, trầm rãi nói, long vẫn chiến tranh sau, ta cùng tì a mặt nhận thức được long tộc đối mặt khốn cảnh, thế là tạm thời hợp tác, bắt đầu nghiên cứu thảo luận phục sinh cựu diện long thần phương pháp. giọng nói của nàng chăm chú, nói, thần chỉ phải có tín đồ con dân nhớ kỹ còn có tín ngưỡng liền không có khả năng tử vong chân chính hoàn toàn vững lạc cựu diện long thần chưa hề bị quên qua thậm chí tại long tộc tín ngưỡng nhất suy yếu thời kỳ cựu diện long thần như cũ có khổng lồ có thể so sánh trung đẳng thần lực quy mô tín đồ con dân theo lý mà nói tại xa xưa như vậy tuế nguyệt tín ngưỡng tích lũy xuống cựu diện long thần hẳn là sẽ lấy một loại không phải toàn thịnh trạng thái phục sinh tái sinh nhưng hiện thực lại không phải dạng này nói đến đây tại long thần nhóm nhìn soi moi kim trúc long thần chần chờ một lát sau đó nói ta cùng tia mát ngắn nguyễn tiến hành dung hợp sau đó phát hiện cựu diện long thần long hồn chân linh cũng không tồn tại ở thân thể của chúng ta bên trong dung hợp, cái này không phải liền là hợp thể đi, mời nói tỉ mị dung hợp bộ phận. Gheo lập tức đụng tới, biểu lộ nhạy cảm nói, sắc mặt của Kim Trúc Long Thần lại lần nữa tối sầm, sau đó cơ cơ long chảo. Thần quốc bên trong vô cùng vô tận siêu phàm thần lực tụ lại mà đến, tạo thành một cây quang mang bốn phía thần lực xiên xích, đem gheo miệng rồng rắn rắn chắc chắc cuốn lên vài vòng. Gheo vô tội chớp động ánh mắt, cũng không có phản kháng. Ta cùng tỉ ạ mà suy đoán các loại khả năng, phát hiện cựu diện Long Thần Long Hồn có thể là bị phong ấn. Dừng một chút, Kim Trúc Long Thần trầm giọng nói, tại tảng sáng chi chiến bên trong, bị khủng bố chi chủ giết chết thần linh không ngừng một vị. Cho dù còn có tín ngưỡng con người, cũng giống như cựu diện Long Thần, chưa từng có nghe nói qua có thành công phục sinh tin tức. Ý của ngươi là, kinh khủng chi chủ Phong Ấn cựu diện Long Thần Long Hồn." Thần gã lễ ông dò hỏi, giết chết một vị thần, tại không có cách nào đem nó hoàn toàn giết chết dưới tình huống, ngược lại sẽ cho đối phương phục sinh cơ hội sống lại. Tại nhiều khi, phong ấn là lựa chọn tốt hơn." Kim Trúc Long Thần gật gật đầu, nói, "Chuẩn xác mà nói, là kinh khủng chi chủ Vũ Khí. Ta cùng tỷ ạ mạt dung hợp thời gian, giải tỏa một bộ phận cựu diện Long Thần ký ức cùng cảm thụ, phát hiện kinh khủng chi chủ đại vũ khí có một loại nhất hồn chi lực." Kinh khủng chi chủ Vũ Khí đến Hắc Ám Bữa, tại chặt đứt Long Thần thân thể đồng thời, bị Cựu Diện Long Thần trước khi chết phản kích đánh rất tới không biết nơi nào. Kinh khủng Chi Chủ đã mất đi đến Hắc Ám Bữa, cho nên ta cùng tỷ ạ mà sinh ra sau khả năng tùy tiện đưa nó giết chết. Nhìn về phía các vị Long Thần, Kim Chu Long Thần gần từng chữ, ta cùng tỷ ạ mà hiện tại có 90% nắm chắc, xác định Cựu Diện Long Thần Long Hồn là bị đến Hắc Ám Bữa phong ấn. Chỉ cần có thể tìm được đến Hắc Ám Bữa, giải phóng Chủ Thần Long Hồn, sau đó truyền xuống thần dụ, khiến Cựu Diện Long Thần đến nay vẫn tồn tại tại từng cái thế giới vị diện tín đồ con dân, tại đồng thời cử hành khôi phục nghi thức, lại có tộc ta chư vị Long Thần hỗ trợ liền có cực lớn khả năng đem chủ thần phục sinh hóa ra là dạng này long thần nhóm như có điều suy nghĩ nghe ý của kim trúc long thần phục sinh biểu diện long thần dường như thật có thể thực hiện nếu như có thể thành công long tộc chủ thần trở về cái này đem là có thể rung động đa nguyên vũ trụ đại sự rất nhanh thần gã lệ lẹo nói ngươi muốn chúng ta hiệp trợ chuyện chính là tìm kiếm đến hắc ám mưa đúng vậy xem như kinh khủng chi chủ vũ khí nó mang theo tà ác tố tính có khả năng nhất là tại hạ tầng vị diện nhưng mong muốn tại mênh mông vô hạn vị diện thế giới bên trong tìm kiếm được nó cũng không phải là chuyện dễ dàng vực sâu không đấy tiếng gió hu vực sâu chín tầng địa ngục, tiêu viêm địa ngục, màu xám hoang dã, tu la chiến trường, lưu vong vực sâu. những này tầng dưới vị diện chỗ có phương diện thế giới vô cùng vô tận, dù cho là thần linh, tại không có cụ thể đầu mối dưới tình huống mong muốn tìm được một thanh vũ khí, cũng là khó khăn chuyện. hơn nữa tầng dưới vị diện bản thân cũng là cực kỳ hỗn loạn nguy hiểm. ma quỷ, ác ma, thần nhiệt, thượng cổ tà vật, nguyên sơ hoang thần, ác thần tà thần những cái này sinh hoạt tại hạ tầng vị diện bên trong tồn tại, không có bao nhiêu là dễ dàng trêu chọc. kim trúc long thần thở dài một hơi, nói, tại cái khác tầng dưới vị diện còn tốt, nhưng nếu như là tại vực sâu không đáy nơi nào đó thì càng khó tìm tới. Hơn nữa tìm kiếm đến hắc ám búa chuyện này còn không thể doanh chống thua chiêng. Nếu là bị cái khác thần linh phát giác, suy đoán ra mục đích của chúng ta, nhất định sẽ từ đó cản trở. Trong thần điện không khí có chút nặng nề. Mặc dù có phục sinh chủ thần phương thức, nhưng mong muốn cụ thể thực hiện, nghe tuổi hồ là xa xa khó vời. Thần gã lệ ổng khẽ lắc đầu, nói rằng: "Bất quá, tóm lại là có một hy vọng. Ta lại phái phái tâm phúc của mình sứ đồ, hoặc là thần lược phân thân tới các lớn tầng dưới vị diện, hiệp trợ tìm kiếm đến hắc ám búa. Thần gã lê ổng nói với kim trúc long thần. Cái khác Long Thần cũng biểu thị sẽ tận lực đi tìm kiếm đến Hắc Ám Búa Hạ Lạc, cái này liên quan đến Long Tộc Chủ Thần Phúc Sinh, tất cả Long Thần đều sẽ chăm chú đối đãi. Cùng lúc đó, ạ phía Na Diệu Ngục Ngũ sắc Thần Quốc, Bất Hủ Long Hậu ngẩng đầu, ánh mắt dường như thấy được Du Nhi ạ Thiên Đường bá Hà một cung. Ngưu Xuân bá Hà muôn, vậy mà chủ động bại lộ thực lực của mình cấp độ. Ở trên người của Bất Hủ Long Hậu, một thân siêu phàm thần lực cường độ thình lình giống nhau khôi phục thành trung đẳng thần lực. Chậm, ánh mắt thần rủ xuống, nhìn về phía bên trong đại điện. Nơi này hiện tại không chỉ có Long Hậu một vị Long Thần, chưa từng xuất hiện tại Thiên Đường Sơ Long Thần thủy diệt long thần kha rét cùng kinh khủng dạ long Phạ Giác, đều ở vào ngũ sắc thần quốc bên trong không cần giống như bà hạ một ngu xuẩn thông minh một chút đừng cho cái khác thần linh phát hiện chúng ta tìm kiếm đến hắc ám búa mục đích bất hủ long hậu bên này bởi vì là cùng kim trúc long thần thương lượng ròng giống nhau triệu tập tà ác trận doanh long thần nói cho bọn chúng phục sinh cựu diện long thần phương pháp tại phục sinh cựu diện long thần ý nghĩ bên trên bất luận thiệt ác long thần đám đó nghĩ cái gì là nhất trí xem như eo bọn nhỏ các nàng rất hoài niệm cựu diện long thần tồn tại cựu diện long thần đối với mình bọn nhỏ đối xử như nhau cũng sẽ không bởi vì tà ác hoặc là bản tính thiện lương mà sinh ra chán ghét mà vứt bỏ tâm lý, chỉ là yên lặng che chở duy trì. Bởi vậy, thần có toàn bộ long thần hệ tôn trọng. So sánh dưới, nếu như là cự nhân chủ thần ản nạn vất lạc, đồng thời có cơ hội phục sinh. Cự nhân thần hệ thần linh nhóm, ản nạn huyết mạch dòng roi nhóm, không có bất luận một vị nào mong muốn đi phí thần phí lực phục sinh thần. Hơn nữa, so sánh với việc này thời gian ở vào thiên đường sơn long thần nhóm, Cư trú ở 9 tầng địa ngục Bất Hủ Long Hậu, thường trú tại tiếng gió hú vực sâu hủy diệt Long Thần, ẩn nốt tại màu xám hoang dã kinh khủng dạ Long ba vị này, Long Thần đối tầng dưới vị diện quen thuộc hơn, dù sao các nàng liền sinh hoạt tại hạ tầng vị diện, hằng ngày cùng ma quỷ ác ma tà thần ác thần chi loại sinh vật liên hệ. Chư chủ thần phục sinh, Long tộc hiện tại đối mặt khốn cảnh tương nên lưới đao mà hiểu. Ánh mắt Bất Hủ Long Hậu nhắm lại, nói rằng: Đến lúc đó, tất cả không tuân theo chân Long bò sát, đều sẽ nên đón hủy diệt. Hủy diệt Long Thần mặt lộ vẻ giữ tợn biểu lộ. Kazet Phạ Giác, vị này bộ dáng thoạt nhìn như là Hắc Long, một thân cơ bắp khô gắt, vảy rồng dường như kể sát xương cốt long thần, nhìn về phía hủy diệt long thần, cùng kinh khủng chi chủ cơ hổ ngang cấp nguyên sơ hoang thần, ám dạ cự xà đạn được xào huyết khoảng cách ta thần quốc không xa. Ta muốn, chúng ta có thể đi bãi phòng nó, nghe ngóng một chút đến Hắc Am bữa tin tức. Phạ Giác có chút kiên kỵ thực lực của ám dạ cự xà, đơn độc cách mở thần quốc đi tìm ám dạ cự xà, có lẽ sẽ để cho mình lạc vào hiểm địa, cho nên chuẩn bị kéo lên cả dẹt cùng nhau đi tới. Vừa vặn, ta nhanh quên những này hoang thần bại khuyển khí vị. Cạ dẹt đáp ứng. Nội tâm nghĩ đến đi tại kẻ bại trước mặt Diêu Võ Dương ai một phen. Rất nhanh, hai vị long thần kết bạn rời đi. Dụ nhỉ ạ trong thiên đường, từng vị long thần cũng lần lượt rời đi, thần gã lệ ổng giống nhau quay trở về vĩnh hằng thần quốc. Thần điện bên trong, tinh linh bọn thị nữ hát hay múa giỏi, cố gắng lấy lòng long thần. Bất quá thần gã lệ ổng lúc này không có thưởng thức tinh linh dáng múa hứng thú, nội tâm nghĩ đến sự tình khác. Nếu như bản thể có thể tinh chuẩn đi hướng tảng sáng chi thời gian chiến tranh ở giữa điểm, như vậy sẽ có cơ hội khóa chặt đến H cam múa hạ lạc. Thần gã lệ ổng yên lặng trầm nghĩ. Chương 383: Phong nguyên làm nữ hoàng. Nếu như ta có thể tinh chuẩn không chế xuyên qua thời không, đi hướng tảng sáng chi chiến thái cổ thời gian thiết điểm, có lẽ có thể thử khóa chặt đến hắc ám dũa rơi xuống vị trí long đình vị diện, vĩnh hằng địa đường, khi biết phục sinh long tộc chủ thần phương tức sau, trong đầu của gã lệ ổng tung ra cùng thần gã lệ ổng nhất chi ý nghĩ. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là vừa mới theo trong đầu của gã lệ ổng đột tới, một giây sau liền bị hắn bắt bỏ. Tảng sáng chi chiến bằng vào ta thực lực trước mắt tiêu chuẩn đi tảng sáng chi chiến, đoán chừng sẽ là một đi không trở lại kết cục. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thầm nghĩ, coi như hắn có thể mở ra thời không chi môn, chính xác đến tảng sáng chi thời gian chiến tranh kỳ hắn cũng không thể làm như vậy tảng sáng chi chiến đây chính là chân chân chính chính cối xe thịnh hơn nữa bị dạo vẫn là thần cùng hoang thần nguyên sơ hoang thần cùng thần linh ở giữa chiến tranh bảng diện là đa nguyên vũ trụ tự sinh ra đến nay đã phát sinh qua quy mô nhất to lớn thảm thiết nhất hơn nữa cấp cao nhất chiến tranh so sánh dưới tầng dưới vị diện cùng thượng tầng vị diện trật tự chi chiến địa ngục cùng ác ma ở giữa huyết tinh chiến tranh long vẫn chiến tranh vinh quang chi chiến những này đều chỉ là trò trẻ con mà thôi dù sao đánh tới đánh lui chân chính tử vong thần linh tồn tại chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay một vị thần hoặc là thứ thần lực vớ lạ, so cả một cái chủ vật chất thế giới toàn bộ sinh vật diệt vong càng có thể gây nên chấn động. Nhưng là nguyên sơ hoang thần cùng thần linh toàn bộ mặt chiến tranh khác biệt. Từ vong thần linh cùng hoang thần số lượng cộng lại, hoàn toàn không thể so với hiện có thần linh muốn thiếu. Hoang thần loại này cùng vũ trụ cùng nhau sinh ra, cổ lão mà nguyên thủy sinh vật càng là bởi vậy mới không còn một. Mặt khác, xem như trận này tranh đoạt đa nguyên vũ trụ chúa tể quyền kết thúc chiến, tảng sáng chi chiến lại là kịch liệt nhất máu tanh một lần. Theo long tộc ghi chép, tại tảng sáng chi thời gian chiến tranh, thần huyết như như mưa to rơi vào chủ vật chất thế giới cũng bởi vì này tới nhuần sinh ra vô cùng vô tận sinh vật chủng tộc. Lúc này chủ vật chất thế giới giống loài đang nguyên hóa, cùng tảng sáng chi thời gian chiến tranh thần linh đại lượng vẫn là có rất sâu quan hệ. Cự diện Long thần eo, bị chém thành hai nửa thân thể tàn phế đều có thể hóa thành bạ hạ một cùng tí a mặt hai cái này thứ cường đại thần lực, bởi vậy có thể thấy được Long tộc chủ thần cường đại, tuyệt đối là trong thứ cường đại thần lực thê độ thứ nhất. Nhưng cho dù là cự diện Long thần, vẫn là vẫn lạc tại tảng sáng chi chiến. Ngoại trừ, còn có một số đã bị lãng quên cường đại viễn cổ thần linh, rất nhiều kinh khủng chi chủ như vậy thứ cường đại thần lực hỗn thần, tỉ như huyết chi chủ, triều tịch chúa tể Sắt thép chi chủ các loại đều chết tại tảng sáng chi chiến, bị phong ấn cầm tù, không thấy ánh mặt trời càng nhiều lần hơn đều là nguyên sơ hoang thần, nguyên sơ thái dương chi thần, ám dạ cự xà, kinh khủng chi chủ, ngân sắc cự long thấp rộng nỉ non, kinh khủng chi chủ nghe nói là đã chết. Kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu tự mình đem tên này hoang thần xé thành mà nhỏ. Trên thực tế, cùng gã lệ ống từng có giao tế nguyên sơ hoang thần cũng không nhiều, cũng chỉ có nguyên sơ thái dương chi thần cùng ám dạ cự xà, nguyên sơ thái dương chi thần là muốn thôn vệ gã lê ống tạo ra noa đại lục, gã lê ống bị ép phản kích, sử dụng thời long lịch lưu triệu hoán gia kim gã lê ống còn có dù nạ chỗ triệu hoàn thái cổ lực năng long đem hoang thần phân thân làm nát nói thật ra gã lệ ống mặc dù cùng nguyên sơ thái dương chi thần là địch nhân đem nguyên sơ thái dương chi thần ghi tạc chính mình mang thủ trên danh sách nhưng hắn đều thay vị này hoang thần cảm thấy bị khuất một cái nhỏ nhỏ liền bán thần sinh vật đều không tồn tại loa đại lục lại đồng thời đụng tới hai cái gai vị giống như khó giải quyết chuyển kỳ long trùng con non là thật là không may tới cực điểm sau đó càng là bởi vậy tại kim trúc long thần cùng quang minh thần dẫn đầu hạ bị thiên đường sơn chư thần vây công Ở vào vực sâu không đáy hoang thần quốc độ bị đánh nát, dẫn đến Nguyên Sơ Thái Dương chi thần hiện tại còn chỉ có thể trốn ở không biết rõ cái gì xó xỉnh bên trong liếm láp vết thương. Về phần ám dạ cự sả, gia hỏa này xâm lấn gã lệ ổng một cảnh, mong muốn mê hoặc gã lệ ổng đi theo tại nó. Nguyên Sơ Hoang Thần hiện tại thế yếu, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, ngoại trừ rất nhiều, đã từng đã đánh bại tự thân thần linh bên ngoài, bọn chúng như cũ không sợ hãi. Gã lệ ổng cảm thấy, Nguyên Sơ Hoang Thần không có khả năng cam tâm tại biến thành thần linh đá đật chân. Bọn gia hỏa này hoặc sớm hoặc muộn, sớm muộn sẽ chết sáng phục nhân hoặc sáng hoặc tối kiếm chuyện, Lưu Toàn phá vỡ thần linh quyển hành, điểm này là tất cả thần linh nhất trí nhận đồng, bởi vậy đối nguyên sơ hoang thần một mực duy trì để phòng cảnh giác, không suy nghĩ nhiều, loại chuyện này khoảng cách ta còn rất xa xôi. Gã lệ ống lắc đầu, không còn suy tư nguyên sơ hoang thần chuyện, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Thời gian trường hà lặng lặng lưu động, gã lệ ống đem tâm thần lại lần nữa chuyên chú vào máy móc chi linh sáng tạo bên trên, ở phương diện này tạo nghệ càng ngày càng tăng, tại lần lượt thí nghiệm bên trong, sáng tạo ra máy móc chi linh càng thêm cao cấp. Sửa kỳ giới thiên tôn hoạch tâm chương chỉnh cái mục tiêu này, gã lê ống càng ngày càng có lòng tin cùng lúc đó nước gió lửa tứ đại nguyên tố vị diện một trong phong nguyên tố vị diện cũng chính là khí nguyên tố vị diện bên trong tổng cộng 10 chức cao vị ản phạ hỏa pháp tại một gã chuyển kỳ cấp độ hỏa pháp dẫn đầu hạn đang đi xuyên qua phong nguyên tố vị diện vô tận bước lên biển mây cùng gió lốc ở giữa vị diện thám hiểm giả nhóm đối với phong nguyên tố vị diện miêu tả là như vậy nó như là vĩnh hằng bầu trời đồng dạng có đạn nó giống hải tử hô hấp đồng dạng tuất thiết nó mãi mãi cũng bay xuống nó là một cái chống trải vô hạn vị diện bao quát phía trên cùng phía dưới bầu trời biển mây một đợt lại một đợt sôi trào khi thì bành trướng thành khổng lồ xâm chấp mưa bão mây, lại khi thì tiêu tán là kẹo đường giống như đòn nhỏ, vô tận gió gào thét không ngừng, còn có loá mắt cầu vồng tại biển mây bên trong lập lè. Hoa pháp nhóm rời đi cả dạ tinh cầu đến phong nguyên tố vị diện đã mấy tháng thời gian. Bởi vì phong nguyên tố vị diện bên trong kiến trúc thành trì cơ bản đều là theo gió mà động, cực ít có cố định tại nơi nào đó không đổi. Có hẳn phàm phong pháp sư ở lại bạo phong thành, tại bên ngông vô tận phong nguyên tố vị diện bên trong sát thực rất khó tìm tới. bất quá chỉ là vừa mới đến phong nguyên tố vị diện, hoa pháp sư nhóm liền cảm thấy một vệt nguồn gốc từ huyết mạch sâu quý động. Phản phất có một cây vô hình sợi tơ, kết nối lấy bọn hắn cùng xa xôi bến bờ nơi nào đó, hơn nữa càng là cường đại người thi pháp, đối với mối liên hệ này cảm ứng liền càng rõ ràng. Lần theo huyết mạch ở giữa cảm ứng. Hỏa pháp sư nhóm tại đầy trời biển mây cùng hô hô gió lớn bên trong ghé qua di động, thân thể bao khỏa tại tròn vo trong ngọn lửa, một đôi hỏa diễm chi rực ở sau lưng gỗ, dường như từng khỏa sao băng xẹt qua phong nguyên tố vị diện không gian, tại biển mây bên trong lưu lại rõ ràng không ngần quỹ tích. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ rất nhiều phong nguyên tố vị diện bản tổ cư dân. Thiếu ngựa, phi mã, nhan ma, tường sư thú, phong ma bướm, cùng nhiều loại phong nguyên tố sinh mệnh các loại. Trong lúc đó, bọn hắn gặp rất nhiều tập kích quái rối. Không qua các pháp sư cũng không phải dễ treo đối tượng, truyền kỳ sinh vật bất luận đi đến cái gì vị diện thế giới, trên thực tế đều tính cường giả, cao vị người thi pháp cũng không phải kẻ yếu. Cái này một đội hỏa pháp sư, bởi vì có được mục tiêu rõ rệt, ven đường không có quấy nhiều phong nguyên tố vị diện sinh vật. Nếu như gặp phải tập kích, cũng không chút gì nâng tay, sẽ nhanh chóng mạnh đem địch quân hóa thành cho bụi. Nhưng nơi này dù sao cũng là tại Tàng Long ngọa hổ nguyên tố đại vị diện, mà không phải cái nào đó chủ vật chất thế giới. Mấy phút sau, di động với tốc độ cao trên không trung sệ qua hỏa diễm quy tích hỏa pháp sư nhóm đột nhiên ngừng chân không tiến, Thường đôi hỏa diễm chi dược đỉnh chỉ vung lên, sắc mặt của bọn hắn biến ngưng trọng lên. ngay phía trước, bạch khiết biển mây im hơi lặng tiếng ở giữa lan lội, cũng biến đen nhánh kiểm chế, bên trong xen lẫn cuộn cuộn lôi đỉnh cùng phong bạo, nhưng vì một tôn mây đen tạo thành, hơn trăm mét cao nguyên tố cự linh, một gã phong bạo cự linh, nhìn nguyên tố hình thể vẫn là tối thiểu bán thần cấp độ phong bạo cự linh. chương ba phong nguyên làm nữ hoàng, hai, như thực chất lực áp bách đập vào mặt, những này hỏa pháp sư dẫn đội pháp sư, tên là đạo y biển chuyển kỳ hỏa pháp hơi biến sắc mặt. Các ngươi không mời mà tới, ngộ nhập lãnh địa của ta, đã quấy rầy ta ngủ say. Xem như trừng phạt, liền đều lưu tại nơi này à, bán mạng cho ta trăm năm, ta thả các ngươi rời đi. Nếu không, Cản Đường Phong Bạo Cự Linh dùng tiếng thông dụng nói rằng, trong lời nói có rất rõ ràng uy hiếp ý vị. Một bên khác, Hỏa Pháp sư nhóm không nói tiếng nào, đối mặt một gã bán thần Phong Bạo Cự Linh, bởi vì sinh mệnh cấp độ ở giữa trên lệnh, khẩn trương tự nhiên là không cách nào tránh khỏi, nhưng là, Phong Bạo Cự Linh hơi kinh ngạc phát hiện, nó không thể tại những người làm phép này khuôn mặt bên trên nhìn thấy một tơ một hào hốt sợ hãi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Đạo ý uyển ngước đầu nhìn lên lấy Phong Bạo Cự Linh, lễ phép nói rằng: "Cường đại Phong Bạo Cự Linh, chúng ta ngộ nhập lãnh địa của ngươi, ta đại biểu tộc nhân của mình hướng ngươi tạ lỗi." Phong Bạo Cự Linh dùng ầm ầm như sấm rền tiếng nói trầm giọng nói: "Chỉ là trên miệng tạ lỗi, nhưng không cách nào để cho ta buông tha các ngươi." Đang khi nói chuyện, nhiều đám lôi xả tại thân thể nó ở giữa cu vũ, trung quanh càng là phong vân biến sắc, biển mây ở giữa dâng lên mãnh liệt sóng cả, dáng người nhỏ bé hỏa pháp nhóm, phảng phất là trong gió lốc một diệp cô thuyền, lão đảo muốn ngã. Đạo ủy uyển khuôn mặt nghiêm một chút, còn lại hỏa pháp sư giống nhau sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng hướng thần gà lễ ầm cầu nguyện lên. Sau đó đang cuộn trào phong bạo ở giữa một đầu toàn thân ngân bạch có bạch kim long đồng cự long hư ảnh chậm rãi hiện hiện bao phủ tại những này hỏa pháp sư thân thể trung quanh đây là nguồn gốc từ thần gã lệ ủng che chở nhìn thấy cự long hư ảnh trong ngay mắt đây trời cuồn dầm dĩ phong bạo vì đó trì trệ hoàn hồn trở lại sau khi thê yếu đi rất nhiều phong bạo cự linh lừng lánh lôi quang hai mắt lộ ra vẻ kiên dẻ trầm giọng đặt câu hỏi nói các ngươi người nào đến phong nguyên tố vị diện làm cái gì đạo ý huấn như cũng duy trì đối với bán thần cường giả tôn trọng lễ phép hồi đáp chúng ta đều là long thần quyển tộc Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long dụ lệnh, tại Phong Nguyên tố vị diện truy nã làm tức giận Long Thần Vinh Quang chi tội nhân. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, tại Vinh Quang trong chiến tranh đăng thần Long tộc sát tinh phong bạo cự linh trái tim nhảy một cái. Đối với Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, đồng tộc chân long tự nhiên là ngưỡng mộ vô cùng, cơ hồ tất cả long chủng chân long đều theo đấy lòng tôn trọng vị này tân nhiệm long thần. Nhưng gã lệ ông nổi tiếng bên ngoài tộc nhưng là không còn tốt như vậy. Bất luận là còn chưa đăng thần thời gian, liền có thể quét ngang trụ vật chất thế giới uy danh, vẫn là đem một vị trung đẳng thần lực thay vào đó. Trở thành vinh quang chiến tranh lớn nhất bên thắng truyền thuyết sự tích, đều sớm đã lưu truyền rộng rãi, bất qua cái khác sinh vật chủng tộc đối gã lệ ông cách nhìn, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ sợ hãi. Cảm thụ được hỏa pháp nhóm quanh thân lưu truyền từng tia từng tia thần lực ba động, phong bạo cự linh thu liễm như thế. Tràn ngập lôi đỉnh phong bạo, mây đen giống như thân thể xảy ra cải biến. Đồng thời, nó to lớn nguyên tố hình thể chậm rãi thu nhỏ, thể nội lôi điện cùng gió lốc trừ khử, biến thành nhìn vô hại mà trắng nõn cỡ nhỏ phong bạo cự linh. Phong bạo trên mặt cự linh gạt ra một cái nụ cười thân thiện. Hóa ra là vĩnh hằng cùng thời gian chi long quý tộc Ta đối vị này chuyện của Long Thần dấu vết nghe nhiều nên thuộc, đồng thời trong lòng còn có hướng tới. Sự tình vừa rồi chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Các ngươi muốn đi đâu? Vì đến bù đoạn này bởi vì hiểu lầm mà trì hoãn thời gian, ta rất tình nguyện đưa các ngươi đoạn đường. Tại Phong Nguyên Tố vị diện, tốc độ di chuyển nhanh hơn ta, chỉ có càng mạnh hơn hơn ta Phong Nguyên Tố Lăng Chúa. Không cần từ chối, ta vừa vận ngủ say kết thúc, cần hoạt động một chút thân thể. Nhìn thái độ chuyển biến rất nhanh, nữ khí hiền lành phong bạo cử linh, hỏa pháp nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó nội tâm đồng thời hiện lên thân làm vĩnh hằng cùng thời gian chi Long Quyển tộc cảm giác tự hào. Chỉ là nghe nói thời gian long thần tục danh, một gã bán thần Phong Bạo Cự Linh, đối bọn hắn những này tài cao nhất truyền kỳ người thi pháp liền khách khách khí khí, loại chuyện này, không có bối cảnh sinh vật nghĩ cũng không dám nghĩ. Phía sau có Long cảm giác, thật tốt. Những người làm phép văn ý thầm nghĩ. Cự Linh các hạ, vậy thì làm phiền ngại. Nhìn qua thân mật Phong Bạo Cự Linh, Đạo Ý Uyển nhẹ nói. Chậc. Một hồi cơn lốc quét webbook cháy pháp nhóm. Phong Bạo Cự Linh đem bọn hắn đưa vào thân thể của mình. Muốn đi đâu? Đạo Ý Uyển lần theo huyết mạch ở giữa liên hệ, chỉ một cái phương hướng. Trong chốc lát, Phong Bạo Cự Linh loại người tứ chi biến mất biến thành một cỗ long quyển gió giống như lạnh thấu xương gió bão, cuốn lên xé rách lấy đầy trời biển mây, cao tốc xoay tròn, tốc độ cực nhanh mang theo hỏa pháp nhóm vi nhanh, trong nháy mắt liền có thể vượt qua vô cùng xa xôi khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, ẩn phạ huyết mạch quý động càng thêm mạnh mẽ. Điều này đại biểu lấy, hỏa pháp cùng phong pháp ở giữa khoảng cách ngày tại phi tốc dung ngắn. Hỏa pháp nhóm biểu lộ biến ngưng trọng phức tạp rất nhiều. Ẩn phạ phong pháp sư, diệt quốc chiến hỏa là chúng ta hỏa pháp gây nên. Thật là, cuối cùng đem huy hoàng cường thịnh ẩn phạ đế quốc, tính cả sở thuộc chủ vật chất thế giới cùng một chỗ hủy diệt pháp thuật, lại là xuất từ các ngươi phong pháp sư chi thủ. Đạo ủy Uyển nhìn ra xa hướng phương xa, thấp giọng nỉ non: "Hỏa pháp cùng phong pháp đến cùng ai đúng ai sai, phương nào tội nghiệp càng nhiều, đến bây giờ thảo luận đã không có ý nghĩa. Cùng là án phạt tỷ á đế quốc hậu duệ dư tận, trên thực tế, nếu như phong pháp nhóm nguyện ý cùng hài ở chung, hỏa pháp cũng là cầu còn không được, nhưng lần trước tiếp xúc, đối phương truyền lại ra tín hiệu thật là tuyệt không hữu hảo." Thời gian qua đi gần 5 năm. Hỏa pháp nhóm đã buông xuống ngày xưa kỉu hận. Bất quá chi này phong pháp hậu duệ dường như cũng không nghĩ như vậy. Sau một thời gian ngắn, Đạo ủy Uyển đưa tay, vung tiến bộ lực của mình. Trái tim của hắn gia tộc Bơm bắt đầu chuyển động. Uyên mạch ở giữa cảm ứng vô cùng rõ ràng. Quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua phong bạo thân thể của cự linh, một tòa lơ lửng tại cuồng phong cùng mây bay ở giữa nguy nga thành trì, xuất hiện ở hỏa pháp nhóm trước mắt. Nơi này chính là Bạo Phong Thành. Phong nguyên tố sinh mệnh, nguyên tố cự linh, nhân loại, gió duyệt, Chúng tộc khác biệt, hình thái khác biệt rất nhiều sinh vật có trí khôn sinh hoạt tại bên trong Bạo Phong Thành. Trung bên có thể nhìn thấy lui tới sinh vật tại trong Bạo Phong Thành ra bảo. Bọn chúng toàn bộ đều là có năng lực phi hành. Tại phong nguyên tố vị diện, phù đảo, thành trì, đất đá loại hình sự vật ít càng thêm ít, không có đủ năng lực phi hành sinh vật căn bản là không có cách sống sót. Suy suy suy gió năm kéo hỏa pháp nhóm, đem bọn hắn theo phong bạo thân thể của cự linh bên trong đẩy đi ra. Phong bạo cự linh khôi phục thành loại người sinh vật thân thể, nhìn về phía Bạo Phong Thành. Các ngươi muốn đi tòa này, Bạo Phong Thành truy nã tội nhân. Nó ngừng chân không tiến, ngữ khí qué dị dò hỏi. Đạo ý huynh gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là chỗ này. Hắn nghe được Phong Bạo cự linh ngữ khí dị dạng, nói, các hạ, ngài dường như có cái gì mong muốn nói. Phong Bạo cự linh toàn thân gió lốc ba động một chút, nói, tên là Bạo Phong Thành thành trì khâu yếu, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là cái này một tòa. Nó chỉ hướng Bạo Phong Thành một chỗ, nói, nhìn thấy trên tường thành huy hiệu sao lần theo nhìn lại hỏa pháp nhóm thấy được một cái huy hiệu đồ án kia là một đóa khấp ở trời xanh bối cảnh bên trong không rảnh mây trắng nhìn thấy cái này huy hiệu thời điểm kiến thức rộng rãi chuyển kỳ người thi pháp khuôn mặt ngưng tụ tòa này bạo phong thành thuộc về vĩ đại phong nguyên tố nữ hoàng là cả là lệ thuộc vào phong nguyên tố nữ hoàng thành trì một trong phàm là vào thành người đều nhận phong nguyên tố nữ hoàng che chở mâu thuẫn ma sát chỉ có thể ở ngoài thành xảy ra thành nội không được có bất kỳ tranh đấu nếu không liền sẽ bị coi là đối phong nguyên tố nữ hoàng bất chính sẽ bị quân nội gió sẽ thành mà nhỏ nâng lên phong nguyên tố nữ hoàng Phong Bảo âm thanh của Cự Linh nhiều vẻ kính sợ, mong muốn truy nã tỏa thành trì này bên trong cư dân, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chuyện. Nó nhắc nhở nói rằng, Phong Nguyên Tố nữ hoàng sắc mặt đà ủy uỷ nặng nề một chút. Nước, gió, lửa, cái này tứ đại nguyên tố vị diện bên trong có rất nhiều nguyên tố lãnh chúa, cấp độ thực lực không đủ. Nhưng là mỗi cái nguyên tố vị diện bên trong đều có một vị mẫu rong chính nghi, thực lực mạnh nhất nguyên tố chi chủ, tại chính mình nguyên tố vị diện bên trong địa vị tương đương với thần hệ chủ thần, được hưởng rất nhiều tín ngưỡng trí lực, nắm giữ cường đại thần lực, đồng thời cũng có không kém thứ thần lực. Tất cả, Phong Nguyên Tố nữ hoàng. Thần đã làn nhỉ non gió nhẹ, cũng là che khuất bầu trời phong bạo. Là phong nguyên tố vị diện bên trong mạnh nhất nguyên tố chi chủ, bốn nguyên tố chi chủ thần chi một thuộc về tuyệt đối trung lập trợ doanh. Mà có ý tứ nhất chính là tứ đại nguyên tố chi chủ thần, các nàng là thần linh đồng thời cũng toàn bộ là nguyên sơ hoang thần, nắm giữ lúc đầu nguyên tố chi lực. Bất quá bốn vị này nguyên sơ hoang thần tại tảng sáng chi thời gian chiến tranh thật là đứng tại hoang thần mặt đối lập cùng thần linh làm bạn. Tại tảng sáng chi chiến hậu, các nàng mới nắm giữ siêu phàm thần lực, giống nhau trở thành thần linh. Không hề nghi ngờ, tại tất cả nguyên sơ hoang thần bên trong. Bốn nguyên tố chi chủ thần là lẫn vào tốt nhất, bởi vì nhận rõ Hoang Thần hỗn loạn hệ thống không cách nào cùng thống nhất chư thần trận tuyến là địch, thất bại là kết cục tất nhiên, các nàng lựa chọn là thần linh mà chiến. Sau đó không chỉ trở thành thần linh, nắm giữ siêu phàm thần lực. Càng La một đường hát vang mê tiến, bây giờ đã tấn thăng trở thành cường đại thần lực. Trở thành cường đại thần lực các nàng hiện tại đã hoàn toàn thuộc về thần linh trận doanh. Về phần một cái già lớn, thì là từng vị còn sót lại nguyên sơ Hoang Thần vô tận ác ý cùng căm thù nhìn trộm. Ta liền đưa các ngươi tới đây. Về sau, các ngươi phải vào bạo phong thành làm cái gì, không liên quan gì đến ta. Sau khi nói xong, Phong bạo Cự Linh lại lần nữa hóa thành Long Quyền gió, dần dần biến mất tại hỏa pháp nhóm tầm mắt bên trong. Hỏa pháp nhóm vua hỏa dược lơ lửng giữa không trung, nóng nhìn hướng Bạo Phong Thành, Tiên Tiến Thành. Đạo Ý Uyển trầm giọng nói rằng: Chật. Một đám hỏa pháp sư hóa thành đạo đạo ánh lửa, tới gần Bạo Phong Thành, sau đó thu liêm pháp thuật hình thành hỏa dược, bước lên kiên cố, từ ma pháp kim loại chế tạo thành thành trì bên ngoài thổ địa. Còn chưa chính thức tiến vào Bạo Phong Thành, đông niên ở giữa, từng người từng người chung quanh nhảy nhót lấy phong nguyên tố năng lượng nhân loại người thi pháp theo thành nội rời đi, mơ hồ hiện ra vây kín chi thế, đem hỏa pháp nhóm bao vây lại. Phong pháp sư nhóm giống nhau có huyết mạch cảm ứng, bọn hắn biết được hỏa pháp nhóm đến. Ha ha, các ngươi những này hỏa pháp dư nghiệt, còn dám lại đến Bạo Phong Thành. Một gã nam tính người thi pháp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hỏa pháp nhóm. Đang khi nói chuyện, trung tâm phong nguyên tố năng lượng cấp tốc tụ lại, từng người từng người phong pháp sư đã bắt đầu chuẩn bị pháp thuật. Tại phong nguyên tố vị diện, nếu như chiến đấu, phong pháp sư chiếm cứ lợi rất lớn ưu thế địa lý, hơn nữa nơi này là bọn hắn ở lại thật lâu địa phương, so với chỉ qua tới hỏa pháp nhóm, số lượng cũng nhiều hơn. Lúc này, trong Bạo Phong Thành cái khác sinh vật có trí khôn trùng tộc ném lấy ánh mắt tò mò nhìn về phía rằng có những người làm phép. Tại trong bạo phong thành không được tranh đấu, nhưng là ngoài bạo phong thành là cho phép. Nhìn qua mấy trăm tên ngao ngoe muốn động phong pháp sư, ánh mắt đạo ý bỉn ứng tụ, thuộc về truyền kỳ người thi pháp uy thế bắn ra, đạp thật mạnh trước một bước, trầm giọng nói, dương nghiệt, lại lần nữa vũ nục long thần quyền tộc, các ngươi mong muốn bị diệt tộc sao? với hỏa diễm mãnh liệt mà lên, lấy truyền kỳ người thi pháp làm trung tâm chống dũng bắt đầu cháy rừng rực, sáng rực nhiệt độ cao khiến phụ cận sinh vật làn da nhói nhói, vô ý thức lùi ra phía sau lên. Cảm thụ được đạo ý bỉn tán phát uy thế, tuyệt đại đa số phong pháp nhóm sắc mặt cứng đờ, đồng thời. Cái khắc hỏa pháp bên ngoài thân cũng nổi lên hỏa diễm giống như nguyên tố linh quang, thuộc về cao vị người thi pháp khí tức phóng xuất ra. Cùng hỏa pháp nhóm rằng có phong pháp sư, mặc dù số lượng càng nhiều, nhưng là cấp độ thực lực không đủ, đạt tới truyền ấn kỳ cấp độ chỉ có một cái, chính là lên tiếng trước nhất nam tính người thi pháp. Vị này phong pháp sư người mặc một tiếng đạm trường bảo màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng như gió sắc bén. Một mặt cuồng phong hàng rào đột ngột từ mặt đất mọc lên, chống lại hỏa diễm nhiệt độ cao. Long thần quyền tộc, ngươi là có ý gì? Phong pháp sư mơ hồ có chút bất an. Đạo ý uy trầm giọng nói, chúng ta ẩn phạt hỏa pháp Bây giờ đều là vĩnh hằng cùng thời gian chi long quy tộc. Hắn nắm nhìn phong pháp sư, gàn tương chữ, các người vô duyên vô cớ tàn sát long thần quy tộc, đã làm tức giận long thần uy nghiêm, nếu như không đem sát hại long thần quy tộc người giao ra, như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long vây xem xem náo nhiệt quần chúng bên trong truyền đến một hồi sao động. Không nghĩ tới, chỉ là nhìn xem người thi pháp rằng co, vậy mà có thể nghe được long thần tục danh. Rất nhiều nhát gan một chút sinh vật có chi khôn sợ hãi bị tác động đến, thức thời rời xa, nhưng vẫn là có một bộ phận khá lớn, ngược lại càng hứng thú trong thành nhìn ra xa đi qua, không nháy một cái nhìn chằm chằm song phương người thi pháp đối với phong pháp sư những này bạo phong thành cư dân là rõ ràng trong mắt bọn hắn những này phong pháp sư là một cái chưa từng cùng ngoại bộ thông hôn người thi pháp tỷ lệ rất cao thần bí người thi pháp gia tộc thế lực một mực không lớn không nhỏ bảo trì tại mấy ngàn người số lượng về phần vừa mới tới tham long thần quyền tộc những cái kia tràn đầy hỏa diễm năng lượng người thi pháp nhìn cũng không phải dễ chơi long thần quyền tộc vĩnh hằng cùng thời gian chi long nghe được truyền kỳ hỏa pháp lời nói về sau phong pháp sư đầu lĩnh khuôn mặt âm tình bất định trong các ngươi ai tham dự giết chết long thần quyền tộc nếu như không muốn toàn tộc bị diệt chính mình chủ động đứng ra a thân làm Long Thần Quyền Tộc đại biểu cho Long Thần uy nghiêm lúc này đã ý huyền hùng hổ doa người một bên khác Phong Pháp Sư nhóm trầm mặc. tham dự tộc nhân quá nhiều bọn hắn không có khả năng giao ra chợt Phong Pháp Sư đầu lĩnh mang theo tộc nhân bắt đầu chậm rãi lui lại cũng nói rằng nơi này là Bạo Phong Thành Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng Trung lập lãnh địa cấm chỉ tranh đấu tại 10 tên hỏa pháp bức bách hạ mấy trăm tên chiếm cứ lấy ưu thế Phong Pháp Sư lui vào Bạo Phong Thành các ngươi những này hỏa pháp dương nhiệt chết không có gì đáng tiếc chúng ta không có khả năng giao ra tộc nhân của mình có bản lĩnh liền không nhìn Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng lệnh cấm tiến vào Bạo Phong Thành đến giết chết chúng ta trên 380 tứ, thần gã lệ ổng nhất định phải tin tưởng, ta mục đích đơn thuận, một. Có bản lĩnh liền không nhìn phong nguyên tố nữ hoàng lệnh cấm, tiến vào bạo phong thành đến giết chết chúng ta. Lui vào bạo phong thành về sau, phong pháp nhóm thái độ biến có chỗ dựa, không lo ngại gì lên. Lệ thuộc vào phong nguyên tố nữ hoàng bạo phong thành cấm chỉ tại nội bộ xảy ra chiến đấu, bọn hắn cảm thấy, chỉ cần mình chờ tại bên trong bạo phong thành, có phong nguyên tố nữ hoàng che chở tại, hỏa pháp nhóm liền xem như long thần quân tộc, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Một bên khác, đang nghe được phong pháp nhóm mang theo khiêu khích lời nói sau, một đám bạn phạ hỏa pháp sư quanh thân hỏa hồng linh quang đều thịnh vượng mấy phần. đạo ý uyên ngắm nhìn cửa thành sau phong pháp nhóm trầm giọng nói, nệ tình cùng là làãn phạ tỷ ạ đế quốc huyết mạch hậu duệ tình chia lên, ta đã cho các ngươi lựa chọn cơ hội. hắn không có vì phong pháp thái độ mà nổi nóng. bây giờ hỏa pháp sư, bởi vì thời điểm ghi đi nhớ lấy tự thân tính cách bản chất dữ dằn, cho nên tại từ nhỏ đến lớn chịu giáo dục dẫn đạo hạng, hiện tại mỗi một cái đều là tu thân dưỡng tính, đem khống tự thân tính cách, không dễ dàng tức giận hào thủ. thanh em dừng lại một chút. đạo ý uyên bình tĩnh nói, cùng làãn phàm huyết mạch hậu duệ. Ta không muốn nhìn thấy toàn bộ các ngươi diệt vong, cho nên ta lại nói một lần cuối cùng. Giao ra tất cả tham dự giết chết Long Thần quyền tộc hung thủ, tiếp nhận chủ ta chi thẩm phán, hay là toàn bộ tộc nhân cùng một chỗ vì bọn họ chết cùng. Phong nguyên tố nữ hoàng lệnh cấm, một vị tại chính mình vị diện nguyên tố chi chủ thần, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, hỏa pháp nhóm sẽ không ngỗ nghịch vị này mệnh lệnh của nguyên tố chi chủ, sẽ không tiến nhập bạo phong thành cùng phong pháp xảy ra chiến đấu. Hơn nữa bọn hắn cũng không cần rằng này. Lúc này, ở chỗ này hỏa pháp nhóm đã nhận được đến từ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tin tức. Vĩ đại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long Ánh mắt thần đang nhìn chăm chú lên nơi này. Theo cản đường phong bạo cự linh huyền thân, bọn hắn hướng vĩnh hằng cùng thời gian chi long cầu nguyện thời điểm, thần gã lệ ông liền phân ra một sợi lực chú ý, quan sát đến chính mình quyện tộc tại phong nguyên tố vị diện làm việc quá trình. Lúc này, ở xa dù nhì ạ thiên đường thần gã lệ ông, ánh mắt đã xuyên qua tầng tầng hàng rào, tinh chuẩn rơi vào ở vào phong nguyên tố vị diện trong bạo phong thành, yên lặng quan sát lấy. Tại thái độ cường ngạnh trước mặt Đa Y Huệ, phong pháp nhóm sắc mặt có chút dãy rủa chần chờ. Nói tuyệt không e ngại, kia là giả. Dù sao phàm vật như thế nào mới có thể cùng thần tranh phong. Đối phương có long thần bối cảnh, Sa sa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể trêu chọc đối tượng. Lúc này Phong pháp nhóm đã bắt đầu hối hận tại lúc trước vừa nhìn thấy vị kia tuổi trẻ Hỏa pháp sư, cũng bởi vì thời viễn cổ thù hận đem nó vây công giết chết. Trời mới biết những này đáng chết Hỏa pháp vậy mà đầu nhập vào Long thần. Phong pháp tại nội tâm thầm mắng, nhưng muốn để bọn hắn giao ra sát hại vị kia tuổi trẻ Hỏa pháp tộc nhân, bọn hắn không cách nào làm được. Không hắn. Nơi này Phong pháp thị tộc tổng thể thực lực không coi là nhiều mạnh, chuyên kỳ người thi pháp chỉ có một vị, chính là lúc này Phong pháp lãnh tụ, lúc trước vị kia tuổi trẻ Hỏa pháp sư tại Phong pháp vây công hạ, hết sức thi triển vị diện truyền tống thuật, mong muốn thoát đi. Cuối cùng, chính là phong pháp Lãnh tụ ra tay, đem nó một kích đánh đến sắp chết trạng thái. Cái này cũng đưa đến, vị kia tuổi trẻ có tiềm lực hỏa pháp sư mặc dù thành công thông qua vị diện truyền tống thuật quay trở về cạ dạ tinh cầu, nhưng ở dáng chống đỡ lấy bản giao tình hôm sau, cũng bởi vì bị thương nặng tử vong. Đối với phong pháp Lãnh tụ mà nói, nếu như chỉ là bình thường tộc nhân còn chưa tính, giao ra không ảnh hưởng toàn cục. Thật là, bao quát thân làm truyền kỳ người thi pháp phong pháp Lãnh tụ, còn có rất nhiều trung vị cao vị hạch tâm tộc nhân bọn hắn biết, nếu là trải qua hỏa pháp thẩm phán, chính mình chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết tất cả sinh vật có trí khôn trùng tộc đều biết, long thần phổ biến mang thủ lại bao che khuyết điểm, về phần dùng bình thường tộc nhân gánh tội thay. Bọn hắn không có tự tin có thể giấu giếm được một vị thần linh xem kỹ ánh mắt. Chân chờ sau một hồi, không nguyện ý cứ như vậy cùng Hỏa Pháp đi tiếp thu thẩm phán Phong Pháp nhóm, ánh mắt biến kiên quyết lên. Không có khả năng, chúng ta sẽ không giao ra bất luận một vị nào tộc nhân. Chúng ta ngay tại trong bạo phong thành, cũng không đi đâu cả, mong muốn mang bọn ta đi. Vậy thì tiến đến thử một chút a. Phong Pháp nhóm mạnh miệng vô cùng, nói rằng, bế mở. Nghe được bọn hắn hồi phục đệ uyển khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ tức giối. Chủ ta thương hại, đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi chính mình không thể nắm chắc. Nói, hỏa pháp nhóm bình tĩnh nguyên địa ngừng chân, không có rõ ràng hành động, không có vào thành. Nhìn qua hỏa pháp nhóm nhìn người chết đồng dạng ánh mắt, trong bạo phong thành phong pháp có chút bất an, có một loại đến từ bốn phương tám hướng vô hình cảm giác đè nén, dần dần bắt đầu bịt kín trong lòng. Thật là trái xem phải xem, cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Đây là bởi vì một vị thần ánh mắt đang vượt qua khoảng cách vô tận, lương thực lấy bọn hắn, coi là tại một tòa trung lập trong thành trì liền có thể không sợ hãi. Những này phong pháp đối thần linh nhận biết là như thế dễ hiểu vừa về. Dù nhỉ ạ trong thiên đường, thần ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại, nội tâm có chút không vui. Đối phương đã biết hỏa pháp là hắn quyền tộc, vẫn còn trong lòng còn có lòng cầu cả may, rõ ràng là đối với hắn không tôn trọng. Mạo phạm một vị thần, hơn nữa còn là một vị gần nhất danh tiếng đang thịnh long thần, đây cũng không phải là một cái cỡ nào sáng suốt chuyện. Cùng lúc đó, bao quát bạo phong thành ở bên trong, ước vạn dặm không vực vô tận phong bạo lôi cuốn lấy đầy trời biển mây, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa di động, hội tụ thành một cái to lớn bầu trời giống như loại người sinh vật hình dáng, chỉ có bán thần trở lên sinh vật, khả năng phát hiện loại này vĩ mô dị biến. Một chương rộng lớn vô cùng, dường như chủ vật chất thế giới đại lục giống như lớn mặt đem vô số kể thành trì, không đảo, vị diện cư dân bao phủ ở bên trong, phong bạo giòng xoáy cùng sấm chớp tạo thành hai mắt giống như vực sâu. Ngưng tụ như thật ánh mắt xuyên qua vị diện hàng rào, nhìn phía thiên đường sơn tầng thứ nhất. Thần sắc mặt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, chuyển di ánh mắt. Hai vị thần ánh mắt vượt qua vị diện hàng rào, nhìn thẳng cùng một chỗ. Không cần thế tục nữ ngữ, chỉ thông qua thần tính chấn động liền đủ để truyền lại thần linh ý chí tin tức. Ngươi tốt, cường đại mà mỹ lệ phong nguyên tố nữ hoàng, ạt cạn nữ sĩ. Tại thần gã Lệ Ẩm tầm mắt bên trong, Vô ngần nguyên tố lớn mặt là một trương tản ra kỳ lạ mị lực mỹ mạo khuôn mặt. Phong nguyên tố nữ hoàng, mặt mũi thần thanh lệ, dường như lúc sáng sớm luồng thứ nhất thanh phong, nhu hòa, vô hại, phơ phất quất vào mặt, nhưng là lông mi biến hóa ở giữa, lại hứng hở toát ra cuồn cuộn như gió bao áp bách khí thế. Nhu hòa cùng cùng bạo, hai loại mâu thuẫn đặc thù tại phong nguyên tố mặt mũi nữ hoàng bên trên kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Lần thứ nhất nhìn thấy vị này nguyên tố chi chủ thần thần gã lệ ống bởi vậy ánh mắt sáng lên, không hồ là có nữ hoàng danh hào cường đại thần lực, cho thần gã lệ ống giác quan hết sức kỳ lạ. Ngươi tốt, vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng dịu dàng trả lời: "Gần nhất mấy năm, ngươi đăng thần sự tích đã truyền khắp các đại vị diện thế giới, bao quát phong nguyên tố giới. Thân làm phong nguyên tố nữ hoàng, ta sẽ hoan nghênh ngươi đến." Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng biểu đạt ra thiện ý phong nguyên tố vị diện bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, đều không thể gạt được vị này con mắt của nữ hoàng, ở chỗ này, thần không gì không biết. Tự nhiên mà vậy, đối với bạo phong thành lúc này chuyện đang xảy ra, phong nguyên tố nữ hoàng toàn bộ biết được. "Ta vinh hạnh đã đến. Đối phương đưa cho chính mình tôn trọng, thần gã lễ ổng vẻ lấy tôn trọng. Chỉ là trước đó, hy vọng ta những cái kia quyền tộc không có quấy rầy tới ngươi, mỹ lệ phong chi nữ sĩ." thần gã lệ ông nhắc lên bạo phong thành này chuyện của thời gian phong nguyên tố nữ hoàng không thèm để ý chút nào nói một chút không biết trời cao đất rộng pháp sư ta sẽ không che chở loại này phạm thượng người không biết nếu như là tín đồ của mình kia phong nguyên tố nữ hoàng có lẽ sẽ còn không dễ dàng như vậy nói chuyện thần linh đều rất coi trọng mình tín đồ nếu là tùy ý vứt bỏ tự thân tín đồ chuyện bị truyền đi tín ngưỡng dễ dàng bất ổn nhưng sinh hoạt tại trong bạo phong thành cư dân ngư long hữu tạp, mặc dù có số lượng không ít sinh vật là phong nguyên tố nữ hoàng tín đồ nhưng là những này phong pháp sư lại cũng không là bọn hắn chỉ là đơn thuần sinh hoạt ở nơi này không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng. Chương 384, thần gã lệ ổng, nhất định phải tin tưởng, ta mục đích đơn thuần. 2. Đối với không có tín ngưỡng sinh vật, Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng cũng không muốn che chở bọn hắn. Nhất là bước lên cùng một vị khác thần kết xuống cửu toán phong hiểm, trái lại, đem bọn hắn ném ra bên ngoài để đổi lấy một người long thần tỉnh. Cớ sao mà không làm đâu? Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng có thể theo một gã bình thường nguyên sơ hoang thần, bởi vì đứng đúng trận doanh, lại từng bước một lan lộn thành bây giờ cường đại thần lực, không hề nghi ngờ, thần là một vị sáng suốt thông tuệ thần linh, rất giỏi về làm ra chính xác lựa chọn. Giữa ba câu ở giữa, Hai tên thần linh đã quyết định những người làm phép này tương lai. Nếu là tại chủ vật chất thế giới đối mặt thần linh, cường đại pha vật còn có một chút sức chống cự. Nhưng là tại phong nguyên tố giới loại địa phương này làm tức giận thần linh, cũng chỉ có thể khẩn cầu thần linh thương hại. Thần vĩ lực bên ngoài thần vị diện có thể đạt được toàn bộ phát huy, không có chủ vật chất thế giới hạn chế, cường đại truyền kỳ sinh vật tại một vị chân thần trước mặt, không thể so với một cái sâu bọ cằn có uy hiếp. Cảm tạ lý giải, ngươi tại tất cả thấy qua nữ sĩ bên trong là trí tuệ nhất mỹ lệ một vị. Thần gã lệ ổng không có keo kiệt đối phong nguyên tố sự ca ngợi của nữ hoàng chi tử. Có thể thưởng thức phong nguyên tố nữ hoàng chỗ có được đặc biệt mỹ cảm sinh vật có, nhưng là không nhiều, thưởng thức đồng thời còn có thể biểu đạt ra đến, cũng sẽ không nhường phong nguyên tố nữ hoàng cảm thấy chán ghét giống nhau tồn tại, đạo ít lại càng ít. Bởi vậy, đang nghe được thần sự ca ngợi của gã lệ ông thời gian, hội tụ thành phong nguyên tố nữ hoàng lớn mặt vô tận gió lớn tùy theo khởi động sóng dậy, rất nhiều ngay tại phi hành bên trong sinh vật bị thổi thân hình nghiêng một cái. Người nói đùa. Phong nguyên tố nữ hoàng có chút ngượng ngùng trả lời. Nàng lúc này, phản phất lá lay động tiếng lòng hơi lạnh thanh phong. Thần điện bên trong, ngân sắc cự long mỉm cười, xa xa ngắm nhìn phong nguyên tố nữ hoàng. Chân Thành nói: "Làm sao lại thế? Ta đối với ngươi cảm nhận tất cả đều là xuất phát từ nội tâm, từ đáy lòng mà đến." Lại đơn giản giao lưu một lát sau, Thần Gã Lệ ổng biểu thị sau đó sẽ đi Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng Thần Quốc làm khách gửi tới lời cảm ơn, hy vọng có thể cùng Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng ký kết hữu nghị, mà Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng cũng vui vẻ đồng ý thần tư duy cùng phàm vật không tại cùng một băng tần bên trên. Trên thực tế, chỉ là một cái chốc mắt thời gian, Thần Gã Lệ ổng cùng Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng liền hoàn thành thân thiện khai thông. Thần Gã Lệ Ẩng cùng Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng giao lưu rất vui sướng. Như vậy, kế tiếp trốn ở trong bạo phong thành phong phạm nhỏm, tâm tình cùng nhục thể cũng sẽ không vui sướng cùng một thời gian, bởi vì nghe nói long thần quyển tộc cùng bạo phong thành cư dân ở giữa mâu thuẫn, càng ngày càng nhiều ở tại bạo phong thành sinh vật có trí khôn trùng tộc tụ tập tới, muốn nhìn một chút long thần quyển tộc muốn thế nào xử lý chuyện này. Nơi này chính là bạo phong thành, lệ thuộc vào phong nguyên tố vị diện cường đại nhất nữ hoàng. trong thành dám tự mình tranh đấu, đều không ngoại lệ, đều bị cuồng nộ gió quét sạch tới phá thành mà nhỏ. tại vô số đạo ánh mắt hội tụ hạn, phong pháp nhóm mắt thấy thân làm long thần quyển tộc hỏa pháp nhóm chậm chạp không có hành động, một quả lỗ lòng lo lắng dần dần để xuống, gan lớn rất nhiều, coi là những này hỏa pháp chỉ là vô kế khả thi. bọn hắn không biết rõ. Lúc này Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long đã cùng Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng đặt thành hữu hảo hiệp thương. Cái gì Long thần quyền tộc, đừng một mực tại ngoài thành xử lấy a? Các ngươi không tiến? Tốt, vậy chúng ta ra ngoài. Một gã tuổi trẻ gan lớn phong pháp, trực tiếp đi đến cửa thành biên giới. Hắn một chân bước ra bạo phong thành, cười đùa nói, "Ai, ta hiện ra, các ngươi những này hỏa pháp dư nghiệt, tới giết ta a?" Chỉ cần hỏa nguyên tố năng lượng có chút dị động, hắn liền sẽ lập tức lui về thành nội. Đến lúc đó, công kích nếu như rơi vào trên bạo phong thành mặt, bạo phong thành cự linh bọn thủ vệ đem không cách nào ngồi yên không lý đến. Nhưng mà, tại đối phương phiêu khích hạ, Hỏa pháp nhóm chỉ là dùng đối đại tôm kép nhại nhép bình tĩnh ánh mắt, nhìn chằm chằm cái này tuổi trẻ to gan người thi pháp. Không có ý nghĩa. Không ngồi các ngươi chơi, ta muốn trở về nghỉ ngơi, các ngươi nguyện ý, vẫn tại ngoài thành trông coi à. Tuổi trẻ phong pháp sư lắc đầu, quay người liền phải tiến vào Bạo Phong thành. Nhưng ngoài ý muốn chuyện đã xảy ra. Đột nhiên ở giữa, một cỗ vô hình phong chi hàng rào không biết từ khi nào xuất hiện, ngăn cản lại tên này phong pháp sư tiến vào Bạo Phong thành con đường. Lúc đi ra thật tốt, bây giờ trở về không đi. Tuổi trẻ phong pháp sư nội tâm hơi hồi hộp một chút, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Đồng thời một cỗ cỡ nhỏ long quyển gió đột ngột từ mặt đất mọc lên đem ở đây tất cả phong pháp thị tộc tộc nhân cuốn vào không trung vứt xuống bên ngoài bạo phong thành đừng nói cấp thấp người thi pháp ngay cả truyền kỳ cấp độ phong pháp lãnh tụ tại những ngày cỡ nhỏ nhìn dường như cấp thấp pháp thuật long quyển gió lôi cuốn hạ cũng là không có lực phản kháng chút nào ngã xuống ngoài thành không đảo trên mặt đất thời gian phong pháp nhóm mới đầu có chút mờ mịt còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì trong chốc lát một cơn gió mát lướt qua toàn thành sinh vật phong nguyên tố ý chí của nữ hoàng lương theo lấy dẹt qua thanh phòng chuyển tới bạo phong thành cư dân trong đầu chủ động thiêu khích thần linh phạm thượng xúc phạm thần uy người không nhận phong chi che chở ý tứ này đã rất rõ ràng lúc này xem náo nhiệt các cư dân nguyên một đám lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ bọn chúng cũng không ghét phong nguyên tố nữ hoàng phương thức xử lý bạo phong thành đích thật là một cái trung lập địa phương thành nội cấm chỉ mang đấu cái này không vĩ đại nữ hoàng tự mình đem bọn hắn đưa đến ngoài thành cỡ nào nhân tử cỡ nào thể diện a vô số kệ nữ hoàng con dân khát vọng bị nữ hoàng gió lôi cuốn đâu phong nguyên tố nữ hoàng duy nhất một lần đem giả trẻ lớn bé mấy ngàn tên phong pháp thị tộc người toàn bộ vứt xuống ngoài bạo phong thành nhìn xem sắc mặt sợ hãi phong pháp nhóm đại ý bùn tiết mũi thở dài một hơi lắc đầu, nói, ta đã đã cho các ngươi cơ hội, nhưng xem như kéo dài hơi tàn đế quốc hậu duệ, các ngươi lại dường như còn đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa bên trong, đối thần linh không có lòng kính sợ. Một bên khác, phong pháp lanh tụ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng trên mặt hiện lên một vệ thú bị nhốt giống như vẻ ngoan lệ. hắn không chút do dự đối các tộc nhân hạ lệnh, các ngươi đi theo ta, giết sạch những này long thần quy tộc. Các ngươi lập tức bắt đầu cấu trúc thông hướng chủ vật chất thế giới vị diện chi môn, trốn đi chủ vật chất thế giới, lại đối mặt thần linh át ý, còn có một tia sức phản kháng. Nơi này là phương pháp thị tộc sân nhà, ở khắp mọi nơi phong nguyên tố năng lượng có thể tùy ý điều động. Chỉ là đại ý huynh một gã truyền kỳ người thi pháp, mười tên cao vị hỏa pháp sư, rõ ràng không phải mấy trăm tên phong pháp đối thủ. Nhưng mà, những này phong pháp sợ hãi phát hiện, bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào khống chế phong nguyên tố năng lượng hội tụ, nhưng gì vãng tùy tâm thúc đẩy phong nguyên tố năng lượng, lúc này lại dường như ngưng tụ thành sắt thép thực chất đồng dạng, không chút gì lung lay, hoàn toàn không để ý những này phong pháp. Phong nguyên tố nữ hoàng rất cho thần gã lệ ở mặt mũi. thần trực tiếp phế bỏ những này phong pháp thi pháp năng lực. Tại phong nguyên tố vị diện, phong nguyên tố nữ hoàng có không gì làm không được vĩ lực liên xem như các thần hệ chủ thần tới nguyên tố giới, cùng nơi đó nguyên tố chi chủ chiến đấu đều không chiếm được lợi ích. lúc này, thần ý chí của gã lệ ổng cũng truyền đạt xuống tới hỏa pháp nhóm ngầm hiểu, khuôn mặt trang nghiêm nói, các ngươi làm tức giận vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần uy tàn sát long thần quy tộc, không nghe chủ ta cảnh cáo. phụng thần chủ dụ lệnh, lúc này lấy hỏa diễm đốt tận tội nghiệt thân thể, linh hồn đánh vào 9 tầng địa ngục, không có thi pháp năng lực phương pháp thị tộc, đừng nói mấy ngàn người, coi như hơn vạn tộc nhân số lượng cũng không cách nào tại một gã chuyển kỳ hỏa pháp trước mặt sống qua một thời ba khắc. tổng cộng mười một hỏa pháp bắt đầu cấu trúc pháp thuật. Tại phong nguyên tố giới vô tận trong cung phong, bắt đầu hiện lên từng tia từng sợi hỏa tuyến diễm quang. Trong nháy mắt, hết thảy hơn 5000 chuôi liệt diễm chi kiếm treo cao trên không trung, tản ra sáng rực nhiệt độ cao, đem một phương bầu trời chiếu rọi màu đỏ bừng đỏ bừng, xa xa khóa chặt mỗi một vị phong pháp tộc nhân trái tim. Phong pháp lãnh tụ lúc này có chút hối hận. Tại đây trời liệt diễm chi kiếm bao phủ xuống, hắn quỳ rạp xuống đất, mở miệng cầu khẩn nói, "Ta bằng lòng giao ra bao quát ta ở bên trong tất cả hung thủ, mời long thần thương hại, không cần loạn giết tộc ta người vô tội." Lúc này, từng người từng người hỏa pháp toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm, nhìn uy thế nghiêm nghị, đã trầm, huống hồ nơi này không có một cái nào chân chính người vô tội. Suy suy suy, Dồn dập tiếng xe gió lên, từng trôi liệt diễm chi kiếm kích sạm như mưa, trên không trung lưu lại đạo đạo hỏa diễm quy tích, rơi xuống. liệt diễm chi kiếm tinh chuẩn xuyên thủng từng người từng người phong pháp lồng ngực, sau đó hóa thành một đám lửa hừng hực, đem bọn hắn thân thể bao vây lại, kinh khủng nhiệt độ cao trong chớp mắt liền đem huyết đục chi khu biến thành cho bụi. linh hồn của bọn hắn không có bị phá hư, sinh vật linh hồn tinh phách khó có thể tưởng tượng cứng cỏi ngoại trừ đặc thù tính nhắm vào pháp thuật, có thể phá hủy linh hồn phương thức không nhiều, cơ bản chỉ có truyền kỳ trở lên sinh vật mới có phá hư linh hồn thủ đoạn, cho dù là bình thường nhất sinh vật linh hồn. đáng tiếc là ở đây chấp hành thẩm phán liền có một vị truyền kỳ hóa pháp. đạo ý huy nhìn qua đầy trời hỏa diễm bên trong mở mị thuần thể, khuôn mặt trăng nghiêm, thấp giọng mặc niệm lấy chú ngữ. rất nhanh, một mặt đan sen lửa cháy hừng hực hoa văn, toàn thân đen nhánh địa ngục chi môn nổi lên, địa ngục chi môn lộ ra một cái khe, bằng bạc hấp lực trong nháy mắt sinh sôi, đem nguyên một đám phong pháp linh hồn hút vào đi vào. bế mở, ạ phê nã địa ngục. Nguyên một đám phong pháp linh hồn vừa mới rơi vào địa ngục, còn không có lấy lại tinh thần, liền có một cái che khuất bầu trời lòng chảo bao phủ mà đến, đem bọn hắn toàn bộ nắm lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Phát giác được có phẩm chất cao linh hồn rơi vào địa ngục, bởi vậy tràn đầy phấn khởi đám ma quỷ, vừa mới khóa chặt linh hồn hạ xuống vị trí, liền phát hiện đã bị nhanh chân đến trước, thu sạch đi. Ngũ sát thần quốc bên trong, Bất Hủ Long hậu xem kỹ lấy từng người từng người phong pháp linh hồn, tại ý thức tới những người làm phép này linh hồn chỗ đặc thù thời gian, phát ra lưỡi biếng mà vui vẻ tiếng cười. Tiểu gia hòa này, có chỗ tốt xem như nhớ tới ta. Hàn phá người thi pháp linh hồn cùng bọn hắn huyết mạch như thế gạt thủ điểm này gã lệ ổng đã sớm phát hiện. bất quá thần gã lệ ổng không có gì có thể hữu hiệu lợi dụng linh hồn phương pháp ma quỷ cung ác ma còn có giống bất hủ long hậu như vậy ác thần mới là đùa bỡn linh hồn đại sư thế là nghĩ đến bất hủ long hậu đối với mình nhiều lần trợ giúp thần gã lệ ổng đem phương pháp linh hồn đưa đến trong tay thần xem như một cái lễ vật nhỏ nhỏ xem như truyền kỳ người thi pháp phương pháp lanh tụ linh hồn không giống bình thường linh hồn bên kia mở miệng bởi vậy hắn càng thêm tuyệt vọng ngừng đâu một cái phương pháp lanh tụ liền thấy một gã tản ra thao thiên tại ác khí hơi thở năm đầu long thần đang nhiều hứng thú đánh giá chính mình. Trong miệng còn nói lầm bầm. "Nô, no, để cho ta ngẫm lại, những này phẩm chất cao linh hồn hẳn là thế nào sử dụng? Là đánh nát hỗn hợp lên chế tạo gió hồn tà thạch, vẫn là vận vẹo ký ức cùng quan nghiệm, sáng tạo lục thân biến thành thủ vệ, hoặc là cùng ma quỷ làm điểm giao dịch đổi lấy đồ tốt." "A, ngươi còn có thể tỉnh táo lại, không tệ." Tại lộ ra tà ác nụ cười long hậu trong bóng tối, một đám linh hồn run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, hoàn thành nhiệm vụ hỏa pháp nhóm cấu trúc vị diện truyền thông thuận, theo phong nguyên tố vị diện rời đi. Ngoài bạo phong thành lưu lại đại lượng cháy đen vết tích chứng minh bọn hắn tới qua nơi này. Sau đó, từng người từng người thấy được hỏa pháp nhóm khoe lại sinh vật có chi khôn bắt đầu đem nơi này chuyện đã xảy ra truyền ra ngoài đồng thời bị dần dần xuyên tạc quyết đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long dưới chướng hỏa pháp quyền tộc dần dần bị miêu tả trở thành long thần hung tàn đạo phủ vô tình lênh khốc, tục truyền nói nói tới mỗi một cái đều là mặt xanh nhan vàng giống như ma quỷ toàn thân đều có ác lửa bốc lên một lời không hợp liền sẽ đem nhân hóa là cho đuổi đương nhiên đây đều là về sau chuyện đã xảy ra vĩnh hằng thần quốc bên trong thần gã lê ông mở to mắt mặt rồng bên trên lộ ra một cái gợn sóng nụ cười lần này hỏa pháp quyền tộc chi hành một phương diện nhường hắn có cơ hội làm quen phong nguyên tố nữ hoàng hơn nữa song phương lẫn nhau cảm nhận cũng không tệ lắm có rất lớn xác suất có thể phát triển thành đồng minh một phương diện khác trả bất hủ long hậu một bộ phận ân tình cuối cùng còn khiến hỏa pháp nhóm quy tâm một cục đá hạ bà con chim Thu thương chỉ có phong pháp phong nguyên tố nữ hoàng cũng là một vị cổ lão hoang thần thần tham gia qua tảng sáng chi chiến hơn nữa xem như hoang thần cũng biết chính mình ngày xưa những đồng loại kia có lẽ có thể theo phong nguyên tố nữ hoàng trong miệng hỏi ý đạt được đến hắc ám búa manh mối dầu gì cũng có thể hiểu rõ hơn một chút hoang thần Hiện tại Thần Thân làm cường đại thần linh, ở vào Nguyên Sơ Hoang Thần mặt đối lập, hẳn là sẽ không tận lực giấu giếm Hoang Thần tin tức. Thần gã Lệ Ổng trầm ngâm một lát, thân thể bắt đầu hư ảo biến mất. Rất nhanh, một vị thần quang cách mở thần quốc, không làm kinh động cái khác nguyên tố lãnh chúa, lặng lẽ giáng lâm tới Phong Nguyên Tố vị diện. Phong Nguyên Tố nữ hoàng trước đó liền mời thần gã Lệ Ổng, nhường thần gã Lệ Ổng có rảnh thời gian tới chính mình thần quốc làm khách. Hiện tại thần gã Lệ Ổng sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vì phục sinh Long tộc chủ thần, hẳn là chủ động tiến về đi qua bãi phòng bãi phòng, theo Phong Nguyên Tố nữ hoàng nơi này biết được càng nhiều Hoang Thần tình báo tin tức. Mục đích mười phần đơn thuần trên 385, chấn kinh, Long tộc chủ thần lại là bốn. Một, ngươi kia là đơn thuần vì phục sinh Long tộc chủ thần sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Long Đình vị diện bên trong, Gã Lệ ổng đối thần Gã Lệ ổng biểu thị xem thường. Tuy nói cả hai nắm giữ giống nhau linh hồn, phương thức tư duy nhất trí, nhưng có một chút rất hiển nhiên chính là, từ khi đạt được Kim trúc Long thần đề điểm sau, thần Gã Lệ ổng so Gã Lệ ổng bản thể càng thêm thả bản thân. Chỉ có điều, xem thường thần Gã Lệ ổng, không khác xem thường chính mình. Gã Lệ ổng tiềm thức ý nghĩ tuyệt đối là cùng thần Gã Lệ ổng giống nhau như nước. Ở vào phong nguyên tố vị diện phong pháp thị tộc, hiện tại xem như hoàn toàn không có. Gã Lệ ông nghĩ tới rồi Hạn Phạ Ti ạ Đế quốc. Chỉ có điều, cũng không biết tại cái khác vị diện thế giới còn có hay không Hạn Phạ Ti ạ Đế quốc huyết mạch hậu duệ, cái khác phong pháp cùng hỏa pháp huyết mạch. Gần nhất, bởi vì hỏa pháp cùng phong pháp chuyện. Gã Lệ ông đối cái này cường thịnh nhất thời ma pháp đế quốc lại nảy sinh nhất định hứng thú. Hiện tại hắn dưới trướng Hạn Phạ hỏa pháp nhóm, thực lực tổng hợp đã vượt xa bình thường chủ vật chất thế giới vương quốc, nhưng khoảng cách lúc trước thời kỳ huy hoàng nhấtạn Phạ Ti A Đế quốc so sánh, nhưng lại là xa xa không bằng. Chờ thêm đoạn thời gian, lợi dụng nham truyền tống môn làm neo điểm, Đi diạn phạ thị á đế quốc vẫn tồn tại thời gian tuyến nhìn xem. Gã lệ ông tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Đối gã lệ ông mà nói, thỉnh thoảng rời đi chủ thời gian tuyến, đi hướng một chút đặc thù thời gian tiết điểm, không thẳng thân phải chẳng ôm lấy mục đích nào đó, đều là một đoạn rất có ý tứ lưu trình kinh nghiệm. Xem như thời Quang Long, tại thời gian trường Hà vô tận thời gian tuyến bên trong vui chơi thỏa thích, là hắn trời sinh yêu thích. Cùng một đế quốc, trong mạch máu chảy xuôi cùng một huyết mạch phong pháp cùng hỏa pháp, hai loại người thi pháp, đến cùng là vì cái gì sẽ mâu thuẫn kịch liệt tới đem toàn bộ đế quốc, đem toàn bộ chủ vật chất thế giới đều đánh không có. Ản phạt tỷ ạ đế quốc nếu là thuần túy tự nhiên phát triển, không có cái gì tồn tại ở sau lưng quạt gió châm lửa. Gã Lệ ổng là có chút không tin. Lúc này, trong tổ rồng có một cỗ lực lượng vô hình gọn sóng nổi lên. Trung quanh thế giới lực trường khởi động sóng dậy. Thân thể của Zuna hiện hiện, cấp tốc theo hư ảo biến ngưng thực lên. Trở về tổ rồng sau, Zuna nhìn về phía đang nhìn xem chính mình gã Lệ ổng, rất nhanh liền thân mật vươn đầu của mình, mặt nạ dán tại gã Lệ ổng mặt rồng phía trên, tới mảnh long rắn dán. Hoàn toàn như trước đây. Thân bắt đầu nói với gã Lệ ổng chính mình gặp phải chơi vui chuyện. Gã Lệ ổng lặng lặng lắng nghe. Nương theo lấy thời gian trưởng hạ im ắng chạy xuôi, trong tổ rồng bầu không khí biến yên tĩnh an dần lên. Gần nhất bởi vì gã Lệ ống bê bụt nhiều việc đối kỳ giới sư truyền thường nghiên cứu, rất ít rời đi tổ rồng, ra ngoài rời rạc. Ngược lại là Zuna thỉnh thoảng đi ra ngoài, tới từng cái vị diện thế giới lưu đạn. Tình huống như vậy, cùng bọn hắn vừa mới kết bạn tình huống vừa vẫn tương phản, khi đó là Zuna hàng ngày tại trong tổ rồng ngủ say, gã Lệ ống ngẫu nhiên tới một lần, sẽ đem mình gặp phải thú vị chuyện dạng cho Zuna nghe. Hiện tại trái ngược. Sau một thời gian ngắn, Zuna ngáp một cái, có chút mệt rã rời. Thần lần này không có đem chính mình vùi sâu vào tài bảo phía dưới, mà là trực tiếp quận rút đứng thẳng người, liên tiếp gã lệ ổng, hô hấp đều đều ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, gã lệ ổng bởi vì ngày tiếp nối đêm, duy trì liên tục không ngừng đối máy móc chi linh nghiên cứu, nhìn xem nằm ngáy o o, ngủ rất say xưa dù nạ, cũng cảm nhận được một chút mệt mỏi. Ngồi rối dường như sẽ truyền nhiễm. Tại dù nạ trở về trước đó, gã lệ ổng vẫn là tinh thần gấp trăm lần. Không có chống cự bản năng buồn ngủ, gã lệ ổng cũng nhắm đôi mắt lại, ngủ chết đi. Bất quá tại hắn ngủ lồng thời, có một tia tâm thần còn sinh động lấy, cùng thân gã lệ ổng yên lặng liên hệ với nhau. Nhìn xem lúc này thần gã lệ ổng ngay tại làm cái gì? Phong nguyên tố vị diện. Vị diện này bên trong tồn tại một chỗ kỳ dị giới vực. Hàng ngàn hàng vạn căn xuyên qua trên dưới, tráng kiện vô cùng long quyển gió đang gào thét cuốn lên lấy, bọn chúng vô cùng to lớn, mỗi một cây đều tựa như thông thiên chí trụ, trong đó cá biệt thậm chí có thể uốn lượn ra mấy ngàn cây số, đầy trời biển mây vì đó bốc lên. Vô số kẻ long quyển gió đồng thời tụ tập tại một chỗ rộng lớn khu vực bên trong, đem nơi này biến thành một chỗ sinh mệnh cấm khu. Lạnh tấu xương cuồng phong giống như lưới đao, liên xem như phong nguyên tố sinh mệnh tiến vào nơi này cũng biết bị nơi đây kinh khủng long quyển gió xé nát nguyên tố hình thể đồng hóa hấp thu trở thành lớn mạnh chính mình lương thực. bất quá nếu là theo chỗ xa vô cùng nhìn lại sẽ thấy những này khổng lồ long quyển gió lại tựa như từng sợi khói trắng quyển chuyển lưu động phía khu vực này tên là to lớn khói đệ loạn phong nguyên tố nữ hoàng thần quốc nói là thần quốc nhưng không giống như là bình thường thần linh thần quốc như thế là tại vị diện bên trong mở ra một cái độc lập dị không gian to lớn khói để loạn là trực tiếp ở vào phong nguyên tố vị diện bên trong một chỗ khu vực phong nguyên tố nữ hoàng lãnh địa nguyên tố chi chủ tương đối đặc thù. Trên thực thế, toàn bộ phong nguyên tố vị diện đều có thể xem là phong nguyên tố nữ hoàng thần quốc. Tại chính mình tương ứng vị diện bên trong, nguyên tố chi chủ chính là trí cao chúa tể, có thể thể hiện ra tương đối kinh khủng vĩ lực. Mà liên tại to lớn khói để loạn bên trong từ sâu trung ương chỗ, có một tòa thực thể phong bạo ngưng tụ mà thành thần kỳ cung điện, một tường một mối, một gạch một đá toàn thân đều là từ thực thể hóa phong nguyên tố năng lượng chế tạo thành. Phong chi điện. Phong nguyên tố nữ hoàng bản thể nơi ở toàn bộ to lớn khối đệ loạn bao phủ khu vực, lâu dài đều không có sinh vật hoạt động vết tích, càng đừng đề cập nữ hoàng ở phong chi điện. Liên Sếp như cũng là cường đại thần lực thần linh, tại phong nguyên tố vị diện Không có phong nguyên tố nữ hoàng cho phép dưới tình huống mong muốn xuyên qua to lớn khói để lọt đến phong chi điện cũng không phải một cái rất dễ dàng chuyện. Lúc này phong chi trong điện ngoại trừ cho tới nay đều chờ tại điện đường bên trong phong nguyên tố ngoài nữ hoàng hôm nay lại nhiều thêm một vị khách nhân một gã long thần ta không nghĩ tới ngươi sẽ lấy bản thể dáng lâm. Lúc này phong nguyên tố nữ hoàng đã biến thành nữ tính hình dáng nguyên tố hình thể kỳ dị khuôn mặt chính là trước đó lớn mặt hình dáng ảnh thu nhỏ tại sao lưng thần do lớn tạo thành cánh chim nhẹ nhàng vũ động phong nguyên tố nữ hoàng đối diện là một đầu mang theo thần tính quang huy ngân sắc cự long. Thần Gã Lệ ông mặt lộ vẻ mỉm cười, thanh âm trầm giọng nói, bái phỏng Phong Chi nữ sĩ thần quốc, ta cũng không thể phái một cái phân thân tới, dạng này không khỏi thật không có có thành ý. Phong Nguyên Tố nữ hoàng lốc xoáy đôi mắt ở giữa phảng phất có gió đang lưu động. Thần Hiếu kỳ nói, ngươi bản thể tới, không sợ ta đối với ngươi ý đồ bất chính. Tại sao phải sợ một vị trí tuệ mà mỹ lệ nữ sĩ đâu? Thần Gã Lệ ông hỏi ngược lại. Thanh âm dừng một chút, Phong Nguyên Tố nữ hoàng ngữ khí không hiểu, nói khẽ, ngươi hẳn phải biết, tại trở thành thần linh trước đó, ta thật là hoang thượng, chứ thần phận lớn e ngại ta. Thần gã lệ ổng nhìn chăm chú Phong Nguyên Tố nữ hoàng, nói, có lẽ các nàng chỉ là bởi vì ngươi hoàn mỹ mà run rẩy. Đang nghe được thần gã lệ ổng lời nói thời gian, Phong Nguyên Tố nữ hoàng đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó có nụ cười tại Phong lưu tạo thành khuôn mặt bên trên nở rộ, đồng thời, toàn bộ Phong Nguyên Tố vị diện bên trong gió, dường như đều nhu hòa ôn hòa rất nhiều. Bởi vì ta hoàn mỹ mà run rẩy. Ta lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, bất quá, ta rất ưa thích. Tại thần gã lệ ổng vô tình hay cố ý trêu chọc hạ, Phong Nguyên Tố nữ hoàng đối thần gã lệ ổng độ thiện cảm tăng lên không ít. Thần cũng chỉ là nắm giữ thế gian quyền hành sinh vật cường đại sẽ run rẩy, cũng biết ghen ghét, đây là tự nhiên chuyện. Thần gã lệ ông nói rằng, thần linh nhóm không muốn thừa nhận chính mình dung tục có đôi khi cùng phàm vật không cũng không khác biệt gì, nhưng đây là sự thật tồn tại. Những lời này nếu là theo phàm vật trong miệng nói ra, đã có thể bị cho rằng độc thần. Phong nguyên tố nữ hoàng nói rằng, thần gã lệ ông nhìn qua phong nguyên tố nữ hoàng, thấp giọng nói, như vậy, ạt cả nữ sĩ muốn đại biểu chư thần trừng phạt ta sao? Ta sẽ không phản kháng giống như người nữ sĩ. Phong nguyên tố nữ hoàng cười cười, nói, trừng phạt một vị long thần, ta còn thực sự thật muốn thử một chút đâu, chỉ có điều. Ta sợ hai bị các ngươi Long Thần hệ chư thần giết tới Phong Chi trong điện, vẫn là thôi đi. Phong Nguyên tố nữ Hoàng Đồng Minh cũng tính không nhiều, hơn nữa trong đó không có mạnh mẽ hơn thần. Rất nhiều không hiểu rõ nguyên tố chi chủ sinh vật có trí khôn, sẽ đem gió, nước, lửa, bốn vị này nguyên tố chi chủ coi là cùng một trận doanh. Chương 385, Trấn kinh, Long tộc chủ thần lại là bốn. 2. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Tứ đại nguyên tố vị diện nguyên tố chi chủ là bốn vị thanh danh hiển hách cường đại thần lực. Bất quá các nàng cũng không phải là đồng minh quan hệ. Khác biệt nguyên tố bởi vì sinh mệnh bản chất đối lập, nhiều khi đều sẽ lẫn nhau bài xích, thậm chí sinh sôi nghiêm trọng đối địch tâm lý, tỉ như tại dung nham bán vị diện thời điểm, liền có hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố ở giữa đối lập chiến tranh, xem như nguyên tố chi chủ, xem như cường đại nhất nguyên sơ nguyên tố sinh mệnh, cũng không cách nào ngoại lệ, vô định hình phiêu giật gió, cùng nặng nề ngưng thực thổ, lý niệm cùng phương thức tư duy đều không thể hài hòa ở chung, phong nguyên tố nữ hoàng giáo nghĩa bên trong dạy bảo tín đồ muốn thường xuyên không ngừng biến hóa, không câu nệ tại một loại trạng thái, tại bên trong biến hóa tiến lên phát triển, đại địa chi chủ giáo nghĩa lại yêu cầu ổn định cùng đối biến hóa chống lại, tự tuyệt biến hóa cùng phát triển cơ hội là hoàn toàn tương phản. bởi vậy, phong nguyên tố nữ hoàng cùng đại địa chi chủ bởi vì giáo nghĩa lý niệm to lớn mâu thuẫn, ở vào quan hệ thù địch, hơn nữa thù hận có chút thâm hậu, dẫn đến hai vị này nguyên tố chi thần tín đồ lẫn nhau xăng giết. vừa thấy mặt cơ bản cũng là không chết không thôi. hai vị khác nước nguyên tố chi chủ cùng hỏa nguyên tố chủ quan hệ cũng là như thế. ngoại trừ phong nguyên tố nữ hoàng cùng hỏa nguyên tố chủ quan hệ cũng không tốt, nước nguyên tố chi chủ cùng đại địa chi chủ ở giữa cũng không cùng hài, chỉ là không có đạt tới bên ngoài đối địch chém giết trình độ mà thôi. bốn vị nguyên tố chi chủ duy nhất đạt thành trung nhận tước điểm là tại nguyên sơ hoang thần cùng thần linh đại chiến bên trong, minh sắc gia nhập vào thần linh trận doanh, thống kích ngày xưa hoang thần đồng loại, bởi vậy đạt được vô tận chỗ tốt. Thời gian lặng lặng trôi qua, phong chi trong điện, một long một gió bắt chuyện không ngừng, dần dần thục lạc. Sau một thời gian ngắn, thần gã lê ông nhớ tới chính mình muốn tới bái phòng phong nguyên tố nữ hoàng dự tính ban đầu là muốn vì nghe ngóng phục sinh long tộc chủ thần manh mối, thế là tìm cơ hội thích hợp, đem chủ đề chuyển rời đến hoang thần cùng thần linh toàn bộ mặt chiến tranh. Phong nguyên tố nữ hoàng trầm mặc một hồi, có rất nhiều thần cho rằng, ta xem như hoang thần, tại thái cổ thời kỳ phản bội hoang thần trận doanh. Trong tương lai một ngày kia cũng biết lại lần nữa phản bội thần linh trận doanh. Sắc mặt thần phức tạp, nói rằng: "Ta không cho rằng như vậy." Thần gã Lệ Ổng chọn ra đáp lại. Phong nguyên tố nữ hoàng nhìn qua thần gã Lệ Ổng, nhẹ gật đầu, nói: "Rất nhiều thần không có ý thức được, hoang thần bất quá là đối với ta cái này cổ láo tồn tại xương hô mà thôi." Trên thực tế, mỗi một vị hoang thần đều là khác biệt. Cũng tỉ như bốn nguyên tố chi chủ, trong đó, ta nắm giữ nguyên sơ chi phòng, thể tha thứ tư nắm giữ nguyên sơ chi hỏa, cổ lam bàn tay nắm nguyên sơ chi thổ, theo tư sách tất cả nắm giữ nguyên sơ chi thủy cùng là nguyên tố hoang thần, nhưng chúng ta nguyên sơ chi lực hoàn toàn khác biệt, hơn nữa lẫn nhau ở giữa phân tranh không ngừng. Dừng một chút, phong nguyên tố nữ hoàng bất đắc dĩ nói, chúng ta những này miễn cưỡng xem như đồng loại nguyên tố hoang thần đều như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, cái khác càng không có điểm giống nhau hoang thần đâu. Nghe phong nguyên tố nữ hoàng lời nói, thần gã lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ suy tư, cứ như vậy nói lời, cái gọi là hoang thần chỉ là những cái kia cổ lão nguyên sơ thứ thần lực tập hợp, thậm chí sẽ đem ác ma cùng ma quỷ phân loại tới cùng một chỗ, nhưng chúng nó mỗi một cái đều là hoàn toàn khác biệt nguyên sơ sinh vật, nắm giữ khác biệt tính cách tư duy, khác biệt năng lực thân thể. Trên thực tế, lúc trước hoang thần tổng hợp lực lượng, xa so với thần linh mạnh hơn. Thái cổ thời kỳ sinh vật có chi khôn trùng tộc xa xa không có lúc này muôn màu muôn vẻ, tín ngưỡng không nhiều, siêu phàm thần lực còn chưa hoàn toàn có thời. nếu là hoang thần có thể giống thần linh như thế tạo thành thống nhất trợ tuyến, đồng tâm hiệp lực, thần linh trận doanh thua không nghi ngờ. chỉ là khi đó hoang thần nhóm nhận biết không đến điểm này, lựa chọn trở thành thần linh hoang thần liền không phải số ít. phong nguyên tố nữ hoàng yếu ớt nói rằng, ta cùng cái khác nguyên tố hoang thần, thông qua giữa chúng ta mâu thuẫn quan hệ, thấy được toàn bộ hoang thần trận doanh hỗn loạn bốn tự, cảm thấy hoang thần thất bại, thế là mới gia nhập thần linh trận doanh. Sự thật chứng minh, mấy vị này nguyên tố hoang thần lựa chọn chính xác vô cùng. Hóa ra là dạng này. Thần gã Lệ ổng trầm ngâm một lát, sau đó thở dài nói, đáng tiếc là ta Long tộc chủ thần liền chết bởi tảng sáng chi chiến, ai. Nghe được thần gã Lệ ổng lời nói sau, Phong Nguyên tố nữ hoàng nói khẽ, Cửu diện Long thần Đeo, ta cùng nàng kề vai chiến đấu qua, thần thật là một vị không sợ mà cường đại Long thần, nếu như thần còn sống, đem đủ để trở thành các ngươi Long thần hệ thủ hộ giả. Nói, Phong Nguyên tố nữ hoàng nhìn qua thần gã Lệ ổng, toàn thân Phong lưu chuyển lưu động. Người có lẽ không biết rõ, Cửu diện Long thần Đeo, nếu là dựa theo thần linh phân chia, cũng coi là một vị hon thần. A, thần gã lệ ông nao nao. Phong nguyên tố nữ hoàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần gã lệ ông, nói khẽ, eo cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau sinh ra, là nguyên sơ trì lòng, trời sinh liền có cường đại tổ long thứ thần lực. Chỉ có điều, eo về sau sáng tạo ra long tộc, tại long tộc tín ngưỡng ra chỉ hạ nắm giữ siêu phàm thần lực, trở thành thần linh, bởi vì cường đại cá thể thực lực, thậm chí có chư thần chi chủ xứng hảo. Hoang thần cùng thần linh ở giữa giới hạn, xưa nay cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Bây giờ Long tộc, chân Long thể phách, Long tức, Long uy các loại trên thực tế đều là yếu hóa một loại nguyên sơ lực lượng. Dạng này tính lời nói, các ngươi toàn bộ Long thần hệ đều là đời thứ hai Hoang thần, khá lắm. Ta thì ra thật có thể xem như Hoang thần. Tại Vật lần Đại Lục thời điểm, gã lệ ông bởi vì chính mình cùng Hoang thần chỗ tương tự, liền treo chọc nói Hoang thần đúng là chính ta. Hiện tại cái này treo chọc dường như thành sự thật. Thần. thần gã lệ ông đem chấn động tâm thần bình tĩnh trở lại. Tộc ta chủ thần chết bởi kinh khủng chi chủ bá bén hạ, kinh khủng chi chủ bị hai vị Long thần giết chết, chỉ có điều giết chết tộc ta chủ thần vũ khí cũng không biết bây giờ bị ai nắm giữ lấy. Theo Long tộc chủ thần chủ đề, thần gã lệ ông nhắc lên chuyện này, ra vẻ phẫn nộ nói: "Ngươi nói là, đến Hắc Ám búa. Phong Nguyên Tố nữ hoàng dò hỏi. Thần gã lệ ông gật gật đầu, nói: "Hẳn là a, chính là kinh khủng chi chủ vũ khí." Đang khi nói chuyện, thần gã lệ ông thuận miệng nói: "Ngươi biết cái này vũ khí hạ là sao? Nhiệm tộc ta chủ thần chi huyết vũ khí không nên tiếp tục tồn tại, hẳn là từ tộc ta Long thần phá hủy." Phong Nguyên Tố nữ hoàng cẩn thận suy tư một lát, chần chờ một chút, thần nói rằng: "Ta cũng không quá xác định, bất quá, nếu như đến Hắc Ám Đứa vẫn tồn tại lời nói, ta muốn, nó hẳn là tại tứ trọng núi lựa nơi nào đó." vì sao lại là tại tứ trọng núi lửa thần gã lệ ổng do hỏi không nghĩ tới phong nguyên tố nữ hoàng thật biết được một chút đến hắc ám bữa tin tức manh mối thần gã lệ ổng tinh thần vì đó rung động về phần phong nguyên tố nữ hoàng trong miệng tứ trọng núi lửa là tầng dưới vị diện một trong tiêu viêm địa ngục biệt sưng vị diện nhà thám hiểm nhóm đối với tiêu viêm địa ngục miêu tả là như vậy nó là một cái không có từ bi không có tha thứ không có thương hại vị diện nó là diệt vong chi lô nó là tứ trọng núi lửa Tiêu viêm địa ngục hết thảy bốn tầng, mặc dù mỗi một tầng tình huống cụ thể đều có khác biệt, nhưng chỉnh thể đều là vô tận liên miên núi lửa chìm nổi tại vô hạn hư không bên trong. Thế là thường xuyên được xưng hô là tứ trọng núi lửa. Kinh khủng chi chủ tại hoang thần bên trong cũng là đứng hàng đầu cường giả, tại hoang thần trận trong doanh trại được tôn xưng là đại ma thần. Ta tại còn không có gia nhập thần linh trận doanh thời gian, cùng kinh khủng chi chủ từng có nhất định giao tế. Ta nghe nói đến hắc cám búa là cùng nó cùng nhau đản sinh vũ khí, ngoại trừ kinh khủng chi chủ bản thân bên ngoài sẽ không chịu bất cứ sinh vật nào thúc đẩy. Kinh khủng chi chủ tại không có tử vong thời điểm, thường trú tại tứ trọng núi lửa. Ta muốn nếu như kinh khủng chi chủ chết, đến hắc cám búa có lẽ sẽ ngủ say tại kinh khủng chi chủ ngày xưa ma xảo. phong nguyên tố nữ hoàng nói rằng, đáng tiếc là kinh khủng chi chủ ma xảo vị trí cụ thể không muốn người biết, ta chỉ biết là tại tứ trọng núi lửa bên trong. tin tức này hy vọng có thể đến giúp ngươi. rồng điện hắc cám búa loại vũ khí này, hoàn toàn chính xác càng hẳn là hủy đi. nói như vậy lời nói, tỷ lệ lớn là tại tiêu viêm địa ngục. toàn bộ tầng dưới vị diện thực sự quá lớn. theo phong nguyên tố nữ hoàng trong miệng biết được tin tức, sắp tới hắc ám búa vị trí thu nhỏ tới tiêu viêm địa ngục, đối long thần hệ mà nói là một tin tức tốt. mặc dù không cách nào hoàn toàn xác định, bất quá. Long thần nhón có thể càng trọng thị tiêu viêm địa ngục, về sau cường điệu tại tiêu viêm địa ngục tìm kiếm đến hắc am bữa hạ lạc. Về sau, thần gã lệ ổng không có lập tức rời đi, hắn lưu tại phong chi trong điện, không nhanh không chậm cùng phong nguyên tố nữ hoàng tán gẫu, bởi vì biết được đến hắc am bữa manh mối, cũng không nhắc lại cùng tảng sáng chi chiến như vậy nặng nghề chủ đề, mà là không khí nhẹ nhõm cười cười nói nói, kể phát sinh ở một chút thần linh trên người chuyện ly thú, tỷ như bị hỗn độn ma quyển cắn đứt bàn tay, một cái thần thụ bị xem như mài răng động chính nghĩa chi thần thi, lại tỷ như việc đã làm đều không mang theo ác ý. Kết quả tại trời sụi đất khiến hạ dẫn đến một hệ liệt tác liệt sự kiện, thậm chí thần linh vẫn lạc phía sau màn đại tà thần thần hy chi chủ. Phong nguyên tố nữ hoàng lâu dài chính mình sống một mình tại to lớn khói để lõi bên trong, cũng rất tình nguyện thần gã lệ ông ở chỗ này theo nàng nói chuyện phiếm khai thông. Tuy nói thần gã lệ ông lúc này mới là nhược đẳng thân lực, cùng phong nguyên tố nữ hoàng ở giữa tranh lệch rất lớn, nhưng bởi vì thần gã lệ ông tính đặc thù, phong nguyên tố nữ hoàng coi hắn là thành đồng cấp cường giả đối lại, khai thông trung đụng mười phần hòa hợp. Sau một thời gian ngắn, vĩnh hằng điện đường bên trong ngân sắc cự long mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại, du nã còn tại nằm ngáy ho ho lấy hơn nữa trong lúc vô tình đổi tư thế ngủ, tròn vo cái bụng hướng lên trên, tứ chi long chảo túi trước người, cũng không biết lúc này ở làm cái gì mộng cảnh, còn tại thỉnh thoảng vẩy nước giống như bãi động, long vi cũng tả hữu lay động, gã lệ ông nhịn không được cười lên, thu hồi ánh mắt, hắn suy tư thần gã lệ ông theo phong nguyên tố nữ hoàng trong miệng biết được tình báo, Vì phục sinh long tộc chủ thần, độc thân bái phỏng một vị cường đại thần lực quốc độ, hơn nữa còn đạt được tình báo manh mối, nghĩ sâu tính kỹ, không lo không sợ, nghĩa vô phản cố, không hổ là phân thân của ta, gã lệ ông gật gù đáp ý, cái đuôi nhẹ nhàng vung dậy, kiêu ngạo khen khen chính mình chờ đem cái này tin tức nói cho cái khác long thần, sau đó có thể chủ yếu tại tiêu viêm địa ngục tìm kiếm đến hắc cam búa hạ lạc. gã lệ ổng yên lặng thầm nghĩ, kế tiếp ngân sắc cự long mắt lộ ra vẻ trịnh trọng, lấy ra kim loại lập phương, hàng trăm triệu cực nhỏ lập phương đơn vị rung động không ngừng, dường như hô hấp đồng dạng tại kim loại lập phương mặt ngoài liên tục không ngừng. ngày tiếp nối đêm, kiên trì bền bỉ nghiên cứu máy móc chi linh, thời gian dài như vậy đi qua, gã lệ ổng đã lấy được nhất định thành quả, có thể cho bán thần kỳ giới xem như hạch tâm cao cấp máy móc chi linh đều đã không làm khó được gã lê ống. gã lê ống nghỉ ngơi một đoạn thời gian chính mình tinh khí thần trạng thái khôi phục được đỉnh phong nhất hiện tại hắn muốn thử lấy sửa kỳ giới thiên tôn hạch tâm chương trình không cần cải biến quá nhiều bởi vì càng nhiều càng khó càng dễ dàng xảy ra vấn đề gã lệ ông muốn làm chỉ là cho kỳ giới thiên tôn hạch tâm bên trong tăng thêm một đầu chung với chính mình chương trình trong tổ rồng, ngân sắc cự long hít một hơi thật sâu sau đó duỗi ra long chảo đem kim loại lập phương nắm nâng tại bên trong long chảo ở giữa dùng một đôi bạch kim long đồng chăm chú nhìn chăm chăm ma lực phun chảo từng mai từng mai kỳ giới phủ văn theo gã lê ông long chảo ở giữa cấu trúc đi ra liên tục không ngừng tiến vào kim loại lập phương đồng thời Âm thanh của Kỳ Giới Thiên Tôn vang lên. "Chủ ta, ngài đang làm cái gì?" Gã Lệ Ổng bình tĩnh nói, "Ngươi hẳn là minh bạch, ta tại sao phải đưa ngươi Hạch Tâm mang rời khỏi ngươi kim loại thế giới, tùy thân mang theo." Trầm mặc một chút, Kỳ Giới Thiên Tôn nói, "Bởi vì không tín nhiệm. Nó minh bạch lúc này gã Lệ Ổng muốn làm gì?" Gã Lệ Ổng tối đầu nhìn chăm chú lên kim loại lập phương, trầm giọng nói, "Thả ra ngươi phòng ngự cơ chế, đem Hạch Tâm trường chỉnh bại lộ tại trước mắt." Kỳ Giới Thiên Tôn trầm mặc, không có làm theo. Ánh mắt của gã Lệ Ổng dần dần lạnh lẽo lên. "Ta lúc đầu cùng ngươi hứa hẹn, là ngươi hiếu trùng với ta, mà tại sau khi chết, hoặc là không cần ngươi về sau." đem trả lại ngươi tự do, ngươi lại làm cái gì đều không liên quan gì đến ta. Cái hứa hẹn này điều kiện tiên quyết là ngươi trung thành. Nhưng ta không cách nào cam đoan người trung thành. Hiện tại, ngươi hoặc là chiếu ta nói làm, hoặc là bị ta hoàn toàn phá hủy, cố ý mà cả đế quốc hỏa chủng từ đó không còn tồn tại. Giống kỳ giới chi tâm như vậy có bảo, đồng thời có rất lớn nguy hiểm thai hoàng ẩm. Nếu như không cách nào cho mình sử dụng, gã lệ ổng mặc dù sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể quyết tâm đưa nó phá hủy. Kỳ giới thiên tôn không cách nào cự tuyệt. Nó máy móc chi linh cũng chính là hạch tâm chương trình bên trong có một đầu yêu cầu nó không được bản thân hủy diệt gặp phải nguy hiểm thời gian cần bắt lấy bất kỳ có thể kéo dài tự thân cơ hội xem như cổ ý mà cả đế quốc hòa trùng lúc trước sáng tạo kỳ giới chi tâm đế quốc hoàng thất cũng không muốn nó tùy tiện bị hủy tạ gã lệ ông nhìn soi mói, kim loại lập phương rung động dần dần kịch liệt nó dường như một đóa kim loại chi hoa bắt đầu nở rộ vô tận nhỏ bé hình lập phương đơn vị biến hóa không ngừng cuối cùng theo kim loại lập phương hình thái kéo dài tới thành một cái hình chữ nhật mặt phẳng hạch tâm nhất kỳ giới phù văn lit nha lit nhĩ khắc lục ở phía trên hình thành tràn đầy máy móc cùng ma pháp mỹ cảm hoa văn toàn bộ nhìn một cái không sót gì bại lộ ở trong mắt gã lệ ổng. trong đó có mấy đại hoa văn chương trình đại biểu ý tứ nhường ánh mắt gã lệ ổng lấp lóe. xem thần linh là nhất cuối cùng chi địch, không tiếc bất cứ giá nào diệt vong chư thần. gã lệ ổng thấp giọng nỉ non. cả một cái cổ y mà cả đế quốc đối với thần linh căm hận cùng căm thù, toàn bộ đều chứa ở viên này nho nhỏ, nhỏ kỳ giới trong lòng. cái này hạch tâm chương trình. tạm thời trước mặt kệ a ưu tiên cấp quá cao, dễ dàng đổi ra chụp trận đến. gã lệ ổng yên lặng thầm nghĩ. kỳ giới thiên tôn hiện tại có khống chế của hắn, làm không ra yêu tiêu thần. trận cự long khuôn mặt trang nghiêm vươn long chảo. Long chảo vào lúc này kim loại trên mặt phẳng bắt đầu không ngừng gõ cử trọng được kinh tại không hư hao kỳ giới chi tâm đồng thời đem kỳ giới phụ văn lạc cấn tại thích hợp hoa văn tiết điểm phía trên thời gian trường hà lặng lặng chảy xuôi không lâu sau đó kim loại trong mặt phẳng nhiều hơn một đạo mới hoa văn toàn bộ từ cực nhỏ kỳ giới phụ văn khảm hợp tạo thành ở vào cái khác từng đạo máy móc hoa văn ở giữa đạo văn này lý chính là gã lệ ổng dốc lòng nghiên cứu máy móc chi linh cuối cùng thành quả nếu là có một vị có thể đọc hiểu máy móc chi linh kỳ giới sư nhìn thấy liền sẽ rõ ràng nó ý tứ trung thành trung thành ngoại trừ trung thành bên ngoài vẫn là trung thành. Về phần trung thành đối tượng, tự nhiên là gã lệ ổng bản thân. Tập sát tập sát. Lập Phương đơn vị lại lần nữa ở biến hóa tụ hợp, trình thể biến thành kim loại lập phương hình thái, đem kỷ giới phủ văn tạo thành chương trình bao khóa biến mất ở bên trong. Chủ ta, cảm tạ ngài tái tạo. Ta dường như giành lấy cuộc sống mới. Chương 386, vượt ngoại vực, ấn ký thành. Chủ vật chất thế giới, máy móc tinh. Tại kim loại màn trời bao phủ xuống, dường như vô cùng vô tận nhà chế tạo vũ khí, phòng nghiên cứu, mặt đất phòng ngự đơn vị các loại trải rộng tại mỗi một tầng đất. Chỉ là, bởi vì đã mất đi hệ tâm. Cái này kim loại thế giới bên trong 80% khu vực đều đình chỉ vận chuyển, chỉ có một bộ phận rất nhỏ cơ sở kiến trúc còn tại vận hành. Toàn bộ tinh cầu phát triển ngưng lại. Lúc này, ngang qua ở chân trời, cho dù là loại kim loại này, thế giới cũng bị bao khỏa trong đó thời gian trường hà, một chỗ khúc sông nổi lên nhỏ xíu gần sóng chấn động. Tại thời gian trường hà gần sóng bên trong, Uy Vũ Ngân sắc cự long thân thể hình dáng nổi lên từ hư chuyển thực. Gã Lệ ổng trôi nổi tại thiên khung ở giữa, ngẩng đầu nhìn bao phủ bầu trời kim loại màn trời, lại cúi đầu nhìn xem quen thuộc kim loại mặt đất, đồng thời hít một hơi thật sâu, thế giới này không khí bởi vì khắp nơi tràn ngập nhỏ bé kim loại hạt vẫn là mang theo một loại kỳ lạ hương vị thông qua thời gian truyền tống, gã lê ổng chính xác đã tới an trí kỷ giới tri tâm địa phương từng cây máy móc trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên hợp thành dầm dạp giữ tận đen nhánh kim loại rừng rầm, trọng yếu nhất máy móc trụ lớn trực tiếp thông thiên đứng vững vàng kết nối lấy kim loại màn trời cùng mặt đất và nơi này chính là máy móc tinh bên cạnh trong không khí âm thanh của dù nã trực tiếp vang lên lực năng long thiếu nữ cùng gã lê ổng cùng nhau tới chỉ có điều dù nã theo thói quen triển khai xoay quanh trường không muốn để cho mình bại lộ tại cái khác sinh vật trong mắt toàn bộ tinh cầu tựa hồ cũng biến thành kim loại kết cấu, liền tại mặt đất ở giữa chạy xuôi giang hà đều là sắt thép dung dịch. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này chủ vật chất thế giới, phát giác được máy móc tinh kỳ lạ tình huống sau. thân ảnh của Du Na chậm rãi từ trong không khí nổi lên, hiếu kỳ đánh giá cảnh vật chúng quanh, đồng thời nàng nhìn thấy phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất. Lúc trước gã lệ ông dẫn theo dị giới thần sứ ở chỗ này đại chiến vết tích còn không có hoàn toàn biến mất, đây là bởi vì kỳ giới thiên tôn hạch tâm bị mang đi sau, chữa trị máy móc tinh tổn tổn thương hiệu xuất hạ thấp điểm đóng băng. kế tiếp, Du Na vung vẩy long dực tại kim loại màn trời xuống tới về đi tới đi lui dung loạn. Gã lệ ổng thì là tựa như lóe lên ánh bạc mà qua, bay đến máy móc trụ lớn một chỗ vị trí thiết điểm. Rồi ra long chảo, kim loại lập phương xuất hiện tại gã lệ ổng lợi chảo ở giữa. Ông long ngoỏng. Vừa mới xuất hiện, ám đạm không ánh sáng máy móc trụ lớn phía trên liền bắt đầu hiện hiện sáng tỏ năng lượng màu u lam ma kín, phản phất là cảm ứng được kim loại lập phương tồn tại. Gã lệ ổng cầm kim loại lập phương, hướng máy móc trụ lớn nhẹ nhàng nhấn một cái. Tập sắt tập sắt. Cả hai tiếp xúc đến địa phương, mặt ngoài bọc thép tự động vỡ ra. Kim loại lập phương như là lâm vào trong nước, chìm vào máy móc trụ lớn nội bộ. Hạch Tâm trở về trong chốc lát, toàn bộ máy móc tinh lại lần nữa vận chuyển, trung quanh từ máy móc trụ tạo thành sắt thép rừng rậm, bao phủ lên phương kim loại màn trời, cơ giới hóa mặt đất mồ đủ lệ. Nguyên bản ám đạm kim loại thế giới, lại lần nữa khôi phục sáng tỏ, vô tận mạch năng lượng dường như sinh vật mạch máu mạch lạc, bên trong năng lượng màu ưu lam quang mang giống như huyết dịch, tung tung đông. nguồn gốc từ máy móc trụ lớn nội bộ, bị kỳ giới thiên tôn gọi là thế giới tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, quanh quẩn ở chân trời ở giữa, phảng phất là nguồn gốc từ máy móc tinh quái vật khổng lồ này nhịp tim. Hạch Tâm trở về sau, tính lực của kỳ giới thiên tôn khôi phục được đỉnh phong. Cùng lúc đó, vượt sâu không đáy tầng thứ nhất vạn nguyên bình nguyên tại vạn nguyên bình nguyên nơi nào đó đang phát sinh một trận ác ma quân đoàn cùng máy móc cứ điểm ở giữa sâm lấn chiến tranh bởi vì gã lệ ổng cho quyền kỳ giới sư người chơi thông qua quân công hồi đoái có thể tự do kiến tạo máy móc cứ điểm nhà chế tạo vũ khí phòng nghiên cứu các loại kiến trúc đơn vị có cao như vậy độ tự do kỳ giới sư các người chơi làm sao lại tình nguyện hiện trạng lại từ tại căn cứ chính quanh mình tài nguyên đã bị khai thác không sai biệt lắm vô số kể kỳ giới xưa người chơi lựa chọn tại căn cứ chính bên ngoài kiến tạo căn cứ phụ dần dần cách xa ma quỷ trận doanh lãnh địa thế là lấy người chơi công hội làm đơn vị nguyên một đám máy móc cứ điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên phân bố tại vạn nguyên bình nguyên ô lưới giống như đặc thù hình dạng mặt đất ở giữa đối với ác ma mà nói loại này lục tục no ngoe xuất hiện tại vạn nguyên bên trong vùng bình nguyên máy móc cứ điểm tựa như là bệnh dữ đồng dạng làm chúng nó chán ghét phá hủy một cái còn có một cái dường như liên tục không ngừng nhất khiến đám ác ma tức giận chính là máy móc cứ điểm phát triển tốc độ cực nhanh như châu chấu công binh sẽ vây quanh cứ điểm không bao giờ ngừng nghỉ khai thác tài nguyên xây dựng thêm căn cứ thay nén binh lực Sửa chữa công sự nếu như mặc kệ lời nói, cơ hội là lấy một loại Nhật Tân Nguyệt dị tốc độ mở rộng quy mô. Một cái nho nhỏ tiền tuyến căn cứ, thời bất lưu thần, liền sẽ diễn biến thành một chỗ khó gặp muốn xẻ gì bị ẩn lũy. Vì cái gì ta vực sâu không có loại này cao chất lượng huyết chiến lính đánh thuê? Là yếu đuối địa ngục ma quỷ mà chiến, bọn gia hỏa này sớm muộn muốn cùng địa ngục như thế bị vực sâu thôn kệ. Có ác ma chửi mắng không ngừng. Lúc này, máy móc cứ điểm đang chịu ác ma quân đội tiến công, bởi vì song phương quy mô chiến lệnh, không được bao lâu, máy móc cứ điểm liền sẽ bị ác ma công phá. Cái này máy móc cứ điểm, thuộc về một cái cỡ nhỏ cơ hội. Vị chế tạo ra máy móc cứ điểm, cơ hội đã đã dùng hết quân công của bọn hắn điểm tích lũy. Nơi này bị công hãm lời nói, một đoạn thời gian rất dài đầu nhập đem không chiếm được bất kỳ hồi báo. Hướng gần nhất khoảng cách công hội phát khởi viện trợ xin, mặc dù đã được đến đồng ý, nhưng là viện quân không cách nào lập tức chạy đến. Ngoan, một gã viêm ma ngưng tụ ra hủy diệt hỏa cầu đập tẩm ẩm tại cứ điểm bình chứa bên trên, bắn tung tóe ra đầy trời hỏa diễm. Thời điểm thừa nhận đại lượng công kích năng lượng bình chứa, đã nhanh muốn không chịu nổi. Cung át ma quân đoàn phân chia chém giết máy móc binh sĩ cũng tại liên tục không ngừng giảm bớt, vừa xa khỏi nhà chế tạo vũ khí chế tạo tốc độ. Công hội các thành viên có chút chán nản, đã nảy sinh từ bỏ nơi này ý nghĩ. Mặc dù không có cam lòng, nhưng đây cũng là không thể làm gì chuyện. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một đầu nguồn gốc từ Thiên Tôn trí năng tin tức truyền lại cho tất cả kỳ giới sư người chơi, cũng bao quát đang bị xâm lấn tiểu công hội, chủ hệ thống sắp đổi mới, mời các vị kỳ giới sư người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Đốt! Chỉ là trong máy mắt, cái gọi là hệ thống đổi mới liền hoàn thành. Kỳ giới sư người chơi theo đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần, lập tức ngạc nhiên phát hiện, chính mình máy móc binh sĩ biến càng thêm trí năng, cao cấp một chút máy móc đơn vị giường như sống lại các loại đơn vị đối người chơi chỉ lệnh chấp hành hiệu suất đạt được không chỉ gấp đôi tăng phúc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, hệ thống này đổi mới chính là thời điểm. Tiểu công hội các thành viên mừng rỡ như điên, tinh thần phấn chấn mở ra bắt đầu hạ đạt đủ loại chỉ lệnh. Đồng thời, ngay tại tiến công máy móc cứ điểm đám ác ma, cũng phát hiện tới không thích hợp. Đã lộ ra xu hướng suy tàn máy móc cứ điểm, đồng nhiên ở giữa biến xĩnh mánh. càng nhiều máy móc binh sĩ bước ra cứ điểm, cùng ác ma chém giết không ngừng, nguồn gốc từ cứ điểm công sự phòng ngự hỏa lực đột nhiên mãnh liệt mấy lần, che khuất bầu trời hỏa lực nhường xem như phe tấn công ác ma lập tức rất cảm thấy áp lực, lắc lắc dao muốn ngã cứ điểm bình chứng đều tỏa ra mới sinh cơ, biến cứng cấp hơn. Tương tự một màn, phát sinh ở Vạn Uyên Bình Nguyên rất nhiều chiến khu. Có thành tựu phe tấn công máy móc quân đoàn đột nhiên chiến lược tăng nhiều, phối hợp ma quỷ huyết chiến quân, thế như trẻ che đem ác ma đánh tan, cũng có bị xâm lấn máy móc cứ điểm tỏa ra sự sống, lực lượng phòng ngự đề cao một cái cấp bậc, biến vững như thành động. 4. Ngươi như là đã trở về máy móc tinh, trước tiên đem nơi này tổn thương chữa trị a. Gã Lệ ông đã đem cái này kim loại thế giới cho rằng chính mình vật sở hữu. Trung binh tàn phá hoàn cảnh nhìn có chút không vừa mắt trong không khí kim loại hạt nhỏ hợp thành thuộc về kỳ giới thiên tôn hẹp dài đôi mắt ở vào ngân sắc cự lòng phía dưới ngước nhìn gã lệ ổng, đồng thời nói như ngài mong muốn nói từng cây răng khắp nơi máy móc trụ toàn bộ vù vù không ngừng tại nhẹ nhàng rung động bên trong bọn chúng phóng xuất ra vô tận kim loại hạt nhỏ hợp thành sám trắng xương ngủ giống như thủy triều lướt qua chúng quanh bởi vì lúc trước đại chiến mà cảnh hoàng tàn khắp nơi kiến trúc sau đó phá thành mảnh nhỏ mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại tan phá cơ sở công trình giống nhau cấp tốc tái sinh dựa theo tốc độ như vậy không ra mấy ngày bị gã lệ ổng cùng dị giới thần sứ phá hư đại quy mô khu vực liền sẽ mới tinh như lúc ban đầu đây là thuộc về ta thế giới càng là ngải thế giới kỳ giới thiên tôn nói với gã lệ ổng. gã lệ ổng bay vút lên ở trên không dõi mắt trông về phía xa ánh mắt nhìn xuống kim loại thế giới nghĩ nghĩ hắn do hỏi ngươi mong muốn mở rộng máy móc lĩnh vực sao kỳ giới thiên tôn thẳng thắn trả lời về chủ ta muốn tại hạch tâm của nó chương trình bên trong cũng có khát vọng khuyết trương quy mô lớn mạnh chính mình chân chỉnh gã lê ống nuốt ve chính mình cái cầm lân giáp trầm ngâm nói huyết chiến quân đoàn không cần chỉ cực hạn tại vạn nguyên bình nguyên mở ra mới trên khu Nhân một bộ phận kỳ giới sư người chơi đi tiêu viêm địa ngục a, tại tiêu viêm địa ngục chế tạo căn cứ, tham dự huyết chiến. Tiêu viêm trong địa ngục mặt, giống nhau có ma quỷ cùng ác ma. Ma quỷ cùng ác ma loại sinh vật này thân ảnh, tại tất cả tầng dưới vị diện đều có thể nhìn thấy. Chỉ có điều cùng vực sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục loại này đại bản doanh so sánh, cái khác tầng dưới vị diện bên trong ma quỷ cùng ác ma thế lực yếu nhược rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, tiêu viêm bên trong địa ngục cũng có huyết tinh chiến tranh chiến trường tồn tại, ma quỷ cùng ác ma ở giữa chém giết không ngớt, bất quá quy mô lại so với vực sâu huyết chiến khu cùng địa ngục huyết chiến khu nhỏ hơn rất nhiều. Mặt khác, Tiêu Viêm trong địa ngục cường giả không có thâm viên ác ma nhiều. Tại thần linh trở xuống trong chiến trường, máy móc quân đoàn trước mắt có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Mấu chốt nhất là, nhường kỳ giới thiên tôn đi tiêu viêm địa ngục phát triển, còn có thể đồng thời siêu tập kinh khủng chi chủ ma xảo manh mối, tìm kiếm đến hắc ám bữa, nếu là có thể thành công tìm tới đến hắc ám bữa, phục sinh long tộc chủ thần, kia không thể tốt hơn. Tốt. Kỳ giới thiên tôn thấp giọng hồi đáp. Ở vào vạn nguyên bình nguyên kỳ giới sự các người chơi, đồng thời nhận được mới thông cáo. Không bao giờ ngừng nghỉ huyết tinh chiến tranh, tiêu viêm địa ngục phó bạn mở ra hiện chiêu mộ các vị người chơi tham dự đám đầu tiên khai hoang người sẽ đạt được các loại sa hoa đại lễ vạn nguyên bình nguyên căn cứ chính bên trong công binh đơn vị vật chuyển bắt đầu kiến tạo thông hướng tiêu viêm địa ngục vị diện chi môn xem như đại bản doanh kim loại thế giới cũng tại liên tục không ngừng sáng tạo đổi mới mạnh hơn máy móc đơn vị hạch tâm trở về về sau kỳ giới thiên tôn một lần nữa thu được đối với kim loại thế giới năng lực trường khống tại vạn nguyên bình nguyên khai thác vật liệu bắt được các ma các loại về sau sẽ có một bộ phận mang đến kim loại thế giới kỳ giới thiên tôn ở chỗ này có thể tốt hơn đem nó lợi dụng chế tạo kiểu mới máy móc Mặt khác, ngươi có thể âm thầm điều động máy móc tạo vật, đi một chút thích hợp chủ vật chất thế giới, phát triển thêm một chút sinh vật có trí khôn xem như người chơi. Chỉ là kỳ giới sư người chơi, số lượng vẫn còn có chút không đủ. Kỳ giới thiên tôn lực khống chế là có hạn, nhưng thông qua sinh vật có trí khôn tư duy xem như cỡ nhỏ thiết điểm, có thể đề cao thật lớn đối với máy móc tạo vật lực khống chế, hơn nữa trí năng cùng phản ứng các loại cũng biết tăng lên trên diện rộng. Điểm này, hiện tại thân làm kỳ giới đại sư gã lệ ông rất rõ ràng. Tuy nói kỳ giới sư có thể nhất phù hợp kỳ giới thiên tôn, nhưng kỳ giới sư có hạn. Bình thường sinh vật có trí khôn xem như người chơi cũng có thể cung cấp kỳ giới thiên tôn lực không chế, số lượng có thể nói là càng nhiều càng tốt. Chủ ta, ở phương diện này, ta có một cái hảo kế hoạch. Kỳ giới thiên tôn bỗng nhiên nói rằng, "Nói nghe một chút." Gã lệ ông nhìn qua đôi mắt của Kỳ giới Thiên Tôn, nói rằng, "Kỳ giới Thiên Tôn dùng bình tĩnh ngôn ngữ, nói ra một cái tương đối tàn khốc kế hoạch. Công h một chút cỡ nhỏ chủ vật chất thế giới, nô dịch trong đó tất cả sinh vật có trí khôn. Sau đó, ta có thể kiến thiết một loại thiết bị đem tất cả sinh vật có trí khôn tập trung cầm tù ở bên trong, dùng dịch dinh dưỡng loại hình vật chất duy trì tính mệnh, lại tẩy não làm bọn hắn lâm vào ta kiến tạo thế giới tinh thần bên trong, nghĩ lầm sống ở thế giới chân thật. Kể từ đó, bị nô dịch sinh vật có trí khôn cũng sẽ ở trong lúc bất tri bất giác xem như máy móc trí năng, là chủ ta hiệu lực. Gã Lệ ổng, ý tưởng là ý tưởng hay. Đáng tiếc thật chấp hành lời nói, gã Lệ ổng sẽ bị lập tức đánh vào tà thần trận doanh. Hơn nữa nếu như nô dịch sinh vật có trí khôn bên trong có quá nhiều chư thần tín đồ lợi nói, rất có thể thu nhận đến chư thần vây quét quần đầu. Tại vô thần thế giới cũng là có thể nhưng hoàn toàn vô thần thế giới có thể có mấy cái, người ta đều không thể xác định. Người kế hoạch này vẫn là không cần thi hành. Gã lệ ông lắc đầu, bác bỏ kỳ giới thiên tôn kế hoạch. Lúc này, đã tốc độ cao nhất phi nhanh, tại kim loại thế giới lượn quanh một vòng Juna, theo một phương hướng khác trở về. Nơi này cảnh sắc quá đơn điệu, vừa mới bắt đầu nhìn cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng lượn quanh một vòng khắp thế giới đều là kim loại cùng máy móc, nhìn xem liền không có ý nghĩa. Juna giọt nói lẩm bẩm nói: "Chúng ta trở về đi, gã lệ ông." Gã lệ ông gật gật đầu, Ôn Nu nói: "Đi, về Long Đình A." Nói Thời gian trưởng Hà liền bao vây lấy gã lệ ổi cùng thân thể của Juuna, cuốn lên nhỏ bé vào sóng. Trong máy mắt, hai cái cự long liền theo kim loại thế giới bên trong biến mất. Nơi này khó mà lại nhìn thấy sinh vật có trí khôn thân ảnh. Gã lệ ổi sau khi rời đi, đôi mắt của kỳ giới thiên tôn cũng chậm chậm biến mất. Ngoại tầng vị diện một trong đối lập hai hòa thống nhất chi cảnh, vực ngoại vực. Đây là gọi tắt là ngoại vực một cái ngoại tầng vị diện. Ngoại vực bên ngoài tầng vị diện bên trong có độc nhất vô nhị địa vị, bởi vì nó lân cận lấy tất cả ngoại tầng vị diện, chính là bởi vì dạng này. Nó có thể dung nạp tất cả vị diện sinh vật, bất luận là luyện ngục sinh vật vẫn là thiên giới sinh vật, cùng đến từ trật tự hoặc hỗn loạn vị diện sinh vật, đều có thể ở chỗ này bị tìm tới. Ngoại vực bên trong có 16 cửa thành, có thể thông hướng 16 ngoại tầng vị diện. Có thật nhiều vị diện người lưu hành sẽ thông qua ngoại vực xem như trạm trung chuyển đến cái khác ngoại tầng vị diện. Ngoại trừ 16 cửa thành bên ngoài, ngoại vực còn có một cái thần bí khu vực, Vạn cửa Trì Đô ấn ký thành, ngoại vực hạch tâm bên trong hạch tâm. Ấn ký thành có vô số kể truyền thống môn, một viên ngói một viên gạch ở giữa đều có vô hình truyền thống môn tồn tại. Có thể thông hướng đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện mỗi một cái nơi hẻo lánh, có thật nhiều học giả cho rằng, Ngoại Vũ Ấn Ký Thành đang đứng ở đa nguyên vũ trụ trung tâm nhất. Ấn Ký Thành người sáng tạo cùng kẻ thống trị, một vị tên là Thống khổ Nữ Sĩ, trầm tính bệ hạ thứ thần lực tồn tại, càng là thần bí khó lường. Ngày tại hôm nay, Ấn Ký Thành cái này chỗ đặc trụ, nên đón một vị cường đại thần lực. Phong Bạo Chi Chủ, mặt trời cử thần, cự nhân chủ thần chi trưởng tử Sĩ Thú Mạo, tại không có kinh động bất kỳ thần linh độc thân đi tới ân Ký Thành. Chương 387, Cự nhân chủ thần, các ngươi tùy ta trước mà bày. Phong Bạo Chi Chủ lúc này vẻ ngoài thoạt nhìn như là một gã nắm giữ làm tử sắc da thịt bình thường phong bạo cự nhân, từng khe từng sợi phong cùng lôi đình tại thân thể của thần bên ngoài thân ở giữa vởn quanh sinh sôi, nhưng là không có toát ra siêu phàm thần lực cùng thần tính quan mang, hình thể chỉ duy trì tầm trừng mười thước thân cao, chỉ là một gã phong bạo cự nhân. Tại ấn ký thành loại này bao dung tất cả sinh vật tộc quần địa phương cũng không dễ thấy. Tại ấn ký thành, có cơ hội thậm chí có thể nhìn thấy sĩ thiên thần sứ cùng thâm viên ác ma đứng sóng bay. Phong bạo chi chủ lúc này cũng không có trực tiếp tiến vào ấn ký thành, thân tại ấn ký thành bên ngoài ngừng chân không tiến, dừng lại cước bộ của mình. Tại ấn ký thành ra ra vào vào cái khác sinh vật có trí không nón, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua cái này, ngừng chân ở ngoài thành phong bạo cự nhân, liền không có hứng thú thu hồi ánh mắt. Lúc này, một gã trung cấp ma quỷ, toàn thân bao trùm lấy một loại giữ tận trọng giáp, khôi ngô cao lớn cương giáp ma, vừa lúc bị phong bạo chi chủ chặn đường đi. Cự nhân không cần đứng ở cửa thành trước chặn đường, cút sang một bên. Hình thể so lúc này phong bạo chi chủ nhìn cường tráng một vòng cương giáp ma dội ra trắng kiện cánh tay, trực tiếp ngang ngược đi xô đẩy phong bạo chi chủ thần thể. Đối với cái này, không có triển lộ chân thân, ngụy trang mà đến phong bạo chi chủ chỉ là quay đầu. Thân trong bình tĩnh ẩn chứa lôi đình phong bạo đôi mắt rơi vào cương giáp ma trên thân. Khí thế hung hăng cương giáp ma lập tức bị một loại uy thế vô hình quất phục, như rơi xuống vực sâu giống như cứng ngắc ngay tại chỗ, chờ phong bạo chi chủ thu hồi ánh mắt thời gian, thân thể mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Người khổng lồ này lai lịch thế nào, doa người như vậy? Sau khi tính hồn lại ma quỷ nội tâm giọt cuối cùng, đồng thời vội vàng rời xa phong bạo chi chủ, một đường chạy chậm tiến vào ấn ký thành, biến mất không thấy gì nữa. Mạo phạm một vị cường đại thân lực còn sống tiếp được, đây cũng không phải là bình thường tinh linh. Vị này ma quỷ nếu là biết Phong Bạo chi chủ chân thực thân phận, trực tiếp có thể đem ra nói khoác cả đời. Cùng lúc đó, một đạo bình thường sinh vật không thể nhận ra cảm giác thần lực ba động, theo Phong Bạo chi chủ trên thân phát tán ra. Cự nhân thần hệ Phong Bạo chi chủ, chủ thân ăn nạn chi trưởng Từ Sĩ Thôma ở đường xa mà đến, đến đây hướng ngươi bái phỏng, ấn ký thành chúa tệ người, cường đại trầm tĩnh bệ hạ. Thân làm Phong Bạo chi chủ, một vị cường đại thần lực. Thân đối với Ấn Ký thành chủ nhân, lúc này lại triển lộ ra mười phần đầy đủ tôn trọng. Phong Bạo chi chủ sở dĩ tại Ấn Ký ngoài thành ngừng chân, không có trực tiếp tiến vào Ấn Ký thành, cũng là từ đối với thống khổ nữ sĩ tôn trọng ấn ký thành cái này đặc thù giới vực cũng không hoang nên thần linh thống khổ nữ sĩ cũng không phải thần minh mà là một vị thần bí thứ thần lực có khó có thể dùng thống kê thần minh bởi vì xâm nhập ấn ký thành mà chết ở thống khổ nữ sĩ trong tay lâm vào vĩnh hằng tử vong khó mà phục sinh cũng bởi vì này đúc thành trầm tĩnh bệ hạ thống khổ nữ sĩ vì danh liền xem như cường đại thần lực cũng sẽ không tại ấn ký thành làm mẫu theo rất nhiều thần linh phỏng đoán thống khổ nữ sĩ thứ thần lực cấp độ so sánh thần minh lời nói cũng đã đạt đến thần cách đẳng cấp hai trình độ nói cách khác có thể so với cường đại thần lực bên trong cấp cao nhất cường giả. Cơ hội đã không, có tiến bộ không, gian. Hoan nên tới thăm án nạn trưởng tử. Đạm Mạc lạnh bút thanh âm tại Phong Bạo chi chủ vang lên bên tai. Thống khổ nữ sĩ không hề lộ diện, thần trực tiếp làm dò hỏi, ngươi đi vào ấn ký của ta thành, có mục đích gì? Phong Bạo chi chủ ngắm nhìn ấn ký thành, cảm thụ được trong đó khó mà tính toán vô tận vị diện chi môn, nói, "Vậy hạ, cha ta thần án nản ẩn cư tại đối lập hài hòa thống nhất chi cảnh, ngươi xem như nơi đây vua không ai, không gì không biết, ta tin tưởng ngươi biết được thần chỗ." Thành em dừng một chút, Phong Bạo chi chủ thấp giọng nói, "Vậy hạ, mời nói cho cha ta thần vị trí, vì thế" toàn bộ cự nhân thần hệ sẽ nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. thống khổ nữ sĩ không mặn không đạm thanh âm lại lần nữa vang lên. a, nguyên lai là vì tìm ngươi phụ thân. ngươi nghĩ không sai, ta xác thực biết tạ nạn vị trí. chỉ có điều, tại sao ta phải giúp giúp ngươi đâu? cự nhân thần hệ nhớ kỹ ân tình của ta, đối ta thì có ích lợi gì? chỉ là trên miệng hứa hẹn, thống khổ nữ sĩ cũng không thèm để ý trầm mặc một lát. phong bạo chi chủ mở miệng nói, ngươi nhìn dạng này như thế nào? cự nhân thần hệ con dân sẽ tại chủ vật chất thế giới truy sát truyền thống môn chi thần oska tín đồ, đem oska tín đồ đội tận giết tuyệt, đoạn tuyệt thần phục sinh cuối cùng khả năng truyền tống môn chi thần ô ca, một vị nắm trong tay lữ hành, tài vận, cơ hội, truyền tống môn trở quyền hành cường đại thần lực. Đồng thời, thần cũng là chết tại thống khổ nữ sĩ trong tay thần kỳ. Tại xa xưa niên đại trước kia, ấn ký thành còn chưa không bài xích thần linh đến, thẳng đến truyền tống môn chi thần ngấp nghé ấn ký thành cái này vạn cửa chi đô, mệnh lệnh tín đồ của mình tại ấn ký thành nội truyền bá tín ngưỡng, mong muốn thông qua đem ấn ký thành con dân chuyển hóa làm chính mình tín đồ phương thức, âm thầm thủ tiêu thống khổ nữ sĩ địa vị. Thống khổ nữ sĩ dường như đối cái gì đều không thèm để ý, bao quát ấn ký thành con dân tín ngưỡng, tất cả không có bất kỳ cái gì hành động. Thế là truyền tống môn chi thần kế hoạch thành công, rất có hiệu quả, càng ngày càng nhiều ấn ký thành con dân trở thành thần tín đồ, bởi vì thống khổ nữ sĩ không nhịn, truyền tống môn chi thần được một tất lại muốn tiến một thước, càng là trực tiếp đem chính mình thần quốc thần điện di chuyển tới ấn ký thành. Thời gian dần qua, truyền tống môn chi thần tại ấn ký thành uy vọng chi lớn, cho người ta cảm giác dường như thần mới là ấn ký thành chi chủ. Thẳng đến, một vị thống khổ nữ sĩ trung thành người hầu bị mê hoặc, trở thành truyền tống môn chi thần tín đồ. Chấm tinh bệ hạ không còn trầm tinh, nội giận thống khổ nữ sĩ cùng truyền tống môn chi thần bạo phát một trận quét sạch ngoại vực chiến đấu, tại các nàng trong xung đột, lúc đương thời một nửa mười sáu cửa thành hóa thành hư không. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy tinh giới bên trong nhiều hơn một vị thần linh thi hải là kết cục kết thúc. ấn ký thành trung quy là thống khổ nữ sĩ địa bàn, truyền tống môn chi thần bởi vì khinh thường thống khổ nữ sĩ mà vỡ lạc. Sau đó, thần linh liền không bị ấn ký thành hoang nên các nàng mục sư có thể thấy bảo, các nàng người đại diện miễn cưỡng bị dễ dàng tha thứ, nhưng trừ thần bản tôn bị ngăn cản ở ngoài thành. đương nhiên, thân làm cường đại thần lực truyền tống môn chi thần tín đồ rộng khắp đông đảo bởi vì bị vô số tín đồ nhớ kỹ, thần chưa hề tử vong chân chính. đến nay còn có rất nhiều truyền tống môn chi thần tín đồ tổ chức tận sức tại phục sinh chính mình tín ngưỡng thần linh. tại ấn ký thành nội cũng làm ra qua một chút to to nhỏ nhỏ nhiễu loạn, khiến thống khổ nữ sĩ phiền phức vô cùng. bởi vì thần linh tín đồ chủ yếu tại chủ vật chất vị diện, thống khổ nữ sĩ lại không có tín đồ đi theo, cho nên cũng khó có thể ngăn chặn bọn hắn. về phần vị này thần bí tồn tại cường đại, lại không có một vị tín đồ nguyên nhân, là bởi vì thống khổ nữ sĩ tự thân quái dị tính cách. tại ấn ký thành, tốt nhất đừng để cập thống khổ nữ sĩ, bất luận là chửi bới hoặc là táng dương, thần không tiếp thụ tín ngưỡng đề cập thống khổ nữ sĩ tục danh người, có tỷ lệ lớn sẽ bị ném vào vô tận truyền tống môn tạo thành trong mê cung trầm luân tử vong. Trở lại chuyện chính. Đang nghe được Phong Bạo chi chủ ương thuận điều kiện sau, thống khổ nữ sĩ suy tư một chút. Cuối cùng, đạo đạo lưu quang tại Phong Bạo chi chủ trước người hiện hiện, tạo thành một mặt hình cái vòng truyền tống môn. "Không nên quên lời hứa của ngươi." Thống khổ nữ sĩ gọn sóng nói rằng. Phong Bạo cự nhân miết miệng nở nụ cười, nói, "Cảm tạ ngươi, bệ hạ." Thống khổ nữ sĩ là em ngoại vị này thần bí tồn tại người đưa cho, cho tộc danh, ngang cấp tồn tại, sẽ lấy bệ hạ xưng hô biểu đạt đối thần tôn trọng. Bước vào truyền tống môn, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, phong bạo chi chủ trước mắt thế giới liền biến đổi. Tại hắc ám bối cảnh bên trong, quần tinh sáng chói, ngân hà lưu chuyển, có vô tận sao trời tô điểm tại vũ trụ trong bối cảnh, hoặc xoay chậm chậm, hoặc đứng im bất động, hoặc cực tốc bay lượn. Mênh mông vô ngần, rộng lớn vô hạn. Mỗi một viên tinh thần đều phản phất là một cái thế giới. Phong bạo chi chủ vừa mới đến nơi này, trôi nổi tại màu đen trong hư không, kinh dị nhìn xem cảnh vật xung quanh. Thông qua nơi đây quần tinh vận chuyển, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, ở trong mắt thần Dường như thấy được đa nguyên vũ trụ vô tận thế giới vị diện quy tắc vận chuyển, tại một ngôi sao bên trên mông lung huyền ảnh bên trong, thần thậm chí thấy được đã từng xảy ra, long cùng tinh linh ở giữa vinh quang chiến tranh. Đầu kia màu bạc cự long, vô cùng chói mắt. Phụ thần, ngài trưởng tử đến đây bái phỏng." Phong Bạo chi chủ nhìn qua cái vũ trụ này thế giới, hướng phía xa xôi vô tận phương tản mát ra thần lực ba độ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thế giới này bắt đầu chuyển động. Phong Bạo chi chủ trong mắt cảnh vật trong chốc lát lôi kéo thành vô tận lưu quang xoay tơ, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng, chỉ có điều, Phong Bạo chi chủ vị trí đã đã xảy ra cải biến. Trong lúc bất tri bất giác, chân đi tới một cái khu kiến trúc bên trong. Vô số kẻ thủy tinh tháp tại vô ngần trong vũ trụ đứng lơ lửng, duy tự lấy thế giới này, thời điểm không ngừng mô phỏng lấy đa nguyên vũ trụ vô tận thế giới và chuyển. Có thủy tinh vương tọa treo ở trên cao nhất, dường như có thể đem toàn bộ vũ trụ nhìn một cái không sót gì. Thủy tinh vương tọa chậm chậm chuyển động, cuối cùng chính diện hướng phong bạo chi chủ. Một gã dáng người cường tráng, bắp thịt quần quật cự nhân chính đoan ngồi tại bên trên. Thần hai mắt dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ, có thể xem thấu trong đa nguyên vũ trụ tất cả biểu tượng, khuôn mặt không giận tự uy, chỉ là trầm mặc ngồi ở chỗ đó, không nói một lời liền có làm cho người nhịn không được tín ngưỡng thần phục đặc thù mị lực. "Con của ta, đã lâu không gặp." Cự nhân chủ thần trong mắt nhìn xem chính mình trưởng tử, nhẹ nói. "Phong Bạo chi chủ, vị này lúc này cự nhân thần hệ người cầm quyền, ở thế tục trong mắt cường ngạnh, bá đạo, ngang ngược thần linh, này mặt mũi thời gian bên trên lại toát ra một vẻỷ lại chi sắc. Thần cung rất sớm trước kia như thế nửa quỷ trên mặt đất, kìm lòng không được nói, "Phụ thần, đã lâu không gặp, ta rất hoài niệm ngài chỉ đạo." Muốn nói cự nhân chủ thần sủng ái nhất chim hài tử, không phải tân làm trưởng tử Phong Bạo chi chủ không ai có thể hơn. Phong Bạo chi chủ cũng không có cơ phụ cự nhân chủ thần kỳ vọng trở thành cự nhân thần hệ bên trong trừ chính nàng bên ngoài cường đại nhất một vị cự nhân thần linh tại toàn bộ cự nhân thần hệ bên trong phong bạo chi chủ cũng là một vị duy nhất cũng không đúng chủ thần hạ nản lòng mang sợ hai mâu thuẫn chủ thần ròng rỗi phụ thần trở về a hai tử của ngài nhóm khát vọng lắng nghe ngài thanh âm nếu có ngài lãnh tụ cự nhân thần hệ đem thẳng tiến không lùi đánh đâu thắng đó phong bạo chi chủ đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra chính mình ý đồ đến thần mong muốn cự nhân chủ thần chưa từng hỏi thế sự trạng thái bên trong thoát ly dẫn đầu cự nhân thần hệ đi về phía vi hoàng ngắm nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết trừ tử Cự nhân chủ thần có chỗ xúc động, nhưng vẫn là lắc đầu, bình tĩnh nói, ta sớm đã chán ghét vĩnh vô chỉ cảnh tranh đấu phân loạn. "Sĩ thú ma ta duy nhất công nhận hải tử. Trở về đi, hoặc là lưu ở nơi đây, cùng ta cùng nhau tính quan đa nguyên vũ trụ chỉ biến." Nghe được chính mình phụ thần lời nói, Phong Bạo chi chủ nhướng mày. "Phụ thần, ngài có lẽ không biết rõ. Hiện tại Long thần hệ như mặt trời ban trưa, đã thanh toán lúc trước Long vẫn chiến tranh kẻ thù của thời gian tinh linh, một trận vinh quang chiến tranh đem tinh linh thần hệ đánh đóng cửa không ra. Lấy Long thần hệ bản tính, các nàng mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta cự nhân. Hiện tại Bả Hạ Mộ đã khôi phục thành trung đẳng thần lực." Tạ Maật đoán chừng cũng giống như vậy, còn lại Long Thần Thần lực đẳng cấp khẳng định cũng có chỗ tăng lên, còn có một vị mới đang thần vĩnh hằng cùng thời gian chi long, nếu là chiến tranh bắt đầu, tộc ta chứ thần chỉ sợ không phải đối thủ. Phong Bạo chi chủ ngẩng đầu, ngước nhìn chính mình phụ thần, thành chân ý cắt nói, "Phụ thần, ngài sẽ đối với mình bọn nhỏ không quan tâm sao?" Trầm mặc một hồi sau, sắc mặt tạ nản không hề lay động. "Ngươi nói đây hết thảy, ta đều biết." Phong Bạo chi chủ nghi ngờ nói, "Vậy ngài vì cái gì cự nhân chủ thần cắt ngang phong bạo đứng đầu?" Nói ra khiến Phong Bạo chi chủ nội tâm mát lạnh lời nói, nói, "Xem như con của ta." Ta tạo vật, cự nhân nhất tộc cũng là ta thất bại nhất tác phẩm, bị long tộc hủy diệt, ta cảm thấy là một chuyện tốt. Thần nhìn qua phong bạo chi chủ, ôn nu nói, hải tử, lưu lại đi, chờ cự nhân tiêu vong, ta có thể hiệp trợ ngươi sáng tạo một cái mới tinh trùng tộc, ngươi sẽ thành một cái thần hệ chủ thần, một trùng tộc sáng tạo cha. Phong bạo chi chủ không có trả lời, thần cúi thấp đầu so, ánh mắt biến hoa không ngừng, phản phất tại hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Mấy giây sau, phong bạo chi chủ ngẩng đầu, nhìn lấy mình phụ thần, nói, phụ thần, ta không cầu ngài trở về, nhưng hy vọng ngài có thể hưng thuận với ta một việc. Đây là thân làm ngài trưởng tử một lần cuối cùng tìm cầu. Tại chính mình sủng ái nhất trưởng tử nhìn soi mói, ản nan nói rằng, sự tình gì? Phong bảo chi chủ trầm giọng nói, tại tất cả cự nhân con dân chứng kiến hạ, tại toàn bộ cự nhân thần hệ chứng kiến hạ, đem chủ thần chi vị chính thức giao tiếp cho ta. Ngài xem cự nhân là thất bại chủ tộc, nhưng ở ta xem ra, cự nhân đều là ta chi tử dân. Ta bằng lòng gánh vác lên chủ thần chi chức trách, dẫn đầu cự nhân đi về phía uy hoàng con đường, đồng thời hướng ngài chứng minh, cự nhân cũng không phải là ngài trong miệng thất bại chi vật. Án nan trầm mặt lại. Dựa theo thần chức kia ngang ngược tính cách, chính mình trưởng tử lấy loại này giọng điệu tự nhủ lời nói. Tất nhiên sẽ nhận khắc nghiệt trừng phạt. Nhưng là tại đối lập hài hòa thống nhất chi cảnh yên lặng vô số năm sau, thời điểm tại nghĩ lại tự thân ăn nàn, tính cách tư duy đã không giống với hướng. Tốt, ta bằng lòng ngươi. An nàn đồng ý phong bạo chi chủ thỉnh cầu. Phong bạo chi chủ ánh mắt phức tạp nhìn lấy mình phụ thần, chần chờ một chút sau, thấp giọng nói, phụ thần, chủ thần giao tiếp nghi thức, ta lựa chọn tại thú hương, tại thần quốc bên trong cử hành. Đến lúc đó, tự nhân chư thần, ngài tất cả hải tử đều sẽ đến. An nàn nhẹ gật đầu, nói rằng, ta sẽ như ướt mà tới. Lại hàn huyên sau một thời gian ngắn, phong bảo chi chủ cùng an nàn cáo biệt. Tại Phong Bạo chi chủ trước khi đi, Ản nạn do dự một chút, cuối cùng mở miệng đối Phong Bạo chi chủ nói: "Xích Hỏa Ma Hấp, con của ta, ta hy vọng ngươi biết, ngươi trong mắt ta cùng cái khác hại tử hoàn toàn khác biệt, ta vẫn luôn lấy ngươi làm linh." Phong Bạo chi chủ trầm mặc một cái trước mắt, sau đó thấp giọng nói: "Ta vẫn luôn biết đến, phụ thần, ta giống nhau lấy thân làm ngài trưởng tử làm linh. Xin ngài bảo trọng." Sau khi nói xong, Phong Bạo chi chủ thật sâu nhìn chính mình phụ thần một cái, sau đó rời đi Ản nạn ẩn cư chi địa. Phát sinh ở ẩn ký thành chuyện, Long thần nhóm cũng không cảm kích ở vào Long Đỉnh Vị diện Gã Lệ ổng, đã đem đến hắc ám bữa tỷ lệ lớn ở vào Tiêu Viêm Địa Ngục tin tức cáo chi Trư Vị Long Thần đồng thời giao cho kỳ giới Thiên Tôn một chút nhiệm vụ lại cùng rú nạ vớt ve an ủi sau một thời gian ngắn Gã Lệ ổng lấy ra phủ đuổi thật lâu một mặt cửa đá cổ pháp nặng nghề tràn ngập tuyết nguyệt dấu vết dung nham truyền tống môn lạng lạng mà đứng phía trên tô điểm cổ láo ma pháp phù văn hữu hiệu như cũ có thể bình thường sử dụng tại chủ thời gian tuyến chờ đợi hồi lâu trước mắt Long tộc cục diện hướng tới yên ổn ngay tại vững bước phát triển thế là Gã Lệ Ông quyết định lại mở một lần thời không chi môn hưởng thụ một lần động thân một long dị thời không hành trình. Lần này mục tiêu của hắn là Alpha Ti A Đế quốc. Một phương diện, theo Alpha Ti A Đế quốc làm một chút truyền thừa trở về, có thể tận khả năng để cho mình hóa pháp quyền tộc cường đại lên. Một phương diện khác, gã Lệ ổng rất hiếu kỳ dạng này, một cái huy hoàng sáng chói đế quốc, đến cùng là thế nào bị hủy bởi người thi pháp nội đấu bên trong. Trật. lấy dung nham chi môn là neo điểm, gã Lệ ổng mở ra thời không chi môn, cùng du nạ cáo biết sau, to lớn ngân sắc cự long thân thể không hợp thời không chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Chương 388, Huy hoàng quốc gia, 1. Alpha Ti A Đế quốc chủ tình, thần hy đạo. Đây là một cái cắm dễ tại bàng bạc trong biển rộng hòn đảo, lệ thuộc vào viên tinh cầu này chúa thể người, ản phạ tỷ ạ đế quốc, ở vào trong đế quốc tương đối xa xôi biên giới khu vực. Lúc này, hoàng bát thời tiết ngay tại quét sạch thần hy đảo, mây đen cuồn cuộn áp đỉnh, phản phất muốn cùng sóng lớn cuộn trào biển cả trùng điệp cùng một chỗ, cuồn phong gào thét, sấm sét vang rội, bàng bạc mưa to từ không trung liên tục không ngừng chút xuống, nhập vào mặt biển hình thành đinh đinh tùng tùng tiếng vang, đồng thời tụ hợp vào một đợt lại một đợt cao mấy trượng, thậm chí là vượt qua mười trượng kinh khủng hải khiếu thủy chiều bên trong. Dạng này bão tố thời tiết hạ. Thần Hy đảo vị trí toàn bộ hải vực đều dường như luôn sôi mở ra nước đồng dạng, tại thỉnh thoảng xẹt qua chân trời, chiếu sáng màn mưa cuồn vũ thiểm điện bên trong, tận thế giống như không khí bao phủ nơi đây. Nếu như là một cái bình thường quốc gia, bình thường hòn đảo. Tại dạng này ác liệt đáng sợ thời tiết bên trong, tất nhiên phải bị tương đối thảm trọng tổn thất. Kiến trúc sụp đổ, dân chúng tử vong, chăn nuôi giảm bớt, cây trồng bị hủy các loại. Bất quá, Thần Hy đảo mặc dù chỉ là đế quốc cương vực bên trong không có ý nghĩa một khu vực nhỏ, nhưng như cũng có viễn siêu bình thường hòn đảo ma pháp lực lượng. Một cái bất quá hơn 2 vạn cây số vuông, nhân khẩu hơn vạn đảo nhỏ. Ở trên đây sinh hoạt người thi pháp, khoảng chừng mấy ngàn chi chúng, mặc dù không có truyền kỳ cấp độ người thi pháp, nhưng là cao vị người thi pháp lại có bốn vị. Một mặt gió cùng viêm cộng đồng lưu chuyển ma pháp bình thường, đem toàn bộ hải đảo bảo vệ ở bên trong. Đảo bên ngoài thế giới cuồng phong gào thét, ngàn vạn lôi minh cuồng vũ. Nhưng trong đảo lại an bình tĩnh mịch, từng vị tại ma pháp thủ vệ dưới dân tự do, thậm chí có nhàn hạ thoải mái đứng tại hải đảo biên giới, ánh mắt xuyên thấu qua ma pháp bình trướng, tràn đầy phấn khởi thưởng thức báo tố cùng sôi trào không nghỉ hải dương. Thần Hy đảo chủ Mệ Giẻng, một vị sinh vật đẳng cấp đạt tới 18 nữ tính phong pháp. Thân mặc đại biểu quý tộc tinh xảo hoa mỹ pháp bảo, tại mọi người kính ngưỡng bên trong, đứng thẳng ở Thần Hy đảo đỉnh cao nhất. Còn lại bốn vị cao vị người thi pháp giống nhau ở vào nơi đây. Vây quanh tòa này cao phong, từng vòng từng vòng trên ma pháp trận hạ bước lên, lẫn nhau khảm bộ trùng điệp, tại mấy vị người thi pháp khống chế hạ, duy tự lấy Thần Hy đảo thủ vệ pháp trận, chống cự mưa to gió lớn. Mấy vị người thi pháp biểu lộ rất nhẹ nhàng, không thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Ản phả tỷ á đế quốc con dân thông qua đối ma pháp khống chế, đủ để chinh phục tự nhiên chi nộ. Bất quá, tại sau nửa giờ, Mây Giang ngắm nhìn đen nhánh mảnh liệt mặt biển, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ biến trầm trọng. Tại ác nước quần quần trong biển rộng, từng cây nhô ra mặt biển, xét qua sóng cả sụp tu, ánh vào nàng lượn lờ lên ma pháp linh quang hai mắt bên trong. Là hải quái cợ dạ kẹn, ma pháp của chúng ta hấp dẫn tới nó. Đề phòng. Hải quái cợ dạ kẹn, một loại khá cường đại hải thú, có thao túng thiên tượng loại pháp thuật năng lực, hơn nữa tương tự cự hình bạch thuộc thân thể có được khó thể tưởng tượng cự lực, đồng thời lại có xảo trá vô cùng, âm hiểm ác độc, không thua bất luận nhân loại nào ác ôn trí tuệ, là trong thâm hải kinh khủng hung thú. Một cái hải quái cợ dạ kẹn, mặc dù có truyền kỳ cấp độ thực lực, nhưng còn tại thần hy đảo ứng đối phạm vi bên trong. Mỵ Giang biểu lộ mặc dù ngưng trọng một chút, nhưng cũng không lộ ra vẻ khẩn trương. Thần thông qua dưới ma pháp đạt chỉ lệnh, trong đảo tất cả có năng lực chiến đấu người thi pháp lập tức động viên lên, tập kết thành người thi pháp quân đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hải quái cờ dạ kẹn xúc tu chỉ là lộ ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền ẩn vào mặt biển phía dưới, không thấy bóng dáng. Nó dường như đã rời đi. Bất quá Mỵ Giang biết, loại này ác thú lớn nhất hưng thú yêu thích một trong, chính là phá hủy cái khác sinh vật có trí khôn ở trên biển căn cứ, bao quát bọn hắn thần hy đảo. Đồng thời, vô hình chi phong theo trên người Mỵ Giang phát tán ra, tiến vào hải dương, cuốn lên lấy nước biển tìm kiếm hải quái tung tích. Hải quái thân thể cao lớn mang theo chấn động rất lớn, bởi vậy cấp tốc bị mịt giằng phát hiện chỗ. Ông, một cơn lốc ngưng là thật chất tý tiêu, khóa chặt hải quái vị trí. Thần hy đảo những người làm phép, nghe ta hiệu lệnh, công kích. trong chốc lát, nguyên một đám chuẩn bị sẵn sàng pháp thuật thi triển đi ra, uốn manh gió cùng lửa sinh sôi, hướng phía hải quái vị trí đã kích mà đi. tại rất nhiều người thi pháp hợp lực công kích đến, đầy trời mưa gió đều ngắn ngủi vì đó khiến trách tán. đồng thời, đậm đặc vô cùng, dường như nhất đen nhánh đêm màn màu mực vật chất theo hải quái thân thể của cỡ dạ kẹn bắn ra, đem đại lượng phong hỏa tăng dã cực lớn suy yếu những pháp thuật này vi lực. bất quá, ảnh phạt tỷ ạ đế quốc người thi pháp đặc điểm chính là vi lực pháp thuật không gì sánh kịp. mấy tên cao vị người thi pháp pháp thuật dường như mũi khoan kích phá màu mực vật chất, sau đó dày đặc hơn pháp thuật theo sát phía sau đánh tới hải quái huyết nhục thân thể bên trên. hỏa diễm nhóm lửa hải dương bốc hơi nước biển bị bỏng lấy hải quái chân nhắn ra thịt. do lớn ủ nào náo động giống như lưới dao sẽ rách huyết nhục. một tiếng mang theo thống khổ kêu dên vang lên. hải quái bị đánh đả thương, thân thể huyết nhục mô hình hồ nhưng là không chờ những người làm phép mặt lộ vẻ vui mừng. toàn bộ thần hy đạo đột nhiên kịch liệt run động. Những người làm phép chân đứng không vững, thân thể lay động, nao nao lảo đảo, kém chút bởi vậy lọt vào pháp thuật phản vệ. Hai đạo dường như cự kình trầm ngâm thanh âm tại thần hy đảo phía dưới vang lên, sắc mặt mịn răng biến đổi. Lần này đột kích hải quái lại là ba cái, trong đó một cái hấp dẫn rất nhiều người thi pháp hỏa lực, mặt khác hai cái lặng yên không một tiếng động ở giữa vòng qua từng đạo pháp thuật cảnh giới tuyến tiếp cận thần hy đảo. Bang bang bang, tại hải quái loại pháp thuật năng lực không chế hạn, từng đạo cao mấy trăm thước nước long quyền theo mặt biển cất cao dâng lên, trúng điệp tạc kích lấy bảo hộ thần huy đảo phong hỏa bình trướng, đồng thời hải quái bản thể cũng rũi ra lực lớn vô cùng xúc tu leo lên tại bình trướng phía trên, màu mực vật chất lan tràn ra, tan rã lấy cấu thành bình trướng ma lực. Ba cái truyền kỳ hải quái, cái này đã vượt qua thần hy đảo phạm vi năng lực, bị tập kích bất ngờ tiếp cận sau, chỉ là trong chốc lát, thủ vệ thần hy đảo bình trướng liền phá thành mà nhỏ, trong đảo sự vật bại lộ tại cuộn rầm dĩ báo tố bên trong, một chút không kịp trốn về an toàn, tại hòn đảo biên giới cư dân, trực tiếp bị cao mười mấy trượng sóng lớn cuốn vào thâm hải, không rõ sống chết. Toàn bộ thần hy đảo, bởi vì bị truyền kỳ hải quái tập kích, tại bên trong mưa to gió lớn phiêu diêu lên, tại hải quái ma pháp năng lực hạ, vốn là bằng bạc mưa to lại lần nữa tăng thêm màn mưa nối thành một mảnh, dường như như thác nước chút xuống, đem vùng biển này biến mô hình hồ đến cực điểm. trong đảo cư dân thất kinh, những người làm phép bước lên mưa to, toàn thân bị đánh ngập nước nhưng vẫn là ra sức cấu trúc pháp thuật, tại đảo chủ chỉ huy hạ duy trì liên tục công kích hải quái. đáng tiếc là, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, tại không có truyền kỳ người thi pháp tình huống hạ duy nhất một lần đối mặt ba cái truyền kỳ hải quái, để trong này người thi pháp quân đội có chút lực bất tòng tâm, dù sao trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá là cao vị, khoảng cách truyền kỳ còn cách một đoạn. mấy đã thi triển pháp thuật hướng khoảng cách gần nhất một tòa đế quốc thành trì cầu viện nhưng nói là khoảng cách gần nhất cũng cách xa nhau trọn vẹn mấy ngàn cây số dù sao thần hy đảo là nằm ở biển cả chỗ sâu hơn nữa đối phương sẽ hay không chú ý tới thần hy đảo loại này xa xôi địa phương nhỏ xin giúp đỡ tín hiệu cũng là không cách nào xác định chuyện cùng lúc đó tại thần hy đảo người thi pháp cùng hải quái ở giữa chiến đấu còn tại duy trì liên tục thời gian người thi pháp cùng truyền kỳ hải quái đều không có chú ý tới thiên khung không trùng vị trí bao phủ tại đen nhánh nồng đậm mây đen ở giữa một cặp bạch kim long đồng khám phá mây đen cùng mưa to lặng lặng quan sát lấy cục diện Tại âm trầm bao tố thời tiết bên trong, Thần Hy đảo bước lên lấy ma pháp linh quang không chỉ hấp dẫn tới truyền kỳ hải quái, đồng thời còn đưa tới tầng thứ cao hơn sinh vật chú ý tỉ như, một đầu mới vừa từ dị thời không mà đến, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả thời con long. Tại Thần Hy đảo còn không có bị truyền kỳ hải quái tập kích, chỉ là đang thoải mái chống cự lấy mưa to gió lớn, kinh đảo hải lãng thời điểm, gã Lễ Ẩng Niên đã lặng yên không tiếng động đã tới nơi này, lặng lẽ quan sát đến hòn đảo này. Chương 388: Huy Hoàng Quốc Gia 2. Coi như không có phát giác được ở trên đảo người thi pháp chỗ có được khí tức quân thuộc chỉ là nhìn xem bọn hắn số lượng nhiều đến kinh ngạc người thi pháp một phần năm kinh khủng tỷ lệ gã lệ ổng liền mơ hồ đoán được thân phận của bọn hắn ảnh phạ thị ạ đế quốc người thi pháp con dân các loại tình huống tại nguy cấp một chút ta lại làm vị thủ gã lệ ổng tại mây đen ở giữa nhìn xuống bấp bên thần hí đảo hờ hững thầm nghĩ sở dĩ không phải yên lặng rời đi nơi này mà là tính toán đợi sẽ đem hòn đảo này theo nguy cấp tình huống giải cứu ra là bởi vì mới đến gã lệ ổng mong muốn thông qua hòn đảo này tốt hơn hiểu một chút ảnh phạt thị ạ đế quốc dế hoa trên gấm kém xa tít tắp đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tại nhất tuyệt vọng thời điểm làm vị thủ mới có thể để cho đối phương tối đại hóa ghi khắc gạ lệ ổng ngân tỉnh. Về phần trong thời gian này khẳng định sẽ chết một bộ phận hải đảo tư dân, gạ lệ ổng đối với cái này có thể nói là thờ ơ, ản phạ tỷ ạ đế quốc đế quốc nghị hội tiêu chuẩn thấp nhất tựa như là 36 sinh vật đẳng cấp đã tiếp cận bán thần. Đế quốc nghị hội tổ chức thời gian, 3.000 nghị hội thành viên cho tới nay đều là không còn chỗ ngồi, cũng không đủ cầu. Những tin tức này nguồn gốc từ hỏa pháp quyền tộc truyền thừa ghi chép. Nếu là thật, ý vị này, đế quốc này sinh vật đẳng cấp vượt qua ba người thi pháp, xa xa không chỉ ba vị. Bình thường chuẩn kỳ người thi pháp chỉ sợ tối thiểu có hơn vạn số lượng vẫn chỉ là bảo thủ phỏng đoán đế quốc này so bình thường ma pháp đế quốc cường thịnh nhiều lắm liền cường thịnh nhất thời kỳ nhẹ tờ ở hiệu đều không thể tới bằng được tại nhẹ tờ ở trong quốc gia người thi pháp cùng người bình thường tỷ lệ là so sánh chín tà hữu có như thế khổng lồ truyền kỳ cơ số có bán thần chi lực người thi pháp chỉ sợ cũng không phải số ít sách nếu như đế quốc này cao cấp người thi pháp đối ta khởi sướng vây công ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát vây gã lê ủng suy tư chính mình hỏa pháp quyền trong tộc chuyển thừa xuống đế quốc cổ xưa tiếc tức nội tâm thẩm ý dù sao cũng là tại chủ vật chất thế giới đối mặt dạng này một cái chưa từng có cường thịnh ma pháp đế quốc, mà gã lệ ủng lại là đơn độc tới đây, tại đối phương khu vực, gã lệ ủng quyết định vẫn là điệu thấp một chút. phía dưới công phòng chiến vẫn còn tiếp tục, gã lệ ủng không vội không chậm, ngẩng đầu, ánh mắt quét qua ở chỗ này lưu chuyển thời gian trường hạ. bởi vì hắn còn không có đối thời gian này tuyến sinh ra ảnh hưởng, lúc này thời gian trường hạ vẫn là gã lệ ủng chỗ tinh tường quen thuộc. bất quá gã lệ ủng biết, chỉ cần mình lộ diện, cùng thời gian này tuyến sinh vật có chỗ tiếp xúc, lập tức liền sẽ mở ra một cái mới thời gian tuyến. lúc này, ánh mắt gã lệ ủng bên trên giời, ánh mắt vượt qua xa xôi khoảng cách. Xuyên qua bị tinh cầu từ trường ngự thuốc lên bảo hộ đại khí, thấy được thiên khung bên ngoài. Sa sôi tầm mắt bên trong cảnh tượng, là sáng chói ngân hà, có khó có thể dùng tính toán đầy sao tại vũ trụ trong chân không chìm nổi lấp loé. Hàn Phạ Ti A đế quốc chỗ thế giới, là một quả tinh cầu. Tại viên tinh cầu này bên ngoài, còn có vô cùng rộng lớn không gian vũ trụ, tồn tại không ngừng một quả có sinh vật ở lại tinh cầu. Loại này to lớn vô ngần chủ vật chất thế giới, là tương đối thưa thớt, địa cầu vị trí vũ trụ thế giới xem như trong đó một cái, hơn nữa so Hàn Phạ Ti A chỗ chủ vật chất thế giới càng lớn. Có ý tứ chính là, Gác Lệ ông thấy được có 18 hành tinh dường như vệ tinh giống như vây quanh án phàm tỷ ạ đế quốc chỗ tinh cầu chậm rãi di động phía trên tràn ngập đại biểu gió cùng lửa ma pháp linh quang hiển nhiên là cùng thuộc tại án phàm tỷ ạ đế quốc vệ tinh thế giới lại còn có nhiều như vậy thế giới ma pháp sung làm vệ tinh vần quanh chủ tinh cầu di động ngân sắc cự long mặt lộ vẻ vẻ kinh dị liền trước mắt mà nói án phàm tỷ ạ đế quốc là gã lệ ổng trấu nghe nói qua tất cả trong ma pháp đế quốc một người cường đại nhất cương vực bao la thực lực kinh người thuộc về ản phàm huyết mạch kia không có gì sánh kịp thiên phú đã bị hoàn mỹ phát huy đi ra nếu như ta hỏa pháp quyển tộc có thể phát triển thành loại này quy mô Tại chủ vật chất thế giới lại phối hợp chân long quân đội, tuyệt đối có thể lấy gió lốc chi thế quét ngang lướt qua, đánh đâu thằng đó. Ánh mắt gã Lệ Ẩng chớp động. Chỉ là vừa mới đến án phạt tỷ á đế quốc thế giới, còn không có cùng đế quốc này chính thức tiếp xúc, gã Lệ Ẩng liền đã thấy được đế quốc này chỗ có được thực lực cường đại nội tình. Tập trung ý chí, gã Lệ Ẩng trong mắt nhìn về phía phía dưới đảo nhỏ. Thời gian lặng lặng trôi qua. Rất nhanh, tại ba cái truyền kỳ hải quái vây công hạ, thần hy đảo phong hỏa bình chứng không chịu nổi, phá thành mảnh nhỏ, duy tự bình chứng vận chuyển cao vị người thi pháp, bởi vì ma lực đại lượng trôi qua, cũng là khuôn mặt trắng bệ, khí tức biến suy yếu sụt dốc. Tại từng đạo ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ba cái hải quái cơ chọn vẹn dài mấy chục thước giữ tợn xuất tù, tại sấm sét vang rội, mưa to bàng bạc bối cảnh hạ, leo lên hòn đảo. Cái này vắng vẻ đảo nhỏ lực lượng phòng ngự, không đủ để đối mặt ba cái truyền kỳ hải quái tứ ngược. Sau khi lên bờ, người thi pháp quân đội liên tục bại lui, từng bước một lượ bộ. Hải quái những nơi đi qua, cao ngất kiến trúc bị phá hủy, không kịp chạy trốn cư dân bình thường bị xem như lương thực, đồng thời, bọn chúng còn nhấc lên thành tấn thành tấn nước biển, tạo thành ngăn cách hòn đảo lủng giam, phóng ngựa bên trong người thi pháp chạy trốn. Những này hải quái trí thông minh, tuyệt không thấp. Bọn chúng đánh lấy đem toàn bộ hòn đảo người thi pháp toàn diện chủ ý trên thực tế, cái này hải quái nhà ba người đã để mắt tới thần hy đảo một đoạn thời gian, sau đó thừa dịp cái này báo tố khí trời ác liệt, lựa chọn tập kích nơi đây, thần hy đảo người thi pháp, đối với bọn chúng mà nói đều là phẩm chất cao lương thực. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, những người làm phép bị chạy tới hòn đảo trung ương. Cũng chính là đảo chủ Mệ Dằng cùng cái khác người thi pháp vị trí cao phong trung quanh, nơi này là thần hy ở trên đảo bố trí rất nhiều ma pháp trận hạch tâm chi địa. Nhìn qua tại mưa to bên trong tứ ngược tiến lên thân ảnh to lớn, trong mắt của Mệ Dằng bịn kín vẻ lo lắng. Mặc dù có chừng mấy ngàn người thi pháp, nhưng bọn hắn thần hy đảo tại hãn phàm tỷ ạ đế quốc địa vị, liền cung loại với một chút bình thường trong đế quốc ở chết một ngâu hoang vu thành chấn, mười phần là hậu, không có sức mạnh mạnh cỡ nào. Chư vị, thần hy đảo đã bị đám hung thú này lực lượng phong tỏa, chúng ta không có đường lui. Dừng một chút, Mị Giang trầm giọng nói, thân làm hãn phàm tỷ ạ đế quốc con dân, chúng ta đại biểu cho đế quốc vinh quang, dù có chết, cũng không thể để những quái vật này coi thường đế quốc chúng ta con dân. Tại cái này về sau, bọn chúng sẽ vì hành vi của mình nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Vì hãn tỷ ạ, vì hãn tỷ ạ. Những người làm phép chiến y biến cao, điều xuất xứ thừa không nhiều ma lực, thậm chí là thiêu đốt sinh mệnh lực của mình hóa thành ma lực, nho nhau, nhau bắt đầu cấu trúc sau cùng cường đại pháp thuật, mục tiêu chính là từng bước tới gần hải quái. Ngay tại loại này hướng chết mà thành nhiệt liệt không khí hạ, một đạo mang theo thiện ý thấp giọng tiếng nói, đột nhiên tự thiên không rủ xuống. Cần hỗ trợ sao? Các ngươi dường như lâm vào trong lúc nguy nan. Những người làm phép ở đầu, khi nhìn đến tầm mắt bên trong sinh vật thời gian, lập tức thân thể du lên. Kia là như thế nào một đầu cự long ai vẹn tám mươi thân dài, vừa xa đế quốc trong điện tịch đối với loài rồng miêu tả, cho dù là truyền kỳ cự long. Thân dài tại dưới tình huống bình thường cũng bất quá 340 mét, loại này hình thể cự long, bọn hắn cuộc đời thấy, hơn trăm mét long rực che khuất bầu trời, tại cự long dưới thân thể, tạo thành phạm vi nhỏ không mưa chi địa. Mà ngoại trừ to lớn hình thể bên ngoài, cự long có một thân màu bạc vải rồng, không dính một giọt nước, tại mờ tối mưa to bên trong chiếu sáng rạng rỡ, dường như một vòng màu bạc huy nguyệt, ba cặp cao chót vót vú giống như mũ miệng sừng rồng, vờn quanh thân thể vải đèn chi hoàn, càng là tăng thêm một phần thần thánh uy nghiêm. Tại Alpha Đế quốc cương vực bên trong, có long tộc. Bất quá nâng lên cự long Cương đại án phạt tỷ ạ đế quốc con dân cũng không tồn tại e ngại hoặc là kính ngưỡng ý nghĩ, chỉ là hòn đảo nhỏ này người thi pháp cũng không thiếu cùng trên biển lòng tộc liên hệ, trong lúc đó chưa hề sinh ra sự kính sợ cảm xúc. Nhưng lần này nhìn thấy ngân sắc cự long, lại khiến những người làm phép này tình không tự có thể cảm thấy run rẩy. Trái tim bơm động, máu chảy ra tốc, một loại mong muốn quỳ bái cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngu ngơ mấy giây sau, thân làm thần hy đảo chủ Mệ Dằng vội vàng nói, chân Long các hạ, xin ngài làm vị thủ, án phạt tỷ á đế quốc con dân sẽ không quên sự giúp đỡ của ngài." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mây giăng lại lần nữa nghe được ngân sắc cự long trầm thấp bình tĩnh tiếng nói, giao cho ta. Mây giăng nhắc nhở, xin ngài cẩn thận, mấy người này chuyển kỳ hải quái am hiểu điều khiển. Vị này người thi pháp lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì thiện ý nhắc nhở vẫn chưa nói xong, vài đầu tứ ngược thần hí đạo, để trong này những người làm phép vô kế khả thi hải quái liền đỗng nhiên ở giữa phá thành mà nhỏ, im hơi lặng tiếng ở giữa biến thành một mịn, tan tại bên trong mưa to gió lớn, bị nước mưa lôi cuốn lấy hướng chảy hải dương. Cái này, loại lực lượng này, những người làm phép mặt mũi tràn đầy trấn kinh, ngước đầu nhìn lên lấy dường như căn bản không có xuất thủ ngân sắc cự long. Đầu này cự long thực lực, chỉ sợ có thể cùng Đế quốc nghị hội bên trong, những cái kia thân phận vô cùng tôn quý chí cao pháp nhóm so sánh. Mây giăng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, tại nội tâm thầm nghĩ: Đế quốc nghị hội, tại ản phạt thì ạ đế quốc lại gọi chí cao nghị hội, nghị hội thành viên được tôn xưng là chí cao pháp. Đồng thời, tại rất nhiều người thi pháp nhìn soi mói, ngân sắc cự long ngẩng đầu, nhìn về phía đầy trời đen kịt mây đen. Chợt, ngân sắc cự long long rực manh cháy mạnh một cái. Hô! Có gió lớn đột ngột từ mặt đất ọc lên, trực trùng vất điêu, tại đầy trời trong mây đen thổi tan một lỗ hổng. Dương quang vãi xuống đến rơi vào thần hy đảo cư dân nước xuống trên thân thể đồng thời chiếu giỏi tại cự long lân giáp bên trên dường như cho một thân vậy bạc rắt lên như có như không viền vàng càng lộ vẻ tôn quý huy nghi chân long các hạ cảm tạ ngài viện trợ mây giang nước nhìn ngân sắc cự long nói rằng thân mặt lộ vẻ ấy nay chi sắc nói chỉ là chúng ta thần hy đảo chỗ xa xôi cũng không có bao nhiêu tài bảo để báo đáp lại có lẽ không cách nào khiến ngài hài lòng đế quốc ngụy dịch truyền biển rất ít trải qua thần hy đảo hơn nữa thần hy đảo chỗ có được vật tư cũng không có sức cạnh tranh bán không ra cái gì tốt giá tiền đó là cái cũng không giàu có hào đảo Gã lệ ông rộng lượng nói: "Không ngại, ta là lấy giúp người làm niềm vui lòng, đi ngang qua nơi này, vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không phải là vì thủ lao của các ngươi." Nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, Mây Giang mắt lộ ra vẻ tò mò, nói: "Không biết ngài từ đâu mà đến?" Gã lệ ông nói rằng: "Ta là một cái vị diện người lữ hành, thường xuyên tại vô tận vị diện thế giới bên trong du lịch, ngay tại hôm nay vừa mới đến thế giới này." Mây Giang nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói: "Hóa ra là thế giới khác khách đến thăm. Thế giới khác sinh vật cũng không tính phổ biến. Nhưng là đối vớiạn phạt ti a đế quốc người thi pháp mà nói, giống nhau cũng không hiếm thấy." nếu không phải bản thổ thế giới vật chất đã lớn đến kinh người, tài nguyên phong phú vô cùng, ản phạ tỷ ạ đế quốc đã sớm bắt đầu tiến quân cái khác chủ vật chất thế giới. Đế quốc này cao cấp người thi pháp bên trong cũng không thiếu vị diện người lữ hành. Đối với chủ vật chất thế giới tình huống rất rõ ràng, biết tự thân sở thuộc đế quốc mạnh đến mức nào. Các hạ, ngài không ngại, không bằng tại thần hy đảo tạm giữ lại mấy ngày. Trong đảo mặc dù không có nhiều ít tài bảo, nhưng là đặc sản mỹ thực rượu ngon cái gì cần có đều có. Hy vọng có thể thật tốt chiêu lãnh ngài, hoàn lại ân cứu mạng. Mặt khác, ta cũng có thể là ngài giới thiệu chúng ta đế quốc vĩ đại, ản phàm thì ả đế quốc hẳn là có thể vì ngài tại đế quốc chủ tinh lữ hành cung cấp trợ giúp mây giang nhìn qua ngân sắc cự long nhẹ nói vị này người thi pháp mời chính hợp gạ lệ ổng tâm ý chỉ là một cái nho nhỏ hải ngoại hòn đạo, liền có như thế nhiều người thi pháp đế quốc của các ngươi dường như mạnh thịnh phi thường ta đối với cái này lòng mang hiếu kỳ nghe được cự long đối với mình đế quốc ca ngợi thời gian mây giang lộ ra kiêu ngạo đủ cười nói các hạ, ản phạ ti ạ đế quốc chỉ có thể so ngài nghĩ càng thêm cường đại ản phà ti ạ đế quốc con dân phần lớn đều vì thân phận của mình mà kiêu ngạo cho dù là tầng dưới chót nhất nô lệ, ở trước mặt người ngoài kể ra đế quốc huy hoàng thời gian, cũng biết kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Chương 389, Màu Cầu Vùng Long, 1. Các hạ, xin hỏi tục danh của ngài là? Thần hy trong đảo, Mây Giang nói khẽ với bên cạnh lơ lửng ở giữa không trung nhỏ Sồ Long hỏi thăm nói rằng, lúc này để cho tiện làm việc, đã thu liệm thân thể hình thể, biến thành người vật vô hại Sồ Long hình thái gã Lệ ổng, đang nghe được vị này người thi pháp hỏi thăm sau, bình tĩnh hồi đáp, gã Lệ ổng ô dư lý ổng, trong long tộc bình thường một phần tử. Bình thường, gã Lệ ổng các hạ nói đùa, ngài nếu như là bình thường chân long Tiêu cái gì dạng long khả năng được sưng tụng đúng sai phẹn khác biệt đâu. Có lẽ chỉ có những cái kia long thần đi. Mây rằng mặc dù trước đó chưa từng nghe nói qua gạ lệ ống tục danh, nhưng là thông qua gạ lệ ống trước đó tùy ý miêu sát ba vị truyền kỳ hải quái, hơn nữa làm cho cả hòn đảo người thi pháp cũng không biết thế nào xuất thủ biểu hiện, cũng đủ để biết vị này đến từ vị diện khác thế giới chân long sâu không lường được. Kế tiếp, mây rằng mang theo gạ lệ ống tại thần hy đảo các nơi du lắm lên, gạ lệ ống nhìn thấy, toa này vừa mới bị chuyển kỳ hải quái cùng bao tô tàn phá hòn đảo, tại từng vị người thi pháp pháp thuật hạ lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu trùng kiến. Gió lớn cuốn lên liên miên liên miên cây cối hải cốt, hỏa diễm dung luyện đất đá sắt thép, hình thành mới tinh phòng thể những cái kia bị báo tô phá hủy tàn ruộng, có phương pháp thi triển khôi phục chi phòng, chỉ là nhẹ nhàng tuổi, đã chết đi nông thực liền một lần nữa sống tiếp được, sinh cơ tỏa sáng. Chú ý tới ánh mắt của gã Lê ổng. Mây Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Chúng ta ạn phả người thông qua khống chế ma pháp vì chính mình cung cấp thức ăn, trụ sở các loại, có thể tại ma pháp lực lượng, cho dù là thần hy đảo loại này vắng vẻ chi địa, cư dân sinh hoạt cũng mười phần giàu có." Nhỏ số lông vẫy lấy ngắn mũi cánh, giữa không trung lơ lửng ngưng chân. Gã ổng quay đầu nhìn về phía Mây Giang, hơi suy tư một chút, nói rằng, tại các ngươi trong Đế quốc không có đủ thi pháp thiên phú người đâu. Mây Giang cân nhắc một chút vô nữ, hồi đáp, tuyệt đại đa số ản phạ con dân đều có nhất định thi pháp năng lực, về phần những cái kia không có đủ ma pháp thiên phú người, chức trách của bọn hắn là vì người thi pháp phục vụ. Tại Đế quốc trong lịch sử, tất cả vương cùng vĩ đại anh hùng đều là không có gì sánh kịp người thi pháp. Dùng một loại đương nhiên ngữ khí, Mây Giang tiếp tục nói, tại chúng ta ản phà tỷ ả Đế quốc truyền thống bên trong không có ma pháp thiên phú người, nói thật, tại chúng ta xem ra không đáng ngờ đồng nhưng chỉ cần có một chút xíu, cho dù là nông cạn nhất ma pháp năng lực, liền đủ để trở thành quý tộc. Gã lệ ông như có điều suy nghĩ, trầm trâm gật đầu. ở phương diện này, ản phạ thì ả đế quốc có chút cùng loại với nệ tơ ở hữu, giống nhau đều là hoàn toàn lấy ma pháp làm căn cơ cấu trúc đế quốc. người thi pháp địa vị là trí cao vô thượng, có hay không thi pháp năng lực, quyết định một người ở trong đế quốc địa vị. tại loại này trong ma pháp đế quốc, không có đủ ma pháp thiên phú người bình thường, lại không cam tâm tại hiện trạng, cũng không cách nào phản kháng người thi pháp lực lượng, chỉ có thể nước chảy bểo trôi, tùy ý bài bố. nói như vậy lời nói, ta đoán. Các người đế quốc hẳn là có hai bộ luật pháp, một loại nhằm vào người thi pháp, một loại nhằm vào người bình thường." Gã Lệ ổng chậm dãi nói rằng. Mây Reng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía nho nhỏ ngân sắc sổ lòng, nói, gã Lệ ổng các hạ, ngài nói không sai, không biết rõ ngài là thế nào đoán được." Gã Lệ ổng lung lây đầu, bình tĩnh nói, "Thân là một cái người lữ hành, ta đi qua khắp như đầy sao vị diện thế giới, nhìn thấy qua cùng các ngươi tình huống tương tự ma pháp đế quốc, cùng chúng ta đế quốc cùng loại." Mэй Reng hiếu kỳ nói, "Không biết rõ ngài trong miệng ma pháp đế quốc, cùng chúng ta án phạt tỷ ạ so sánh ai mạnh ai yếu?" Gã lê ổng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: các ngươi thực lực tổng hợp càng mạnh, bất quá nếu bàn về sức sáng tạo cùng pháp thuật cụ thể ứng dụng, các ngươi không bằng cái kia ma pháp đế quốc. Ản phạ tỷ Ả Đế quốc phong hóa pháp thuật, theo gã lê ổng vẫn là lấy phá hủy cùng phá hư làm chủ. So sánh dưới, nệ tở ở các giáo thuật sư liền toàn năng nhiều, pháp thuật hệ thống bao dung bao khóa các mặt, vấn đề gì đều có thể sử dụng pháp thuật đến giải quyết, cũng pháp thuật không được, vậy liền sáng tạo pháp thuật mới, tối thiểu nhất, đăng thần thuật như vậy pháp thuật, chính là Ản phàm tỷ Ả Đế quốc người thi pháp không cách nào sáng tạo ra. Nghe được gã Lệ ổng nói án phạt tỷ ạ đế quốc không bằng cái khác ma pháp đế quốc, dù chỉ là một phương diện, nhưng Mễ giang vẫn là theo bản năng mong muốn phản bác tranh luận, bất quá bị gã Lệ ổng hỏi thăm cắt đứt. Gã Lệ ổng ngẩng đầu ngắm nhìn thiên khung bên ngoài. Những cái kia còn quân thế giới này tinh cầu, cũng lệ thuộc vào án phạt tỷ ạ đế quốc sao? Mễ giang giống nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh mây trắng. Ánh mắt thần không cách nào trực tiếp nhìn thấy thiên ngoại. Bất quá, Mễ giang minh bạch gã Lệ ổng chỉ là cái gì? Có thể lấy mắt thường trực tiếp nhìn thấy vệ tinh thế giới tại trước mặt gã Lệ ổng, Mễ Dương càng thêm trình trọng. Thân trả lời nói rằng, đúng vậy. Những cái kia là đế quốc 18 vệ tinh thế giới, cũng là rất nhiều học viện pháp thuật vị trí, ta từng tại một cái vệ tinh thế giới học viện pháp thuật bên trong học tập phong chi ma pháp. Về phần ngài lúc này chỗ tinh cầu là đế quốc chủ tinh. Mejiang hiện tại là một cái ở vào hải ngoại đảo nhỏ người thi pháp, nhưng nàng cũng không phải là bản thổ thần hy đảo cư dân. Thần hy đảo là thần tại học viện pháp thuật tốt nghiệp thời gian, đế quốc tương ứng bộ môn phân phối cho thần khối nhỏ lãnh thổ. Học viện pháp thuật. Cẩn thận cùng ta nói một chút các nơi nơi này học viện pháp thuật. Ta đồng dạng là một gã người thi pháp, đối nghiên cứu ma pháp không ít, có lẽ ta về sau có thể đi trao đổi hiểu một phen. Nghe được lời của gã lệ ổng sau, Mê Giang nói khẽ, như ngài mong muốn. Chật, thân dẫn lĩnh gã lệ ổng tại một tòa còn hoàn hảo cao lớn điện đường bên trong ngừng chân, một bên phân phó trong đạo cư dân dâng lên đồ uống mỹ thực, một bên đem chính mình hiểu biết học viện pháp thuật tình huống em thay nói. Tại chúng ta đế quốc văn hóa bên trong, học viện pháp thuật chiếm cứ lấy nổi bật bút họa. Cơ hội tại mỗi một vị người thi pháp trưởng thành bên trong, bao quát vĩ đại hoàng đế, cũng sẽ ở học viện pháp thuật bên trong vượt qua một đoạn trọng yếu thời gian. Nói, Mэйjiang lột ra một loại có gai trái cây màu đen, đem bên trong trắng nõn thịt quả đưa đến nhỏ sổ làm miệng. Loại này cùng loại thị nữ dáng vẻ có thể nói là đưa cho gã lệ ổng cực lớn tôn trọng. Gã lệ ổng cũng không có khách khí, ăn một miếng hạ. Cảm giác trong veo sộp giòn, nước phong phú, hương vị cũng không tệ lắm. Đồng thời, Mạch Dương tiếp tục nói, trong đế quốc học viện pháp thuật có rất nhiều, nhưng toàn bộ quy kết xuống tới chỉ thuộc về hai loại. Một loại tên là Không Chi Vinh Quang, nghiên tập Phong Chi Ma Pháp Học Viện, ta liền tốt nghiệp ở một chỗ Không Chi Vinh Quang Học Viện. Về phần mặt khác một loại bọn hắn tên là Phổ Thế Chân Lý Chi Liệt Diệm Thống Ngự Học Viện, những cái kia táo bạo dễ giận, đầu óc đều bị ngọn lửa đốt không có hòa pháp, liền xuất từ Liệt Diệm Thống Ngự Học Viện. Mệ Rằng lại xuất lên một loại tử sắc, còn mang theo gợn sóng vầng sáng sói biển, lộ ra bên trong nhúc nhích không ngừng, dường như thất kinh thịt mềm. Gã Lệ ổng khắc hạ, đây là thét lên rối, thần hy đảo trung quanh hải vực đặc sản mỹ thực. Ngài trước nếm thử. gã Lệ ổng nhìn xem giống như là nhỏ bé như sóng biển nhúc nhích không ngừng bối thịt, theo trong tay Mệ Rằng tiếp nhận thét lên rối, tiến đến bên miệng, linh xảo đầu lưới một quyển, hút liệu một ngụm liền hút vào trong miệng. Chít chít. Phản phất là nhận lấy vô cùng kinh hãi, một tiếng có chút sắc nhọn chói tai thanh âm, tại Gạc Lệ ổng trong miệng vang lên. Bối thịt mười phần ngon, mà đang nhấm nuốt thời gian tiếng thét chói tai có một phen đặc biệt tư vị mùi vị không tệ, gã lệ ổng tán dương một câu, mây rằng mặt lộ vẻ đủ cười, nói, các hạ ngài rất thích liền tốt. chợt, tại gã lẹ ông hưởng dụng mỹ thực thời điểm, mây rằng tiếp tục giảng thuật học viện pháp thuật chuyện, không chi vinh quang học viện người thi pháp cũng được xưng là bái gió người, liệt diễm thống ngự học viện người thi pháp thì là tên là bái hỏa người. thời gian dần qua, gã lệ ổng đối ảnh phàm thì ạ đế quốc học viện pháp thuật có càng nhiều hiểu rõ. tương đối đáng lưu ý chính là, thông qua mây rằng kể ra, gã lẹ ông nhạy cảm phát hiện, không chỉ vinh quang cùng liệt diễm thống ngự cái này hai loại học viện pháp thuật cùng nó nói là thực thể học viện tổ chức chẳng bằng nói là một loại lý niệm giáo điều, một loại người thi pháp tín ngưỡng đặc thủ tông giáo, tông phái. Nói là học viện, nhưng lại có tông giáo giống như hình thức. Giống Mầy dạng loại này người thi pháp, lấy chính mình học viện làm linh, đồng thời mang theo một loại kỳ quái cảm giác tự hào, xem thường một loại khác học viện. Ta nghe ngươi ngữ khí, ngươi đối với liệt diễm thống ngự học viện, dường như có nhất định thành kiến cùng tâm thủ. Chương 389, Màu cầu vùng long 2. Tại Mầy giằng giảng thuật khoảng cách, gã lệ ông nói rằng, âm thanh của mễ giằng có chút dừng lại, sau đó đối gã lệ ông chân thành nói, các hạ, nếu như ngài cùng hòa pháp từng có xâm nhập giao lưu, liền sẽ biết, ta nói tới mọi thứ đều là chân thật. thân làm trí tuệ người thi pháp, bọn hắn lại chỉ có khuynh hướng đem tất cả vướng bận đồ vật đều nổ rất tiêu hủy, bất quá là một đám không có đầu óc mãng phu mà thôi. gã lệ ổng từ chối cho ý kiến. không chi vinh quang học viện truyền thừa cổ lão, là hãn phạ thì a đế quốc lúc đầu người thi pháp, chứng kiến hãn phạ thì a đế quốc chưa từng có thành lập, có gần lịch vạn niên sử. bao quát chủ tinh cùng vệ tinh ở bên trong toàn bộ tinh hệ, nguyên bản băng lãnh tĩnh mịch chân không, hiện tại cũng tràn ngập có thể hô hấp rõ, nhường đế quốc vũ trụ hạm đội có thể tự do chạy, cái này cần nhờ vào vĩ đại phong chi ma pháp. so sánh dưới. Hòa pháp nhóm làm cái gì đây? Liệt diệm thống ngự học viện bất quá mới phát mấy trăm năm, làm những chuyện như vậy, ngoại trừ cùng chúng ta không chi vinh quang học viện cướp đoạt học viên, thỉnh thoảng khiêu khích gây chuyện bên ngoài, đối đế quốc liền lại không công hiến. Nâng lên gió cùng lửa đối lập, Mây Giang liền biến có chút cấp tiến. Tạ Gã Lệ ổng loại này sâu không lường được quý khách trước mặt, nàng đều nhịn không được tự thân chủ quan cảm xúc, đi trực tiếp trách cứ Hòa pháp. Mà trước đó, Mây Giang cho Gã Lệ ông cảm giác là một vị lý trí, hơn nữa tương đối dịu dàng người thi pháp. Tông giáo giống như học viện pha phái đối với mấy cái này người thi pháp ảnh hưởng đã có thể thấy được lố lốm liên ngươi rằng loại này lý trí dịu dàng người thi pháp nâng lên hòa pháp đều sẽ mang lên nồng đậm cảm xúc những tính cách kia càng cấp tiến người thi pháp đối với đối lập học phái thái độ càng là có thể thấy được lồn lốm tương lai hạn phạt tỷ ạ đế quốc diệt vong cùng loại này thâm căn cố đế tông giáo giống như học viện phe phái sợ là thoát không được quan hệ gã lệ ông yên lặng thầm nghĩ còn chưa rời đi cái này xa xôi hải đảo gã lệ ông thông qua tự mình biết tương lai kết hợp với lúc này mỵ giang nói tới tình huống liền nhìn ra dấu ở hạn phạt thì hạ đế quốc huy hoàng dưới to lớn thay hoang ngầm dường như tìm ra lời giải đồng dạng. Hiểu rõ đến tin tức càng nhiều, gã lệ ổng cảm giác chính mình càng tiếp cận án phạ tỷ ạ đế quốc diệt vong trần tướng. Bất quá, học viện pháp thuật đối lập nghiêm trọng như vậy, đế quốc hoàng thất hẳn là sẽ không không rõ ràng. Như vậy vấn đề tới, do cùng lựa diệt thế chi chiến dây dẫn nổ là cái gì đây? Gã lệ ổng tập trung ý chí, nhìn về phía mê giải ẳng, do hỏi, các ngươi án phạ tỷ ạ đế quốc hoàng đế đâu? Hắn là truyền thừa cổ lão phong pháp sao? Mê giải biểu lộ cứng lại. Tại do do dự dự trong chốc lát sau, mới có điểm không cam lòng nói rằng, trí tuệ vô tận án phạ kỵ si bệ hạ, là liệt diễm thống ngự học phái vinh dự viện trưởng một trong, tốt nghiệp ở liệt diễm thống ngự học viện, là một gã hòa pháp. Đem đối lập học viện rèm pha lâu như vậy. Kết quả, nhà mình hoàng đế lại là mầy rằng trong miệng không có đầu gốc hòa pháp. Tại gã lệ ổng có chút quái dị trong ánh mắt, mầy rằng vội vàng nói bổ sung, án phạ kỵ si bệ hạ cơ trí mà cường đại, cùng bình thường hòa pháp hoàn toàn khác biệt. Ngài không biết rõ, án phạ kỵ sĩ si bệ hạ trước đó, đời trước các hoàng đế đều là phong pháp. Chúng ta phong pháp nhất trí cho rằng, Ản Phạ Kệ si Bội Hạ chỉ là vì chấn an mới phát hỏa pháp nhỏ, mới lựa chọn học tập hỏa chi ma pháp. Hơn nữa, Ản Phạ Kệ si Bội Hạ mặc dù tốt nghiệp ở Liệt Diễm Thống Ngự Học viện, là một gã hỏa pháp, nhưng chưa hề công khai thanh danh qua duy trì Liệt Diễm Thống Ngự, đối không chi vinh quang học viện cùng Liệt Diễm Thống Ngự học viện đối xử như nhau. Nghe có chút đạo lý. Bất quá Mạch Giang càng là giải thích, gã lệ ổng càng cảm thấy vị này hỏa pháp hoàng đế không nhất định là giống thần nói dạng này, thật đối hai loại học viện đối xử như nhau. Lúc này, Mạch Dèng cũng chú ý tới chính mình tâm tình kích động. Đối Gã Lệ ổng lộ ra một cái ấy, ánh mắt, Mây Giang thấp giọng nói, "Gã Lệ ổng các hạ." Nhưng ngài chơi cười, mỗi lần nghĩ đến Hỏa Pháp nhóm việc đã làm, ta liền sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Gã Lệ ổng cơ cơ nhỏ lòng trảo, không thèm để ý nói, "Không sao, ngươi dạng này càng có thể làm ta minh bạch tại gió cùng lửa hai loại người thi pháp ở giữa đối lập trình độ." Chợt, Mây Giang tạm dừng giảng thuật, "Là gã Lệ ổng trình lên một loại màu nâu, Hình bầu dục tiểu quả thực. Đây là cái gì?" Gã Lệ ổng cái mũi khẽ nhúc nhích, "Tại loại này tiểu quả thực phía trên người thấy một loại đặc biệt gợn sóng mùi thơm ngát, kỳ dị là, mặc dù là mùi thơm ngát" Nhưng là lại có một loại rất mạnh sức hấp dẫn. Tông Cả Quả, bây giờ vang dội chủ tinh cùng các vệ tinh thế giới một loại ma pháp trái cây. Rất nhiều người thi pháp đều yêu quý tại hút loại trái cây này vỡ vụn thời gian, thả ra hư khí, nó có thể làm người thi pháp tinh thần phân chấn, tư duy nhanh nhẹn, ngài muốn thử một chút sao? Gã Lệ ổng, ánh mắt của hắn nổi lên gợn sóng ánh sáng, nhìn về phía trong tay mẩy rằng Tông Cả Quả. Cái này mai trái cây tạo thành vật chất, tại gã Lệ ổng đang thần qua đi, có thể thấy rõ vạn vật quy tắc vận chuyển hai mắt hạ không chỗ che thân. Chỉ là trong mắt, gã Lệ ổng trong mắt nổi lên ánh sáng lại lần nữa thu liễm lại đi nó sẽ khiến ý chí yếu kém người thi pháp trầm mê. ngươi xác định nó không phải cái gì hàng cấm. Mị Giang lắc đầu, nói, đế quốc hoàng thất chuyên môn có tông cả quả sản nghiệp đâu, liền thân là trí cao pháp đại quý tộc cũng biết hưởng dụng tông cả quả, không có vấn đề gì lớn. Bởi vì có thể khống chế ma pháp vĩ lực, hạn phàm tỷ ạ đế quốc vật tư lớn phong phú. cái này cũng đưa đến, những người làm phép chỉ cần ngẫu nhiên động một chút ma pháp liền có thể giải quyết vấn đề, cũng bởi vì này nảy sinh chống giống tâm lý, mà tông cả quả có lớp đầy loại này chống giống ma lực. Theo Mị Giang nói tới, hạn phàm tỷ ạ đế quốc quan viên giai tầng đa số tán thành tông cả quả tại thế mặt lưu thông. Thậm chí, rất nhiều quý tộc sẽ còn vì thế cử hành yến hội, mời thân bằng hảo hữu cộng đồng hưởng dụng tông cả quả. Cái này tại Án Phạ tỷ Á Đế quốc đã tạo thành một loại văn hóa. Đây là, huy hoàng tới cực hạn xa đoạn. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu, tại nội tâm thầm nghĩ. Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, theo Mệ Dằng rất bình thường đồ vật, nhưng ở trong mắt gã Lệ ổng, đều là trôn ở đế quốc này huy hoàng biểu tượng dưới gai nhọn. Thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua. Gã Lệ ổng tại Thần Hi đảo chờ đợi một tuần tà hữu. Thông qua cùng Mệ Dằng giao lưu khai thông, gã Lệ ổng đối Án Phạ Tỳ Á Đế quốc nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Mà hắn lại tới đây, chủ yếu là có hai cái mục đích, một là thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, nhìn xem cái này nhất thời cực mạnh ma pháp đế quốc cụ thể là thế nào tại nội đấu bên trong diệt vong. Hai là thu thập hỏa pháp truyền thừa, dùng để phát triển chính mình hỏa pháp quyển tộc. Ở hai loại mục đích, gã lệ ông manh động một cái ý nghĩ. Tại phơ phất gió biển quét bên trong, ngân sắc sổ lòng tại mây giang cùng đi, ngay tại hải đảo biên giới trên bờ cắt nửa nằm nửa nằm, tắm rửa lấy đạm ánh mặt trời vàng chói. Nghĩ nghĩ, gã lê ông quay đầu đối bên cạnh người thi pháp dò hỏi, mây giang, các ngươi đế quốc học viện pháp thuật sẽ tiếp nhận một vị chân long đảm nhiệm đạo sư sao? Nghe được lời nói của gã lê ông về sau. Ánh mắt mây rằng sáng lên, nói: đương nhiên, đế quốc tôn trọng tất cả có thi pháp năng lực sinh vật có trí khôn. Nếu như ngài bằng lòng, thậm chí có thể xin trở thành ản phạ tỷ ạ đế quốc chính thức công dân. Gã lệ ông nét miệng cười một tiếng, nói: vậy là tốt rồi. Học viện pháp thuật tại ản phạ tỷ ạ đế quốc địa vị rất cao, mà lại là dẫn đến gió cùng lửa chiến tranh yếu tố mấu chốt. Mặt khác, xem như học viện, bên trong tất nhiên có pháp thuật truyền thừa. Bởi vậy, gã lệ ông dự định đi trước học viện pháp thuật nhìn xem. Mây rằng nhìn qua gã lê ông, nói khẽ: liệt diêm thống ngự học viện không thích hợp ngài dạng này trí tuệ cự long. Ta có thể vì ngài dẫn tiến ta chỗ tốt nghiệp Không chi Vinh Quang Học viện, Phong pháp nhóm sẽ rất chào mừng ngài gia nhập. Thân làm phong pháp một viên. Mây Dương tự nhiên là càng đề cử Không chi Vinh Quang Học viện. Gã Lệ ông lắc đầu, không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là chậm rãi nói, ta đối với các ngươi phong pháp cùng hỏa pháp ở giữa đối lập phân tranh không có hứng thú. Mây Dương ý thức được vị này thần bí chân long có quyết định của mình, thế là không nói thêm lời. Nếu như ngài không ngại, ta có thể đem ngài tình huống báo cáo cho đế quốc sứ giả. Đế quốc chúng ta bên trong có chuyên môn là dị giới khách đến tham thiết trí bộ môn. Bởi vì giống ngài như vậy đối học viện pháp thuật cảm thấy hứng thú dị giới khách đến thăm, kỳ thật đã có không ít tiền lệ, sứ sẽ dựa theo ngài tình huống, mang ngài tuyển chọn thích hợp học viện pháp thuật. Gã Lệ ông gật gật đầu, bình tĩnh nói, có thể. Đông dạng dị giới khách đến thăm, đang nghe loại này bộ môn đặc sứ thời điểm, phần lớn sẽ ôm trong ngực cảnh giác e ngại tâm lý, nhưng gã Lệ ông khác biệt, chỉ là đơn giản hai chữ, để lộ ra cường đại lực lượng cùng tự tin. Đúng rồi, tại số 10 vệ tinh bên trên một tòa Không Chi Vinh Quang học viện, cùng số 7 vệ tinh bên trên một tòa Liệt Diễm thống ngự học viện, phân biệt có ngài một vị đồng tộc đảm nhiệm viện trưởng đâu? Bọn chúng gia nhập đế quốc, đồng thời cũng là đế quốc nghị hội 3.000 ngàn trí cao pháp một trong. Hơn nữa cấp độ danh sách tại tất cả trí cao pháp bên trong cũng là đứng hàng trước mao. Mây Giang nói với Gã Lệ Ổng. Nghe vậy, ánh mắt Gã Lệ Ổng khẽ nhúc đích. Bọn chúng thuộc về cái gì long trùng? Gã Lệ Ổng do hỏi. Tại ảnh phạ thì ạ đế quốc trí cao pháp bên trong có thể đứng hàng trước mao. Tỷ lệ lớn là bán thần sinh vật. Mây Giang nghĩ nghĩ, nói, không rõ lắm, ta chỉ biết là hai vị này chân long trí cao pháp long trùng tương đối là thủ. Bộ Ráng nghe nói cùng cầu vòng lộng lẫy, am hiểu khống chế ma pháp chi quang. Cầu vòng giống như lộng lẫy, quang ma pháp. Chỉ là đơn giản hai loại đặc thủ, nhưng là kết hợp với nhau thời gian, lại khiến gã lệ ổng nhịn không được tâm thần khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ là Hồng Thái Long? hắn tại nội tâm thần nghĩ.